Đối mặt với những cái kia tướng lực châm tiễn, Lý Lạc vẫn chưa tránh né, ngược lại là tùy ý nó rơi vào trên thân thể, nhất thời, trên thân thể của hắn trực tiếp là xuất hiện từng đạo vết máu, làn da, huyết nhục đều bị xé nứt mà ra. Kịch liệt đau nhức vật tới, nhưng Lý Lạc lại là không rên một tiếng. Hắn nhìn chăm chú lên thân thể của mình, mặc dù có thương thế không ngừng xuất hiện, nhưng cái kia huyết nhục lại là tại lấy một loại cực kỳ sinh động tư thái triển hiện, đem những thương thế kia lấy khá kinh người tốc độ tại chữa trị. Lý Lạc trong mắt lướt qua một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, quả nhiên, dưới trạng thái này Thân thể của hắn có được cực kỳ ương ngạnh cùng cường hoành sức khôi phục. Nếu như đây là cùng người tiến hành sinh tử tương bác, hắn sẽ nhờ vào đó chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Đây trời quang tiên cuối cùng tiêu tán, Khương Thanh Nga đi đến Lý Lạc trước mặt, nhìn một chút hắn mặc dù dính đầy vết máu, nhưng lại lông tóc không hao tổn thân thể, nhẹ nhàng gật đầu, nói: Không hổ là Thủy Mục Song tướng, loại này trị liệu chi lực rõ ràng chỉ là sơ bộ thôi phát, liền có thể đem nhục thân sức khôi phục tăng lên tới loại trình độ này. Nàng có chút kinh ngạc, tuy nói Thủy Mục Song tướng có được hiệu quả trị liệu, nhưng hiệu quả cũng không đến nổi mạnh như vậy à? Nàng lúc trước thế công mặc dù chỉ là vận dụng một điểm lực lượng, nhưng kia đối với lý lạc đẳng cấp này mà nói đã coi như là không kém. Ta đem loại trạng thái này, xưng là kiên thể, có thể thời gian ngắn tăng lên nhục thân sức hồi phục, chỉ bất quá bởi vì đây đối với tướng lực tiêu hao không nhỏ, cho nên duy trì thời gian không dài. Lý lạc có chút ít cười đắc ý nói, Khương Thanh Nga cười cười, nói, kỳ thật rất nhiều thủy tướng, mục tướng cường giả đều sẽ vận dụng loại phương thức này đến tăng cường nhục thân, cho nên cũng không tính quá đặc biệt, nghe nói một chút cường giả chân chính, có thể đem loại lực lượng này phát huy đến cực hạn. Nhục thể của bọn hắn tại cái kia trình độ hạ cơ hồ là tương đương với bất tử chi thân. Bất quá, không biết vì cái gì, người tướng lực chỗ có được trị liệu cùng khôi phục tính, muốn lộ ra phá lệ đặc thù một chút, chẳng lẽ đây chính là song tướng lưu thế sao? Lý Lạc nứt miệng cười cười, hiệu quả trị liệu tương đối mạnh nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì hắn còn có được một đạo quang minh tướng. Tuy nói chỉ là phụ tướng, lực lượng không có hai đạo nước, một chủ tướng mạnh như vậy, nhưng vẫn như cũ có thể vào tay tăng phúc hiệu quả. Thương Thanh Na chán hơi điểm, nói, hôm nay chỉ tới đây thôi mặt khác hôm nay là phân bộ những cái kia tôi tướng sư lần thứ nhất khảo hỏi ta, bọn hắn hai ngày này biểu hiện như thế nào? Nghe Trịnh Bình trưởng lao báo cáo, tựa hồ cũng rất cẩn cù chăm chỉ tại luyện chế linh thủy kỳ quang, cũng không có náo cái gì yêu thiếu thân. Lý Lạc nói, bất quá loại an tĩnh này ngược lại là làm cho Khương Thanh nga đôi mi thanh tú cao lại một chút, nàng đổi tình nguyện thủ đoạn của đối phương sớm một chút bại lộ, dạng này thời khắc đề phòng ngược lại làm cho lòng người bên trong không nắm chắc. suy nghĩ nhiều vô ích, gặp chiêu phá chiêu là được. Lý Lạc thấy thế an ổn nói, đi trước khê dương ốc toàn bộ. Hoàn thành lần thứ nhất khảo hạch đi. Đối với cái này ba lần khảo hạch, lý lạc thế nhưng làm ưu đồ đã lâu, cái này cũng sẽ quyết định hắn cuối cùng có thể hay không đem những này phân bộ tôi tướng sư lung lạc trong tay, cho nên hôm nay khảo hạch, muốn cho cho một điểm coi trọng cùng. Trọng truy tàn phá. Chương 201, tàn phá. Khê Dương ốc tổng bộ. Phân bộ tôi tướng sư nhóm tập hợp một chỗ, thần sát thoải mái dễ chịu, mặt mày hớn hở trò chuyện với nhau, bọn hắn phần lớn nói đều là có quan hệ với cái kia bí pháp nguyên thủy tinh thuần độ, nói thật ra, đạt tới thượng thất phẩm bí pháp nguyên thủy, bọn hắn trước đây cũng không từng tiếp xúc qua hướng chi tự thể nghiệm ngắn ngủi một ngày bên trong bọn hắn liền đắm chìm trong cái kia bí pháp nguyên thủy tại luyện chế lúc cho bọn hắn mang tới loại kia cảm giác tuyệt vời cái kia đích thật là có thể làm bọn hắn tại luyện chế linh thủy kỳ quang lúc có càng sâu càng độ cái này khê dương ốc tổng bộ thật sự là một nơi tốt Đường vẫn lúc tiểu phong ngồi đối diện bọn hắn nhìn qua những này tinh thần phân chấn tôi tướng sư nhóm nhẹ nhàng thán một tiếng trước kia tại phân bộ bên kia thời điểm bọn hắn cũng không có tinh thần như vậy qua hiện nhiên một cái tràn đầy tinh thần phân chấn hướng lên địa phương đối với người tâm tính cũng là có ảnh hưởng rất lớn kỳ thật nếu như có thể mà nói, bọn hắn lại làm sao không muốn ở lại Khê Dương Úc tổng bộ, nhưng có một số việc cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao tại trên người của bọn hắn, đều sớm đã bị đánh tốt bùi hạo nhãn hiệu. Trong mấy ngày này, tuy nói Khê Dương Úc tổng bộ sát thực phân phối cho bọn hắn chuẩn bị bí pháp nguyên thủy, nhưng đường vẫn, Lục Tiểu Phong vẫn như cũ có thể cảm giác được có một ít ánh mắt tại trầm trầm đề phòng bọn hắn, hiện nhiên là lo lắng bọn hắn kiếm chuyện. Đối với loại này trầm trầm phòng, hai người cũng không hề cảm thấy phẫn nộ, bởi vì Phạm La Thiếu phủ chủ còn có một số đầu óc, liền sẽ đối bọn hắn ôm lấy một chút để phòng cùng cảnh giác, dù sao. Bọn họ đích xác là Bùi Hạo thôi động mà tới. Mà Bùi Hạo hiển nhiên cũng không phải thật đem bọn hắn đưa tới khi gói quà. Nhưng là đối với Bùi Hạo đến tột cùng là muốn làm cái gì, kỳ thật hai người bọn họ cũng không phải quá rõ ràng, trước đây bọn hắn nhận được mệnh lệnh chính là tiến về Khê Dương ốc tổng bộ. Đường vẫn khẽ thở dài một hơi, loại này xen lẫn tại song phương tranh đấu ở giữa cảm giác, thật sự là không tươi đẹp lắm a. Cuối cùng, Đường vẫn đem tâm tình thu thập, nói, "Hôm nay chính là lần thứ nhất khảo hạch, ngươi nói thế nào?" Ta trước đó đã nghe qua, thiếu phụ chủ luyện chế nhất phẩm linh thủy kỳ quang có chút bất phàm. Nghe nói rèn luyện lực đạt tới 6 thành 4, cái này khá cao, bất quá đây cũng là sử dụng bí pháp nguyên thủy nguyên nhân, ngày hôm nay luyện chế, nghe nói song phương cũng không thể sử dụng bí pháp nguyên thủy, cho nên ta nghĩ thiếu phụ chủ luyện chế ra đến linh thủy kỳ quang, hẳn là sẽ tại 6 thành 1, hai tà hưu. Lục Tiểu Phong phân tích nói. Đường vẫn gật gật đầu, nói, "Tuy nói thiếu phụ chủ nói, ta hai người cũng có thể xuất thủ, nhưng ta cảm giác không có cần thiết này, thiếu phụ chủ tâm tính khoan hậu, nếu như chúng ta còn như thế không biết tốt xấu, cái kia cũng quá khó nhìn một chút." Lục Tiểu Phong nghĩ nghĩ, nhấp nhợ, nhưng cũng không thể phái quá thấp. Dù sao, ngươi phải biết lập trường của chúng ta." Đường vẫn ánh mắt phức tạp thở dài một hơi, nói, "Vậy liền phái Lưu phủ đi thôi, hắn là tam phẩm tôi tướng sư, bàn về đẳng cấp, so lý lạc còn muốn lớp 10 đầu. Hắn xuất thủ luyện chế nhất phẩm linh thủy kỳ quang, gen luyện lực cũng có thể đạt tới trường 6 thành, hẳn là cùng thiếu phủ chủ tương xứng, như vậy, đến lúc đó cũng có thể giữ gìn một điểm thiếu phủ chủ mặt mũi." Lục Tiểu Phong gật gật đầu, cũng là cười khổ một tiếng, nói, "Chúng ta thật sự là tới làm ác nhân a, hôm nay qua đi, tổng bộ những người này sợ rằng sẽ nhìn chúng ta càng thêm không vừa mắt." Đường vẫn thần sắc đáng chát, thiếu phủ chủ đích thật là có phủ chủ chi tư, thế nhưng là vì sao lúc trước sẽ bị chuyển ra là không tướng phế vật đâu, nếu như không có loại tin tức này, hiện tại Lạc Lam phủ cũng không đến nỗi loạn thành cái dạng này. Mà tại hai người tâm tình phức tạp thời điểm, phía trước cũng là có một ít bạo động truyền đến, bọn hắn nhìn lại, chính là nhìn thấy Lý Lạc, cùng thanh nga bọn người ở tại một đám tổng bộ tôi tướng sư trên trúc hạ đối bên này mà tới. Chư vị mấy ngày nay còn tốt đó chứ, nhưng có chiêu đại không chú đáo địa phương. Lý Lạc tiểu dung nhịn tình, hỏi, "Phân bộ tôi tướng sư nhóm nhau nhau gật đầu." biểu thị trôi qua vô cùng tốt lý lạc cũng liền đi thẳng vào vấn đề nhìn về phía đường vẫn lục tiểu phong hai người nói hôm nay là lần thứ nhất khảo hạch chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi vật liệu ta đã để người chuẩn bị kỹ càng đều là hoàn toàn giống nhau các ngươi cũng có thể phái người kiểm tra một chút đường vẫn bọn người lắc đầu liên tục biểu thị tin được thiếu phụ chủ các ngươi hôm nay phái ai ra luyện chế lý lạc hỏi đường vẫn có chút cười cười xấu hổ sau đó nói chúng ta phái lưu phụ xuất thủ cùng thiếu phụ chủ luận bản hắn là tam phẩm tôi tướng sư Sweet toàn bộ tôi tướng sư bên kia lập tức chuyển ra một trận hư thanh. Trịnh Bình trưởng lão hừ lạnh nói: các ngươi thật đúng là tốt ra mặt dày, thiếu phụ chủ vẫn chỉ là nhị phẩm, các ngươi liền phái một cái tam phẩm tôi tướng sư ra. Hai người các ngươi ra hỏa làm sao không xuất thủ đâu? Phân bộ tôi tướng sư nhóm đều là có chút xấu hổ, đường vẫn, Lục tiểu Phong cũng chỉ có thể gượng cười xem như nghe không được. Trịnh Bình trưởng lão không cần khiển trách, bọn hắn cũng không có vi quy, dù sao ta trước đó nói qua, bọn hắn bất luận kẻ nào đều có thể xuất chiến. Lý Lạc ngược lại là rộng lượng khoát tay áo. Đối với Lý Lạc lòng dạ như vậy. Những cái kia phân bộ tôi tướng sư trên mặt hồ thẹn liền càng thêm nồng đậm. Bởi vì bọn hắn phát hiện, thiếu phủ chủ tâm tính, quả thực chính là thánh nhân. Lý Lạc quen người, mang theo mọi người đi tới luyện chế sân bãi, hai tòa luyện chế thất đối lập, trên mặt bàn đều là bảy đầy lấy rất nhiều vật liệu. Mà Lý Lạc vì biểu hiện tuyệt đối công bằng, đối với hai tòa luyện chế thất còn khai thác rút thăm tình thế, cùng vị kia gọi là Lưu phủ tam phẩm tôi tướng sư rút thăm tuyển luyện chế thất. Luyện chế ngay tại trước mắt bao người bắt đầu. Lý Lạc là nhị phẩm tôi tướng sư, sắp đến tam phẩm, mà cái kia Lưu phủ là tam phẩm tôi tướng sư, đối với hai người đến nói Luyện chế nhất phẩm linh thủy kỳ quang đều xem như có chút sự tình đơn giản, cho nên quá trình luyện chế ngược lại là không có cái gì gọi sóng. Chỉ là tông thần thái nhìn lại, lý lạc ngược lại muốn lộ ra càng thông dong một chút, tương phản cái kia Lưu phủ thì là muốn lộ ra nghiêm túc khẩn trương rất nhiều, tựa hồ sợ luyện chế ra sai lầm. Luyện chế thời gian ước chừng tại mười mấy phút tả hữu. Lưu phủ dẫn đầu luyện chế mà thành, sau đó lập tức xác nghiệm rèn luyện lực, cuối cùng cho ra kết quả, vậy mà đạt tới 6 thành 1. Lưu phủ trên mặt có vẻ phấn khởi hiện hiện, lần này xem như vượt xa bình thường phát huy. Những cái kia phân bộ tôi tướng sư nhóm cũng là có chút điểm bạo động, xì si xào bàn tán ở giữa có chút hưng phấn. Dù sao Lưu Phủ cái thành tích này đích xác xem như tương đương xuất sắc, mà đối với Lưu Phủ thành tích, trịnh Bình trưởng lão lông mày cũng là hơi nhũ lại. Tuy nói bọn hắn biết được Lý Lạc trước đây thành tích, nhưng bọn hắn cũng không biết thời điểm đó Lý Lạc đến tột cùng có hay không sử dụng qua bí pháp Nguyên Thủy tăng Phúc. Tại bọn hắn một chút lo lắng bên trong, Lý Lạc cũng rất nhanh kết thúc luận chế, hắn lau lau tay, đối cái kia Lưu Phủ ném đi tán dương ánh mắt. Sau đó hắn xoay người đối Trình Bình trưởng lão bọn người nói ra, khảo hạch kết thúc chúng ta còn có chuyện khác, liền đi trước một bước. Nói xong, chính là mang theo Khương Thanh Nga bọn hắn quay người mà đi. Đối với Lý Lạc cái này, liền kết quả cũng còn không có khảo thí liền rời đi biểu hiện. Trình Bình trưởng lão cũng mẩn người, chợt trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là thiếu phụ chủ đối kết quả không có tự tin, cho nên sớm rời sân sao? Tại vậy đối phương, Đường vẫn mấy người cũng là như thế cho rằng, bất quá cũng không nói cái gì, mà là chờ Lý Lạc rời sân về sau, lúc này mới dâng lên. Trình Bình trưởng lão, ngài đến kiểm tra một chút thiếu phụ chủ rèn luyện lực đi. Đường vẫn nói. Trịnh Bình trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là tiến lên, tại cái kia đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, đem nghiệm tôi châm cắm vào lúc trước lý lạc luyện chế ra đến nhất phẩm linh thủy kỳ quang bên trong. Sau đó, hắn liền gặp được phía trên chỉ tiêu, trực tiếp tiêu thăng đến 6 thành 8. Trịnh Bình trưởng lão rủi rủi con mắt, hoài nghi mình nhìn lầm, rèn luyện lực đạt tới 6 thành 8 nhất phẩm linh thủy kỳ quang. Nói thật ra, ngay cả hắn đều chưa thấy qua. Nhưng không nhìn lầm a. Thế là, hắn trầm mặc đem nghiệm tôi châm đưa cho đường vẫn bọn người. Cái sau bọn người tiếp nhận, nhìn hồi lâu Sau đó lại đi đi về về cắm vào linh thủy kỳ quang bên trong kiểm tra mấy lần, cuối cùng đều là yên lặng đem nghiệm tôi châm bông xuống. Bọn hắn có chút thất hồn lạc phách nhìn qua lúc trước Lý Lạc rời đi phương hướng. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, Lý Lạc sớm rời sân, không phải là bởi vì không có tự tin, mà là không nghĩ tại hiện trường trông thấy bọn hắn bị đả kích phải như thế đáng thương bộ dạng. Ta thiếu phủ chủ, vậy mà như thế đáng sợ sao? Chương 202, Kim Long bí thực. Thiếu phủ chủ, cái cái này luyện chế hoàn tất, cũng không nhìn kết quả, phất phất tay liền đi, tiêu sái ngược lại là tiêu sái bất quá cũng không sợ lật xe nha. Tại về Lạc Lam phủ trên xe kéo, Thái Vi chê ừ. Nếu như bọn hắn là để đường vẫn, Lục Tiểu Phong trực tiếp xuất thủ, vậy ta còn nhìn một chút, một vị tam phẩm tôi tướng sư, không có cần thiết này đi." Lý Lạc mỉm cười nói. Hắn hôm nay khoảng cách tam phẩm tôi tướng sư cũng liền cách xa một bước, lại thêm tự thân thủy quang tướng, mà lại mặc dù song phương tài liệu luyện chế đều giống nhau như lúc, nhưng bí pháp nguyên thủy, hắn tự thân liền mang theo, đối phương làm sao cùng hắn chơi. Nếu như cái này đều vừa, Lý Lạc cảm giác hắn cũng không cần thiết tiếp tục luyện chế linh thủy kỳ quang. Nhan Linh Khanh nhìn hắn một cái, như có điều suy nghĩ mà nói, ngươi là muốn dùng loại này nghiền ép tính thắng lợi, tại lần lượt khảo hạch bên trong, tin phục bọn hắn. Đây là, muốn lấy kỹ phục người. Lý Lạc cười cười, nói, ta chỉ là nói cho bọn hắn ta năng lực, đồng thời ta cũng làm cho bọn hắn trông thấy khế dương ốc tương lai tiềm lực, đây hết thảy đều là bùi hạo không thể cho bọn hắn, ta tin tưởng cái này ba lần khảo hạch xuống tới, những này phân bộ tôi tướng sư bên trong, chắc chắn có nhân tâm sinh động giao, tiếp theo vào tay một chút phản ứng dây chuyền. Mà bọn hắn bắt đầu giao động lúc, ta sẽ hướng bọn hắn cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lúc kia, ta không cảm thấy Bùi Hạo Sức cạnh tranh sẽ mạnh hơn ta, ngược lại là nhọc lòng. Khương Thanh Nga cười cười, nói: "Lý Lạc Bất Đắc gì nói, không có cách, Đô Trạch phủ bên kia áp chế cho chúng ta quá ác, muốn nhanh chóng chiêu mộ được tôi tướng sư, chỉ có biện pháp này, nếu như có thể thu phục cái này một nhóm phân bộ tôi tướng sư, Khê Dương ốc tổng bộ tiếp xuống phát triển mới có thể cùng lên đến. Có cái này giảm sóc thời gian, về sau chúng ta mới có thể bắt đầu cùng Đô Trạch phủ đại trách ốc đỏ sức. Bất quá nơi này khảo hạch kết quả, hẳn là cũng sẽ rất nhanh truyền đến Bùi Hạo trong hai, hắn hẳn là cũng có thể đoán ra tâm tư của ngươi." ta nghĩ hắn cũng sẽ làm tốt một chút chuẩn bị. Khương Thanh Nga nhắc nhở. Lý Lạc gật gật đầu, điểm này hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, bất quá hắn nơi này cũng không có khai thác bất kỳ âm mưu, mà là đường đường chính chính muốn thu phục những này phân bộ tôi tướng sư. Đùi Hạo nếu như muốn ngăn trở, sợ cũng là chỉ có thể xuất một chút hiểm chiêu. Cho nên mấy ngày kế tiếp thời gian, hắn bên này cũng cần thời khắc cảnh giác. đúng, ngày mai chính là Lữ Thanh Nhi sinh nhật tiến hội, Nư hồng khê đối nàng vị này nữ nhi thế nhưng là bảo bối cực kỳ, lần này không chỉ có mời rất nhiều nam nhẹ tuấn kiệt, mà lại đến lúc đó sẽ còn đưa lên một phần trọng lễ. Khương Thanh Nga đột nhiên nói, cái gì trọng lễ? Lý Lạc cảm giác được Khương Thanh Nga đối hai chữ này tựa hồ cắn phải có điểm trọng. Lúc này kinh ngạc hỏi, Kim Long Bí Thược. Kim Long Bí Thược. Lý Lạc có chút mờ mịt, hiện nhiên đối này có chút lạ lẫm. Nghe đồn Kim Long Bảo Hành từng mượn chế tạo ra một phương tu luyện bí cảnh, xưng là Kim Long Đạo Trạng, cung cấp cho các phương Kim Long Bảo Hành cao tầng nhân sĩ hoặc là con cái tu hành, cái kia nó tự thành thiên địa cát côn, có chút huyền diệu, đối với tu luyện rất có ít lợi. Đây cũng là Kim Long Bảo Hành căn cơ một trong. Lý Lạc có chút trợn mắt ước muộn, hắn đương nhiên minh bạch. Cái này Kim Long bảo hành không phải chỉ đại hạ cái này Kim Long bảo hành, mà là chân chính Kim Long bảo hành toàn bộ, cái thế lực là này chân chính hùng ngồi trong thế giới này quái vật khổng lồ, viện siêu hắn lúc này đủ khả năng tưởng tượng. Bọn hắn dưới mắt chỗ biết rõ đại hạ Kim Long bảo hành, chẳng qua là chân chính Kim Long bảo hành phân tán ra đến một cái nho nhỏ phân bộ thôi. Nhưng cho dù là như thế một cái phân bộ, tại cái này đại hạ bên trong, vẫn như cũng là siêu nhiên. Bởi vậy có thể thấy được, vậy chân chính Kim Long bảo hành, đến tột cùng là bực nào khổng lồ. Nghe nói Kim Long đạo trưởng hàng năm nhất hai, mỗi lần tiếp tục một tháng mà kim long bí thược chính là tiến vào kim long đạo tràng chìa khóa, chỉ có nắm giữ vật này mới đi vào trong đó tu luyện. Bình thường kim long bí thược là ban cho kim long bảo hành bên trong một chút cao tầng cùng với con cái, bất quá có đôi khi vì lung lạc một chút hợp tác người, cũng sẽ đem vật này làm trọng lễ đưa tiễn. Lần này Ngư Hồng Khê cố ý mượn Lữ Thanh Nhi sinh nhật làm lý do, đưa ra mấy đạo kim long bí thược, hai ngày này, đại hạ thành thế lực khắp nơi đều đối này sinh ra hứng thú. Khương Thanh Nga cười nói, Thanh Nga tỷ cũng có hứng thú? Lý Lã hỏi. Hứng thú đương nhiên là có, bất quá kim long đạo tràng cực kỳ khẩm lồ mà lại cũng có cấp độ đẳng cấp phân chia, nghe nói lần này Ngư Hồng Khê đưa ra Kim Long Bí thược, đều là hạn định tại tướng sư cảnh cấp độ, ta nghĩ hơn phân nửa là vì cho Lữ Thanh Nhi tuyển điểm đồng bạn, đến lúc đó tốt cùng một chỗ tiến vào Kim Long đạo tràng tu hành một trận. Khương Thanh Nga nói hạn định tại tướng sư cảnh a, Lý Lạc hơi kinh ngạc, chợt cũng gật gật đầu, khả năng thật sự là như Khương Thanh Nga nói, Ngư Hồng Khê làm việc này càng nhiều vẫn là tại vì Lữ Thanh Nhi chọn lựa đồng bạn, thật sự là tài đại khí thô a, Lý Lạc cảm thán một tiếng, bực này bí chia liền xem như bọn hắn những này các đại phủ đều không bỏ ra nổi đến, mà kim long bảo hành lại là có thể lấy ra tặng người, có thể thấy được nó nội tình thực lực, mà lại loại kia mở không gian chế tạo tu luyện thánh địa thủ đoạn thần thông cũng là để người theo không kịp, chỉ sợ cũng chỉ có chạm tới vương cấp cường giả mới có thể làm được loại tình trạng này đi. Khương Thanh Nga nhìn Lý Lạc một mắt, có chút trầm ngâm, nói: ta hy vọng ngươi có thể cầm tới một đạo kim long bí thuật, tiến vào kim long trong đạo trường tu hành một tháng, cái này đối ngươi sẽ rất có chỗ tốt. Lý Lạc bây giờ tu hành, có thể nói là giành giật từng giây. Hết thể cơ duyên đều không thể bỏ qua, cho nên tại Khương Thanh Nga nghe thấy việc này lúc, liền lập tức nhớ nhung thượng. Lý Lạc mở người, cười nói, có thể cầm tới đương nhiên được, bất quá tại sao ta cảm giác không dễ dàng như vậy? Một bên Nhan Linh khanh treo tức mà nói, cái này còn không dễ làm. Ngươi đi tìm Lữ Thanh Nhi, ta muốn nàng sẽ rất tình nguyện. Khương Thanh Nga thì là lắc đầu, nói, việc này đều là ngư hồng khê tại làm chủ, tìm Lữ Thanh Nhi sợ cũng là vô dụng. Lý Lạc cười cười, chỉ coi Nhan Linh khanh là đang nhạo báng hắn, loại chuyện này, làm sao có thể đi tìm cửa sau? Hắn dù sao cũng là lạc làm phụ thiếu phụ chủ, nhưng ném không được người này, mà lại cũng đúng như Khương Thanh Nga nói, việc này là Ngư Hồng Khê tại chủ đạo. Hắn vì một đạo Kim Long Bí Thược liền đi tìm Lữ Thanh Nhi hỗ trợ, quả nhiên là để người xem nhẹ. Đã Ngư Hồng Khê mời rất nhiều năm nhẹ tuấn kiệt, chắc hẳn đến lúc đó tự sẽ cấp cho một chút khảo nghiệm, cho nên đều bằng bản sự là được. Khương Thanh Nga nói, Lý Lạc gật đầu, nếu quả thật có thể được đến một đạo Kim Long Bí Thược, vậy dĩ nhiên là khiến người mừng rỡ sự tình. Nếu là không chiếm được, cái kia cũng không cần thiết chú ý. Tuy nói hắn tu luyện đích sắc rất khẩn cấp, nhưng cũng không đến mức làm cho hắn thủ bận bịu chân loạn, ý đồ đem hết thể cơ duyên đều bắt lại. Tóm lại đến cùng, hắn đối với mình vẫn có một ít lòng tin. Đại Hạ thành, nơi nào đó hữu tính trong đình viện. Bùi Hạo tinh tọa tại trong thạch đình, ở trước mặt của hắn là một mặt âm trầm bảng thiên tích, lúc này cái sau chính đem đến từ Khê Dương ốc trong tổng bộ tình báo cáo chi. Cái kia lý lạt đây là muốn hiện ra tự thân tôi tướng thiên phú, sau đó lại lấy Khê Dương ốc tổng bộ ưu việt điều kiện, một chút xíu đã động đường vẫn bọn người, cuối cùng làm cho bọn hắn vui lòng phục tùng nhìn về phía tổng bộ. Bàng Thiên Sích trầm giọng nói, "Bùi Hạo châm trà, đưa cho Bàng Thiên Sích một chén, cười nhạt nói, đây không phải trong dự liệu ạ." Bùi Hạo trưởng sự, "Đường vẫn bọn người tâm tư cũng không phải hoàn toàn trên người ngươi, nếu như bị Lý Lạc một tí tẹo như thế ăn mòn xuống dưới, bọn hắn khả năng thực sẽ lựa chọn đầu nhập Lý Lạc, dù sao, Lý Lạc mới là chính thống thiếu phụ chủ." Bàng Thiên Sích nhắc nhở. "Ta biết." Bùi Hạo gật đầu. Bàng Thiên Sích nhìn thấy Bùi Hạo như thế ổn thỏa điếu ngư đại, không khỏi tò mò hỏi, "Bùi Hạo trưởng sự có phải hay không có hậu thủ gì?" Bùi Hạo nhưng lại chưa trả lời mà là nâng chung trả lên, đối bảng thiên xích nâng nâng. Không đợi, trước hết để cho Lý Lạc đắc ý một hồi. Chương 203, An mừng. Tiến hội địa điểm, ở vào Kim Long bảo hành khu vực Tương Liên dinh thự bên trong, làm đại hạ quốc bên trong tài đại khí tụ bốn chữ đại biểu, Ngư Hồng khê muốn cho nữ nhi tổ chức sinh nhật tiến hội, quy mô thanh thế tự nhiên là không kém. Dinh thự trước đó, ngựa xe như nước, lùi tới tân khách nối liền không dứt. Ở đây, có thể thấy được đại hạ quốc tuyệt đại đa số có tên tuổi thế lực, các đại phủ, các đại thế gia cơ hồ đều cùng Kim Long bảo hành có đủ loại sinh ý vắng lại lại thêm Kim Long Bảo hành xưa nay trung lập lập trường, cho nên nếu như muốn nói so bằng hữu nhiều, chỉ sợ tại cái này Đại Hạ quốc bên trong là tìm không ra nhà thứ hai. Thánh Huyền Tinh Học Phủ ngược lại là có năng lực như thế cùng tư cách, nhưng Thánh Huyền Tinh Học Phủ cũng không cùng bất kỳ thế lực nào kết giao bằng hữu. Nếu như nói Kim Long Bảo hành là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cái kia Thánh Huyền Tinh Học Phủ liền tản ra một loại cao ngạo. đương nhiên còn có Đại Hạ vương đình làm Đại Hạ chính thống, thế lực khắp nơi đối hắn liền mang theo một chút kính sợ. Lý là cùng Thương Thanh Nga xuống xe liễn, ngược lại là dẫn tới một chút ánh mắt nhìn chăm chú. Đại đa số là hướng về phía Khương Thanh Nga mà đến, dù sao cái sau danh khí tại đại hạ thành nhưng mạnh hơn Lý Lạc được nhiều. Bất quá cũng có chút thế gia quý nữ ánh mắt quét chúng Lý Lạc, con mắt chính là nhịn không được có chút sáng lên, dù sao cái sau bề ngoài cũng là tương đương xuất chúng, cái kia kế thừa cha mẹ yêu lương truyền thống gương mặt, tuy nói còn có chút ngây ngô cảm giác, nhưng cũng là tinh thần phấn chấn, chiếu sáng rạng rỡ. Cái kia một đầu tóc nâu trắng, càng là cho hắn một chút đặc biệt khí chất, dẫn tới một chút thiếu nữ ánh mắt liên tiếp quan tới. Đối với bốn phía ánh mắt, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga ngược lại là vẫn chưa để ý mà là trực tiếp đưa ánh mắt về phía phủ đệ kia chỗ cửa lớn, nơi đó có hai đạo bóng hình xinh đẹp ngay tại đón tân khách, kia là lữ thanh nhi cùng ngư hoàng Khê. hôm nay lữ thanh nhi cạn sắc váy áo bao vây lấy thiếu nữ phát dục phải có lồi có lõm linh lung thân thể mềm mại, dưới váy hai chân thẳng tắp toản dài, tại cái kia trắng loáng tất chân phụ trợ hạ, càng là lộ ra mượt mà tinh tế, tóc đen mềm mại rủ xuống đến, rơi vào eo nhỏ ở giữa, theo gió nhẹ nhàng phiêu diêu ở giữa, phóng thích ra thiếu nữ đặc lưu thanh xuân sức sống. nàng thanh lệ động lòng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn, treo ý cười nhợt nhạt, nhận lấy rất nhiều rất có thân phận tân khách tán dương. Lữ Thanh Nhi bên cạnh Ngư hồng Khê thì là theo thường lệ một thân màu đỏ váy áo, xinh đẹp động lòng người, cùng Lữ Thanh Nhi so sánh, khí chất của nàng liền lộ ra thành thục rất nhiều, bất quá bởi vì thân cư cao vị nguyên nhân, nàng giữa lông mày đều là tản ra có chút ít cảm giác cá bách, khiến người ánh mắt không dám ở nó trên thân quá nhiều dừng lại. Hai người đứng chung một chỗ, ngược lại không như mẫu nữ, ngược lại như là tỷ muội đồng dạng. Lữ Thanh Nhi đi theo mẫu thân tiếp đãi khách nhân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo không thể bắt bẻ tiểu dung, chỉ là nụ cười này có chút công thức hóa. Thẳng, đến một đoạn thời khác, Cái kia di động ánh mắt đột nhiên nhìn thấy đi xuống xe kéo Lý Lạc. Thế là cái kia trong con ngươi chính là có có chút ít hào quang tỏa ra. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga cũng là vào lúc này đi lên trước, đem Thiếp Mời đưa cho bên cạnh người hầu, sau đó đối Ngư Hồng Khê có chút không lợi, "Lạc Lam phủ Lý Lạc, Khương Thanh Nga, đến đây chúc mừng." Ngư Hồng Khê xinh đẹp trên gương mặt treo tiểu dung, ánh mắt của nàng quan sát một chút hai người, đặc biệt là Lý Lạc, mà khoảng cách gần như vậy nhìn xem trương này khuôn mặt trẻ tuổi, nàng cái kia hẹp dài đôi mắt chính là nhẹ nhàng hơi khép một chút. Thật sự là rất giống Lý Thái Huyền. Đồng thời cũng có được đạm đài làm cái bóng. Nghĩ đến hai người này, Ngư Hồng Khê trong nội tâm liền nhịn không được nổi lên một chút phức tạp cảm xúc, chợt nàng khẽ cười một tiếng, nói, "Làm phiền hai vị quý khách, mời vào bên trong." Nàng thái độ khách khí, cũng không có lộ ra quá phải thân cận. "Ta mang các ngươi đi vào đi." Một bên Lữ Thanh Nhi thì là lộ ra nét mặt tươi cười, nói, "Bất quá một bên Ngư Hồng Khê lại là đoán trách xem ra, nói, "Hôm nay ngươi là nhân vật chính, đằng sau còn có tân khách, ngươi có thể nào mình đi rồi?" Cái kia cũng quá không có lễ phép. Lữ Thanh Nhi phàn nàn nói, Ta ở đây cũng không có tác dụng gì nha." Cuối cùng Lý Lạc cười nói, "Không có việc gì, ngươi trước tiên ở nơi này đón khách đi, chúng ta đi vào trước, đợi chút nữa trò chuyện tiếp." Nói xong, hắn chính là cùng Khương Thanh Nga leo lên bậc thang, tiên tiến dinh thự bên trong. Lữ Thanh Nhi ánh mắt từ Lý Lạc trên bóng lưng thu hồi lại, chợt nàng liền phát giác được một bên Ngư Hồng Khê con mắt nhìn chằm chằm nàng, thế là nàng lập tức thu liễm thần sắc, bất động thanh sắc nhắc nhở, "Nương, lại có khách quý đến." Ngư Hồng Khê cười cười, cũng không có vạch trần tiểu hài tử này cho xiếc, mà là đối cái kia đi tới tân khách lộ ra tiểu dung. Lý Lạc cùng Khương Thanh Na đi vào dinh thự, trong đó răng Đèn kết hoa, người đến người đi lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Thế nào? Cái này Ngư Hồng Khê ngươi cũng coi là nhìn thấy. Khương Thanh Na hỏi một tiếng, có loại cảm giác thâm bất khả chắc, rất có áp lực. Lý Lạc đàng hoàng nói, cái kia Ngư Hồng Khê mặc dù tiêu dung danh danh, trên thái độ tìm không ra mảy may ma mà bệnh, nhưng Lý Lạc lại có thể mơ hồ cảm giác được một loại cảm giác cát bách. Người ta dù sao cũng là phong hầu cường giả, bàn về thực lực, tại cái này đại hạ bên trong đều có tiên tuổi, lại thêm một tay trưởng khống kim long bảo hành, dưới trướng cường giả như mây. Tài lực kinh người, thật muốn nói đến, liền xem như hiện tại trưởng công chúa đều muốn thua kém nàng một bậc, cũng không nên bị nàng cái kia xinh đẹp động lòng người bề ngoài có thể lấn lựa gạt. Khương Thanh Nga nhàn nhạt cười nói, "Bất quá ta cảm giác nàng tựa hồ đúng ta có chút lãnh đạm, hoặc là nói, bài xích." Lý Lạc gật gật đầu, chậm nói, "Khương Thanh Nga khẽ môi hơi gấp, nghiêng đầu nhìn xem hắn, "Ai bảo ngươi gương mặt này phía trên có sư phụ sư nương cái bóng? Nếu như nói tại cái này đại hạ bên trong còn có người có thể làm cho Ngư Hồng Khê hơi có chút thất thú, chỉ sợ cũng hai người bọn họ." Đương nhiên Nàng ngược lại là mơ hồ đoán được còn có một nguyên nhân, chỉ bất quá chưa từng cùng Lý Lạc dứt lời. Lý Lạc có chút im lặng, cái này một đời trước tân đoán, cũng muốn liên lụy đến tiểu đối trên thân đến, xem ra vị này Ngư Hồng Khê hội trưởng mặc dù là cái nữ cường nhân, nhưng cũng miễn không được có chút bụng nhỏ lượng a. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có thể trong lòng nói một chút. Lữ Thanh Nhi lần này, tựa hồ cũng có một chút biến hóa. Khương Thanh Nga tiếng nói nhất chuyện, nói, trên người nàng tán phát nhàn nhạt hàn khí so trước kia tinh thuần mấy lần, nếu như ta đoán không lầm, hắn Hàn Băng chi tướng, cũng đã tăng lên tới bát phẩm. Lý Lạc bước chân dừng lại, có chút chấn kinh, bát phẩm băng tướng rồi. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến có người đem tự thân chi tướng từ thất phẩm tăng lên tới bát phẩm, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, trong lúc này tăng lên đến tận cùng là bực nào gian nan. Phải biết những người khác nhưng không có hắn loại thiên phú này, có thể không hạn chế sử dụng linh thủy kỳ quang, mà Lữ Thanh Nhi muốn đem băng tướng từ thượng thất phẩm tăng lên tới bát phẩm, điều này nói rõ nàng chỉ sợ từ mở tướng về sau, ngay tại bắt đầu luyện hóa hấp thu thất phẩm linh thủy kỳ quang, không có gì quá kỳ quái, thất phẩm linh thủy kỳ quang đích xác đỏ. Nhưng đây đối với nắm giữ lấy Kim Long Bảo hành ngư hồng khê đến nói rất khó được sao? Nàng có đầy đủ tài lực, mà lại Kim Long Bảo hành cũng giao phó nàng đầy đủ tài nguyên, chỉ cần nàng muốn, Lữ Thanh Nhi thất phẩm linh thủy kỳ quang là sẽ không đoạn." Khương Thanh Nga nói. Lý Lạc cảm thán một tiếng, hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói ngư hồng khê thật là quá hảo. Nếu như hắn cũng có một cái Kim Long Bảo hành tùy ý hắn tiêu xài, hắn cảm thấy hiện tại hắn sum tướng, chỉ sợ đều đã bước vào thất phẩm đi. Hai người đang khi nói chuyện, đã là đến cái kia nhất là đèn đuốc sáng tỏ lầu các bên ngoài, mà vừa tới nơi này Bọn hắn liền gặp được một thân ảnh từ trong đó đi ra. Lúc trước liền gặp được hai người các ngươi, đang nói gì đấy? Một đạo nhu hòa tiếng cười truyền đến. Lý Lạc ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đi ra cao gầy bóng hình xinh đẹp, chỉ là cái nhìn kia thô sơ giản lược đảo qua hùng vị sóng cả, liền làm cho hắn hiểu được người đến là ai. Trư trưởng công chúa bên ngoài, còn có thể là ai? Chương 204, Tuấn Kiệt tụ tập. Hôm nay trưởng công chúa, một bộ hoa lệ váy xòe, tóc dài kéo lên, nghiêng cắm kim châm cài tóc, nhẹ nhàng lắc lư ở giữa, lóe ra điểm điểm kỳ quang. Trưởng công chúa dáng người hơi có vẻ cao gầy. Thân eo tỷ lệ vô cùng tốt, trắng non cổ ưu nhã, Bao La hùng vị núi non phát họa lấy kinh tâm động phách độ cong, nhưng mà gợn sóng hướng xuống thì là tinh tế vòng eo cùng thẳng tắp chân dài. Quốc Sát Thiên Hương khuôn mặt tràn ra tôn quý chi khí. Không thể không nói, ngay cả Lý Lạc đều phải thừa nhận, tại Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong, trưởng công chúa chỉ sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị có thể cùng Khương Thanh Nga ở vẻ bề ngoài khí chất phía trên ganh đua cao thấp người. Lúc này trưởng công chúa, gương mặt xinh đẹp tượng treo nụ cười ấm áp, nhìn chăm chú lên Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga. Gặp qua trưởng công chúa, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga cũng là tiến lên, chào hỏi. Trưởng công chúa ngữ khí ôn nhu cùng Khương Thanh Nga trò chuyện hai câu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Lý Lạc, mỉm cười nói, "Lý Lạc hẳn phải biết sự kiện kia đi." Lý Lạc minh bạch nàng nói tới hẳn là trị liệu tiểu hoàng đế chuyện này, lúc này gật gật đầu, nói, "Ta sẽ dốc toàn lực đi thử một chút, bất quá trưởng công chúa cũng không nên báo bao lớn kỳ vọng." Trưởng công chúa nói khẽ, "Ngươi không cần có cái gì lo lắng, những năm gần đây ta cũng sớm đã quen thuộc." Kỳ thật, nàng nơi nào sẽ ôm lấy kỳ vọng gì, mời Lý Lạc trị liệu tiểu hoàng đế. Chỉ là vì lôi kéo cùng Khương Thanh Nga quan hệ giữa, nàng cũng minh bạch, song phương đối này cũng đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Lý Lạc gật đầu, tuy nói hắn cũng minh bạch điểm này, nhưng vẫn là trước tiên cần phải đánh tốt dự phòng trước. Đi thôi, đi vào trước. Trường công chúa hướng về phía hai người doanh doanh cười một tiếng, sau đó quay người dẫn hai người tiến vào tòa lầu các này bên trong. Trong lầu các, đen đuốc sáng trưng, tựa như như mặt trời giữa trưa. Tiến vào bên trong, chính là có sôi trào cùng tiếng ồn ào đập vào mặt, làm cho người tinh thần cũng hơi chấn động. Rộng rãi trong sảnh người ảnh không ít, tóc năm tóc ba chen chúc một chỗ lẫn nhau đàm tiếu cái gì, mà có thể người ở chỗ này đều không phải bình thường thân phận, phía sau đều có lấy không kém thế lực. Khương Thanh Nga, Lạc Lam phủ gần nhất phiền lòng sự tình không ít đi, không nghĩ tới các ngươi còn có tâm tình tới tham gia liên hội. Mà ba người mới vừa tiến vào trong sảnh, chính là có một đạo không mặn không nhạt thanh âm từ bên cạnh chuyển đến. Lý Lạc nhìn lại, cái tiên liệt diễm môi đỏ, chính là Đô Trạch Hồng Liên, tại nó bên cạnh còn có Đô Trạch Bát Hiên cũng chính mang theo nhàn nhạt cười lạnh nhìn trầm trầm hắn. Ta cũng không nghĩ tới tại bài vị chiến bên trên bị ta huyết tẩy lần thứ nhất người, vậy mà cũng có tâm tư tới tham gia loại này liên hội. Khương Thanh Nga thản nhiên nói: "Đô Trạch Hồng Liên lông mày đứng đấy. Hồng Liên, hôm nay như vậy bầu không khí, nhưng chớ có để người chê cười." Một bên trưởng công chúa mỉm cười lên tiếng. Đối với trưởng công chúa, Đô Trạch Hồng Liên hiển nhiên là có chút kiến kỵ, lúc này Thu liệm tức giận, bưng lên chén rượu trong tay, đối trưởng công chúa nâng chén, "Trưởng công chúa nói rất đúng." Sau đó đôi mắt nhàn nhạt, nhạt nghiêng mắt nhìn Khương Thanh Nga cùng lý lạc một mắt, chính là mang theo Đô Trạch Bắc Hiên quay người mà đi. "Cái này Đô Trạch Hồng Liên bị ngươi ép nhiều năm như vậy, xem ra hoán khí thật sự là không nhỏ a." Trưởng công chúa có chút bất đắc dĩ nói. Bại tướng dưới tay, cũng chỉ có thể xính miệng lưỡi chi dũng, xem ra lần sau gặp lại, hạ thủ muốn càng nặng một điểm mới được, không phải không sinh giá trí nhớ được. Khương Thanh Nga bình tĩnh nói. Trưởng công chúa y lặng, Khương Thanh Nga kỳ thật cũng là rất mang thủ a. Trợ nàng tiếng nói nhất chuyện, nhìn về phía Lý Lạc, cười tủm tỉm nói, hôm nay thế nhưng là có không ít trẻ tuổi tuấn kiệt là hướng về phía Kim Long bí thược mà đến đâu, Lý Lạc ngươi vừa vặn phù hợp điều kiện, đến lúc đó ngược lại là có thể đi thử xem. Lý Lạc cười nói, cạnh tranh cũng không nhỏ, chỉ có thể nói miễn cưỡng thử một chút, nhìn xem có hay không cái kia vận khí đi vừa nói chuyện, ánh mắt của hắn liếc nhìn sáng tỏ bên trong phòng yến hội, sau đó liền phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. đạo thân ảnh kia cường tráng như hung thú, yên lặng đứng tại cây cột một bên, cũng không cùng bất luận kẻ nào giao lưu, toàn thân tản ra người sống chớ tiến khí tức. tần trục lộc, gia hỏa này vậy mà cũng bị mời tới rồi, bất quá cũng không kỳ quái, tần trục lộc có phụ thân là đại hạ vương đình đại tướng quân, thân phận địa vị cũng là cực cao, tự nhiên sẽ được mời. chư tần trục lộc bên ngoài, lý lạc phát hiện bóng người quen thuộc cũng không phải ít, vương hạc kiêu những này cùng viện cấp học viên đều là ở đây. Lúc này hắn chính đón đô trách Bắc Hiên đi đến, mà lại, không chỉ cùng viện cấp, thậm chí còn có nhị tinh viện học viên. Tỷ như trước đây hắn cùng với Khương Thanh Nga lúc, gặp cái kia Diệp Thu đỉnh, tại nó bên cạnh, còn có một đạo thân ảnh quen thuộc, ánh mắt đang có chút tức giận nhìn xem hắn. Lý Lạc ánh mắt cùng hắn đối bính một chút, liền đem nó nhận ra được, tựa hồ là trước đây tại Thiên Thục quận trợ giúp Tống Mưa Thu tên kia, gọi là Mạc Lăng đúng không? Xuất từ mực nước phòng. Lý Lạc ngược lại là không có quá nhiều để ý tới với hắn, sau đó hắn nhìn thấy có một bóng người đối bọn hắn bên này đi tới, chỗ lướ qua, hấp dẫn lấy không ít ánh mắt. Đạo nhân ảnh kia thẳng tắp, khí thế không tầm thường, rõ ràng là Cung thần quân. Hắn trực tiếp đối bọn hắn vị trí mà đến, sau đó nâng chén ra hiệu, cười nói: "Khương Học Muội cùng Lý Lạc Niên đệ cũng tới sao?" Hai người nghe vậy, đều là đối hắn gật đầu. Cung thần quân hướng về phía Trưởng công chúa cười nói: "Gần nhất Loan Vũ cùng Khương Học Muội quan hệ ngược lại là càng ngày càng tốt ta." Trưởng công chúa tiêu ý hiệp như hoa: "Nữ tử chúng ta quan hệ giữa, ngươi cũng không cần phải ao ước đi." Cung thần quân cười cười, thấp giọng nói: "Vương cung hôm nay thủ vệ có động tĩnh, ngươi là đem vương thượng mang ra rồi." Trưởng công chúa nói: Hoàng huynh tin tức hết sức linh thông a. Dù sao chuyện lớn như vậy, cung thần quân nhìn về phía Lý Lạc, nói, là bởi vì muốn Lý Lạc niên đệ thử một chút sao? Kỳ thật ngươi có thể trở về đầu mời Lý Lạc niên đệ đi một chuyến vương cung là được. Bất quá đã người đều ra, nói những này cũng vô dụng, chỉ là lần sau vẫn là muốn hơi chú ý điểm. Dù sao vương thượng an toàn làm trọng. Cung thần quân nhắc nhở. Trường công chúa cười gật gật đầu. Hoàng huynh nói đúng lắm, ta về sau chú ý một chút. Cung thần quân lại đối Lý Lạc cười nói, vương thượng sự tình, liền phiền phức Lý Lạc niên đệ, không cần có cái gì áp lực, coi như lần thứ nhất nếm thử. Nói xong những này, hắn đối Khương Thanh Nga ôn hòa cười một tiếng, liền xoay người rời đi. Khương Thanh Nga nhìn qua bóng lưng của hắn, ánh mắt chớp lên mà nói, "Cung thần quân học trưởng đích thật là nhân trung trí long, vương đỉnh quả nhiên dễ xuất anh kiệt, quả nhiên là phúc khí." Trường công chúa không nói gì, Quốc Sắc Thiên Hương gương mặt bên trên mang theo doanh doanh ý cười, giơ ly rượu lên cùng Khương Thanh Nga nhẹ nhàng đụng đụng. Lý Lạc cũng là ở một bên duy trì mỉm cười, có đôi khi, anh kiệt nhiều, kỳ thật cũng liền chưa chắc là phúc khí. Mà khi bọn hắn nơi này lúc nói chuyện, tiếng hội sảnh ngoài có náo nhiệt âm thanh truyền đến, sau đó đám người chính là nhìn thấy Ngư Hường Khê Lữ Thanh Nhi tại chèn Trúc bên trong đi vào. Ngư Hồng Khê đi tại phía trước nhất, tại nó bên cạnh còn có một tóc đỏ nam tử trung niên, lúc hành tẩu khí thế bằng bạc, tựa như nội sư. Kia là Cực Viêm Phụ phụ chủ, Trúc Thanh Hỏa. Khương Thanh Nga đối lý Lạc nói một tiếng, mà lý Lạc ánh mắt thì là nhìn xem Ngư Hồng Khê, Trúc Thanh Hỏa sau lưng, nơi đó là Lữ Thanh Nhi, mà tại bên cạnh của nàng còn có một thân thể thẳng tắp thanh niên. Thanh niên đồng dạng là mái tóc màu đỏ, Diện mục anh tuấn, nhìn quanh ở giữa hơi có một tia bá khí. Kia là Chúc Huyền, Chúc Thanh Hỏa chi tử, bây giờ là nhị tinh viện học viên. Hán xuất lĩnh Hỏa Tiên đội, lần này đoạt được nhị tinh viện thứ nhất. Nghe tới Khương Thanh Nga truyền đến thanh âm, Lý Lạc ánh mắt có chút ngưng lại, người này chính là cái kia Hỏa Tiên đội đội trưởng sao? Chương 205, Trúc huyên. Theo Ngư Hồng Khê, Lữ Thanh Nhi ra trận, lần này yến hội liền xem như chính thức bắt đầu, nương theo lấy dương nhẹ vui sướng nhạc khí âm thanh, bên trong phòng yến hội bầu không khí cũng là trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Ngư Hồng Khê trên mặt ý cười cùng một chút tiến lên chúc mừng tân khách Trạm Cốc Thiền ẩm, sau đó nhìn thoáng qua đằng sau Lữ Thanh Nhi vị trí, nàng lúc này đã bị đông đảo thanh niên tuấn kiệt vây quay trùng quanh. Trúc Huyên, Ninh Triều, Vương Hạc Kiêu những người tuổi trẻ này đều xem như người đồng lứa người nổi bật. Ha ha, Ngư hội trưởng, nhà ta kia tiểu tử, ngươi cảm thấy thế nào? Tại cái kia một bên, Cực Viêm phủ phụ chủ trúc Thanh Hỏa cười hiếp mắt hỏi. Ngư Hồng Khê cười cười, nói, "Trúc Huyên đích thật là có thanh xuất Vu làm thắng Vu làm tiềm lực." Trúc Thanh Hỏa cười nói, "Ta nhìn hắn cùng Thanh Nhi ngược lại là rất sướng đôi." Ngư Hồng Khê nhìn hắn một cái, lắc đầu, nói, "Tiểu bối ở giữa sự tình, chúng ta những trưởng bối này cũng không cần khoa tay múa chân, nếu thật sự có ý, lại lửa cháy thêm dầu cũng không nguy." Trúc Thanh Hỏa mắt sáng lên, Ngư Hồng Khê nói mập mờ, mờ, nhưng lại cũng không có như vậy cứ tử, hiện nhiên nếu như đến lúc đó Trúc Huyên thật cùng Lữ Thanh Nhi cố ý, nàng nơi này là sẽ không ngăn cản. Biết điểm này, kỳ thật cũng liền đủ. Trúc Thanh Hỏa cười nâng chén, Kim Long Bảo hành thế lực cường hành, tài lực hùng hậu, nếu như cực viêm phụ có thể cùng bọn hắn rút ngắn quan hệ, vậy dĩ nhiên là một kiện thiên đại hảo sự. Đương nhiên, nếu như có thể đem thân là Kim Long Bảo hành hội trưởng Ngư Hồng Khê cầm xuống, đó mới là hoàn mỹ nhất sự tình, nhưng cũng tiếc, chúc Thanh Hỏa nhưng rõ ràng trước mắt người mỹ phụ này là bực nào khó giải quyết, liền xem như hắn cũng không dám sinh lòng hắn ý đi treo chọc, ngư hồng khê cùng trúc thanh hỏa đụng đụng chén, mỉm cười nói, lần này kim long bí thực kỳ thật cũng là vì chọn lựa mấy cái ưu tú người trẻ tuổi cùng đi thanh nhi tiến vào kim long đạo tràng, mà người trẻ tuổi cùng một chỗ lẫn nhau trải qua nguy hiểm, luôn luôn sẽ tăng lên giữa lẫn nhau độ thiện cảm. thân là một phụ chi chủ, trúc thanh hỏa đương nhiên nghe ra được ngư hồng khê trong luôn ngự ẩn chứa thâm ý, lúc này cười lên, nói, ngư hội trưởng yên tâm, ta sớm đã đã phân phó nhà ta kia tiểu tử, chắc chắn toàn lực tranh đoạt. ngư hồng khê cười gật gật đầu, nàng đương nhiên sẽ không nói cho trúc thanh hỏa kỳ thật lời tương tự, nàng cùng cái khác một chút thanh niên tuấn kiệt trưởng bối cũng để cả qua. nàng làm những này ẩn tàng mục đích, đơn giản chính là phát giác được nhà mình nữ nhi đối Lý Lạc một chút hảo cảm, mà lại loại này hảo cảm còn có từng bước tăng lên dấu hiệu. đối với loại sự tình này, Ngư Hồng Khe trong lòng tự nhiên là phản đối, không đề cập tới nàng cùng Lý Lạc phụ mâu ở giữa những cái kia phức tạp tân đoán, chỉ là Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga còn có hôn ước việc này, cũng đủ để cho phải Ngư Hồng Khe quả quyết bắt bỏ. mặc kệ hôn ước này đến cùng có phải hay không chỉ còn trên danh nghĩa, Ngư Hồng Khe cũng sẽ không tiếp nhận. chỉ là Nữ Hồng Khê cũng không phải loại kia ngang ngược lộng quyền phụ mẫu, nàng biết nếu như nàng trực tiếp ép buộc Lữ Thanh Nhi không cho phép cùng Lý Lạc tiếp xúc, không chỉ có không có hiệu quả, ngược lại sẽ kích thích thiếu nữ phản loạn tâm, đến lúc đó giày vò xuất một chút sự tình khác, càng làm cho người đau đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Lữ Thanh Nhi sẽ đối Lý Lạc có hảo cảm, hơn phân nửa vẫn là bởi vì ban đầu ở Thiên Thuận quận cùng chỗ một chỗ học viện, ở nơi đó Lữ Thanh Nhi cũng không có nhìn thấy quá nhiều ưu tú người đồng lứa, cho nên mới sẽ chú ý Lý Lạc. Mà bây giờ đến Đại Hạ Thành làm Đại Hạ Quốc trung tâm nơi này thiên tài như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. lại thêm hắn thôi động, lữ thanh nhi có thể tiếp xúc đến càng nhiều ưu tú người đồng lứa, đến lúc đó, lữ thanh nhi đối lý lạc những cái kia hảo cảm, có lẽ cũng sẽ dần dần yếu bớt. cho nên nàng từ đầu đến cuối đều không có nói thẳng phản đối lữ thanh nhi đối lý lạc hảo cảm, nhưng nàng lựa chọn mặt khác phương thức. thì như lần này kim long bí thượng, nếu như đến lúc đó trúc huyền, ninh triều những người này có thể có được bí triệu, cùng đi lữ thanh nhi tham gia lần này lịch luyện, đến lúc đó bọn hắn quan hệ sẽ tăng lên rất nhiều, nói không chừng đợi đến lịch luyện kết thúc. Lữ Thanh Nhi đối với Lý Lạc những cái kia hào cảm cũng đã từ từ làm hao mòn. Đến lúc đó nàng không chỉ có thể thiếu những này phiền lòng sự tình, Lữ Thanh Nhi cũng sẽ không xảy ra suất trách nàng tâm tư. Có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Về phần có thể hay không để Lý Lạc cũng nhận được Kim Long bí thuật, kia tiểu tử hiện tại vẫn chỉ là tướng sư cảnh đoạn thứ nhất ta, mà Trúc Huyên, Diệp Thu Đỉnh, Linh Chiêu bọn người đều là tướng sư cảnh đoạn thứ ba. Tiểu tử này lại thế nào yêu, cũng không đến nỗi đến loại trình độ này a. Thanh Nhi, Trúc Sinh nhận ngươi vui vẻ, như chúng tinh phục nguyệt trong đám người. Vương Hạc Cưu đối Lữ Thanh Nhi lộ ra thành khẩn tiểu dung. Trước đây tại học phủ bên trong sự tình, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Tuy nói trong lòng đối với Vương Hạc Cưu có chút không chào đón, nhưng Lữ Thanh Nhi cũng sẽ không ở trường hợp này hiện lộ cái gì, cho nên chỉ là mỉm cười gật gật đầu, cũng không có muốn cùng Vương Hạc Cưu nói nhiều ý nghĩ. Nàng thận trọng cùng bên cạnh Trúc Huyên, Ninh Chiêu bọn người nói lấy lời nói. Một lát sau, ánh mắt vẫn là trôi hướng một phương hướng nào đó. Sau đó đôi những người khác lộ ra áy náy tiểu dung, ta đi trước chào hỏi một chút những người khác. Đợi đến Trúc Huyên bọn người sau khi gật đầu nàng chính là bước chân nhẹ nhàng đối với Lý Lạc vị trí đi đến Vương Hạc Cưu nhìn qua nàng cái kia mảnh khảnh bóng lưng dường như bất đắc dĩ thán một tiếng nói nàng hẳn là lại là đi tìm Lý Lạc đi tại học phủ bên trong lúc quan hệ bọn hắn liền hết sức tốt Linh Chiêu cao mày thản nhiên nói Thanh Nhi cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi mà lại dù sao bọn hắn đều là từ Nam Phong học phủ đi ra khó tránh khỏi quan hệ sẽ tốt một chút Vương Hạc Cưu mỉm cười trong tay quạt xếp nhẹ nhàng vỗ có lẽ vậy nhưng là tại học phủ bên trong Thanh Nhi có đôi khi sẽ còn giúp cái kia Lý Lạc mua bữa sáng đâu Linh Chiêu khỏe mắt kéo ra, sắc mặt hơi hơi khó coi. Ngược lại là một bên Trúc Uyên cười nhạt nói, Thanh Nhi trước kia sinh hoạt tại Thiên Thủ Quận, nơi đó chứng kiến hết thảy đều sẽ nhận một chút chế ước, bây giờ đến Đại Hạ Thành, tiếp xúc nhiều, dù vãng một chút ý nghĩ đều sẽ xuất hiện cải biến. Lần này nếu là có thể cầm tới một đạo kim long bí thư, về sau cùng đi Thanh Nhi đi cái kia kim long đạo trưởng đi một lần, đến lúc đó, có chút tình huống tự nhiên sẽ xuất hiện chuyển biến. Thần sắc hắn lạnh nhạt, hai đầu lông mày tự có một cỗ tự tin phô trương. Linh Chiêu nhìn cái này Trúc Uyên một mắt, trong mắt ngược lại là dâng lên một chút đề phòng cùng cảnh giác. Dù sao cũng là nhị tinh viện học viên, hắn vô cùng rõ ràng chức nguyên ưu tú, nếu quả thật làm cho hắn thừa cơ tiếp cận Lữ Thanh Nhi, vậy hắn bên này đắc thủ tỷ lệ nói không chừng liền muốn giảm mạnh. Cái này Ngư hội trưởng cũng thật sự là, không có việc gì đem Kim Long bí thư lấy ra làm cái gì. Ninh Chiêu trong lòng có chút oán trách, phụ thân của hắn cũng là Kim Long bảo hành bên trong cao tầng, địa vị gần với Ngư Hường Khê, cho nên hắn giống như Lữ Thanh Nhi, trực tiếp liền có thể có được Kim Long bí thư, nguyên bản dựa theo suy nghĩ của hắn, lần này hẳn là hắn đến bồi cùng Lữ Thanh Nhi tiến vào Kim Long đạo tràng, đến lúc đó cùng một chỗ lịch luyện một trận nói không chừng liền có thể thừa cơ mở ra Lữ Thanh Nhi cánh cửa lòng, nhưng hôm nay Ngư Hồng Khê cố ý xuất ra Kim Long Bí Thượng, đây không thể nghi ngờ là vì hắn không duyên cơ dựng nên rất nhiều cường lực đối thủ cạnh tranh a. Bất quá trong lòng lại oán trách, hắn cũng không có khả năng để Ngư Hồng Khê sửa đổi quyết định, cho nên cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. bọn hắn bên này đều mang tâm tư thời điểm, Lữ Thanh Nhi thì là bưng chén rượu đi tới Lý Lạc bọn hắn nơi này, gặp qua trưởng công chúa Khương Học Tỷ, Lữ Thanh Nhi thanh lệ động lòng người trên dung nhan, lộ ra nhàn nhạt ý cười, đối hai nữ nâng chén ra hiệu, Thanh Nhi học nguội. Đối mặt với hôm nay nhân vật chính, trưởng công chúa cùng khương thanh nga đều là nâng chén, cho chúc mừng. Lý lạc cũng là đi theo nâng chén, tân khách đông đảo, triều đại không chủ đáo, còn xin không nên trách tội. Lữ thanh nhi đối hai nữ khách khí một câu, sau đó nhìn về phía Lý lạc, nói ra, lúc đầu ta còn mời ngu lãng, triệu khoát bọn hắn, nhưng là bọn hắn đều khước từ. Trường hợp này, bọn hắn khả năng không quá ưa thích, cũng không phải là không nguyện ý tới. Lý lạc giải thích nói, có thể tới đây, cơ hồ đều là đại hạ bên trong danh môn quý tộc, các thế lực lớn, ngu lãng, triệu khoát gia cảnh tương đối phổ thông để bọn hắn đến loại địa phương này đến, ngược lại là có chút không quá tự tại. Lữ Thanh Nhi chán điểm nhẹ, nói: Ta minh bạch, chờ quay đầu ngày nghỉ kết thúc đi học phủ, ta tìm bọn hắn cho ngươi thêm ăn mừng một chút là được. Lý Lạc cười nói, Lữ Thanh Nhi ánh mắt nhỏ không thể thấy sáng một chút, thận thận trọng mà nói, đến lúc đó rồi nói sau. Nàng dừng một chút, ánh mắt quét bốn phía một mắt, nói khẽ, cái kia kim long bí thược, ngươi có hứng thú sao? Lý Lạc thản nhiên cười nói, nơi này phạm là tướng sư cả người, chỉ sợ không có ai sẽ đối với nó không hứng thú à? Lữ Thanh Nhi gật gật đầu. Kỳ thật nàng vốn là dự định trực tiếp tìm Ngư Hồng Khê nhiều đòi hỏi một đạo, nhưng không nghĩ tới Kim Long bí thư bị mẹ nàng xem như sinh nhật tặng thượng, cái này liền làm cho nàng có chút không tốt lắm mở miệng. "Vậy ngươi cố lên." Nàng chỉ có thể khích lệ nói. Lý Lạc cười gật đầu. Tại hai người nói chuyện thời điểm, tại cái kia một bên, trưởng công chúa ánh mắt lưu chuyển, liếc qua thần sắc bình tĩnh khương thanh nga, chợt trong mắt có một vòng có chút hang hái chi sắc nổi lên. Cái này Lý Lạc quả nhiên là như cha đồng dạng, cũng là như thế nhận đại hạ quốc rất nhiều danh môn quý nữ yêu ai a. Chương 206, bí thư tranh đoạt Tiến hội bầu không khí lửa nóng, các phương nhân si top 5 top 3, thấp giọng đàm tiếu, mà nương theo lấy một chén chén rượu ngon vào bụng, cái kia bầu không khí liền càng là đang dần dần kéo lên. Thang đến một đoạn thời khắc, trong yến hội nhạc khí âm thanh lặng lẽ yếu bớt, chỉ thấy Ngư Hồng khê đi tới một chỗ trên bậc thang, đôi mắt đẹp nhìn qua các phương tân khách. Bên trong phòng yến hội, từng kia ánh mắt cũng là nhìn về phía cái tiệc khí chàng cử mạnh, đồng thời lại giễu quang tứ xạ mỹ phụ nhân. Cảm tạ chư vị trong lúc cấp bách đến vì tiểu nữ khách xinh. Thêm lời thừa thái cũng liền không nói thêm lời, mọi người cũng biết được, hôm nay vì khách xinh cũng coi là vì cổ vũ các nhà thiếu niên, cho nên ta xuất ra mấy viên kim long bí thược, xem như đêm nay hiến hội tặng thưởng. Cái này kim long bí thược, giới hạn trong tướng sư cảnh, cho nên các nhà phàm là thỏa mãn điều kiện người, đều có thể thử một chút, chúng ta kim long bảo hành kim long đạo tràng, không dám nói là thế gian này vô song, nhưng hẳn là cũng xem như đỉnh tiêm tu luyện thánh địa. Nư Hồng Khê cười nhẹ nhàng, bàn tay nàng nâng lên, đầu ngón tay treo một viên kim triệt, kim triệt như là hình rồng, uốn lượn quanh quanh, từng đạo thần bí đường vân khắc họa tại vảy rồng phía trên, mơ hồ tỏa ra cực kỳ sức mạnh huyền diệu. Giữa sân không ít ánh mắt đều là nhìn qua ngư hồng khê đầu ngón tay kim chìa liền ngay cả một chút phong hầu cường giả đều là toát ra một chút hứng thú bởi vì nghe đồn cái kia kim long đạo tràng vô cùng to lớn, tựa như một phương tiểu thiên địa, cho nên trong đó cũng có được tầng cấp phân chia như dưới mắt cái này tướng sư cảnh kim long bí thược, chỉ có thể tiến vào cái kia kim long đạo tràng ngoại tầng mà thôi, mà bọn hắn những này phong hầu cường giả lại là đối kim long đạo tràng chỗ càng sâu có hứng thú nhưng là đáng tiếc kim long đạo tràng chính là kim long bảo hành tập hợp vô số nhân lực tài lực chế tạo mà thành, đây là kim long bảo hành nội tình chỗ chỉ có kim long bảo hành người mới có thể tiến vào bên trong tu hành những người còn lại trừ phi là có thể có được kim long bảo hành mời nếu không liền xem như phong hầu cưng giả cũng là không có cửa mà vào đó chính là kim long bí thuật sao lý lạc cũng là có chút hiếu kỳ nhìn một chút ngư hồng khê trong tay kim long bí thuật đối với cái kia cái gọi là kim long đạo tràng hắn kỳ thật biết đến cũng không nhiều bất quá nghĩ đến có thể mở một tòa không gian mà thành tiểu thiên địa hẳn là cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào a kim long đạo tràng thật sự là khó có thể tưởng tượng có thể chế tạo ra loại này cấp bậc tu luyện thánh địa kim long bảo hành toàn bộ đến tụt cùng là bực nào quái vật khổng lồ. Tại cái kia một bên, trưởng công chúa nhẹ nhàng thở dài, sắc mặt thoáng có chút phiền muộn. Khương Thanh Nga nhìn nàng một cái, trưởng công chúa có cực kỳ thật mạnh tính cách, mà thân là Vương Đình bây giờ người cầm quyền một trong, trong lòng của nàng, có lẽ Vương Đình mới là đại hạ mạnh nhất thế lực, nhưng đối với Kim Long bảo hành loại này đặc thù tồn tại, cho dù là tôn quý như nàng, đều là cảm giác được một loại nhàn nhạt cảm giác bất lực. Khương Thanh Nga không có đi an ủi trưởng công chúa, bởi vì cái sau cũng không cần loại này vô vị an ủi. Xem ra ngươi cạnh tranh áp lực rất lớn a. Khương Thanh Nga nhìn xem lý lạ nhắc nhở Lý Lạc gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ, nghe Ngư Hồng Khê nói, cái này Kim Long Bí thược cạnh tranh, chỉ cần là tướng sư cảnh đều có thể tham gia, nhưng đây đối với hắn loại này tướng sư cảnh đoạn thứ nhất người mà nói, hiện nhiên là cực kỳ bất lợi, dù sao hắn lại biến thái, cũng sẽ không cảm thấy mình có thể vượt cấp đánh bại trúc Huyền Diệp Thu đỉnh những này tướng sư cảnh đoạn thứ ba người a, cái này cạnh tranh, không phải hết sức công bằng dáng vẻ a, ta nghĩ cái này Kim Long Bí thược tranh đoạn, hẳn không phải là loại kia dựa vào quyền đầu cứng cướp phương thức. Thương Thanh Na cũng minh bạch Lý Lạc lo lắng, có chút trầm ngâm nói. Ừm, hôm nay dù sao cũng là Lữ Thanh Nhi sinh nhật tiến hội, thật muốn đánh lên, chàng diện cũng khó coi, cho nên, tranh đấu phương thức hẳn là không giống. Một bên trưởng công chúa đồng dạng là khẽ cười nói. Lý Lạc nghe vậy, cũng là gật gật đầu, dù sao trước xem tình huống một chút đi, nếu có cơ hội, tự nhiên là muốn cạnh tranh một chút, nhưng nếu thực tế không được, cái kia cũng không cần thiết cưỡng cầu. Trên bậc thang, Ngư Hồng Khê tiếp tục nói ra, lần này Kim Long bí thượng tranh đoạt, cũng không phải là minh đao mình thương tranh đoạt, mà sẽ khai thác một cái khác phương thức. Vừa nói chuyện, tay nàng vừa nhấc, chỉ thấy có tướng lực gào thét ma thuật. Tại cái này rộng rãi bên trong phòng yến hội qua lại căn quét, theo các phương tân khách dần dần tàng ra, cuối cùng ở trong sân hình thành một mảnh rộng lớn đất trống. Tướng lực thì là tại đất trống bốn phía, hình thành màn sáng. Kim Long trong đạo trường, cũng không phải là hoàn toàn không có phong hiểm, khi tiến vào quá trình lúc sẽ gặp được thanh phong cương, đây là một loại từ cuồng bạo lăng lệ phong thuộc tính năng lượng biến thành, tuy nói Kim Long bí thược sẽ đối các ngươi hình thành một chút bảo hộ, nhưng vẫn như cũ sẽ có một chút gió cương xâm nhập tiền đến, cái này sẽ đối các ngươi tạo thành uy hiếp cực lớn. Lần này tranh đoạt Kim Long bí thược phương thức chính là lần thứ nhất thanh phong cương càn quét mô phỏng muốn tranh đoạt người chỉ cần tiến vào phiến khu vực này tại ta chỗ thả ra thanh phong cương bên trong kiên trì đến cuối cùng vậy liền có thể có được kim long bí thượng như hồng khê cười chỉ chỉ phía dưới bị tướng lực màn sáng bao vây cái kia phiến giữa đất trống lời vừa nói ra ngược lại là gây nên một chút bạo động âm thanh những cái kia cố ý tranh đoạt kim long bí thượng những người trẻ tuổi đều là thần sắc kinh nghi hiện nhiên không nghĩ tới kim long bí thượng vậy mà lại lựa chọn loại phương thức này đến cạnh tranh bạo động âm thanh tiếp tục một lát sau đó đám người chính là nhìn thấy cái kia thân hình cao lớn thí thế hơi có vẻ bá đạo tự tin trúc Huyên cái thứ nhất đi vào giữa sân, mà có trúc Huyên dẫn đầu, còn lại đến diệp thu đỉnh, Mạc lăng, vương hạc yêu, đô trạch bắc hiên mấy người cũng là từng cái đứng đi vào. ngắn ngủi một hồi, chính là có hơn 10 người xuất hiện ở trong sân, trong đó một chút là đến từ thánh huyền tinh học phủ thiên tiêu, cũng có một chút là thế lực khắp nơi mua chuột mà đến trẻ tuổi hẳn giống. nguyên lai like là dạng này, lý lạc gương mặt thượng lưu lộ ra một vòng nhỏ xíu ý cười, nếu như là chính diện đòn đánh, hắn thật đúng là rất khó cùng trúc nguyên bọn hắn những này tướng sư cảnh đoạn thứ ba người cạnh tranh. Nhưng nếu là so với ai khác năng lực đánh lời nói, vậy coi như thật không quá nhất định. Bởi vì hắn mấy ngày nay vừa vận tại Khương Thanh Nga đánh hạng, khai phát xuất kiên thể loại này kháng đánh pháp môn. Dưới mắt, ngược lại là vừa vận có đất dụng võ. Một bên, Khương Thanh Nga nghiêng đầu nhìn Lý Lạc một mắt, khẽ cười nói, "Không cần cảm ơn ta." Lý Lạc khẽ miệng giật một cái, "Ngươi cái này đại bạch ngông thật sự là quá mức, đánh ta vài ngày, còn muốn để ta cảm ơn ngươi." Lòng dạ hiểm độc. Không tiếp tục để ý Khương Thanh Nga, Lý Lạc cũng là tại một chút tầm mắt chú ý xuống, đi vào giữa sân. Trên bậc thang Lữ Thanh Nhi nhìn qua đi tới Lý Lạc, tay nhỏ lặng lẽ nắm chặt. Mặc dù nàng mặt không gợn sóng, nhưng trong lòng là tại cho Lý Lạc cố lên cổ vũ sĩ khí. Nương Hồng Khê ánh mắt đồng dạng là không để lại dấu vết quét Lý Lạc một mắt, sau đó dư quang lướt qua Lữ Thanh Nhi. Mặc dù thiếu nữ hết sức khắt chế, nhưng cây độc nàng vẫn như cũng là phát giác được Lữ Thanh Nhi thân thể đều vào lúc này căng cứng một chút. Vẫn là rất khẩn trương a. Bất quá Lý Lạc tuy nói cũng rất ưu tú, nhưng bản thân chỉ là tướng sư cảnh đoạn thứ nhất, bằng này muốn cùng chút huyên bọn hắn những này tướng sư cảnh đoạn thứ ba cạnh tranh, độ khó có lẽ còn là không nhỏ. Lý Lạc đi vào giữa sân, vừa vận phát hiện đứng bên cạnh buồn bực không lên tiếng tần trúc lộc, lúc này tò mò hỏi, ngươi vậy mà cũng sẽ chạy tới tham gia loại này điển hội. Là bởi vì Kim Long Bí từ sao? Tần Trúc Lộc nhìn hắn một cái, thanh âm trầm thấp nói, không phải, là cha ta để ta tham gia, hắn nói ta không đến, hắn liền muốn mang ta đi đi dạo thanh lâu. Lý Lạc nuốt từng ngụm nước bọt, ngoa tào, cha ngươi là thật hung ác a, đây là muốn đem Tần Trúc Lộc hướng chết bên trong bức a, đây thật là thân sinh sao? Đối Tần Trúc Lộc ném đi đồng tình ánh mắt, Lý Lạc trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời cái gì lời an ủi tới. Theo đông đảo khí thế không tầm thường người trẻ tuổi vào sân, ngư hồng khê thì là trong tay áo lấy ra một con màu xanh bình ngọc, cái kia bình ngọc phía trên, phảng phất khắc rõ cực kỳ tinh xảo, phức tạp quan văn. Trong lúc mơ hồ, có tiếng gió gào thét mà xuất. Các vị bắt đầu đi. Nàng khép cười một tiếng, con ngón búng ra, tướng lực lướt qua màu xanh bình ngọc miệng bình. Sau đó sau một khắc, tất cả mọi người là nhìn thấy màu xanh cương phong trong lúc đó đổ xuống mà ra. Đối lý lạc, chút yên những này màn sáng bên trong bóng người lôi cuốn, cọ rửa mà đi. Chương hai thanh cương phong. Ô ô. Màu xanh cương phong như tơ như sợi, càn quét mà suốt, hơi có vẻ thê lương gió gào thét. Tại bên trong phòng yến hội quanh quẩn, làm cho rất nhiều người thần sắc đều là có chút ngưng lại. Mọi ánh mắt đều là nhìn chằm chằm chỗ kia tại tướng lực màn sáng bên trong cái kia từng đạo trẻ tuổi thân ảnh. Thanh cương phong của tới, trực tiếp liền đem những này thân ảnh đều bao phủ đi vào. Trúc Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, trên người hắn có xích hồng sắc tướng lực dâng lên, tựa như là hỏa diễm đồng dạng cháy hương cực, tỏn ra nhiệt độ cao. Hạ bát phẩm hỏa tướng, có thể trở thành thánh huyền tinh học phủ nhị tinh viện mạnh nhất đội ngũ đội trưởng, Trúc Nguyên thực lực cùng thiên phú, không thể nghi ngờ hắn cũng đích xác có tự tin cùng bá khí tư bản. tại nó về sau, diệp thu đỉnh, Mạc lăng, đô trạch bắc hiên, vương hạc kiêu mấy người cũng đều là nhanh chóng vận chuyển tướng lực bảo vệ thân thể, chuẩn bị tiếp nhận thanh cương phong tẩy lễ. hiu, mà khi thanh cương phong lướt qua thân thể trong nháy mắt đó, trúc nguyên bọn người sắc mặt đều là hơi đổi, bởi vì bọn hắn cảm giác được cái kia cương phong phảng phất là có một chút xuyên thấu tướng lực năng lực, rõ ràng bọn hắn quanh thân cũng có tướng lực bảo hộ, vẫn như trước là có một đạo cương phong xuyên thấu mà tiến, trực tiếp lướt qua thân thể của bọn hắn mặt ngoài. Xoẹ. Một đạo vết máu tại sở hữu người cạnh tranh làn da mặt ngoài vỡ ra đến, vết nứt bóng loáng, máu tươi lập tức liền thẩm thấu ra ngoài. Cái này thanh cương phong, hiện nhiên so với bọn hắn tưởng tượng còn khó giải quyết hơn. Bất quá không có người bởi vậy dao động, có thể tiến vào cái này sân bãi người, tuyệt đối coi là chân chính trẻ tuổi tuấn kiệt, tự nhiên sẽ không bởi vì một điểm biến cố liền lựa chọn từ bỏ. Lý Lạc nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên ngực bị xé nứt dưới quần áo mặt vết thương, vẫn chưa để ý. Thật bá đạo thanh cương phong. Hắn thấp giọng tự nói, Cái này từ Ngư Hồng Khê phóng xuất ra thanh cương phong hiển nhiên là trải qua rất nhiều tầng áp chế cùng suy yếu, nhưng dù vậy, vẫn như cũng là có thể tùy tiện xuyên thấu bọn hắn tướng lực bảo hộ, có thể thấy được chân chính thanh cương phong là bực nào lăng lệ. Mà lại, dưới mắt, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Ô, màu xanh gió, liên miên không ngừng cuốn tới, vô cùng bất nhập xuyên thấu đám người quanh thân tướng lực phong ngự, đâm thẳng nói nhục thân chỗ. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, đám người tình huống khá tốt, miễn cưỡng có thể chẻo chống, nhưng theo thời gian trôi qua, nương theo lấy càng ngày càng nhiều thanh cương phong cuốn tới, tất cả mọi người bắt đầu trở nên chật vật. Mỗi người trên thân thể đều có máu tươi thẩm thấu ra. Bắt đầu có người bước chân bị cái kia thanh cương phong làm cho từng bước một lùi về sau. Mà nếu như rời khỏi tướng lực màn sáng phạm vi, liền đại biểu cho trực tiếp bị đào thải. Tại rất nhiều người khiêu chiến bên trong, Trúc Huyên, Diệp Thu đỉnh những này thực lực mạnh mẽ người đều là tại phía trước nhất vị trí, bọn hắn lúc này vẫn còn có thể ổn định thân hình, đây là thực lực bọn hắn hùng hậu mang đến ưu thế. Cái khác một chút, thực lực ở vào tướng sư cảnh đoạn thứ hai người thì là không cách nào như thế bình tĩnh, bắt đầu xuất hiện lùi lại. Lý Lạc, đồng dạng là đang lùi lại. Sau đó hắn liền phát hiện, ở phía trước của hắn mấy bước vị trí, Đô Trạch Bắc Hiên, Vương Hạc Cừu cũng là đang từng bước lui ra đến, hai người đầy người máu tươi nhìn qua có chút chật vật, mà khi bọn hắn phát giác được Lý Lạc ánh mắt lúc, cũng là ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng. "Lý Lạc, xem ra ngươi muốn so chúng ta trước bị đào thải mấy bước." Đô Trạch Bắc Hiên trong kẽ răng có âm thanh theo cơn gió mà tới. Lý Lạc có chút bị hắn tức điên, ngươi cái này chật vật đức hạnh, cũng không cảm thấy ngại nói ta sao? Hắn không thèm để ý ra hòa này, ánh mắt nhìn về phía phía trước, phát hiện cái kia tần chụp lộc thân ảnh vậy mà ngay từ đầu liền không có lui ra phía sau qua nhưng hắn khôi ngô to con trên thân thể vết thương lộ ra có chút đáng sợ chỉ bất quá lại là bị hắn nghẹn sinh sinh cắn răng gánh xuống dưới tần trục lộc có được thượng bắt phẩm vẹt kim yêu hổ tướng loại này vạn thú tướng có cường hóa nhục thân chi lực đây cũng là hắn có thể tiếp tục chống đỡ nguyên nhân chủ yếu dưới mắt trận này bên trong có thể ổn định bước chân bất động người không cao hơn số lượng một bàn tay tướng lực màn sáng bên ngoài Khương thanh nga cũng là đang ngó chừng bị thanh cường phong làm cho từng bước một lui lại lý lạc một bên trưởng công chúa nói khẽ Lý Lạc bọn hắn tướng lực đẳng cấp dù sao yếu nhược tại trúc viên bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn rất là thế yếu a. Mặc dù đây không phải chính diện đánh nhau chết sống, nhưng bất luận như thế nào, trúc viên bọn người có đẳng cấp ưu thế, đây là không thể coi thường. Khương Thanh Nga nói, hiện tại có kết luận, vẫn là quá sớm một chút. Trưởng công chúa khép cười một tiếng, mắt phượng nhìn Lý Lạc thân ảnh, nói, xem ra Lý Lạc còn có cái gì át chủ bài đâu, vậy ta ngược lại là có chút hiếu kỳ. Khương Thanh Nga cười cười, trưởng công chúa đích thật là cái hết sức thông minh mà nhạy cảm người, vẹn vẹn từ hắn một chút trong giọng nói liền có thể đoán ra một vài thứ tới. Trên bậc thang, Lữ Thanh Nhi cũng là đang nhìn Lý Lạc thân ảnh, mà mỗi khi cái sau lui ra phía sau một bước lúc, nàng trong tim chính là run lên, mà Lý Lạc cái kia đầy người máu tươi bộ dạng, mặc dù nàng cũng biết đều chỉ là bị thương ngoài ra, nhưng vẫn là nhịn không được có chút lo lắng. Đồng thời, nàng cũng nghĩ đến, nếu như Lý Lạc thật sự là không có cách nào ở đây cầm tới một viên kim long bí thực, cái kia nàng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ những địa phương khác giúp hắn làm một viên. Loại này kim long bí thược, chỉ có kim long bảo hành cao tầng con cái có thể có được, trong lòng nàng tính toán cái nào cao tầng con cái sẽ tốt hơn hố một điểm tại bên trong phòng yến hội đám người tâm tư đều là khác biệt thời điểm trong sân Lý Lạc cũng là bắt đầu cảm giác được hắn đủ khả năng tiếp nhận cực hạn bắt đầu đến thế là hắn hít sâu một hơi không do dự nữa kiên thể nương theo lấy tiếng quát khẽ trong lòng vang lên Lý Lạc thể nội hai viên tướng lực hạt giống vào lúc này rung động dữ dội tướng lực chảy xuôi giao hội cùng một chỗ ôn nhuận trị liệu chi lực tại thể nội bùng phát sau đó tràn vào máu thịt bên trong tại thời khắc này Lý Lạc thân thể phảng phất là tăng lên cực lớn tính bền dẻo đồng dạng Thân thể của hắn mặt ngoài tán phát tướng lực mặc dù nhìn qua đang dần dần yếu bớt, nhưng trên thân thể mặt vết thương lại là tại bằng tốc độ kinh người chữa trị. Cho dù trước một khắc có cương phong lướt qua gây ra vết máu, nhưng sau một khắc, vết máu liền sẽ được chữa trị chi lực sở tu phục. Trong lúc nhất thời, Lý Lạc cái kia lui ra phía sau bước chân, trực tiếp là ổn định, sau đó ngược lại là bước về phía trước một bước. À, Mà Lý Lạc bên này đột nhiên biến hóa, cũng là rơi vào ở đây trong mắt của rất nhiều người, bọn hắn nhẹ nhàng kinh dị lên tiếng, hơi kinh ngạc tại rõ ràng chỉ là tướng sư cảnh đoạn thứ nhất Lý Lạc, lại còn có thể ổn định. Phải biết, lúc trước thế, nhưng là ngay cả một chút tướng sư cảnh đoạn thứ hai người khiêu chiến đều bị buộc ra ngoài. Lý Lạc lắc lắc trên mặt huyết châu, đỉnh lấy gào thét thanh cương phong, từng bước một bước về phía phía trước. Sau đó tại đô chạy bắc hiên, Vương Hạc Cưu có chút ánh mắt khiếp sợ bên trong, vậy mà là đem bọn hắn vùng ra sau lưng. Làm sao có thể? Hai người nhịn không được nghẹn nào. Cái này Lý Lạc rõ ràng thực lực so với bọn hắn đẳng cấp yếu một ít, tuy nói nó song tướng sức chiến đấu cường hành, nhưng bây giờ cũng không có khả năng đỉnh lấy thanh cương phong tiến lên a. Nhưng mà Lý Lạc lại không thời gian để ý tới hai người. Hắn tiếp tục từng bước một hướng về phía trước, bước chân nặng nề, cuối cùng vượt qua Tần trục Lộc thân ảnh. Tần trục Lộc nhìn qua từ bên cạnh hắn đi lên trước Lý Lạc, trong mắt giật giật, sau đó nhịn không được liếm môi một cái cái này Lý Lạc thật luôn luôn để người cảm thấy kinh ngạc. À? Rất muốn cùng hắn chân chính nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly chơi lên một trận, thể nghiệm một chút song tướng chi lực huyền diệu. Tần trục Lộc khẽ cán môi, thể nội tướng lực rung động dữ dội, trong lúc mơ hồ phảng phất là có hổ khiếu thanh âm truyền ra, sau đó hắn giữa cổ họng phát ra gầm nhẹ, thân thể mặt ngoài giường như có kim sắc hổ ảnh như ẩn như hiện. Màu xanh cương phong cùng kim sắc hổ ảnh va chạm, trong lúc mơ hồ, phản phất là có hỏa hoa bắn tung tóe. Tần trục lục thân ảnh cũng là càng thêm vững chắc. Lý Lạc bước chân đứng ở tần trục lục bên này, chính là chưa từng lại hướng trước, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái kia từ ngư hồng khê trong tay bình ngọc chỗ miệng bình, thanh quang lấp lóe phải càng phát cùng bạo, hiện nhiên là đang nổi lên một đợt nhất là hung ác súng kích. Có thể hay không đạt được cái kia kim long bí thược, liền phải nhìn tiếp xuống cái này một đợt. Chương 208, Thuật thế. Khi ngư hồng khê trong tay màu xanh bình ngọc chỗ miệng bình thanh quang kịch liệt lóe lên thời điểm, cái này bên trong phòng yến hội rất nhiều ánh mắt cũng là bắn ra mà tới, bọn hắn đều có thể cảm giác được, một đợt hung hãn nhất thanh cương phòng đang nổi lên, sắp bùng phát, mà cái này cũng sẽ triệt để sàng chọn suất kết quả cuối cùng. những này ánh mắt nhìn thoáng qua giữa sân, bây giờ ở vào phía trước nhất, chỉ có hai thân ảnh, chính là Trúc Huyên cùng Diệp Thu Đỉnh. hai người này đều là tướng sư cảnh đoạn thứ ba thực lực, tướng lực cường hành, chung binh là có thể chống cự càng lâu. tại hai người đằng sau một điểm, thì là hai ba tên thế lực khắp nơi bồi dưỡng người trẻ tuổi mới, tuổi của bọn hắn tương đối Trúc Huyên bọn người muốn hơi lớn một điểm bọn hắn có thiên phú nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân cuối cùng chưa thể tiến vào Thánh Huyền Tinh Học Phủ nhưng tại thế lực khắp nơi bồi dưỡng hạn đội vẫn như cũ xem như ưu tú lại đằng sau chính là Lý Lạc cùng Tần Trụ lộc. hai người xem như giữa sân thực lực yếu kém nhưng bọn hắn có thể khiêng đến hiện tại cũng đã để rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc đồng thời cảm thán cái này Thánh Huyền Tinh Học Phủ định tiêm học viên thật đúng là tầng tầng lớp lớp Vương Hạc U Đô Trạch Bắc Hiên bọn người thì là tại càng phía sau vị trí bọn hắn tình huống liền muốn càng kém một chút tại Thanh Cương Phong Xung kết hạn đau khổ kiên trì nhưng vẫn là đang từng bước lui lại ông, mà liên tại tất cả mọi người nín hơi mà đối lại lúc, cái kia trong bình ngọc đột nhiên có tiếng gió đại tác, chợt phảng phất là thành quang dân chảo, biến thành quần cuộn thanh phong gào thét mà xuất, trực tiếp liền đối ở vào tướng lực bình trướng bên trong đám người đánh tới. cái kia trúc liên, diệp thu đỉnh đều là đứng núi chịu sạo, sau đó sắc mặt chính là biến đổi, thân ảnh đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, trên thân thể phun trào tướng lực phong ngự, bị thanh cương phong không ngừng xé rách, từng đạo vết máu tại mặt ngoài thân thể xuất hiện, ngay cả hai người bọn họ đều là bị cái này đột nhiên tăng cường thanh cương phong bắt buộc lui. Cái kia phía sau đám người tình huống thì là càng kém, mấy thực lực tại tướng sư cảnh đoạn thứ hai người, trực tiếp là từng bước lùi lại, thân hình lão đảo Lý Lạc cùng Tần Trục Lộc đồng dạng là ngay từ đầu lui ra phía sau mấy bước, nhưng Tần Trục Lộc một tiếng bạo hống, khuôn mặt đỏ lên, da của hắn đúng là vào lúc này dần dần hóa thành màu vàng kim nhạt nhạt, phản phất là một loại nào đó kim loại biến thành đồng dạng. Lực phong ngự hiển nhiên là đạt được một loại nào đó cường hóa. Dù vậy, thanh cương phong vẫn tại trên người hắn lưu lại đạo đạo vết máu, nhưng hắn hai mắt xích hồng, phản phất là bộ phát hung tính, hoàn toàn không để ý thân thể mặt ngoài đau đớn trực tiếp đem nó miễn cưỡng chống đỡ lấy. Lý lạc tướng lực so tần trục lộc vẫn còn yếu nhược một điểm, cho nên lui ra phía sau bước chân so hắn còn muốn càng nhiều một điểm. Chỉ bất quá hắn mượn nhờ kiên thể sức khôi phục, vẫn là cắn răng đứng vững. Chỉ bất quá, lập tức hắn liền phát hiện, nương theo lấy loại này nhục thân cường đại khôi phục, hắn tướng lực bắt đầu bằng tốc độ kinh người bị tiêu hao. Kiên thể cố nhiên có thể mang đến cho hắn cường đại khôi phục hiệu quả, có thể đối tướng lực tiêu hao, cũng là không thể kinh thường. Dựa theo mức tiêu hao này tốc độ, Lý lạc cảm giác hắn chỉ sợ chưa hẳn có thể chống đến cái này một đợt thanh cương phong kết thúc mà tại Lý Lạc nơi này nương tựa theo kiên thể kiên trí lúc cái kia phía sau Vương Hạc Uy, Đô Trạch Bắc Hiên bọn người thì là trực tiếp bị cái này một cỗ cuồng bạo thanh cương phong phá tan phòng ngự cuối cùng từng đạo người ảnh chật vật lui lại không thể không rời khỏi tướng lực bình trướng theo rời khỏi bình trướng cũng liền đại biểu cho bọn hắn bị đào thải Đô Trạch Bắc Hiên thân ảnh lão đạo lui ra phía sau sau đó một tay nắm chống đỡ tại phía sau lưng của hắn đem hắn cản lại hắn quay đầu nhìn lại chính là nhìn thấy Đô Trạch Hồng liên đứng ở sau lưng hắn Đô Trạch Bắc Hiên sắc mặt biến nhuễn cắn răng nói. Lý Lạc làm sao có thể tại mạnh như vậy thanh cương phong xung kích hạ kiên trì nổi. Hắn cùng Vương Hạc Cừu rõ ràng tướng lực càng mạnh hơn hơn Lý Lạc, nhưng lại còn không có lý lạc kháng phải lâu. Đô Trạch Hồng Liên cũng là đầu lông mày nhẹ cho lại nhìn chằm chằm Lý Lạc thân ảnh, nói: "Thanh cương phong mặc dù ở trên người hắn cũng lưu lại vết thương, nhưng nếu như ngươi nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những vết thương kia đang nhanh chóng khôi phục. Nếu như ta đoán không sai, đây là thủy tướng cùng một tướng trị liệu chi lực, hắn có được song tướng, hai chủng trị liệu chi lực được ra, có thể làm cho phải thân thể sức khôi phục tăng nhiều." đây chính là hắn có thể so với các ngươi đứng càng lâu nguyên nhân chủ yếu vương hạc cưu cùng đô trạch bắc hiên nghe vậy lông mày cũng đều là nhũ một cái gia hỏa này song tướng chi lực thật đúng là phiền phức ga rõ ràng bàn về đơn tướng phẩm giai cũng không coi là nhiều cao nhưng hết lần này tới lần khác khi song tướng kết hợp lại lúc lại có thể bộc phát ra dị thường hiệu quả bất quá hắn tướng lực ba động đang nhanh chóng yếu bớt nói rõ loại này trị liệu chi thể cường hóa nhục thân hành vi đối tướng lực tiêu hao rất nhiều lấy hắn tướng lực đẳng cấp kiên trì không đến cái này một đợt thanh cương phong kết thúc đô trạch hồng liên ánh mắt hiển nhiên vẫn phải có Một câu nói toạc ra lúc này lý lạc vấn đề. Cho nên theo ta thấy, cuối cùng có thể kháng trụ cái này một đợt thanh phong cương mà lưu lại người, chỉ có Trúc Huyên, Diệp Thu Đỉnh, Tần Trục Lộc ba người. Vương Hạc Cừ cùng Đô Trạch Bắc Hiên gật gật đầu, kết quả này cũng là có thể tiếp nhận, dù sao Tần Trục Lộc đích sắc rất mạnh, hắn có thể lưu lại, bọn hắn cũng coi là nhận. Nhưng Lý Lạc Ca vẫn là tốt nhất cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ bị đào thải, dạng này bọn hắn mới tốt thụ điểm. Trong sân thanh cương phong còn tại tản phá bữa bãi, mà cũng đúng như Đô Trạch Hồng liên sở liệu, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tự tử bị bức lui ngắn ngủi một lát sau, giữa sân liền chỉ còn lại bốn đạo nhân ảnh, chính là Trúc Huyên, Diệp Thu Đỉnh, Tần Trục Lộc cùng Lý Lạc. Trúc Huyên, Diệp Thu Đỉnh tuy nói đầy người áo quần rách nát, máu tươi lưu động dáng vẻ có chút chật vật, nhưng bằng mượn tự thân hùng hậu tướng lực, bọn hắn còn tính là có thể tiếp tục chống đỡ. Mà Tần Trục Lộc thì là nương tựa theo tự thân hung tính cùng thượng bát phẩm vệ kim yêu hổ tướng cường hóa phòng ngự, kết lực cắn răng kiên trì. Tương tiếc ánh mắt nhìn về phía Lý Lạc, bởi vì ngay cả Đô Trạch Hồng liên đều có thể cảm giác được hắn tướng lực tại tiêu hao trong đánh, ở đây cái khác thực lực mạnh hơn người như thế nào lại không biết. Cho nên nhìn tình huống, Lý Lạc nhiều lắm là còn có thể kiên trì 30 hơi thở, 30 hơi thở về sau, nó tướng lực khô kiệt, cũng sẽ bị buộc ra sân bên trong. Dạng này đến xem, cuối cùng thu hoạch được Kim Long bí thược, hẳn là trúc huyền, Diệp Thu Đỉnh, Tần Trục Lộc ba người. Trên bậc thang, Lữ Thanh Nhi hai tay nắm chặt, đôi mắt bên trong có một chút lo lắng hiện hiện. Mà bên ngoài sân khương thanh nga thì là thần sắc bình tĩnh, con mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú cái kia một đạo tại thanh khương phong tàn phá bừa bãi hạ, từ đầu đến cuối chưa từng lựa chọn từ bỏ thân ảnh. Ngư Hồng Khê đồng dạng là đang ngó chừng Lý Lạc, lúc này Lý Lạc có thể kiên trì đến bây giờ, đích thật là làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng hẳn là cũng dừng ở đây đi. Nước, một song tướng cố nhiên có thể tăng lên lý Lạc sức hồi phục, nhưng dù sao bản thân mới tướng sư cảnh đoạn thứ nhất, cái này tại tướng lực hùng hậu trình độ phía trên, trung quy yếu nhược tại tần trục lộc những người này. Tại cái kia từng kia ánh mắt nhìn chăm chú, Lý Lạc tự thân thần sắc, ngược lại là không có gợn sóng quá lớn. Hắn cảm thụ được thể nội hai viên tướng lực hạt giống dần dần khô kiệt, thân thể ngoài truyền đến đâm nhói, mang đến lấy áp lực lớn, tại loại này áp lực gáp bách dưới, tâm cảnh của hắn thì là triệt triệt để để bình tĩnh trở lại, tựa như một mảnh băng hồ, không sai biệt lắm. Hắn ở trong lòng nhẹ nhàng thì thầm nói. Sau đó, mấy ngày nay một mực bị hắn áp chế loại kia đột phá cảm giác, vào lúc này triệt triệt để để phóng xuất ra, trong này bên ngoài áp lực súng kích hạ. hai tòa tướng cung bên trong tướng lực hạt giống đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Tại cái kia hai viên tướng lực hạt giống phía trên, tướng lực vệ xuất hiện phải càng ngày càng nhiều, cuối cùng vệ bắt đầu kết nối, phảng phất là hình thành một đầu kỳ lạ hoa văn. Ông kỳ diệu vù vù âm thanh ở thể nội chấn động. Lý Lạc quanh thân năng lượng thiên địa cũng là vào lúc này khởi động sóng dậy, những thiên địa này năng lượng lấy nó thân thể làm đầu nguồn, đột nhiên gào thét tràn vào, giống như quán đỉnh đồng dạng, năng lượng thiên địa tràn vào thể nội, trực tiếp là thuận kinh mạch vận chuyển, cuối cùng như chim bay ném lâm nhất, tràn vào đến hai viên tướng lực hạt giống bên trong. Thế là nguyên bản tướng lực sắp khô kiệt hai viên hạt giống, lại lần nữa tách ra hào quang ló ánh. Cùng một thời gian, Lý Lạc mặt ngoài thân thể tướng lực ba động đại thịnh, trị liệu chi lực bùng phát, làm cho kiêng thể nâng cao một bước, trực tiếp là đem những cái kia vọt tới thanh phong cường đều tiếp nhận xuống tới. Bên trong phòng yến hội, xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, chợt có rất nhiều tiếng kinh dị vang lên. Liền ngay cả Ngư Hường Khê, trưởng công chúa bọn người, đều là con mắt có chút trận to một chút. Bọn hắn tự nhiên là có thể phát hiện. Lúc trước cái kia một cái chớp mắt, Lý Lạc tướng lực đẳng cấp, đột phá đến tướng sư cảnh đoạn thứ hai, Sinh văn đoạn. Ra hoàn này, vậy mà mượn nhờ Thanh Phong Cương mang đến áp lực, thuận thế mà làm hoàn thành lần thứ nhất nho nhỏ đột phá. Chương 209, Trúc Nguyên yêu cầu. Khi Lý Lạc hoàn thành nho nhỏ đột phá lúc, bên trong phòng yến hội cũng là xuất hiện một chút báo động, từng tia ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Lạc thân ảnh. Ai cũng không nghĩ tới, Lý Lạc vậy mà tại lúc này đột phá. Cái này hỗn đàn, lại là dạng này. Đô Trạch Bắc Hiên sắc mặt xanh xám, có chút nghiến răng nghiến lợi. Trước đây tại bài vị chiến bên trên lúc, cuối cùng cũng là Lý Lạc Lâm thời đột phá, ngăn cản được bọn hắn bên này tuyệt sát thế công. Vương Hạc Cưu cao mày, nói, vẫn có chút không giống. Lần trước đột phá, Lý Lạc là Lâm thời khởi ý, nhưng lần này ta cảm giác hắn làm mưu đồ đã lâu. Đô Trạch Hồng Liên cũng là gật gật đầu, nói, Lý Lạc lần này đột phá cực kỳ thuận lợi, hiện nhiên là trước đây liền đã có đột phá dự cảm, nhưng lại bị hắn một mực cố ý áp chế xuống dưới. Điều từ này thật đúng là dào hoạt, hắn chẳng lẽ sớm biết ngư hồng khê sẽ dùng thanh phong cương đến khảo nghiệm sao? đô trạch bắc thiên nói có phải hay không là lữ thanh nhi sớm nói cho hắn không bài trừ khả năng này vương hạc kiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi lý lạc có phải hay không sớm đạt được nội tình tin tức một bên khác trưởng công chúa cũng là trò đùa lấy cùng Khương thanh nga thấp giọng nói hiện nhiên nàng cũng là phát giác ra được lý lạc lần này đột phá qua tại thuận lý thành trương cái này hiện nhiên là mưu đồ đã lâu đột phá thương thanh nga cười nói ta nói không phải lời nói ngươi tin không trường công chúa khẽ cắn cắn môi đỏ cái này tư thái rất là có chút vũ mị cảm giác nếu là đổi lại một người nam tử ở đây chỉ sợ là sẽ có chút nhiệt huyết sôi trào nhưng đối với khương thanh nga mà nói thì là không có lực hấp dẫn gì nếu như là những người khác nói như vậy ta còn thực sự không tin lắm bất quá người vậy liền thật sự là không thể không tin trường công chúa cười nói khương thanh nga tính cách quá kiêu ngạo nàng là khinh thường tại đi nói láo cho nên nàng đã nói như vậy trường công chúa thật đúng là tin lý lạc cũng không phải là sớm biết ngư hồng khê sẽ như thế khảo nghiệm nói như vậy đến chính là Lý Lạc tự thân vì thế làm tốt chuẩn bị. Thật sự là hắn là không biết Ngư Hồng Khê sẽ khai thác phương thức gì đến đưa ra Kim Long bí thuật, nhưng hắn lại âm thầm lưu lại một tay, kể từ đó, mặc kệ Ngư Hồng Khê lựa chọn phương thức gì, hắn cuối cùng đều có thể có một đạo xuất kỳ bất ý kỳ chiêu. Trường công chúa nhìn chằm chằm Lý Lạc tấm kia đẹp mắt khuôn mặt trẻ tuổi, có chút hăng hái cười cười, cái này Lý Lạc, tựa hồ cùng hắn phụ mẫu cùng Khương Thanh Nga đều không quá đồng dạng đâu. Trước ba người đều là óng ánh như mặt trời, thích lấy đường hoàng chi thế nghiên ép hết thảy, nhưng cái này Lý Lạc thì lại am hiểu dấu tài. Nguyên bản ngươi cho rằng hắn chỉ là tại Khương Thanh Nga quang mang che dấu hạ không đáng giá nhất tới, nhưng trong bất chi bất giác, lại phát hiện hắn luôn luôn cho người ta mang đến một chút kinh hỉ cảm giác. Ngư Hồng Khê nhìn qua trong tay màu xanh trong bình ngọc dần dần yếu bất thanh cương phong, nhìn nhìn lại vậy cuối cùng chống được cái này một đợt thanh phong cương lý lạc, thần sắc bình tĩnh. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lữ Thanh Nhi, lúc này cái sau, cái kia trong mắt có không che dấu được vui vẻ hiện ra tới. Ngư Hồng Khê trong lòng có điểm bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng là thật không nghi tới, lý lạc lại còn cất giấu như thế một tay mà thân là khảo nghiệm biện pháp nắm chắc bà người nàng rõ ràng nhất, lần này khảo nghiệm phương thức, nàng ngay cả lữ thanh nhi đều không có sớm nói cho, chính là lo lắng nữ nhi này trực tiếp đem tin tức tiết lộ cho lý lạc. tại hắn dự đoán bên trong, nàng chỗ thả ra thanh cương phòng, hẳn là có thể vừa vẫn đem lý lạc cho đào thải. nhưng nàng không nghĩ tới chính là, lý lạc mặc dù không biết khảo nghiệm phương thức, nhưng vẫn là ẩn tàng một đạo kỳ chiêu. đây là đang cố ý để phòng nàng đâu? hay là vô tình vì đó? Ngư hồng khê nhìn thật sâu lý lạc một mắt, tiểu tử này, nhìn như người vật vô hại, kỳ thực rất là hiểu được cẩn tàng tự thân, lý thái huyền cùng đạm đài lam như thế tính cách làm sao lại làm ra như thế một cái cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt như tử dù sao thật muốn nói lên tính cách rõ ràng chỉ là đệ tử khương thanh nga ngược lại là cùng bọn hắn hai người không có sai biệt khi màu xanh trong bình ngọc thanh cương phong tan hết lúc như hồng khê liền đem nó thu vào sau đó nhìn về phía giữa sân đứng bốn đạo thân ảnh cười nói chúc mừng các ngươi đứng ở cuối cùng nàng con ngón đúng ra có bốn đạo kim quang trong tay háo bắn ra trực tiếp là hướng về giữa sân bốn người lý lạc bốn người vội vàng đưa tay tiếp nhận kim quang hóa thành một viên như kim long chìa khóa rơi vào trong tay của bọn hắn xúc cảm lạnh buốt trong lúc mơ hồ tản ra kỳ diệu năng lượng ba đậu kim long đạo tràng năm nay mở ra thời gian sẽ tại một tháng về sau đến lúc đó các ngươi nắm lấy vật này đến kim long bảo hành ta sẽ đem các ngươi đưa vào kim long đạo tràng ngư hồng khê nói lý lạc trúc huyên bốn người đều là gật đầu đáp ứng nghỉ ngơi trước một cái đi ngư hồng khê ưu nhã cười một tiếng đồng thời còn phân phó kim long bảo hành am hiệu trị liệu cao thủ xuất thủ vì bốn người trị liệu thương thế cùng thay đổi quần áo lý lạc thì là huyền cự kim long bảo hành trị liệu sư những thương thế này đều chỉ là bị thương ngoài ra tại hắn tự thân trị liệu song sớm đã khỏi hẳn cũng không có cái gì tổn hại. Hắn đi thiên phòng, một lần nữa đổi quần áo, một lát sau, khi hắn lại ra khỏi phòng lúc, phát hiện nơi cửa đang đứng một bóng người. Cái kia một đầu hỏa hồng tóc chính là Trúc Viên. Lý Lạc nhìn hắn một cái, thật không có cùng hắn giao lưu ý nghĩ, cho nên dự định trực tiếp rời đi. Bất quá Trúc Viên lại là quay người đi tới, vừa vặn ngăn trở Lý Lạc lộ tuyến. "Có việc?" Lý Lạc hơi nhíu mày, hỏi. Trúc Viên khuôn mặt ngược lại là chưa nói tới nhiều xoáy khí, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một loại tự tin cùng bá khí, nghĩ đến lâu dài chiếm cứ nhị tinh viện đứng đầu bảng cũng là mang đến cho hắn khí thế phía trên gia trị. Trúc Uyên mỉm cười, Lý Lạc Nghiên đệ, sớm đã có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, song tướng quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn chăm chăm trước mặt Trúc Uyên, Lý Lạc cười nói, ta nghĩ, ngươi ở chỗ này chờ ta, hẳn không phải là nói những này không có gì dinh dự à. Trúc Uyên thần sắc thành khẩn, nói, Lý Lạc Nghiên đệ nói không sai, ta chờ ngươi đích thật là có việc, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Lý Lạc từ chối cho ý kiến, nói một chút đi. Trúc Uyên hết sức thẳng thắn nói, kỳ thật cũng không phải bao lớn sự tình lần này chúng ta bốn người đều thu hoạch được Kim Long Bí thược, mà nghe nói đến lúc đó tiến vào Kim Long Đạo Tràng, có lẽ sẽ là tổ đội hình thức. Ta hy vọng nếu như đến lúc đó Lữ Thanh Nhi tìm ngươi cùng nhau lời nói, ngươi có thể khước từ một chút, bởi vì ta muốn cùng nàng tổ đội cùng một chỗ. Cái này Kỳ Thật cũng coi là ngư hội trưởng một chút ý nguyện, nàng cho qua ta ám chỉ, mà gia phụ cũng đối này rất là tán thành. Ta biết được Lý Lạc Niên đệ cùng Lữ Thanh Nhi quan hệ rất tốt, cho nên nếu như đến lúc đó nàng tìm ngươi, ngươi có thể khước từ, vậy ta sẽ hết sức cảm tạ ngươi. Hắn nhìn xem Lý Lạc lộ ra tiếu dung, chúng ta cực viễn phụ cũng sẽ cảm tạ ngươi. Lý Lạc thần sắc ngược lại là không có hiển lộ bao nhiêu ngoài ý muốn. Hiện nhiên đối với chuyện này là có một ít suy đoán. Hắn cười cười nói ra, ngư hội trưởng ám chỉ, có phải hay không là ngươi hiểu sai ý? Trúc Huyên cười nói, Lý Lạc niên đệ, đây không phải trọng điểm. Đối với thỉnh cầu của ta, ta thực tình hy vọng ngươi có thể suy tính một chút. Lạc Lam phủ bây giờ tình huống không phải đặc biệt tốt, Đô Trạch phủ đối các ngươi đuổi đánh tới cùng, đã là đem các ngươi làm cho có chút chật vật, mà lúc này đây nếu như Cực Viêm phủ cũng là xuất thủ, ta nghĩ, đây đối với Lạc Lam phủ mà nói chỉ sợ là một cái tai nạn tính kết quả. Trúc Huyên nhìn chăm chăm Lý Lạc, rất là thành khẩn. Lý Lạc giật mình, chợt cười nói, ngươi đây là đang uy hiếp đi? Trúc Huyên bất đắc dĩ nói, ta chỉ là hy vọng Lý Lạc niên đệ có thể suy nghĩ thật kỹ một chút đề nghị của ta. Ta nghĩ, một cái nhấc tay giao một người bạn, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Có lẽ vẫn là nói, kỳ thật ngươi đối Lữ Thanh Nhi cũng có mang tâm tư gì. Lý Lạc lắc đầu, hắn nhìn xem Trúc Huyên, dựng thẳng lên hai cái ngón tay, ta muốn nói hai điểm. Thứ nhất, cực viêm phủ cùng lạc lam phủ ở giữa, ân oán không thể so đô trạch phủ ít hơn bao nhiêu ngươi cho rằng cực viêm phủ không nghĩ thừa dịp lúc này đối lạc lam phủ bỏ đá xuống giếng sao? các ngươi rất muốn, chỉ bất quá các ngươi bị kim tức phủ kiểm chế lại mà thôi, cho nên phiền phức không nên ở chỗ này cùng ta trang các ngươi cực viêm phủ là cái gì đại thiện nhân. thứ hai, lữ thanh nhi là bằng hữu của ta, nếu như đến lúc đó nàng cần ta hỗ trợ, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp nàng. ngươi muốn để ta khước từ nàng không có ý tứ, ngươi tính cái dễ hành nào a? lý lạc nhìn qua trúc Huyên trên mặt dần dần thu liễm thiếu dung, thản nhiên nói, mà lại loại chuyện này, ngươi hẳn là trực tiếp đi tìm lữ thanh nhi nói, nếu như ngươi thật sự có thanh ý. Nàng chưa hẳn sẽ không cân nhắc, ngươi chạy tới dùng những này nghe vào liền rất ngu ngốc thể đánh bạc cùng ta đàm, đầu óc ngươi là bị hỏa tướng cháy hỏng sao? Trúc Huyên nụ cười trên mặt đều đã tán đi, hắn nhìn chằm chằm Lý Lạc nhìn mấy tức, sau đó gật gật đầu, nói: Lý Lạc niên đệ, so ta tưởng tượng còn cứng hơn khí rất nhiều a. Được thôi, tốn nhiều môi lưỡi cũng là vô dụng, hy vọng về sau có một ngày Lý Lạc niên đệ không nên hối hận hôm nay nhất thời khí phách xúc động. Hắn khoát tay áo, chính là trực tiếp quay người mà đi. Hiện nhiên là đàm phán không thành, Lý Lạc thật cũng không để ý tới gia hỏa này trồng hạng ngon thoại. Cực Viêm phủ cùng Lạc Lam phủ ở giữa ân oán cũng không cạn, song phương căn bản không có khả năng trở thành bằng hữu, tương lai tất nhiên sẽ có đối thượng thời điểm. Chỉ là, Lạc Lam phủ những năm này trật vật thời điểm còn thiếu sao? Trong lòng của hắn nghĩ đến, xoay người rời đi, sau đó vừa đi hai bước, liền gặp được tại tường kia trụ đằng sau, Lữ Thanh Nhi ánh mắt đang sáng tinh tinh nhìn xem hắn. Chương 210, công cụ nhân. Lữ Thanh Nhi đứng tại cây cột đằng sau, duyên dáng yêu kiều, cây cột ánh sáng phía sau tuyến có chút u ám, nhưng mà da thịt của nàng lại lạnh như băng tinh đồng dạng, tựa như là lóe ra ánh sáng làm cho nàng tại cái này u ám hoàn cảnh bên trong, càng là có vẻ hơi lóa mắt cùng mê người. Đen dài thẳng mềm mại xinh đẹp tóc rủ xuống đến, tại eo nhỏ chỗ phiêu động. Lý Lạc nhìn thấy Lữ Thanh Nhi, cũng là có chút điểm ngạc nhiên, chợt cười nói, ngươi nghe tới tên kia rồi. Lữ Thanh Nhi cười yếu ớt nhìn xem Lý Lạc, đôi mắt đẹp bên trong ngậm lấy nhỏ xíu vui vẻ, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, còn tưởng rằng thiếu phủ chủ sẽ bán đi ta nữa nha. Lý Lạc tâm tư xoay xoay, cũng không biết cái kia Chu Hiên có phải hay không biết được Lữ Thanh Nhi ở đây, cho nên mới cố ý tìm hắn. Nếu như lúc trước hắn trong ngôn ngữ có cái gì buông lỏng cái kia lữ thanh nhi hiển nhiên sẽ rất tương tâm nếu là như vậy thiên kia, cũng rất thấm a cái này trúc nguyên đường đường cực viêm phụ thiếu phụ chủ phong cách thực tế có chút thấp vậy mà dùng ngây thơ như vậy điều kiện đến cùng ta đảm hắn còn luôn mồm là muốn cùng ngươi cùng một chỗ tổ đội ta cảm giác thành ý của hắn cũng không cao ngươi về sau cần phải hơi chú ý điểm lý lạc cảm thán một tiếng nữ trọng tâm trường nói mặc kệ cái kia trúc nguyên âm không âm đều trước giúp hắn thượng điểm nhẫn dưỡng lữ thanh nhi lườm hắn một cái nói hắn có hay không thành ý đều không quan hệ với ta ta cũng không có khả năng cùng hắn tại Kim Long trong đạo trường cùng một chỗ tổ đội. vậy nhưng thật sự là quá đáng tiếc. ta nhìn cái này chúc Huyên đối ngươi kỳ thật cũng có chút ý tứ. Lý Lạc nói, bất quá là hướng về phía mẹ ta chấp trưởng Kim Long bảo hành mà thôi. Lữ Thanh Nhi khinh thường nói, ngươi cũng không thể đem người ta nghĩ đến xấu như vậy, vạn nhất người ta càng lòng tham một điểm, nhưng thật ra là muốn cả người cả của hai phải đâu. Lý Lạc khuyên nói, làm hắn xuân thu đại ngộ. Lữ Thanh Nhi nhíu chặt lông mày, đôi mắt bên trong lướt qua một tia chán ghét. chợt nàng nhìn về phía Lý Lạc, nói khẽ, Lý Lạc ngươi sẽ không bởi vì bất kỳ người nào khác dụ hoặc bán đi ta đi cái kia kim long đạo chàng ta cũng không quá quen thuộc nghe nói đến lúc đó còn sẽ có kim long bảo hành tại cái khác quốc gia phân bộ tham dự trong đó cạnh tranh cũng hết sức kịch liệt ta cần một cái có thể chân chính tin cậy đồng đội nàng thon dài lông mi nhẹ nhàng chấp động phảng phất là có vẻ hơi yếu đuối lý lạc trực tiếp vô vô lồng lực, nghiêm mặt nói ngươi yên tâm bằng vào chúng ta quan hệ của hai người liền xem như chúc huyên dùng giải tán cực viêm phụ làm điều kiện ta cũng sẽ không chim hắn một chút lữ thanh nhi nhẹ nhàng cười một tiếng đối này cảm thấy rất hài lòng Lý Lạc nhắc nhở, "Vậy ngươi có thể hay không thanh trừ thủ cho thu lại rồi?" Hắn chỉ chỉ Lữ Thanh Nhi một cái khác tay nhỏ bên trên, một thanh hàn quang lộ ra truy thủ, chính buộc lên hàng khí. Lữ Thanh Nhi mỉm cười nói, "Đây là ta dùng để gọi hoa quả, ngươi không nên hiểu lầm nữa nha, ấy, cho ngươi ăn." Nàng lật tay thật đúng là móc ra một viên gọt phải sạch sẽ quả, đưa cho Lý Lạc. Lý Lạc nhìn Lữ Thanh Nhi hai giây, mặc dù nói rất dễ nghe, nhưng vừa rồi ta cảm giác nếu như ta nói sai, nàng khả năng thật sẽ dùng truy thủ đến so tay một chút. Ai, quả nhiên nữ nhân xinh đẹp nói dối đều là mặt không đổi sắc. Bất quá hắn cùng Lữ Thanh Nhi nhận biết nhiều năm như vậy, quan hệ không ít, nếu như tại cái kia Kim Long trong đạo trường, nàng thật có cái gì cần hắn hỗ trợ địa phương, hắn tất nhiên là không có khả năng từ chối. Hắn tiếp nhận quả, làm một cái, thuận tiện hỏi nói, ngươi băng tướng đạt tới bát phẩm rồi. Lữ Thanh Nhi cười nhẹ gật gật đầu, nhìn ra được, nàng đối này cũng cảm thấy rất là vui vẻ. "Ao ca." Lý Lạc cảm thán một tiếng, đem tự thân tướng tính từ thất phẩm tiến hóa đến bát phẩm, ở trong đó cần thiết linh thủy kỳ quang cũng không phải số lượng nhỏ a. Không thể không nói, Nư Hồng Khê thật sự là tài đại khí thổ, dạng này đường Ai không muốn muốn một cái đâu? Có được song tướng thiếu phủ chủ cũng không cần ao ước ta cái này nho nhỏ hạ bát phẩm băng tướng, dù sao hạ bát phẩm tướng tính đã bị ngươi đánh bại hai cái. Lữ Thanh Nhi cười tủm tỉm nói, nàng nói, dĩ nhiên chính là đô trách Bắc Hiên cùng Vương Hạc Cừu. Lý Lạc cười cười, cùng Lữ Thanh Nhi nói chuyện tào lao một hồi, cái sau hiển nhiên rất tình nguyện ở đây nói chuyện cùng hắn, thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thiếu dung tươi đẹp. Chỉ bất quá trò chuyện rất nhanh liền bị đánh gãy. Có một người hầu tới nhắc nhở Lữ Thanh Nhi, nguy hội trưởng ngay tại tìm nàng. Lữ Thanh Nhi có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách Dù sao hôm nay là sinh nhật của nàng yến hội, thế là nàng chỉ có thể cùng Lý Lạc khoát tay áo, bước chân nhẹ nhàng xoay người mà đi. Lý Lạc nhìn qua nàng tinh tế hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, cũng là cười quay người đi vào trong phòng yến hội, sau đó tìm được Khương Thanh Nga. Trường công chúa vẫn luôn là cùng với Khương Thanh Nga, mà khi nàng nhìn thấy Lý Lạc khi trở về, mỉm cười nói, đợi chút nữa yến hội kết thúc lúc, liền muốn chỉ hoan Lý Lạc nghiên đệ một chút thời gian. Lý Lạc biết được nàng nói là trị liệu tiểu hoàng đế sự tỉnh, lúc này trong lòng có điểm bất đắc dĩ, rõ ràng song phương đều biết đây là hết sức hoang đường sự tình. Hết lần này tới lần khác còn muốn đi làm lần thứ nhất. Nhưng dù sao đây là cùng trưởng công chúa lôi kéo quan hệ thời cơ, song vương ngươi tình ta nguyện, hắn đương nhiên cũng được phối hợp, cho nên liền gật gật đầu, biểu thị biết. Mà thời gian cũng liền như thế tại đèn đuốc sáng tỏ trong yến hội, dần dần trôi qua. Cuối cùng yến hội chuẩn bị kết thúc, tân khách bắt đầu tán đi. Ngư Hồng Khê mang theo Lữ Thanh Nhi đi tới trưởng công chúa bên này, cái sau hướng về phía Ngư Hồng Khê lộ ra tiểu dung, nói: Ngư hội trưởng, ngược lại là muốn mượn ngươi địa phương dùng một lát. Ngư Hồng Khê hiển nhiên là biết được trưởng công chúa tới đây là muốn làm cái gì. Nàng ánh mắt nhìn lướt qua Lý Lạc, sau đó cười nói, một cái nhấc tay, ngược lại là lâu như vậy thời gian, chỉ sợ vương thượng đều hơi không kiên nhẫn. Trường công chúa cười nói, chỉ cần không trong vương cung đợi, hắn ở đâu đều sẽ cảm giác phải quả thú. Mời. Ngư Hồng Khê cười, phía trước dẫn đường, cuối cùng mang theo mấy người đi vào trong trang viên trại, tại một căn phòng bên ngoài ngừng lại. Lý Lạc ánh mắt nhìn xung quanh, hắn có thể cảm giác được những cái kia chỗ tối tựa hồ là ẩn giấu đi rất nhiều tối nghĩa khí tức, để người có một loại từng bước sát cơ cảm giác. Hiển nhiên, nơi này lực lượng phòng vệ cực mạnh. Ngư Hồng Khê đẩy cửa ra, trưởng công chúa chính là dẫn khương thanh nga lý lạc đi vào nương bọn hắn đây là muốn làm cái gì nha lữ thanh nhi thấp giọng hỏi nói ánh mắt hơi nghi hoặc một chút trưởng công chúa muốn mời lý lạc trị liệu một chút vương thượng Ngư hồng khê nói lữ thanh nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức có ngạc nhiên nổi lên cao mày nói đây cũng quá kỳ quái đi nghe nói vương thượng tiên thiên thiếu hụt ngay cả rất nhiều phong hầu cường giả đều thúc thủ vô sách trưởng công chúa làm sao lại để lý lạc đến nếm thử nưa hồng khê khẽ cười một tiếng nói ý không ở trong lời thôi lữ thanh nhi giật mình Trưởng công chúa đây là hướng về phía Khương Thanh Nga đi sao? Mượn Lý Lạc trị liệu vương thượng, chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Nhưng là đây cũng quá coi Lý Lạc là làm công cụ người đi. Lữ Thanh Nhi hơi có chút căm giận bất bình, thầm nghĩ, vạn nhất chờ chút Lý Lạc thật rảnh vò xuất một chút ngoài dự liệu sự tình, nhìn các ngươi nghĩ như thế nào. Chương 211, nếm thử trị liệu. Tại rộng rãi sáng tỏ gian phòng bên trong, Lý Lạc lần nữa nhìn thấy trước đó tại Kim Long bảo hành bên trong đụng phải tiểu nam hải. Chỉ bất quá lần này cái sau, cho dù một thân đơn giản thường phục, khuôn mặt vẫn như cũ non nớt nhưng lại phảng phất là tản ra một loại không hiểu uy nghiêm. thân là đại hạ quốc vương đỉnh trên danh nghĩa người cầm quyền, tại cái này dưỡng khí phía trên, trung quy vẫn là có chút không giống bình thường. vương thượng, lý lạc, thương thanh nga đối tiểu hoàng đế có chút không người hành lễ. tiểu hoàng đế khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, nhẹ gật đầu, ánh mắt kia lại là nghiêng mắt nhìn lý lạc vài lần. nghĩ đến đối cái này trước đây tại kim long bảo hành cũng lừa gạt hắn lần thứ nhất người có chút ký ức khắc sâu. tiểu hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên giường, bên hông còn có một khuôn mặt âm nhu lão nhân áo sám, lão nhân cúi đầu, mắt như bê chưa bê cho người ta một loại tồn tại cảm rất yếu cảm giác nhưng lý lạc lại là nhạy cảm từ trên người hắn phát giác được một loại như có như không cảm giác các bách nghĩ đến đây cũng là trong vương cung cường giả đỉnh cao hiện nhiên trưởng công chúa đối với lần này để hắn đến trị liệu tiểu hoàng đế sự tình cũng là làm đủ chuẩn bị cùng phong bị nếu như đến lúc đó tại trị liệu quá trình bên trong hắn có cái gì không đúng kình cử động có lẽ vị kia lão nhân áo sám liền sẽ phát giác ra được sau đó xuất thủ ngăn lại trưởng công chúa chậm rãi tiến lên giữ chặt tiểu hoàng đế một cái tay nàng cũng không nói thêm gì nói nhảm mà là trực tiếp nhìn về phía lý lạc có thể bắt đầu chưa? Trường công chúa quốc sắc thiên hương trên gương mặt mang theo không thể bắt bẻ ôn nhu tiểu dung, nhưng Lý Lạc lại có thể cảm giác được một loại bất đắc dĩ hứng khởi. Hiện nhiên, Trường công chúa đối với lần này trị liệu ngay từ đầu liền không có ôn một tơ một hào kỳ vọng. Thậm chí Lý Lạc nghĩ, nếu như không phải Trường công chúa thực tế không nghĩ biểu hiện được lôi kéo Khương Thanh Nga quá mức rõ ràng lời nói, nàng sợ rằng sẽ trực tiếp đem một bước này cho tỉnh lực rơi. Bất quá Lý Lạc cũng không nói thêm gì, hắn cũng rõ ràng chính mình chính là một cái công cụ nhân, cùng Trường công chúa rút ngắn quan hệ, đôi này Lạc Lam phủ cũng coi là có ít chỗ tốt cho nên hắn cũng không ngại mình đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Lý Lạc nghiên đệ, hôm nay chứng kiến hết thảy, còn xin giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Trường Công chúa đối Lý Lạc nhắc nhở một tiếng, sau đó liền để Tiểu Hoàng đế đưa lưng về phía bọn hắn, chậm rãi đem lên thân quần áo cởi ra. Tiểu Hoàng đế thân thể có chút gầy guộc, làn da ngược lại là cực kỳ trắng non non mịn, chỉ bất quá Lý Lạc, Khương Thanh nga đều vẫn chưa để ý những này, bởi vì khi Tiểu Hoàng đế cởi áo lúc, bọn hắn liền hơi biến sắc mặt nhìn thấy, tại Tiểu Hoàng đế trên lưng có từng đầu kinh lạc nổi bật tại trên da mặt, những này kinh lạc hiện ra nhàn nhạt màu xanh lẫn nhau của lưỡn dao, nhìn qua, phản phất là một đóa khắc sâu tại trên da mặt thanh liên. Nhưng là những này kinh lạc biến thành thanh liên, bây giờ có một nửa bộ phận hiện ra đen nhánh sát thái. Loại kia đen nhánh, khiến người cảm giác được ý lạnh âm u, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Lý lạc cảm giác những cái kia màu đen kinh lạc phản phất là vật sống đồng dạng, đang chậm rãi ngọ nguậy, khiến người bất an màu đen, thì là tại một chút xíu ăn mòn tiểu hoàng đế trên lưng những cái kia kinh lạc biến thành thanh liên, phảng phất là muốn triệt để đem nó chuyển hóa thành hắc liên đồng dạng. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga trong mắt đều là có một vòng chấn kinh hiện hiện, nghĩ đến tiểu hoàng đế trên lưng một màn quỷ dị này đối bọn hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Cái này Lý Lạc chần chờ một chút. Đây chính là vương thượng vấn đề từ hắn lúc sinh ra đời, trên lưng kinh lạc liền hình thành thanh liên, nghe đồn cái này tựa hồ là một loại hiếm thấy thể chất, tên là âm dương thanh liên, cái này kỳ thật nên tính là chuyện tốt. Nhưng chẳng biết lúc nào lên, cái này thanh liên xuất hiện dị biến, cũng chính là các ngươi nhìn thấy màu đen ăn mọn, từ chúng ta được đến tin tức đến xem, một khi thanh liên triệt để chuyển hóa thành hắc liên lúc, vương thượng huyết nục liền sẽ bị nó phản vệ. Đến lúc đó, cựu tử nhất sinh. Trưởng công chúa lông mày nhíu chặt, nàng mảnh khảnh ngón tay ngọc sẹt qua tiểu hoàng đế trên lưng xanh đen giao thế hoa sen chi hình, đôi mắt đẹp bên trong sẹt qua đau lòng chi ý, thanh âm cũng là trở nên khàn khàn rất nhiều. Những năm gần đây, chúng ta đi tìm rất nhiều người mang thủy tướng, mục tướng cùng quang minh tướng các loại hình có trị liệu chi lực cường giả, trong đó không thiếu Phong Hầu cường giả, nhưng bọn hắn cũng đối vương thượng loại này tiên tiên thiếu hụt thúc thủ vô sách. Chỉ có thể miễn cưỡng mượn nhờ một chút tỉ mỉ luyện chế dược vật, trợ giúp vương thượng làm dịu màu đen an mọn. Bất quá đại hạ Phong Hầu cường giả vốn cũng không nhiều muốn song tướng đều có được trị liệu chi lực phong hầu cường giả càng là hiếm thấy, cho nên Lý Lạc niên đệ cái này nước một song tướng, ngược lại để ta có chút chờ mong, đặc biệt là nếu có triều một ngày, ngươi có thể phong hầu lời nói, có lẽ thật đúng là có cơ hội trị liệu vương thượng. Lý Lạc nghe vậy cũng là ở trong lòng thở dài một hơi, loại này hiếm thấy tiên thiên yếu hụt, ngay cả những cái kia tinh thông trị liệu phong hầu cường giả đều không giải quyết được, hắn đến có thể có cái dám dùng à? Bất quá mặc dù là qua loa, cái kia cũng muốn dùng tâm đi, không phải quá qua loa, khó tránh khỏi đều có chút xấu hổ. Thế là hắn đi ra phía trước. Tại giường bên cạnh ngồi xuống, đồng thời đối tiểu hoàng đế cười nói, "Vương thượng, chúng ta lại gặp mặt nữa nha." Tiểu hoàng đế nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thầm nói, lừa đảo. Lý Lạc có chút xấu hổ, ngày đó tại Kim Long bảo hành phòng đấu giá, thật sự là hắn là châm ngòi tiểu hoàng đế cùng đô trách Bắc Hiên đi cạnh tranh, lúc ấy hắn là thật không nghĩ tới, cái này nhà giàu tiểu hài, vậy mà lại là vương đỉnh tiểu hoàng đế. Bất quá bây giờ đến xem, hắn những thủ đoạn kia, tựa hồ tiểu hoàng đế này đều lòng dạ biết rõ, người ta chẳng qua là nhảm chán đang đùa hắn chơi đùa mà thôi." Lý Lạc trong lòng thầm than, quả nhiên, có thể ngồi tại vị trí này cho dù là cái tiểu hài, cũng không thể khinh thường à. Lý Lạc ho nhẹ một tiếng, nói: "Vương thượng, ta chưa hết động thủ thử một chút." Hút. Tiểu hoàng đế miễn cưỡng lên tiếng, hiển nhiên đồng dạng đối Lý Lạc trị liệu không có gì hứng thú cùng kỳ vọng. Lý Lạc cũng không thèm để ý thái độ của hắn, sắc mặt biến phải nghiêm nghị một chút, sau đó thể nội song tướng chính là vào lúc này chấn động, song tướng chi lực chảy xuôi, cuối cùng trong tay trong tim ngưng tụ. Tuy nói tất cả mọi người minh bạch chỉ là để hắn đến đi cái đi ngang qua sân khấu, nhưng Lý Lạc vẫn là rất đủ lực ứng phó, chỉ thấy tràn ngập nồng đậm trị liệu chi lực tướng lực với hắn lòng bàn tay nổi lên tản ra cực kỳ ôn nhuận cảm giác trường công chúa đối với lý lạc song tướng cũng là rất có hứng thú đôi mắt nhìn tới thậm chí là ngay cả cái kia một bên một mực chưa từng ngôn ngữ lao nhân áo xám cái kia tế mị khỏe mắt hạ đều là có ánh mắt quan tới trợ hắn khẽ gật đầu loại ba động này đích thật là song tướng chi lực chỉ bất quá không biết có phải hay không là ảo giác luôn cảm giác cái kia nước một song tướng chi lực tựa hồ muốn lộ ra phá lệ lấp lóe lóa mắt một chút cái này đương nhiên sẽ lóa mắt bởi vì trong đó còn trộn lẫn lấy có chút ít quang minh tướng lực chỉ bất quá tương đối thủy một tướng lực mà nói Cái kia quang minh tướng lực cực kỳ yếu kém thôi. Xanh lam, màu xanh biết hai cỗ tướng lực tại lý lạc lòng bàn tay ngưng tụ, cuối cùng dần dần ngưng tụ thành một giọt năng lượng chất lỏng, giọt kia chất lỏng tản ra nồng đậm trị liệu chi lực, bị hắn nhỏ xuống tại tiểu hoàng đế trên lưng sen văn phía trên. Ông, phản phất là nước mưa rơi vào khô ráo trên bùn đất, giọt kia năng lượng chất lỏng lập tức bị tiểu hoàng đế trên lưng sen văn hấp thu sạch sẽ. Giờ khắc này, mặc dù đám người vốn là không có mang theo kỳ vọng gì, nhưng vẫn là phản xạ có điều kiện nhìn chằm chằm tiểu hoàng đế phía sau lưng, muốn nhìn một chút đến tột cùng sẽ có hay không có biến hóa gì mà lý lạc cũng là con mắt chăm chú nhìn lại, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. chương 212, trị liệu kết quả. gian phòng bên trong, đám người nín thở ngưng thần, ánh mắt đều là dừng lại tại tiểu hoàng đế phía sau lưng, thậm chí ngay cả tiểu hoàng đế bản nhân, thân thể đều là hơi căng cứng một chút. vẫn là câu nói kia, mặc dù ngay từ đầu liền không có kỳ vọng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng khi kết thúc lúc, đám người chờ đợi kết quả cuối cùng. tại mọi người nhìn chăm chú, tiểu hoàng đế phía sau lưng cái kia sen văn cũng đích thật là chưa từng xuất hiện bất kỳ ba động, bình tĩnh phải phảng phất là không gió mặt hồ đầu dạng. Trưởng công chúa xinh đẹp mắt vượng bên trong có một tia bất đắc dĩ nổi lên, trên mặt nàng không hiện, trong lòng thì là nhẹ nhàng thở dài một hơi, quả nhiên, huyết thể đều như là sở liệu. Dĩ vãng những cái kia am hiểu trị liệu phong hầu cường giả tại giúp tiểu hoàng đế trị liệu về sau, động dạng đều sẽ có không nhỏ động tĩnh, thậm chí có đôi khi sẽ còn dẫn đến tiểu hoàng đế trên lưng thanh liên thanh quang đại thịnh, bắt đầu phản công hắc liên chi khí chỗ. Đương nhiên, loại này phản công cuối cùng là thất bại, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một nửa kia thanh liên khu vực. Chỉ bất quá, cho dù loại kia phản công là thất bại, nhưng chúng quy cho người ta thị giác thượng một loại phân chấn cảm giác, mà dưới mắt loại này không hề có động tĩnh gì, ngược lại để người có chút không biết nói cái gì cho phải. Nghĩ đến hẳn là lý lạc tướng lực quá mức yếu kém, căn bản là không cách nào dùng truyện cục diện đi. An tính bầu không khí bên trong, lý lạc thần sắc cũng có chút xấu hổ, ngược lại là trưởng công chúa khéo hiểu lòng người, cười nói, "Lý lạc nghiên đệ không cần để ý, bản này chính là lần thứ nhất nếm thử mà thôi." Lý lạc hổ thẹn gật đầu, sau đó đối tiểu hoàng đế nói, "Thật có lỗi, mập nhọ vương thượng." Tiểu hoàng đế yên lặng gật đầu, Mặc dù không có nói chuyện, nhưng cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn có chút tạm đạm chi ý, dù sao thể nội cái này tiên thiên thiếu hụt thường xuyên mang đến cho hắn thống khổ cực lớn, dẫn đến hắn từ nhỏ liền thân thể suy yếu. Lý Lạc đứng dậy, đi tới Khương Thanh Nga bên cạnh, cùng hắn liếc nhau một cái, cái sau cũng là đối hắn quăng tới a đuỉ ánh mắt. Trưởng công chúa, đã nếm thử kết thúc, vậy chúng ta cũng liền trước cáo tử. Khương Thanh Nga cũng không có tính toán cùng Trưởng công chúa quá nhiều giao lưu, dù sao song phương mục đích đều đã đạt tới, về sau lại tiếp xúc là đủ. Trưởng công chúa chán hơi điểm, định trước đưa hai người rời đi. Chờ một chút. Mà liền tại lúc này, đột nhiên có một đạo giản ua, thanh âm khàn khàn tại trong phòng vang lên. Trường công chúa bước chân dừng lại, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cái kia đứng tại bên giường lão nhân áo xám, lúc trước thanh âm chính là vị này từ đầu tới đuôi cũng không từng nói qua một câu lão nhân áo xám phát ra. Lý lạc, Khương Thanh Nga cũng là kinh nghi nhìn về phía cái kia lão nhân áo xám, không biết vị này thần bí cường giả lúc này đột nhiên lên tiếng đến tụt cùng là ý gì. "Ảnh lão, ngài đây là?" Trường công chúa môi đỏ hé mở, nghi ngờ hỏi. Lão nhân áo xám cái kia một mực giống như đóng lại đến con mắt, lúc này lại là mở ra một chút, hai mắt tính mịch mà sắc bén, hắn lúc này, ràn rua trên khuôn mặt cũng mang theo một điểm kinh nghi, mà ánh mắt của hắn thì là dừng lại tại tiểu hoàng đế trên lưng. "Vương thượng, còn xin để ta lại cẩn thận xem xét một chút." Lão nhân áo xám lên tiếng, ngăn lại sắp mặc quần áo tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế nghi ngờ nhìn hắn một cái, nhưng từ đối với vị lão nhân này tín nhiệm, hắn vẫn gật đầu, dừng lại mặc quần áo. Lão nhân áo xám tiến lên, đồng tử của hắn bên trong dường như lưu chuyển lên kỳ quang. Một chút xíu lướt qua tiểu hoàng đế trên lưng, cái kia rất nhiều kinh lạc ngưng kết mà thành sen văn. Lúc này, trưởng công chúa cũng là phát giác được lão nhân áo xám dị động, lúc này sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên, bởi vì nàng rất rõ ràng lão nhân áo xám thực lực, nếu như nói hắn phát giác được cái gì bọn hắn chưa thể phát hiện biến hóa rất nhỏ, đây là rất có thể. Chỉ là không biết, loại kia biến hóa, đến tột cùng là tốt hay xấu. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga đồng dạng là vào lúc này nhíu mày, cái trước trong lòng có điểm thấp vọng, chẳng lẽ hắn vừa rồi cái kia một trận thao tác, ngược lại còn đối tiểu hoàng đế tạo thành cái gì tổn hại không thành không đến mức a hắn cái này nho nhỏ tướng sư cảnh liền xem như muốn hại người chỉ sợ cũng không có năng lực a nương theo lấy cái kia lão nhân áo sám điều tra gian phòng bên trong bầu không khí trong bất chi bất giác trở nên có chút đờ đẫn liền ngay cả trưởng công chúa cái kia tươi đẹp động lòng người rung nhan đều là tại ánh đèn chiếu dọi xuống lúc sáng lúc tối dù sao nếu như bởi vì nàng nguyên nhân dẫn đến tiểu hoàng đế ở đây nhận cái gì tổn hại chỉ sợ ngày mai vương đình bên trong liền sẽ có rất nhiều trọng thần bạch tội nàng chuyện này đối với nàng danh vọng sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng Tại Cái này kiềm chế an tĩnh bầu không khí bên trong, lão nhân áo sám điều tra tiếp tục mấy phút, hắn kiểm tra phải cực kỳ cẩn thận, mà cái kia giản mua trên khuôn mặt cũng theo loại này kiểm tra, dần dần có chút biến hóa. Phản phất là mang theo một điểm cổ quái cùng kinh ngạc. Lý Lạc nhìn qua hắn cái kia biến ảo chập chờn sắc mặt, trong lòng thì là có chút bực bội, đến tột cùng là cái gì tình huống ngươi ngược lại là nói ra à, ở đây chơi trò mặt làm người tâm tính chơi vui đúng hay không? Mà tại Lý Lạc bị cái này lão nhân áo xám làm cho phiền muộn mà thấp phòng lúc, cái sau rốt cục kết thúc điều tra, hắn quay đầu nhìn về phía trưởng công chúa, chậm rãi nói: Điện hạ, vương thượng, cái này phía sau lưng sen văn, đích thật là có một đạo cực kỳ nhỏ biến hóa." Trưởng công chúa Mỹ mắt nhảy một cái, nhưng vẫn là hết sức bảo trì bình thản mà hỏi, "Biến hóa gì?" Lão nhân áo xám chần chờ một chút, sau đó ngón tay chỉ hướng tiểu hoàng đế phía sau cái kia sen văn nơi nào đó, nói, "Vương thượng nơi đây, nguyên bản đã bị hắc liên chi khí ăn mòn, nhưng trải qua ta quan sát, hiện tại nơi đây hắc liên chi khí hẳn là tiêu tán một chút." Ba người ánh mắt đều là thuận lão nhân áo xám ngón tay nhìn lại, sau đó liền gặp được hắn chỉ địa phương, là một đạo rất ngắn văn đèn chỗ đạo này vằn đen cùng tiểu hoàng đế trên lưng chỉnh thể sen văn so ra thực tế là có chút nhỏ bé nếu như đem sen văn cho rằng một đóa hoa sen như vậy đạo này vằn đen chỉ sợ cũng chỉ là hoa sen cánh hoa phía trên một đạo nho nhỏ hoa văn mà lại, đây là hắc a lý lạc nghiêm túc nhìn nửa ngày thực tế không có phát hiện cái kia đạo vằn đen đến tột cùng có thay đổi gì tựa hồ hoàn toàn như trước đây hắc cũng không có trực tiếp biến mất liền cái này lý lạc có chút im lặng cảm giác đối phương có chút chuyện bé xé ra to bất quá hắn nơi này im lặng ở giữa trưởng công chúa lại là đi nhanh hai bước. Gương mặt xinh đẹp ngưng trọng hỏi, ảnh lão, ngài nói tới thế nhưng là là thật. Nơi này Vân Đen trở thành nhạt một chút, cái này dung không được nàng không coi trọng, bởi vì Vân Đen trở thành nhạt, cái này liền nói rõ nơi đó Hắc Liên Chi khí bị hóa giải một chút, mà trước đây bọn hắn mời tới rất nhiều trị liệu đại sư, nhưng lại từ đầu đến cuối khó mà làm được hóa giải Hắc Liên Chi khí. Dựa theo bọn hắn nói, cái này cái gọi là Hắc Liên Chi khí, cho dù là song tướng chi lực, hóa giải cũng là phá lệ gian an. Thế nhưng là, vì sao dưới mắt lại lại đột nhiên trở thành nhạt một chút? Tuy nói loại biến hóa này cực kỳ bé nhỏ nhưng cái này trung quy là một loại biến hóa tên là ảnh lão lao nhân áo sám trầm ngâm một hồi nghiêm túc nói điện hạ lao phu mặc dù tuổi tác rất lớn nhưng con mắt này lại còn tính là thấu triệt mà lại đối với vương thượng trên lưng sen văn những năm này lao phu sớm đã ghi khắc ở mỗi một đạo chỗ rất nhỏ cho nên cảm giác của ta sẽ không phạm sai lầm trưởng công chúa hít một hơi thật sâu sung mãn núi non chập trùng sau đó hỏi nguyên nhân đâu lao nhân áo sám trầm mặc một chút sau đó ánh mắt nhìn về phía lý lạc chậm rãi nói mặc dù nghe vào có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng cũng có thể loại biến hóa này thật đúng là cùng vị tiểu hữu này có chút quan hệ trường công chúa cùng khương thanh nga ánh mắt đều là mang theo khó có thể tin nhìn về phía lý lạc đối mặt với loại kết quả này cho dù là lý trí như các nàng trong lúc nhất thời đều cảm giác được hoang đường hẳn là rất không có khả năng a thậm chí ngay cả lý lạc bản nhân đều là gượng cười một tiếng loại chuyện này quả thực quá không có lọt gì những cái kia am hiểu trị liệu phong hầu cường giả đều không thể giải quyết tiểu hoàng đế tiên tiên thiếu hụt mà hắn như thế một cái nho nhỏ tướng sư cảnh lại có thể làm được cái này căn bản liền không có khả năng a Có phải hay không là bởi vì vương thượng thân thể bản thân khôi phục đưa đến. Lý Lạc tận khả năng đưa ra một chút cái nhìn khác, bởi vì hắn cũng không muốn đối phương không hiểu thấu đem trị liệu tiểu hoàng đế loại này trách nhiệm đặt ở trên vai của hắn tới. Dù sao vạn nhất đến lúc xảy ra chuyện, người nào chịu chứ? Lão nhân áo xám yên lặng lắc đầu, hắn chiếu cố tiểu hoàng đế nhiều năm như vậy, đối với hắn trên lưng sen văn tình huống còn không biết sao? Những năm gần đây, cái kia sen văn biến dị một mực đang tiếp tục, Hắc Liên chi khí không ngừng quét tán, chưa hề xuất hiện qua Hắc Liên chi khí bị hóa giải dấu hiệu. Dựa theo bọn hắn những năm này kinh nghiệm, Loại này hắc liên chi khí hẳn là cực kỳ ngoan cố cùng quỷ dị, nó quỷ dị đến thậm chí ngay cả phong hầu cường giả song tướng chi lực đều khó mà đối kháng, bọn hắn đã từng mời được Thánh Huyền Tinh học phủ viện trưởng xuất thủ, nhưng vị viện trưởng kia mặc dù là vương cấp cường giả, nhưng bản thân hắn cũng không am hiểu trị liệu, cho nên cũng không có cách nào, chỉ là hắn từng nói qua, cái này hắc liên chi khí, có lẽ chỉ có am hiểu trị liệu bà tướng chi lực mới có thể chân chính trừ tận gốc. Nhưng cái này vương cấp cường giả đã là hiếm thấy, am hiểu trị liệu vương cấp cường giả càng là cực độ hi hữu. Cho nên hôm nay xuất hiện một màn này, cũng là làm cho lão nhân áo xám trong lòng nhận một chút xung kích. Lão nhân áo xám ánh mắt nhìn về phía trưởng công chúa, chờ đợi lấy nàng quyết định. Mà trưởng công chúa tươi đẹp động lòng người gương mặt tại dưới ánh đèn biến ảo, một lát sau, nàng ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Lý Lạc, quả quyết nói, chúng ta không thể từ bỏ bất kỳ hy vọng, mặc kệ cái kia hy vọng đến cỡ nào nhỏ bé. Cho nên, Lý Lạc nhiên đệ, mời người lại trị liệu một lần. Nếu như Lý Lạc trị liệu thật là có nhỏ xíu tác dụng, như vậy một lần nữa, tất nhiên cũng sẽ xuất hiện loại kết quả này, đến lúc đó liền có thể xác định, loại kia biến hóa đến tuột cùng là nguồn gốc từ ai. Lý Lạc nghe vậy, thần sắc có chút chần chờ. Trường Công Chúa liền vội vàng tiến lên hai bước, thành khẩn nhìn chăm chăm Lý Lạc, nói: Lý Lạc niên đệ, chuyện này thật rất trọng yếu. Nếu như ngươi có thể chưa khỏi vương thượng, ngươi sẽ đạt được chúng ta vương đỉnh hữu nghị. Đến lúc đó, ngươi muốn làm chuyện gì, ta đều sẽ cho ngươi ủng hộ. Nhìn qua trước mặt Trường Công Chúa quốc sắc thiên hương dung nhan, Lý Lạc bờ môi giật giật, cuối cùng có chút lúng túng nói: Thế nhưng là, vừa rồi kia là, rợn cuối cùng, hắn có chút bi phẫn, ta chỉ là một cái nho nhỏ tướng sư cảnh a, các ngươi những này tướng cấp cao thủ sao có thể lý giải ta đau nhức chương 213, tiến thêm một bước quan hệ lý lạc ngược lại để phải trưởng công chúa cũng ngẩn người trận nàng liền lấy lại tinh thần che miệng khép cười một tiếng nói thật có lỗi như thế ta suy nghĩ không chu toàn lý lạc chỉ là tướng sư cảnh lúc trước chỗ ngưng luyện mà xuất một giọt năng lượng chất lỏng đã là đem hết toàn lực hắn hiện tại thể nội tướng lực hẳn là bị tiêu hao gần tám chín thành đây là thật bị ép cô bất quá trưởng công chúa xinh đẹp mà sáng rỡ mắt vượng bên trong hiện hiện một chút áy náy thanh em muôn nhu mà nói lý lạc nghiêng lệ mặc dù yêu cầu của ta có chút quá phận nhưng chuyện này thật rất trọng yếu chúng ta nhất định phải xác định lúc trước trị liệu đến tột cùng là bởi vì ngươi vẫn là nguyên nhân khác còn xin ngươi có thể lại hỗ trợ lần thứ nhất nếu như ngươi thật sự có thể chưa khỏi vương thượng chúng ta đều sẽ thiếu ngươi một cái ân tình trưởng công chúa nói đến chỗ này dừng một chút sau đó ánh mắt nhìn lý lạc cùng khương thanh nga trầm mặc mấy giây chậm rãi nói tương lai một ít thời điểm các ngươi cần viện trợ chúng ta sẽ cho viện thủ bồi thường ân tình này lý lạc cùng khương thanh nga ánh mắt đều là vào lúc này có chút ngưng lại trưởng công chúa lời này nói đến bị mở là tại đặc biệt là cái gì sao? Hay là nói nàng cũng biết được lạc lam phủ tương lai muốn gặp phải một ít hiểm cảnh. Bất quá đây cũng không phải là là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Dù sao vương đình là đại hạ quốc chính thống, nó nội tình hùng hậu, thực lực cường hãn, tự có phi thường cường đại hệ thống tình báo, mà lạc lam phủ là đại hạ quốc ngũ đại phủ một trong, tất nhiên cũng thời khắc tại vương đình chú ý bên trong, cho nên trưởng công chúa sẽ biết được một ít sự tình cũng rất bình thường. Chỉ là cũng không biết nàng phải trang rõ ràng con kia nhầm vào lạc lam phủ thần bí đại thủ, thậm chí nói không chừng tại cái kia trong đó còn có vương đình một ít thân ảnh, tại không có triệt để biết rõ ràng trước đó, bất kỳ cái gì thế lực đều có cái này hiển nghi. dù sao, ai bảo lạc lam phủ có được loại kia có thể chạm đến vương cấp chi bí kỳ bảo đầu? lý lạc cùng khương thanh nga liếc nhau một cái, mặc dù không có nói chuyện, nhưng đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra đáp án, đó chính là bọn họ đích xác cần một cái cường đại minh hiếu. trước đó trưởng công chúa, mặc dù hưu tâm cùng khương thanh nga kết giao, xúc tiến một chút quan hệ, nhưng loại quan hệ đó kỳ thật cũng có được rất nhiều hạn chế, tối thiểu nhất tại khương thanh nga còn không có chân chính phong hầu trước. Song Phương đều sẽ đối phần quan hệ này nắm giữ một chút giữ lại thái độ. Này cũng không thể nói là cái gì quá hiện thực hiệu quả và lợi ích, dù sao Song Phương một cái đại biểu cho Vương Đình một bộ phận quyền thế cùng lực lượng, một cái khác cũng có thể đại biểu cho có thụ chú mục, bấp Bênh Lạc Lam phủ. Muốn đạt tới quan hệ thế nào, tự nhiên cần xuất ra đủ nhiều chỗ tốt cùng điều kiện. Nhưng chỉ sợ hôm nay ai cũng không nghĩ tới, vốn chỉ là tới làm một cái công cụ nhân lý lạc, sau cùng xuất thủ, đột nhiên xuất hiện một cái đủ để cho phải trưởng công chúa Tất Tô biến cố. Hắn lại còn thật sự có khả năng trị liệu tiểu hoàng đế Tiên Tiên thiếu hụt. Mặc dù cho tới bây giờ, đừng nói trưởng công chúa, liền ngay cả chính Lý Lạc đều không tin lắm chuyện này, nhưng từ lão nhân áo xám thái độ đến xem, bọn hắn lại không thể không đối này ôm lấy mấy phần hoang đường chờ mong. Cho nên, tại có khả năng thật chữa trị xong tiểu hoàng đế cái này dụ hoặc hạ, trưởng công chúa hứa hẹn, không thể nghi ngờ liền để quan hệ của song phương đống nhiên ấm lên. Hứa hẹn tại Lạc Lam phủ cần thời điểm cho viên thủ, cái này đã coi như là một loại đối đại Minh hữu thái độ. Có thể thấy được đối với trị liệu tiểu hoàng đế chuyện này, trưởng công chúa coi trọng bao nhiêu muến. Trường công chúa điện hạ, ta sẽ thử lại lần nữa. Lý lạc gật đầu, toàn tức nói, bất quá có thể muốn mấy cái giờ, bởi vì ta hiện tại thể nội tướng lực, đích xác nhanh hao hết. Mấy giờ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đây đối với giờ đi vương cung tiểu hoàng đế đến nói, hiện nhiên là phiền phức sự tình. Nếu như hắn không thể đúng hạn trở lại trong vương cung, đến lúc đó phiền phức càng nhiều. Thế là trưởng công chúa nghĩ nghĩ, từ trong tay háo lấy ra một chiếc bình ngọc, trong bình ngọc có ít quả xanh biếc tròn trịa đan hoàn, nàng lấy ra một viên, nói, đây là về có thể đan, có thể đại đại tăng tốc tướng lực khôi phục. Ta cảm thấy ngươi bây giờ hết sức thích hợp dùng. Lý lạc nhìn thoáng qua. Muốn nói ta có thể làm, không cần ăn thuốc, nhưng nghĩ nghĩ tình trạng của mình, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng đem nó nhận lấy, lấy ra một viên đan hoàn, nuốt vào. Nuốt vào về có thể đan, lý lạc chính là ở một bên ngồi xếp bằng xuống dưới, khôi phục thể nội tiêu hao tướng lực. Trên giường tiểu hoàng đế trước đây một mực nhìn lấy, phản phất là còn có chút không có lấy lại tinh thần, lúc này hắn sững sờ nhìn xem Lý Lạc, sau đó thanh âm có chút phát run mà nói, "Ảnh lão, hắn, hắn thật có thể chưa khỏi ta." Lão nhân áo xám hướng về phía tiểu hoàng đế lộ ra nụ cười hoái, nói, "Vương thượng, lúc trước kiểm trắc bên trong" Ngươi thật sự có một đạo sen văn châu hắc liên chi khí bị hóa giải một chút, tuy nói hết sức ít rồi, nhưng đây cũng là thật là thật. Bất quá việc này còn không thể hoàn toàn xác định là không là bởi vì Lý Lạc tiểu hữu, cho nên còn cần chờ hắn lại làm lần thứ nhất nếm thử. Tiểu hoàng đế thần sắc ngơ ngác, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Lý Lạc. Kết quả này là hắn chưa hề nghĩ tới, dù sao lấy trước vương đỉnh cũng mời đến không ít tam hiệu trị liệu đại sư, bọn hắn một chút thậm chí là phong hầu gần giả, nhưng cho dù là bọn hắn, đều đối với hắn loại này tiên thiên thiếu hữu thúc thủ vô sách. Mà bây giờ một cái vẹn vẹn chỉ là tướng sư cảnh Lý Lạc lại có khả năng chưa khỏi hắn. Gia hỏa này, thần kỳ như vậy sao? Tiểu hoàng đế bởi vì kích động, trắng đoan gương mặt bên trên có một chút đỏ mặt hiện ra đến, trận chính là ho kịch liệt, thể nội có kịch liệt đau nhức truyền đến, làm cho hắn khuôn mặt nhỏ đều vặn vẹo rất nhiều. Hai tay thật chặt bắt lấy giường bên dưới. Lao nhân áo xám thấy thế, biết được hắn đây là cảm xúc quá kích động, dẫn phát bệnh trạng, lúc này lấy ra bình thuốc, móc ra dược hoàn đưa cho tiểu hoàng đế nuốt vào. Trường công chúa cũng là bước nhanh tới chân an một chút tiểu hoàng đế, đợi đến nó cảm xúc bình ổn về sau, mới chuyển hướng khương thanh nga, nói khẽ, kết quả này. Ngược lại là ta trước đây chưa hề nghĩ tới. Để lý lạc đến trị liệu tiểu hoàng đế, song Vương đều lòng dạ biết rõ chỉ là một cơ hội, nhưng ai đều không nghĩ tới, cái này cử chỉ vô tâm, lại là tạo thành một cái để người trở tay không kịp kết quả. Khương Thanh Nga tuyệt mỹ trên dung nhan cũng là nổi lên một vòng ý cười, nói, ở trên người hắn, luôn luôn có thể trông thấy rất nhiều kỳ tích. Trường công chúa dịu dàng động lòng người cười cười, nói, trước kia, ta khả năng đối này sẽ có chút lo nghĩ, nhưng đêm nay qua đi, sợ rằng sẽ tin tưởng. Tại không có cuối cùng xác định trước đó. Điện hạ cũng đừng ôm lấy tuyệt đối kỳ vọng, miễn cho đến lúc đó. Khương Thanh Na lại là tỉnh táo nhắc nhở, Lý Lạc nếu quả thật có năng lực như thế, cái kia cố nhiên là tốt, coi như sợ đến lúc đó chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, cái này đại hỉ đại bi hạ, đối phương tâm tính sẽ có chút mất cân bằng. Tuy nói lấy nàng đối trưởng công chúa hiểu rõ, tính tình của đối phương cùng lòng dạ không đến mức sẽ như thế, nhưng tóm lại vẫn là phải làm tốt nhắc nhở đề nghị. Trưởng công chúa nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nàng cũng liền không nói thêm lời, lặng lặng chờ đợi Lý Lạc đem tự thân tướng lực hoàn toàn khôi phục. Cái này nhất đặng, chính là gần 1 giờ. Khi Lý Lạc lại lần nữa khi mở mắt ra, hắn có thể cảm giác được gian phòng bên trong mấy đạo ánh mắt nháy mắt dừng lại ở trên người hắn, bầu không khí cũng lặng lẽ trở nên yên tĩnh. Lý Lạc không có nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm, trực tiếp là đứng dậy đi tới tiểu hoàng đế bên cạnh. Song trưởng ở giữa tướng lực ngưng tụ, cuối cùng đem hết toàn lực ngưng tụ ra một dọn tần chứa hùng hồn trị liệu chi lực tướng lực chất lỏng, nhỏ xuống tại tiểu hoàng đế phía sau lưng sen văn phía trên. Tất cả mọi người đều là bình tức tĩnh khí. Tướng lực chất lỏng nhỏ xuống về phía sau, vẫn như cũng là không có gây nên bất cứ động tĩnh gì, giống như cho đó, không hề bất tâm. Nhưng cái kia một bên lão nhân áo xám, thế mịn con mắt, lại là vào lúc này một chút xíu mở lớn, tiếp theo hô hấp đều là lặng lẽ trở nên thô trọng một chút. "Ảnh lão, như thế nào?" Trường công chúa hai tay chẳng biết lúc nào nắm chặt lên, thanh âm nghe bình tĩnh, nhưng lại mang theo một tia cực kỳ hiếm thấy thanh âm rung động. Ảnh lão sắc mặt tối mù, hắn đối mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem hắn tiểu hoàng đế cùng nhìn như bình tĩnh trưởng công chúa nặng nề gật đầu. "Vương thượng, điện hạ." Mặc dù lão phu cũng cảm thấy rất là không hiểu đấu, nhưng theo lý lạc tiểu hữu cái kia một dọn tướng lực chất lòng xuống dưới, vương thượng trên lưng sen văn Đích thật là có một sợi nhỏ xíu hắc liên chi khí. Bị hóa giải. Khi ảnh lão câu nói sau cùng rơi xuống lúc, trưởng công chúa cũng nhịn không được nữa chập trùng tâm tình, ở một bên trên ghế, chậm rãi ngồi xuống. Cái kia ngày bình thường lộ ra tôn quý mà uy nghiêm xinh đẹp mắt vượng, vào lúc này rõ ràng là phun lên tầng tầng đỏ vòng. Chương 214, không được. Gian phòng bên trong bầu không khí yên tĩnh, từng tia ánh mắt đều là mang theo một loại khó có thể tin cảm xúc nhìn chằm chăm, chăm sắc mặt có chút mờ mịt lý lạ, bởi vì phát sinh trước mắt một màn này, đích thật là có chút đánh vỡ đám người nhận biết. Bao quát chính lý lạ cái này ngay cả am hiểu trị liệu phong hầu cường giả đều thúc thủ vô sách tiên tiên thiếu hụt lý lạc một cái nho nhỏ tướng sư cảnh lại có thể hóa giải tuy nói cái kia hóa giải cường độ cực kỳ yếu ớt nhưng kia đại khái xuất chỉ là bởi vì lý lạc thực lực bản thân quá yếu duyên cớ một khi về sau hắn thực lực cường đại cái kia rất có thể giải quyết triệt để tiểu hoàng đế vấn đề đối với một màn này cho dù là kiến thức rộng rãi lão nhân áo sám đều là cho không ra giải thích hợp lý trường công chúa tại trải qua vừa mới bắt đầu thất thú về sau ngược lại là rất nhanh liền thu liễm cảm xúc nhưng cái kia hốt mắt chỗ Hiển nhiên vẫn như cũ còn mang theo một điểm đỏ ý. Dù sao những năm này nàng vì Tiểu Hoàng Đế cái này Tiên Thiên Thiếu Hụt là năm chắc nát tâm, trong lúc đó không biết kinh lịch bao nhiêu lần thất vọng. Tiểu Hoàng Đế là hắn chi thân, Phụ Vương lúc trước băng hà lúc từng nhắc nhở nàng chiếu cố tốt hắn. Những năm này trưởng công chúa cũng dốc hết toàn lực tại làm tốt điểm này, duy chỉ có Tiểu Hoàng Đế Tiên Thiên Thiếu Hụt là nàng từ đầu đến cuối không cách nào giải quyết tâm bệnh. Có thể quá khứ nàng chưa hề nghĩ tới cái này cơ hồ khiến cho nàng đêm không thể say giấc tâm bệnh. Vậy mà lại vào hôm nay trông thấy một tia ánh dạng đông, trưởng công chúa đứng vậy đi đến Lý Lạc trước mặt, đôi kia mắt phượng thẳng tắp nhìn trầm trầm hắn, thẳng đến cái so đối này đều có chút khó chịu. Nàng chậm rãi nói, Lý Lạc, ngươi nguyện ý giúp ta đem hết toàn lực đi trị liệu Vương thượng sao? Lý Lạc đón ánh mắt của nàng, cũng là lộ ra tiểu dung, gật gật đầu, nếu như không nguyện ý, vậy chúng ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Trường công chúa gật đầu, nàng cũng không có nhiều lời một chút vô dụng lời nói, mà là đối Lý Lạc dối ra ung tùm nọc thủ, chỉ cần ngươi có thể trị hết Vương thượng, vậy chúng ta vương đỉnh, thiếu ngươi một cái ân tình. Lý Lạc minh bạch nàng ý tứ, hắn nếu là chưa khỏi Vương thượng, như vậy nàng cùng Tiểu Hoàng Đế liền sẽ là Lạc Lam phủ Minh Hữu. Đương nhiên, thế gian này bất cứ chuyện gì đều sẽ xuất hiện biến hóa, cho dù là Minh Hữu cũng có khả năng bất hòa, nhưng bất kể như thế nào, dưới mắt hắn có trị liệu tiểu hoàng đế khả năng, như vậy có một chút có thể xác định chính là, tại cái này trong lúc đó, nếu như hắn gặp phải cái gì sinh mệnh nguy cơ, có lẽ vị này trưởng công chúa cũng sẽ không thật hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn. Trên một điểm này, bọn hắn trong bất chi bất giác, thành một phe cánh. Mặc dù ta cũng không rõ lắm ta vì cái gì có thể làm được loại chuyện này, nhưng ta sẽ dốc hết toàn lực trị liệu vương thượng. Lý Lạc cũng là vươn tay Cầm Trưởng công chúa cái kia tinh tế kiểu nộn bàn tay, trịnh trọng nói: "Bàn tay hai người nhẹ nắm, tuy nói nhu nhược kia không xương tiểu nộn cảm giác để người lưu luyến, nhưng lý lạc lại là hết sức lý trí rút tay trở ra." Trưởng công chúa cái kia quốc sắc thiên hương trên dung nhan, có kiểu diễm như hoa tiểu dung hiển hiện, nàng nhìn về phía một bên Khương Thanh Nga, nói: "Khương học muội, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta." Trưởng công chúa sẽ làm ra để lý lạc đến trị liệu tiểu hoàng đế loại này hoang đường quyết định, chủ yếu đầu nguồn vẫn là bởi vì Khương Thanh Nga, nếu như không phải Khương Thanh Nga tồn tại, trưởng công chúa là không thể nào nghĩ tới chỗ này. Dù sao không ai nguyện ý tới làm loại này vẽ vời thêm chuyện sự tình. Khương Thanh Nga mỉm cười, nói: "Điện hạ, ta hy vọng Lý Lạc có thể trị liệu vương thượng chuyện này, ngươi có thể tận khả năng giữ bí mật." Vương Đình bên trong, đồng dạng là tràn đầy rất nhiều minh tranh ám đấu, những năm này đại hạ vương đình trẻ em chủ đường triều, Tuy nói trưởng công chúa đang cật lực phụ trợ, nhưng nó hạ quần quẫn sóng ngầm cũng phá lệ kinh tâm động phách, mặc dù Khương Thanh Nga đối này hiểu rõ không tính quá sâu, nhưng nàng cũng minh bạch, Lý Lạc có thể trị liệu vương thượng tiên tiên thiếu hụt loại chuyện này, cũng không rất thích hợp quá lộ ra ánh sáng. Ai cũng không xác định này, hội sẽ không dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Trường công chúa ánh mắt lóe lên, chợt cười nói, yên tâm, ta tạm thời cũng không có ý định đem này bại lộ. Bất quá, chuyện này rất khó một mực gần giấu đi. Dù sao vương thượng tình trạng cơ thể, vương đình bên trong trị liệu đoàn cũng thời khắc đang chăm chú, mà cái kia trị liệu đoàn bên trong, nhiều người nhiều miệng, ngươi hẳn là minh bạch. Khương Thanh Nga gật gật đầu, nói, điện hạ hết sức là được. Nàng cũng minh bạch, tiểu hoàng đế không phải người bình thường, ở trên người hắn ánh mắt nhiều lắm, muốn thiệt để che giấu tiên là chuyện không thể nào chỉ bất qua có thể kéo một chút thời gian tính một chút thời gian đi. Còn có, Lý Lạc mặc dù có thể trị liệu Vương thượng tiên tiên thiếu hụt, nhưng điện hạ cũng trông thấy, hắn tự thân tướng lực vẫn là quá mức yếu ớt, thật muốn dựa theo hắn hiện tại trị liệu tốc độ, muốn triệt để đem Vương thượng phía sau lưng hắc liên chi khí hóa giải, chỉ sợ này sẽ là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian, điểm này không quá hiện thực. Cho nên ta hy vọng về sau, điện hạ không nên quá tập lập yêu cầu Lý Lạc đến trị liệu, thà rằng như vậy, còn không bằng cho hắn nhiều thời gian hơn, để hắn mau sớm tăng lên thực lực bản thân." Khương Thanh Nga nói. Trưởng công chúa nghe vậy, Có chút trầm ngâm, nàng cũng là không phải cố chấp người, cho nên cũng Minh Bạch Khương Thanh Nga nói rất hợp lý, hiện tại Lý Lạc Đích thật là cho nàng một kia hy vọng, nhưng trông cậy vào hắn điểm này ít đòi tướng lực, thực tế là hạt cát trong sa mạc. Khương Thanh Nga ý tứ, hiện nhiên là hy vọng về sau nàng đừng quá mức mãnh liệt đi ép khô Lý Lạc, bởi vì này hội trì hoan hắn tu luyện tinh lực cùng thời gian. Đây là chỉ thấy lợi trước mắt, cũng không lý trí. Trường công chúa môi đỏ hiện hiện một vòng nhàn nhạt, nhạt ý cười, nói, yên tâm đi, ta không phải loại kia không giảng đạo lý người, về sau, nếu có thể, ta hy vọng cách mỗi một tháng Lý Lạc đến Vương cung trị liệu lần thứ nhất, Vương thượng như thế nào? Ta nghĩ, có lẽ chờ hắn bước vào tướng cấp đẳng cấp thời điểm, Vương thượng tiên thiên thiếu hụt, liền sẽ có lây giải quyết triệt để khả năng. Một bên Lý Lạc nghe vậy, cũng là âm thầm thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ trưởng công chúa biết hắn có thể trị liệu Vương thượng về sau, trực tiếp coi hắn là châu dụng, một ngày đến cái ba về, hắn thật sự là thân thể bằng sắt đều gánh không được a. Bất quá, trưởng công chúa đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười nhẹ nhàng nhìn xem Lý Lạc, hôm nay làm lần thứ nhất, thật đúng là phải vất vả một chút Lý Lạc niên đệ. Dù sao chúng ta còn có 3 giờ mới có thể về vương cung, trong đoạn thời gian này, ta nghĩ mời Lý Lạc Nghiên đệ có thể dốc hết toàn lực lại trị liệu một chút. Nàng hai tay nâng một bình hồi năng đan, ánh mắt chờ mong nhìn xem Lý Lạc. Cho nên, Lý Lạc Nghiên đệ, đêm nay lại làm 3 lần, thế nào? Lý Lạc bị nàng ánh mắt kia nhìn xem, lập tức chân đều là run lên một cái, sắc mặt có chút trắng bệnh, lại đến 3 lần. Đây thật là muốn ép sạch sẽ a. Cầu mong gì khác, cứu ánh mắt nhìn về phía Khương Thanh Nga, cái sau cũng là đối hắn quang tới lực bất tòng tâm ánh mắt, dù sao song phương đã đặt thành hiệp nghị, đêm nay cũng chỉ có thể để Lý Lạc mệt nhọc một chút. Cuối cùng, Lý Lạc chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh, ánh mắt bi ai tiếp nhận hồi năng đan, nuốt vào, khôi phục tướng lực, chuẩn bị tiếp xuống lần nữa trị liệu. Thế là, ở sau đó 3 giờ bên trong, Lý Lạc tới tới lui lui làm đủ 3 lần. 3 giờ sau, khi ngoài phòng Ngư Hường Khê, Lữ Thanh Nhi nhìn thấy Lý Lạc ra khỏi phòng lúc, sắc mặt trắng bệnh, hai chân đều là đang không ngừng run rẩy, trong miệng lầm bầm một chút không được, không được, thật không được loại hình lời nói. Hai người hai mặt nhìn nhau, không biết trong đoạn thời gian này, bên trong nhà này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vậy mà lại làm cho Lý Lạc như thế biểu hiện. Chương 215, viện thủ. Lý Lạc, người không sao chứ? Lữ Thanh Nhi có chút bận tâm nên tiếp sắc mặt trắng bệnh Lý Lạc, ân cần hỏi han. Nhìn qua nàng cái kia lo lắng ánh mắt, Lý Lạc khoát tay áo, cười khổ nói, chỉ là nếm thử trị liệu vương thượng, đem tướng lực hao hết mà thôi. Lữ Thanh Nhi trong lòng buồn bực, tướng lực khô kiệt cảm giác nàng cũng không phải là không có thể nghi qua, nhưng cũng không có giống Lý Lạc bộ này bệnh nặng một trận bộ dáng. Bất quá xem ra Lý Lạc tựa hồ cũng không có vấn đề quá lớn, thế là nàng cũng liền buông xuống lo lắng. Ngư hội trưởng Lý Lạc hôm nay tiêu hao không nhỏ, chúng ta liền đi về trước. Khương Thanh Na thì là đối ngư Hồng Khê cáo tử, dù sao dưới mắt trị liệu đã kết thúc, ở lại chỗ này nữa cũng không có tất yếu. Ngư Hồng Khê mỉm cười gật đầu, vất vả. Về sau Khương Thanh Na chính là vị Lý Lạc, tại Lữ Thanh Nhi đưa mắt nhìn hạ, trực tiếp xuất hậu viện. Tại hai người rời đi không lâu sau, trưởng công chúa, tiểu hoàng đế cũng là thu thập thỏa đáng, xuất gian phòng cùng Ngư Hồng Khê hàn huyên một lát. Cuối cùng, bọn hắn cũng là cáo tử. Theo trưởng công chúa, tiểu hoàng đế rời đi, viện này rơi trong bóng tối, dường như có tướng lực ba động phát ra một chút mịt mờ khí tức cũng là biến mất theo. Nư Hồng Khê nhìn qua trưởng công chúa một đoàn người rời đi phương hướng, hai mắt nhắm lại một chút. "Nương, ngươi nói Lý Lạc trị liệu có cái gì hiệu quả?" Lữ Thanh Nhi ở một bên nhẹ giọng hỏi. "Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Vương thượng Tiên Tiên thiếu hụt liền xem như rất nhiều am hiểu trị liệu phong hầu cường giả đều thúc thủ vô sách, Lý Lạc một cái nho nhỏ tướng sư cảnh, cho dù hắn có được song tướng, nhưng loại kia song tướng cùng chân chính phong hầu song tướng so ra, vẫn là kém rất rất nhiều. Nư Hồng Khê thói quen lắc đầu phản đối nữ nhi ý nghĩ hao huyền, bất quá nói xong lời cuối cùng thời điểm, Nàng lông mày nhỏ nhắn đột nhiên nhíu, bởi vì nàng nhạy cảm phát giác được, trưởng công chúa lúc trước biểu hiện, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng thân là phong hầu cứng, giả, Ngư Hồng Khê vẫn là phát giác được nàng rời đi bước chân lộ ra nhẹ nhàng một chút. Vị kia tiểu hoàng đế, càng là cảm xúc có chút tăng vọt, cùng lúc đến cái trùng loại kia bộ dáng hoàn toàn khác biệt, mà có thể trở thành kim long bảo hành người chấp trưởng, Ngư Hồng Khê tâm tư hiển nhiên là cực kỳ tinh tế, cho nên nàng cảm giác, tại mấy canh giờ này bên trong, trong phòng này hẳn là phát sinh một chút không nhỏ sự tình. Thế nhưng là, cho dù là tinh tế như nàng, đều là khó mà đoán được. Vốn chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu lý lạc, vậy mà thật sự có lấy đem vương thượng tiên tiên thiếu hụt trị liệu thành công khả năng. Đội ngũ khổng lồ kim hoàng sắc đội xe, tại đại hạ thành trên đường phố rộng rãi phi nhanh, song nghiêm hộ vệ sớm đã thanh lý đường, thông suốt. Rộng rãi xe kéo bên trong, tiểu hoàng đế trắng loán trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy kích động cùng vui vẻ, hắn giữ chặt trường công chúa tay, kích động nói: "Tỷ tỷ, bệnh của ta thật sự có cứu sao? Hắn thật có thể trị hết ta?" Cho tới bây giờ, tiểu hoàng đế cũng còn cảm giác được trong đầu ong ong, đột nhiên xuất hiện này kinh hỉ chấn động đến hắn căn bản bảo trì không được lúc bình thường cái chủng loại kia bình tĩnh ai cũng không nghĩ tới ngay cả những cái kia am hiểu trị liệu phong hầu cường giả đều không thể làm gì tiên thiên thiếu hụt một cái tướng sư cảnh lý lạc lại là có trị tốt khả năng nguyên bản hắn lần này ra chỉ là ôm chơi đùa tâm thái căn bản là không có thật trông cậy vào qua cái kia lý lạc nhưng cuối cùng lại là một kết quả như vậy giờ khắc này tiểu hoàng đế thể nghiệm đến cái gì gọi là bánh từ trên trời rất xuống trường công chúa nhìn qua mặt mũi tràn đầy vui vẻ tiểu hoàng đế trên gương mặt cũng là có ý cười nổi lên nàng nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn Ôn Nu nói, không phải đều đã xác định qua sao? Trước đây Lý Lạc đã từng cho tiểu hoàng đế một chi do nó tự thân tướng lực ngưng tụ mà thành năng lượng dịch, vừa vặn giúp bệnh phát lúc tiểu hoàng đế làm dịu một chút tình trạng, lúc ấy trưởng công chúa đối này ngược lại là không có quá nhiều nghĩ, dù sao mặc dù có chút kỳ quái Lý Lạc năng lượng dịch có thể cùng tiểu hoàng đế phục dụng một chút dược vật có giống nhau hiệu quả, nhưng nàng chỉ coi đây là thủy tướng một chút hiệu quả trị liệu mà thôi, nhưng bây giờ đến xem, lúc ấy nàng vẫn là chủ. Quan một chút. Thế nhưng là, thế nhưng là hắn sao có thể làm được? Tiểu hoàng đế nhịn không được nói, Trưởng công chúa vớt ve tiểu hoàng đế đầu tay dừng một chút, có chút bất đắc dĩ nói, kỳ thật, ta hiện tại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn đến tuổi cùng là thế nào làm được. Câu nói sau cùng, thì là hướng về phía toa xe một góc lao nhân áo xám yêu cầu. Lao nhân áo xám nghe vậy, trầm ngâm nói, vị này lý lạc thiếu phụ chủ tướng lực, hẳn là có chút đặc thù. Vương thượng tiên thiên thiếu hụt, bình thường song tướng chi lực hẳn là khó mà hóa giải, nhưng hắn tướng lực, lại vẫn cứ có thể làm được. Điều này nói rõ hắn tướng lực có chúng ta chỗ chưa thể phát hiện tính thù. Nếu như điện hạ đối này có nghi ngờ. Lần sau ta có thể xâm nhập điều tra một chút hắn tướng lực, nhìn xem đến tuột cùng có gì đó cổ quái. Trường công chúa nghĩ nghĩ, lại là lúc đầu, nói, không cần thiết, Lý Lạc phụ mẫu cũng không phải là bình thường phong hầu, lai lịch của bọn họ cũng là cực kỳ thần bí, lấy bọn hắn thủ đoạn, lưu lại cái gì đặc thủ chi pháp dẫn đến Lý Lạc tướng lực có chỗ dị biến đây cũng là bình thường, dù sao có một ít hiếm thấy thiên tài địa bảo, đích thật là có được loại năng lực này. Mà lại hiện tại chúng ta cùng Khương Thanh Nga, Lý Lạc quan hệ đều xem như hiền lành, ngày sau còn muốn mượn nhờ Lý Lạc tướng lực đến hóa giải vương thượng tiên tiên chiếu hộ cho nên không cần thiết vì làm rõ ràng một chút bí ẩn liền phá hư song phương thật vất và phát triển quan hệ. Trường công chúa tỉnh táo mà nói, Lý lạc tướng lực đến tuột cùng có cái gì là thủ, cái này cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ, chúng ta chỉ cần biết hắn có rất lớn khả năng chưa khỏi vương thượng liền có thể, điểm này mới là trọng yếu nhất. Lão nhân áo sáng nghe vậy cũng liền gật đầu đáp ứng. Mặt khác, Trường công chúa là dự định cùng lạc lam phủ đến gần một chút sao? Lão nhân áo sáng lại lần nữa hỏi, Trường công chúa nói khẽ, ta coi trọng thương thanh nga tiềm lực, dựa theo ta dự đoán, chỉ sợ không tới ba năm. Nàng rất có thể sẽ bước vào Phong hầu, khi đó, nàng sẽ trở thành đại hạ trẻ tuổi nhất Phong hầu cùng giả. Đây là ban sơ ý nghĩ, nhưng trải qua tối nay về sau, ta phát hiện cái này Lạc là Lam phủ, tựa hồ không chỉ là Khương Thanh Nga đáng giá ta coi trọng, cái này lý lạc, trước kia ngược lại là tại Khương Thanh Nga quang mang hạ, bị ta có chút coi nhẹ. Trưởng công chúa môi đỏ hơi co lên, mắt Phượng Trung lưu lộ ra một chút có chút hăng hái, ta ngược lại là thật không nghĩ tới, cái này lý lạc vậy mà lại cho ta như thế lớn kinh hỉ. Lạc Lam phủ bây giờ tuy nói bấp bên, nhưng kỳ thật cục diện đang bị Khương Thanh Nga cùng Lý Lạc dần dần vững chắc. Nếu quả thật lại để cho đến bọn hắn kéo lên một chút thời gian, Lạc Lam phủ nguy cơ, bọn hắn chưa hẳn không thể hóa giải. Cho nên, hiện tại Lạc Lam phủ, đáng giá ta cùng bọn hắn đến gần một chút." Lão nhân áo xám trầm ngâm nói, nhưng là nhìn chằm chằm Lạc Lam phủ đỉnh tiêm thế lực, thế nhưng là không ít. Lạc Lam phủ bên trong, Lý Thái Huyền, Đạm Đài Lam lưu lại hạ sừng vương chi bí, đại hạ quốc bên trong rất nhiều phong hầu cường giả đều có hứng thú. Mà Lạc Lam phủ kỳ trận những năm này đang không ngừng yếu bớt, vài ngày trước bên trong người tiết, có thần bí phong hầu cường giả lấy năng lượng phân thân xâm nhập trong đó cái này đều thuyết minh những cái kia nhìn chầm chầm lạc lam phủ thế lực tại ngao ngoe muốn động lúc này điện hạ cùng bọn hắn đi quá gần cũng coi là có chút mạo hiểm mà lại về sau một khi bọn hắn đối lạc lam phủ nổi lên điện hạ thật chẳng lẽ muốn như là lúc trước nói đối bọn hắn cho việc thủ Trường công chúa ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ xe màn đêm bao phủ thành thị trong sáng minh nguyện phản chiếu tại trong trong mắt của nàng nàng thản như nói sự tình gì đều muốn làm tốt lấy hay bỏ sợ đầu sợ đuôi sẽ chỉ mang đến phiền toái càng lớn nếu như đến lúc đó bọn hắn thật sự có thể thể hiện ra khiến ta kinh ngạc lực lượng Như vậy ta tự nhiên sẽ cho bọn hắn chân chính trợ giúp, bởi vì bọn hắn có cái giá này giá trị. Lao nhân áo xám dừng một chút, nói, cái kia đến lúc đó điện hạ phát hiện bọn hắn cũng không có thể hiện ra ngươi muốn nhìn thấy lực lượng đâu. Trưởng công chúa trầm mặc mấy thức, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Như vậy, Lạc Lam phủ xác nhận không gánh nổi. Ta viện thủ, chỉ có thể là dạy hoa trên đấm, muốn chống lại phong bạo, vẫn là phải dựa vào bọn hắn tự thân. Chương 216, lần thứ 3 khảo hạch. Qua Lữ Thanh nhi sinh nhật tiến hội về sau, tiếp xuống 2 ngày ngược lại là không có cái gì gọn sóng, Lý Lạc vừa mới hoàn thành đột phá, bước vào đến tướng sư cảnh đoạn thứ hai sinh văn đoạn sau đó cũng liền thừa dịp hai ngày này ở giữa dần dần quen thuộc lấy tự thân tăng trưởng tướng lực trừ cái đó ra chính là có quan hệ với khê dương ước bên kia lần thứ hai khảo hạch lần này khảo hạch là luyện chế nhị phẩm linh thủy kỳ quang mà đường vẫn cùng lục tiểu phong hai vị tứ phẩm tôi tướng sư vẫn như cũ y vào thân phận mình không có xuất thủ cho nên kết quả rõ ràng lý lạc lại một lần nữa đem phân bộ tôi tướng sư cho máu ngược một lần thế là lần thứ hai khảo hạch phân bộ tôi tướng sư tiếp tục bị lý lạc nhẫn ép bất quá không thể không nói Loại này nghiền ép tính kết quả cũng dần dần tạo thành lý lạc muốn hiệu quả. Trải qua trình bình thường lao báo cáo, những cái kia phân bộ tôi tướng sư nhóm ngày bình thường đang nói tới lý lạc lúc cũng bắt đầu có một chút xuất phát từ nội tâm khâm phục. Dù sao mọi người thân là tôi tướng sư, cái khác cái gì đều khấn phục, cũng chỉ phục ai tôi tướng thuật trình độ càng cao siêu hơn. Lý lạc tuy nói hiện tại vẫn chỉ là nhị phẩm tôi tướng sư, nhưng hắn lại thiên phú dị bẩm, luyện chế ra nhất phẩm, nhị phẩm linh thủy kỳ quang, liền ngay cả đường vẫn, lục tiểu phong loại này tứ phẩm tôi tướng sư đều nhìn mà thán thở. Những người khác, lại như thế nào có thể không đội phục? nếu như nói tại vừa mới bắt đầu cái kia hai ngày, những này phân bộ tôi tướng sư trong lòng còn đối Lý Lạc cùng tổng bộ bên này ôm một chút đề phòng, như vậy khoảng thời gian này xuống tới, loại kia đề phòng đã đại đại yếu bớt, Lý Lạc dùng hành động nói cho bọn hắn, lòng dạ của hắn là cỡ nào rộng lớn, căn cứ Trịnh Bình trưởng lao âm thầm thăm dò, một chút phân bộ tôi tướng sư đã bắt đầu có dao động tâm tư, chuẩn bị tương lai thật lưu tại tổng bộ, cho nên dưới mắt thế cục đều tại dựa theo Lý Lạc sở thiết nghi đẩy tới, hôm nay chính là lần thứ ba khảo hạch, Lạc Lam phủ tổng bộ, một gian trong phòng khách, Thái Vi nhìn qua ngồi ở trên vị Lý Lạc. Khương Thanh Nga tiểu mị động lòng người mặt trứng nông trên má, lại là ngậm lấy một chút lo lắng chi ý. Thiếu phủ chủ, khoảng thời gian này, hết thảy đều quá thuận lợi." Nàng trong ngôn ngữ có nhắc nhở chi ý. Lý Lạc nhẹ nhàng gật đầu, hắn đương nhiên biết được thái vi ý tứ, những cái kia phân bộ tôi tướng sư, bây giờ nhân tâm đích thật là bị hắn mua chuộc rất nhiều, nhưng là Bùi Hạo thủ đoạn, ý nguyên còn không có bại lộ. Chẳng lẽ đối phương thật là đến đưa gói quà lớn? Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga lẫn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương cảnh giác cùng đề phòng, Bùi Hạo rất có lòng dạ, làm việc tâm ngoan thủ lạnh chung cậy vào hắn hào tâm đến tặng lễ bao, vậy nhưng thật sự là quá ngây thơ. Nếu như Bùi Hạo thật có cái gì ám chiêu, chỉ sợ cũng chính là tại hai ngày này." Khương Thanh Nga chậm rãi nói. "Hôm nay đây chính là lần thứ 3 khảo hạch, nếu như những này phân bộ tôi tướng sư vẫn như cũ không cách nào thông qua lời nói, như vậy bọn hắn cơ hồ chỉ có thể tay không mà quay về, nhưng kết quả hiển nhiên sẽ không là như vậy. Tại quen thuộc tổng bộ bên này tốt như vậy đãi ngộ về sau, ngươi lại để cho bọn hắn trở lại Tây lĩnh quận phân bộ loại kia điều kiện hạ, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ không vui. Cho nên một khi thứ bậc 3 lần khảo hạch kết thúc, Lý Lạc lại như hắn suy nghĩ, đem hắn mời chào thẳng thắn, như vậy sợ rằng sẽ gần hơn phân nửa phân bộ tôi tướng sư sẽ lựa chọn đầu nhập. Với hắn, nếu như bùi hạo thật không có động tác gì, vậy những này phân bộ tôi tướng sư, liền thật sự là thành gói quả lớn. Khê dương ốc tổng bộ bên kia, ta đã tăng lớn lực lượng thủ vệ, đồng thời cũng âm thầm làm rất nhiều chuẩn bị. Lý Lạc cũng là gật gật đầu, nói, bất kể như thế nào, trước dựa theo kế hoạch của chúng ta đẩy tới đi. Khương Thanh Nga nói, chỉ cần ngươi thật sự có thể đem những này phân bộ tôi tướng sư thu phục như vậy khê dương úc tổng bộ quy mô cũng sẽ nên đón lần thứ nhất khuyết trường đến lúc đó lại mượn nhờ ngươi cái kia bí pháp nguyên thủy khê dương úc tổng bộ cũng sẽ tại đại hạ thành chỗ hết tài năng lý lạc đứng dậy đón ánh nắng thở một hơi thật dài đây chính là hắn ngay từ đầu suy nghĩ bởi vì đây là lớn mạnh khê dương úc bước đầu tiên mà khê dương úc một khi cường thịnh liền có thể vì lạc lam phủ cung cấp đại lượng tài chính có những tiền này Lạc Lam phủ mới có thể duy trì ổn định đồng thời dần dần lớn mạnh, đồng thời cũng có thể vì hắn liên tục không ngừng cung cấp lấy phẩm chất cao linh thủy kỳ quang. đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Biêu thúc nói tới tòa kia thủ hộ lấy Lạc Lam phủ kỳ trận cũng sẽ vì vậy mà có châu khôi phục a. Đi thôi. Lý Lạc hướng về phía Khương Thanh A, Thái Vi cùng Nhan Linh khanh nói một tiếng, chính là dẫn đầu đối Lạc Lam phủ tổng bộ bên ngoài mà đi. Hắn phí hết tâm tư nuôi những cái kia phân bộ tôi tướng sư lâu như vậy, cũng nên thu lưới. Mặt khác, cái kia Bùi Hạo nếu như muốn có động tác gì, cũng nên xuất thủ đi. Nghĩ đến đây đi ra phòng khách Lý Lạc trên mặt hiện ra nụ cười thẳng nhiên khả năng mấy tháng trước đó cái kia Bùi Hạo hẳn là nghị không ra hắn cái này bị coi là phế vật không tướng thiếu phụ chủ vậy mà lại đi tới Đại Hạ Thành sau đó cùng hắn bắt đầu chính diện đánh cờ a Khê Dương ước tổng bộ hôm nay nơi này bầu không khí muốn có vẻ hơi kỳ lạ rất nhiều phân bộ tôi tướng sư tụ tập cùng một chỗ trên mặt đều là mang theo một loại phức tạp cảm xúc ở một bên còn có một chút tổng bộ tôi tướng sư chỉ bất quá trải qua một đoạn thời gian ở chung những này tổng bộ tôi tướng sư thật không có ngay từ đầu cái chủng loại kia kháng cự cùng kinh bỉ trong đó một chút thậm chí còn cùng phân bộ tôi tướng sư đạt thành quan hệ xúc tiến lúc này tập hợp một chỗ thỉnh thoảng nói cái gì mà mỗi khi lúc này phân bộ tôi tướng sư liền sẽ một mặt xoắn xuýt cùng dãi dùa tại đông đảo tôi tướng sư phía trước trịnh bình trưởng lão cùng đường vẫn lục tiểu phong đứng chung một chỗ hắn liếc qua hai người thản nhiên nói hôm nay nhưng chính là lần thứ ba khảo hạch khảo hạch kết thúc về sau các ngươi tại tổng bộ thời gian cũng liền không sai biệt lắm đường vẫn lục tiểu phong duy trì chờ mặc trình bình trưởng lão thấy thế có chút hỏa khí nói ta nói khoảng thời gian này xuống tới các ngươi cũng hẳn là minh bạch thiếu phụ chủ thành ý đi. còn ở nơi này trang cái gì nốc? đường vẫn cười khổ một tiếng, nói, trên người của chúng ta đích thật là có bùi hạo là cấn, tây lĩnh quận phân bộ đã vì hắn cung cấp thật lâu tài chính, bọn hắn bất quá chỉ là coi các ngươi là khổ lực sử dụng mà thôi. Trịnh binh trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, mà lại, ngươi cho rằng trước kia tổng bộ bên này bùi hạo liền không có nhúng tay sao? hiện tại tổng bộ bên này một chút tôi tưởng sư đều xem như bị bùi hạo kéo lúc qua, nhưng cuối cùng thiếu phụ chủ để ý sao? Các ngươi đừng dùng cái kia nhỏ hẹp lòng dạ đi phòng đoán thiếu phụ chủ, hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng thủ đoạn cùng lòng dạ đều xa không phải Bùi Hạo có thể so sánh. Đường vẫn cùng Lục Tiểu Phong trong mắt lướt qua một tia giãy rủa, cuối cùng đều là giữ im lặng xuống tới. Thiếu phụ chủ hiện ra lòng dạ đích xác làm bọn hắn khấp phục, nhưng những năm qua này, Bùi Hạo đối bọn hắn cũng là có rất nhiều nợ, tuy nói nó mục đích là vì phân bổ cung cấp tài chính, nhưng thật muốn bọn hắn triệt để bội phản Bùi Hạo, bọn hắn trong lúc nhất thời thực tế là khó mà làm ra quyết định. Chờ chờ hôm nay khảo hạch kết quả đi. Đường vẫn cuối cùng than một tiếng. Hắn hiện tại cũng không biết rõ lắm đến tột cùng phải làm gì, dù sao hết thể liền đi trước lấy xem đi, nhìn xem cuối cùng này lần thứ nhất khảo hạch, nếu như bọn hắn có thể thủ thắng, như vậy liền có thể nhìn vị này thiếu phụ chủ đến tột cùng có thể hay không thực hiện hứa hẹn, mà hắn nếu là lật lọng, bọn hắn cũng liền có thể nhìn ra nó khoảng thời gian này làm giang có phải là dối trá. Nhưng nếu là thiếu phụ chủ thật như hắn lời nói, bọn hắn thông qua khảo hạch, về sau tổng bộ liền sẽ vì Tây lĩnh quận phân bộ cung cấp bí pháp nguyên thủy, như vậy bọn hắn mục đích của chuyến này cũng liền đạt tới. Đến lúc đó, những này phân bộ tôi tương sư. Có lẽ còn là nguyện ý cùng bọn hắn trở về. Hừ, minh oan bất linh. Trịnh Bình trưởng lão nổi giận đùng đùng mắng một câu. Mà vào lúc này, phía trước truyền đến bạo động, đông đảo ánh mắt ném đi, sau đó liền nhìn thấy Lý Lạc, Thương Thanh nga một đoàn người đến gần tới. Rất nhiều tôi tướng sư nhao nhao chắp tay đón lấy. Lý Lạc sắc mặt ôn hòa khoát tay áo, ánh mắt trực tiếp là nhìn về phía Đường vẫn, Lục Tiểu Phong hai người, cười nói, "Lần này, hai vị chắc hẳn muốn xuất thủ đi." Đường vẫn, Lục Tiểu Phong liếc nhau, cuối cùng cái trước đi ra, tại cái này phân bộ tôi tướng sư bên trong, Đường Vân tôi tướng thuật nhất là tính sáo. Khoảng cách ngũ phẩm tôi tướng sư đều cách chỉ một bước, mà nhìn thấy hắn đi tới, tổng bộ một chút tôi tướng sư đều là trâu đầu ghẻ thay, mày nhíu lại, dường như có một ít bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ, thiếu phủ chủ cho phân bộ tôi tướng sư nhiều như vậy ưu đãi, mà cuối cùng này lần thứ nhất khảo hạch, đường vẫn thậm chí muốn đích thân xuất thủ, cái này liền quả thực có chút không biết tốt xấu. Bất quá đối với những cái kia bất mãn ánh mắt, đường vẫn thì là giống như không nghe thấy, ánh mắt của hắn nhìn trầm trầm lý lạng, chậm rãi nói, thiếu phụ chủ, lần này để ta tới lãnh giáo một chút người tôi tướng thuật đi. Bất quá lần này khảo hạch là tam phẩm linh thủy kỳ quang mà thiếu phụ chủ tự hổ vẫn chỉ là nhị phẩm tôi tướng sư a đón những cái kia rất nhiều ánh mắt lý lạc cũng là lộ ra nụ cười xá lạ a hôm qua tâm tình không tệ trong lúc nhất thời linh quang chợt hiện rốt cục luyện chế ra tam phẩm linh thủy kỳ quang cho nên hiện tại ta cũng coi là tam phẩm tôi tướng sư chương 217, hồng nê linh thủy lý lạc tại rất nhiều tôi tướng sư bên trong gây nên một chút bạo động từng kia ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn bọn hắn cảm giác vị này thiếu phụ chủ tôi tướng thuật tăng lên làm sao liền cùng uống nước như thế tùy tiện Vài ngày trước cũng còn mới nhị phẩm, hôm nay cái này liền tam phẩm rồi. Phải biết bọn hắn những người này cũng coi là trải qua mấy năm tu hành, mới xem như đạt tới tam phẩm, mà lý là đâu? Tựa hồ lúc này mới hơn nửa năm thời gian a. Cái này tu hành tôi tướng thuật thiên phú, cao đến loại trình độ này sao? Thiếu phủ chủ thật sự là tu hành tôi tướng thuật thiên tài. Ngay cả Đường vẫn đều là cảm thán một tiếng, bất quá cũng không có lộ ra quá mức không thể tưởng tượng nổi, dù sao thiên tài sắc thực không thể tính toán theo lẽ thường, tôi tướng sư tam phẩm trước đó đều chỉ là một chút cơ sở, nếu như thiên phú đầy đủ, tăng lên đích sắc rất nhanh. Bất quá thiếu phụ chủ vừa mới tiến giai tam phẩm, chỉ sợ đối với luyện chế tam phẩm linh thủy kỳ quang còn không quá thuần thủ. Ngươi xác định trận này khảo hạch còn cần thiết sao? Đường vẫn hỏi. Đường vẫn bây giờ là tứ phẩm, tôi tướng sư, khoảng cách ngũ phẩm đều cách chỉ một bước. Tuy nói Lý Lạc hiện tại đạt tới tam phẩm, nhưng giữa song phương tại luyện chế kinh nghiệm, năng lực phía trên vẫn như cũ là có trên lệ. Cho nên cho dù trước hai trận khảo hạch Lý Lạc đều là hiện ra nghiền ép ưu thế, nhưng Đường vẫn lại cũng không quá lo lắng cái này lần thứ ba khảo hạch. Tại giống nhau vật liệu điều kiện hạn, hắn tự thân tại kinh nghiệm cùng năng lực phía trên đều là chiếm ưu thế. Lý Lạc muốn thủ thắng, cũng không có dễ dàng như vậy. Đối mặt với Đường Vẫn hỏi thăm, Lý Lạc cười nói, đã trước đây đều đã định tốt khảo hạch, lại thế nào tốt hủy bỏ, ngươi không cần có cái gì áp lực, toàn lực biểu hiện là đủ. Đường Vẫn nhìn qua Tiêu Dung ôn hòa Lý Lạc, trong lòng cảm xúc phức tạp, thiếu phụ chủ quả nhiên là quang minh lỗi là người, như thế lòng dạ để người tin phục a. Trên lệnh thời gian không nhiều, chuẩn bị bắt đầu đi. Lý Lạc quét một vòng tứ phương, sau đó cười nói, tiếp lấy một sóng lớn người chính là tuân hướng trước đây khảo hạch sân bãi, hai tòa luyện chế thất phân biệt đứng ở rộng rãi đất chống hai bên trong đó chỉnh chỉnh tề tề chất đống lấy giống nhau vật liệu trải qua trước đây hai lần khảo hạch tất cả mọi người đối này rất quen thuộc cho nên lý lạc cùng đường vẫn cũng không nói thêm gì diễn phần mình tiến một tòa bị trong suốt thủy tinh pha lên nơi bao bọc luyện chế thất Khương thanh nga thái vi nhan linh khanh tam nữ đứng chung một chỗ mỗi người mỗi vẻ dung nhan dẫn tới không ít ánh mắt đang lén lén dò xét Khương thanh nga con mắt màu vàng óng như có như không lướt qua tứ phương nàng có một loại cảm giác hôm nay nhìn trầm trầm khê dương ốc tổng bộ bên này ánh mắt tựa hồ là so bình thường càng nhiều hơn một chút linh khanh thiếu phủ chủ mặc dù đạt tới tam phẩm tôi tướng sư nhưng cùng cái kia đường vẫn so ra có lẽ còn là phải kém một chút ta thái vi thì là đang thấp giọng hỏi đến nhan linh khanh vị này nhân sĩ chuyên nghiệp nhan linh khanh hai tay ôm ngực nói kỳ thật bình thường đến nói lý lạc coi như phía trên tôi tướng thuật có thiên phú cũng không đến nỗi có thể cùng một vị tư thâm tứ phẩm tôi tướng sư so tài linh thủy kỳ quang rèn luyện lực thậm chí đừng bảo là rèn luyện lực ta hoài nghi chờ chút lý lạc tại luyện chế tam phẩm linh thủy kỳ quang thời điểm chỉ sợ thất bại số lần đều sẽ không ít nếu như ra sân người không phải lý lạc Ta cơ hồ cảm thấy trận này khảo hạch không có bao nhiêu tất yếu. Nhan Linh khinh ngược lại là nói hết sức ngay thẳng, bởi vì từ hắn chuyên ngành góc độ đến xem, hiện tại Lý Lạc hành vi chính là một cái vừa mới tiến giai tam phẩm tui tướng sư tại khiêu chiến một vị tư thâm tứ phẩm tui tướng sư. Cái này cùng trước đây hai lần khảo hạch không quá giống nhau, dù sao cái kia nhất phẩm, nhị phẩm linh thủy kỳ quang, Lý Lạc cũng coi là rất tin tưởng, nhưng cái này tam phẩm linh thủy kỳ quang, không chỉ có trình độ phức tạp gấp đôi tăng vọt, mà lại mấu chốt nhất chính là Lý Lạc đối hắn cũng không tính quá quen thuộc. Cái này liền sẽ dẫn đến hắn tại luyện chế thời điểm xuất hiện một chút khó mà tránh khỏi sai lầm. Thái Vi nghe vậy, lông mày không khỏi nhăn lại, lo lắng nói, vậy lần này khảo hạch, chẳng phải là thiếu phụ chủ căn bản không có gì phần thắng. Nhan Linh Khanh có chút nghiêng đầu, thanh lanh trên dung nhan đúng là có một vòng ý cười nổi lên, ta vừa rồi cũng nói, ta nói tới những cái kia điểm, trước đề đều là, nếu như ra sân không phải lý lạc, ra hỏa này, ta có thể nhìn không thấu. Ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua luyện chế thất bên trong Lý Lạc cái kia thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, khóe môi nổi lên rất có thâm ý tiểu dung, hai bên này luyện chế Nhìn qua đích thật là cực kỳ công bằng, vật liệu giống nhau, đồng thời cũng không thể sử dụng bí pháp nguyên thủy. Nhưng là, bởi vì lúc trước Lý Lạc đã từng hiệp trợ qua Nhan Linh Khanh luyện chế linh thủy kỳ quang, cho nên Nhan Linh Khanh chỉ sợ là một cái duy nhất có thể mơ hồ đoán được Lý Lạc cái kia bí pháp nguyên thủy nơi phát ra người. Những này phân bộ tôi tướng sư, đều cho là bọn họ vị này thiếu phụ chủ lòng dạ như biển, công bằng công chính, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ đến, tại tên kia gương mặt đẹp trai hạ, là như như hồ ly giảo hoạt tiểu dung. Đây là thật bị luồng lực, còn muốn cảm khái thiếu phụ chủ lòng dạ cùng lỗi là ca. Bất quá Nhan Linh Khanh cũng sẽ không cổ hủ cảm thấy lý lạc chơi như vậy thủ đoạn có cái gì không tốt, bởi vì đây vốn chính là một trận minh tranh ăn đấu. Tại Thái Vi nói chuyện với Nhan Linh Khanh ở giữa, trong sân luyện chế đã bắt đầu. Song Vương luyện chế Linh Thủy Kỳ Quang là một loại tên là Hồng Ngê Linh Thủy Tam phẩm linh thủy, đây là Khê Dương Ức nghiên cứu một loại nhị tinh cấp phối phương, phẩm cấp không coi là nhiều cao, nhưng vừa vẫn thích hợp Song Vương dùng để so tài. Mà Đường Vân Tân là Khê Dương Ức phân Bộ hội trưởng, tự nhiên đối cái này Hồng Ngê Linh Thủy cũng không lạ lẫm, cho nên khi hạ luyện chế cũng là cực kỳ thành thạo. Chỉ thấy từng đạo vật liệu tại nó trong tay bị thủy tướng chi lực bao vây, sau đó nhanh chóng liền nát, thủy tướng chi lực cùng vật liệu dung hợp lại cùng nhau, lần lượt rèn luyện, hóa giải vật liệu bên trong lẫn chứa tạp chất. Cái kia nước chảy mây trôi thủ pháp luyện chế, đã xem không ít người đều là âm thầm gật đầu. Có thể trở thành phân bộ hội trưởng, Đường vẫn tự thân năng lực đích thật là không thể khinh thường, xem ra không được bao lâu, hắn liền có thể chạm tới ngũ phẩm tối tướng sư cánh cửa. Mà ngũ phẩm tối tướng sư, cho dù là đặt ở đại hạ bất kỳ địa phương nào, đều có thể coi là cao cấp nhân tài. Một chút ánh mắt chuyển hướng đối diện luyện chế thất bên trong, Sau đó tổng bộ tôi tướng sư nhóm trong mắt liền có vẻ lo lắng toát ra tới, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, cùng luyện chế nước chảy mây trôi đường vẫn so sánh, lý lạc thủ pháp luyện chế liền muốn lộ ra không lưu loát rất nhiều, một chút tài liệu luyện chế phía trên thậm chí còn thỉnh thoảng xuất hiện sai lầm, cái này dẫn đến lý lạc luyện chế vào trình, xa so với đường vẫn muốn lạc hậu rất nhiều. Đối với điểm này, tất cả mọi người minh bạch, đây là bởi vì lý lạc mới tiến giai đến tam phẩm, cho nên đối với tam phẩm linh thủy kỳ quang luyện chế còn có vẻ hơi lạ lẫm, đây là không thể tránh né sự tình, dù sao lại như thế nào tiên tài. Tại vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến vẫn còn không phải rất quen thuộc linh thủy kỳ quan lúc, đều sẽ xuất hiện sai lầm. Mà lý lạc nơi này biểu hiện được đã tính không sai, dù sao mặc dù tài liệu luyện chế thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng hắn chung quy là đang từ từ đem nó hoàn thành. Thời gian, tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, lặng yên trôi qua. Mà khi Khê Dương ốc trong tổng bộ, cuối cùng một trận khảo hạch đang khẩn trương bầu không khí bên trong tiến hành lúc. Tại cái kia tổng bộ bên ngoài một tòa sắt đường tiểu lâu trong gian phòng trang nhã. Bùi Hạo ngồi chơi, tại nó đối diện còn ngồi bảng thiên sĩ, chỉ bất qua cái sau thần sắc có chút lo lắng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa khê dương ốc tổng bộ, nhưng bởi vì khoảng cách nguyên nhân, hắn cũng không có cách nào trông thấy cái kia trong đó cảnh tượng. "Bùi Hạo trưởng sự, ngươi liền không lo lắng sao?" Bàng Thiên Sích nhìn qua một bộ ổn thỏa điếu ngư đại bộ dáng Bùi Hạo, nhịn không được mà hỏi. Bùi Hạo mỉm cười, nâng bình trà lên cho mình châm một chén nước trà, chợt ánh mắt nhìn qua nơi xa khê dương ốc tổng bộ, trong mắt có ưu linh chi quang lướt qua. "Chờ hay cũng muốn bắt đầu, ta cái này gói quà lớn, cũng không biết lý lạc hắn đến tụt cùng có tiếp hay không được." Chương 218, gói quà có độc. Trên đất trống, theo thời gian trôi qua, đường vẫn bên kia luyện chế không ngoài dự liệu đang dần dần chuẩn bị kết thúc dù sao lấy hắn thâm niên tứ phẩm tôi tướng sư thực lực đến luyện chế một đạo tam phẩm linh thủy kỳ quang cũng không tính là sự tình khó khăn cỡ nào lại là một nén hương về sau đường vẫn luyện chế thất bên trong có thanh thủy đánh tiếng kim loại vang lên từng tia ánh mắt bắn ra mà đi sau đó liền gặp được đường vẫn tay cầm một chi bình thủy tinh mặt mỉm cười trong bình thủy tinh là màu đỏ nhạt chất lỏng đúng là hắn luyện chế thành công hồng nê linh thủy bốn phía truyền đến một chút cảm thán âm thanh quả nhiên không ra bọn hắn sở liệu đường vẫn bằng nhanh nhất tốc độ luyện chế ra hồng nê linh thủy. Ánh mắt của bọn hắn chuyển hướng đối diện luyện chế thất bên trong. Lúc này Lý Lạc, vẻ mặt nghiêm túc, còn đang không ngừng dung hợp từng đạo vật liệu. Hiện nhiên hắn luyện chế vào trình còn chưa hoàn thành. Tại tốc độ phía trên này, đường vẫn hiện nhiên là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu như trận này khảo hạch là so luyện chế linh thủy tốc độ, chỉ sợ Lý Lạc đã thất bại thảm hại. Nhưng dù vậy, tổng bộ những cái kia tôi tướng sư trong mắt đã là có vẻ lo lắng nổi lên, bởi vì bọn hắn thực tế không biết, Lý Lạc cái này vừa mới tiến giai tam phẩm tôi tướng sư, làm sao đi cùng đường vẫn vị này tứ phẩm tôi tướng sư so tài? Chẳng lẽ cái này lần thứ ba khảo hạch? liền muốn thua trận sao vậy sau này tổng bộ bên này liền phải vô điều kiện vì Tây lĩnh quận phân bộ cung cấp bí pháp nguyên thủy đây quả thực là tại tiền đề a một chút ánh mắt nhìn về phía Khương Thanh Nga chỗ lại là phát hiện vị này bây giờ tại Lạc Lam phủ bên trong danh vọng thậm chí đều muốn vượt qua Lý Lạc Nữ hài dung nhan tuyệt mỹ một mảnh nghĩa tĩnh trong mắt màu vàng óng tựa như là lóe ra nắng sớm khiến người trong bất chi bất giác trong lòng vội vàng sao động liền dần dần chìm xuống trong sân tiếng ồn nào lặng lẽ yếu bớt sau đó đều là nhìn xem Lý Lạc chỗ luyện chế thất chờ đợi lấy hắn luyện chế kết thúc mà lần chờ này chính là trọn vẹn một cách giờ. trong lúc này, Lý Lạc luyện chế cũng xuất hiện mấy lần sai lầm, cái này dẫn đến một chút tài liệu tổn hại. bất quá cũng may chính là cũng không có ảnh hưởng chỉnh thể luyện chế, chỉ là kéo dài một chút luyện chế thời gian mà thôi. cuối cùng, khi Lý Lạc ống thủy tinh bên trong bắt đầu có chất lỏng màu đỏ xuất hiện lúc, giữa sân vang lên liền khối xả hơi thanh âm. Lý Lạc luyện chế, hữu kinh vô hiểm kết thúc. luyện chế thất bên trong, Lý Lạc cũng là lau lau mồ hôi trên trán. lần này luyện chế hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ thất bại đâu, cho nên đều làm tốt luyện chế lại một lần chuẩn bị nhưng cũng may chính là những cái tia sai lầm cũng không có ảnh hưởng đến luyện chế. Hắn nắm tay bên trong bình thủy tinh, đi ra luyện chế thất. Hắn cùng Đường vẫn đều là đi đến hai tòa luyện chế thất trung ương, tất cả mọi người là bình tức tĩnh khí nhìn tới. Thiếu phủ chủ tôi Tướng Tiên Phú quả nhiên là để người sợ hãi thán phục. Đường vẫn nhìn qua Lý Lạc, ngôn ngữ chân thành cảm thán nói, tuy nói Lý Lạc luyện chế tam phẩm linh thủy kỳ quang tốc độ tương đối chậm, nhưng bất kể như thế nào, hắn cuối cùng đều thành công. Mà phải biết, Lý Lạc lúc này mới vừa mới tiến giai tam phẩm tôi tướng sư, Vinh Thương đến nói Hán luyện chế tam phẩm linh thủy kỳ quan sát suất thành công sẽ không quá cao, nhưng Lý Lạc vừa rồi mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng vẫn là ổn định cục diện, thành công luyện chế ra hồng nghe linh thủy. Như vậy thủ đoạn có thể thấy được thiên phú. Lý Lạc cười cười cũng không có nhiều lời, mà là vây vây tay. Có người hầu đem hai chi nghiệm tôi trầm mang tới. Đường vẫn hội trưởng bắt đầu bước cuối cùng này đi, mà khác muốn kiểm tra một chút không? Lý Lạc cười ra hiệu, Đường vẫn trầm mặc một chút, tiếp nhận một chi nghiệm tôi trầm, nhưng lại chưa kiểm tra, mà là thở dài, thiếu phụ chủ lòng dạ như biển, ta cần gì phải làm tiểu nhân đâu? chợt chính là thần sắc trịnh trọng đem niệm tôi châm cắm vào trong tay hồng nghe linh thủy bên trong. Rất nhiều khẩn trương ánh mắt bắn ra mà tới. Sau đó tất cả mọi người là nhìn thấy, đường vẫn trong tay niệm tôi châm, nó đại biểu cho rèn luyện lực khắc độ, leo lên đến cái nào đó trị số. Năm thành 7. Đối với loại này rèn luyện lực, Sở hữu tôi tướng sư đều là khẽ gật đầu, bởi vì hồng nghe linh thủy phối phương, chỉ là nhị tinh cấp phối phương, cho nên nó rèn luyện lực cực hạn, cũng liền miễn cưỡng đạt tới chừng 6 thành, mà đường vẫn có thể đạt tới năm thành 7 rèn luyện lực, mặc dù nói không chừng định tiêm, nhưng cũng tuyệt đối xem như chết lên thành tích. Đặc biệt là đối với lý lạc loại này vừa mới tiến giai tam phẩm tôi tướng sư đến nói. Phải biết, tuyệt đại đa số tam phẩm tôi tướng sư vừa mới bắt đầu luyện chế ra đến thành phẩm, đều rất khó vượt qua năm thành hai tả hữu rèn luyện lực. Lý lạc liếc qua đường vẫn bên kia rèn luyện lực, sau đó cũng không nói thêm gì, cũng là tại cái kia đông đảo ánh mắt hạ, đem nghiệm tôi châm đem thả đi vào Mấy tức về sau, hắn nhìn xem nghiệm tôi trên kim mặt khắc độ, chợt cười cười. Ta đây là năm thành 8. Xem ra vận khí ta không tệ đâu, vừa vận xo so đường vẫn sẽ cao lên một chút xíu. Hắn cầm trong tay nghiệm tôi châm giơ lên, ở đây ánh mắt cũng là có thể rõ ràng trông thấy phía trên các độ sau đó bầu không khí nhưng vào lúc này có chút ngưng trệ tất cả mọi người trên mặt đều tràn ngập lấy không thể tưởng tượng nổi Lý Lạc luyện chế ra đến Hồng Nê Linh Thủy vậy mà gian luyện lực so đường vẫn còn muốn cao một chút sao lại có thể như thế đây Soạn. tiếng bàn luận xôn xao vào lúc này bạo phát tất cả mọi người một mặt rung động bất quá cũng may Lý Lạc khoảng thời gian này cho mọi người ấn tượng chính là tính cách ôn hòa đối xử mọi người thành khẩn cùng rất có thiên phú tôi tướng thiên tài cho nên tuy nói kết quả này cực kỳ để người chấn kinh nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không có người sinh ra có phải là Lý Lạc ở nơi nào động tay động chân loại này hoài nghi đường vẫn đồng dạng là có chút thất thần hắn nhìn qua Lý Lạc trong tay niệm tôi trầm chân mặc mấy giây, cuối cùng trên mặt có cười khổ nổi lên thiếu phụ chủ người cái này tôi tướng thiên phú cũng quá đáng sợ đi song phương vật liệu đều là hoàn toàn giống nhau điểm này bọn hắn trước đó liền đã làm qua rất nhiều kiểm tra mà lại song phương luyện chế cũng là tại trước mắt bao người cho nên hắn thực tế nghĩ không ra Lý Lạc có bất kỳ có thể gian lận địa phương mà không phải gian lận vậy cũng chỉ có thể là chân thật Đường vẫn chỉ có thể tin tưởng, Lý Lạc tôi tương Thiên Phú đạt tới một cái tương đương trình độ đáng sợ, hắn nghe nói qua có loại thiên tài này tồn tại, bọn hắn trời sinh có được cực kỳ cảm giác bén nhạy, có thể nắm chặt rất nhiều vật liệu tại lần lượt dung hợp lúc cái chủng loại kia biến hóa rất nhỏ, này hội làm cho bọn hắn tại luyện chế linh thủy kỳ quang lúc chiếm hết ưu thế. Tại không có những lý do khác hạ, Đường vẫn chỉ có thể cảm thấy lý lạc chính là loại này hiếm thấy thiên tài. Nhìn qua Đường vẫn cái kia nụ cười khổ sở, Lý Lạc cũng có chút không có ý tứ, kỳ thật bình thường đến luyện chế lời nói, hắn tỉ lệ lớn là so ra kém Đường vẫn, dù sao hắn vừa mới tiến giai tam phẩm. Đối với luyện chế tam phẩm linh thủy kỳ quang còn không thuần thủ, mà chờ hắn về sau tại cái này nhất phẩm trên bậc chìm đắm lâu, khi đó muốn vượt qua đường vẫn cũng không thành vấn đề. Về phần hiện tại có thể vượt qua, hoàn toàn là bởi vì hắn tự thân đặc thù thủy quang tướng ngưng luyện bí pháp nguyên thủy đưa đến. Nhưng thứ này nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là gian lận, bởi vì bí pháp này nguyên thủy chính là lý Lạc tự thân tướng lực ngưng luyện mà thành, đây là một mình thuộc về hắn tiên phú. Đương nhiên, dưới mắt Lý Lạc cũng không tính ở trên đây làm cái gì giải thích. Tại cái kia rất nhiều xôn xao âm thanh ở giữa, Lý Lạc ánh mắt cũng là nhìn về phía những cái kia phân bộ tôi tướng sư, lúc này cái sau bọn người thần sắc có vẻ hơi mờ mịt, bởi vì Đường vẫn cũng thua trận lần này khảo hạch, như vậy nói cách khác, ba lần khảo hạch bọn hắn toàn bộ thất bại. Dựa theo trước đó ước định, bọn hắn cũng sẽ rời đi tổng bộ, trở lại Tây Linh quận, đồng thời tổng bộ cũng sẽ không lại cung ứng cho bọn hắn bí pháp nguyên thủy. Bọn hắn tại tổng bộ thời gian, dừng ở đây. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng của bọn hắn đều dâng lên một chút bối rối, tại quen thuộc tốt hơn điều kiện cùng Đường ra về sau, ai còn nghĩ trở lại Tây Linh quận cái kia không có cái gì tiềm lực phân bộ đi? Ở nơi đó cũng chỉ có ngồi ăn rồi chờ chết thôi, thế nhưng là tại tổng bộ bên này, bọn hắn có thể mượn tổng bộ tại tôi tướng thuật trên tu hành đi được càng xa. Bọn hắn không muốn đi, nhưng là, bọn hắn thế nhưng là bùi hạo phái tới a. Trước đây rời đi Tây Linh của lúc, vẫn là bùi hạo kích động, làm cho bọn hắn cảm thấy không cam tâm, lúc này mới đi tới tổng bộ bên này náo sự. Lúc ấy, bùi hạo còn đưa bọn hắn tiệc tiễn biệt diệu, nói nhất định sẽ vì bọn họ chiếm được công bằng. Dưới tình huống như vậy, tổng bộ còn có thể thu lưu bọn hắn. Mà liên tại những này phân bộ tôi tướng sư nhóm ánh mắt phức tạp mà hốt hoảng thời điểm, Lý Lạc đứng dậy, hắn nhìn chằm chằm đám người, mặt lộ vẻ ôn hòa ý cười, nói: "Chư vị nếu như muốn lưu tại khê Dương Ốc tổng bộ, vậy ta sẽ đại biểu toàn bộ lạc lam phủ hướng các ngươi biểu thị hoan nghênh. Các ngươi không cần để ý trước đây bất cứ chuyện gì, cho dù các ngươi nghe theo Bùi Hạo mệnh lệnh làm qua một ít chuyện, ta có thể đáp ứng các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Liên quan tới điểm này, khoảng thời gian này các ngươi hẳn là cũng cùng tổng bộ những này tôi tướng sư nhóm trao đổi qua. Nhìn qua Lý Lạc trên mặt cái kia nụ cười ấm áp, Đường vẫn cùng Lục Tiểu Phong đều là âm thầm thở dài một hơi. Vị này thiếu phụ chủ trải qua những ngày này ấp ủ." rốt cục vẫn là đem dạ tâm cho hiển lộ ra. Hắn nói rõ muốn đem những này phân bộ tôi tướng sư cho ăn hết. Nhưng là, bọn hắn có thể ngăn lại sao? Hai người nhìn thoáng qua những cái kia phân bộ tôi tướng sư nhóm chờ mong mà ánh mắt thất vọng, cười khổ một tiếng, vị này thiếu phụ chủ thủ đoạn thật đúng là lợi hại à, bọn hắn rõ ràng là đến gây chuyện, kết quả cuối cùng ngược lại nhân tâm đều cho hắn cho lấy đi rồi. Như vậy thủ đoạn, coi là thật không hổ là hai vị phụ chủ hải tử. Chỉ là, mặc dù những người khác có thể sẽ lựa chọn lưu lại, nhưng Đường vẫn cùng Lục Tiểu Phong lại không có ý định làm như thế, dù sao bùi hạo đối bọn hắn cũng coi là có chút nâng đỡ ân tình. Cho nên lúc này, hai người đều là đứng dậy. Thiếu phủ chủ, người lòng dạ như biển, khoảng thời gian này chúng ta đều cảm nhận được, nếu như phân bổ những huynh đệ này có thể tại tổng bộ bên này thu hoạch được tốt hơn tiền đồ, mời ngài liền để bọn hắn lưu tại nơi này đi." Hai người ôn quyền nói. Lý Lạc nhìn xem bọn hắn, nghe ra bọn hắn trong lời nói từ biệt chi ý, thở dài, "Các ngươi không nguyện ý lưu lại sao?" Đường vẫn cùng Lục Tiểu Phong cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu, sau đó cũng không muốn nhiều lời, liền cáo từ. Ken, mà liên tại lúc này, tại cái kia nơi xa, Phảng phất là có một đạo kỳ lạ tiếng trung vang lên, sóng âm dập dờn, tại khê dương ốc tổng bộ trên không quanh quẩn. Tiếng trung vang lên mấy mắt, đường vẫn, lục tiểu phong đột nhiên cảm giác được khoe mắt có chút ướt ác, lúc này nghi ngờ sờ sờ, sau đó liền hoảng sợ nhìn thấy đầy tay máu tươi. Lý lạc đồng tử cũng là trong nháy mắt này đống nhiên co rụt lại, bởi vì hắn đứng tại hai người đối diện, rõ ràng nhìn thấy hai người khoe mắt, lỗ mũi, lỗ tai vị trí đều có lấy vết máu màu đen vào lúc này chảy ra tới, thất khiếu chảy máu. Ngắn mũi khoe khác, Lý lạc tâm tư bất chuyển, hắn mặt không biểu tình quay đầu. Nhìn về phía những cái kia phân bộ tôi tướng sư, quả nhiên là phát hiện, những này tất cả mọi người trong thất thiếu đều có máu đen chảy ra. Lúc này chính là trói trang ngày mùa hè, ánh nắng rơi vào trên người, lại là làm cho Lý Lạc cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Trung binh có hỗn loạn, thanh âm hoảng sợ bộc phát, ánh mắt của hắn cũng biến thành cực kỳ ưu lãnh xuống tới. Nguyên Lai, like, đây chính là bùi hạo chuẩn bị ở sau. Hắn đưa tới một nhóm có độc gói quá lớn. Chương 219, thủ đoạn ứng đối. A. Đột nhiên xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, tại trên đất trống bỗng nhiên một phát Sau đó ở đây đông đảo tổng bộ tôi tướng sư nhóm chính là kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy những cái kia phân bộ tôi tướng sư, nhao nhao thất khiếu chảy ra máu đen, ngựa mặt lên trời chính là ngã xuống. Thân thể rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm trầm thấp, tựa như trọng truy, làm cho đám người mắt nổi đồng đồng, đáy lòng có hàn khí bay thẳng đỉnh đầu. Cục diện nháy mắt liền hỗn loạn. Đám người bồi rối lên tiếng, vội vàng muốn đi đỡ những cái kia ngã xuống đất tôi tướng sư, lớn tiếng la lên ở giữa, muốn đem bọn hắn tỉnh lại. Không nên kinh hoàng, điều tra khí tức của bọn hắn. Mà lúc này, có quát nhẹ tiếng vang lên, chỉ thấy Khương Thanh Nga bước nhanh đi tới. Thần sắc lang liệt, thanh âm ở giữa tỉnh táo, cũng là làm cho hoàng hốt đám người ổn định một chút. Khương Thanh Nga mang theo Thái Vi, Nhan Linh Khanh đi đến Lý Lạc bên cạnh, nói, xem ra đây chính là bùi hạo chuẩn bị ở sau, hắn cho đưa tới gói quả trộn lẫn độc. Thái Vi vũ mị chứng ngông gương mặt xinh đẹp cũng là vào lúc này che kín băng sương, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, cái này bùi hạo thật độc các thủ đoạn. Hắn ngay từ đầu liền liệu định thiếu phủ chủ sẽ thu nạp những này phân bộ tôi tướng sư, cho nên tại trong cơ thể của bọn hắn hạ độc, chỉ sợ hắn mục đích chính là muốn khiến cái này phân bộ tôi tướng sư bị độc chết tại Khê Dương quốc tổng bộ. Nhan Linh Khanh ánh mắt băng hàn, nói bổ sung, chỉ sợ hiện tại Bùi Hạo thủ đoạn khác cũng đã khởi động, nói không chừng nhưng vào lúc này, Lạc Lam phủ cho Khê Dương Úc phân bộ tôi tướng sư hạ độc sự tình đã bắt đầu tại Đại Hạ thành chuyên bá, hắn đây là muốn hủy Khê Dương Úc tại Đại Hạ thành tôi tướng sư trong hội thanh danh. Thậm chí, hắn tan họp bày lời đồn, những này phân bộ tôi tướng sư đều là bởi vì dùng lý lạc cung cấp bí pháp nguyên thủy, mà những bí pháp này nguyên thủy có vấn đề, mới có thể dẫn đến những này phân bộ tôi tướng sư chúng độc. Lý trí người có lẽ sẽ không tin tưởng loại này lời đồn, nhưng lời đồn sợ gì đáng sợ cũng là bởi vì khi nó khuyết tán đến trình độ nào đó lúc, thật cùng giả, liền không như vậy trọng yếu. Cái này nước bẩn, sẽ một mực lưu trên người Khê Dương Úc, về sau chỉ sợ sẽ không lại có cái khác tôi tướng sư nguyện ý gia nhập Khê Dương Úc. Hắn đây là nghĩ, triệt để hủy Khê Dương Úc. Lý Lạc trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trong ngày thường ôn hòa tiếu dung vào lúc này biến mất sạch sẽ, nhưng mà người quen biết hắn biết, nằm trong loại trạng thái này Lý Lạc mới thật sự là động sắt cơ. Ngươi định làm gì? Khương Thanh Nga con ngươi nhìn xem Lý Lạc, bình tĩnh hỏi. Lý Lạc hít sâu một hơi, áp chế xuống sát ý trong lòng nói kỳ thật cho những này phân bộ tôi tướng sư hạ độc loại thủ đoạn này ta trước đó cũng làm qua suy đoán cho nên tại những ngày này ta đều an bài qua một chút trị liệu sư kiểm tra qua thân thể của bọn hắn nhưng cuối cùng được đến kết quả là bình thường hiển nhiên bùi hạ hạ cũng không phải là phổ thông độc lúc trước trận kia sóng âm âm thanh hẳn là gây nên độc phát một loại thủ đoạn cái này bùi thạo thời khắc đều đang ngó chừng chúng ta đây bất quá bây giờ nói những này đều không dùng linh khanh tỷ lúc trước suy đoán một điểm không sai bùi hạ mục đích chính là hủy đi khe rỗ ánh mắt của hắn cùng khương thanh nga liếc nhau Khê Dương Úc là lạc Lam Phụ trọng yếu nguồn kinh tế. Nếu như Khê Dương Úc bị hủy, như vậy lạc Lam Phụ tình trạng kinh tế sẽ bị thương nặng, tiến tới rút dây động dừng, trực tiếp tạo thành lạc Lam Phụ dung chuyển. Cái này Bùi Hạo đột nhiên hạ như thế ung tắc tay, có khả năng hay không là bởi vì nó phía sau người ủng hộ đang thúc giục gấp rút lấy hắn tiến một bước đối lạc Lam Phụ phát động công kích. Như vậy sau cùng mục đích là cái gì? Không cần nói cũng biết, là vì hủy đi lạc Lam Phụ tổng bộ kỳ trận thủ hộ. Không thể để cho những này tôi tướng sư bị độc chết tại tổng bộ. Khương Thanh Nga trầm giai nói, thật có tôi tướng sư chết ở chỗ này. Vậy coi như thật sự là chỉ có thể mặc cho người dội lấy nước bẩn." Lý Lạc gật đầu, hắn nhìn cách đó không xa, nơi đó có một ít người ảnh tại vội vã chạy tới, nói, "Những này là ta sớm mời tới trị liệu sư, vốn là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nhưng bây giờ đến xem, còn tốt không làm sai." Khương Thanh Nga tán dương gật gật đầu, "Sớm chuẩn bị trị liệu sư, mặc dù không biết có thể hay không giải độc, nhưng dù sao cũng so hiện tại lại luôn cuống tay chân tìm khắp nơi trị liệu sư tốt." Một đám trị liệu sư vội vàng mà đến, mà khi bọn hắn nhìn thấy cái kia đầy đất đất khéo chảy máu đen tối tướng sư lúc, đều là sắc mặt đại biến. Phiên trước chư vị lập tức nếm thử vì bọn họ giải độc. Nếu như không cách nào giải độc, cái kia cũng muốn bằng nhanh nhất tốc độ phân tích ra cần thiết giải độc chi vật. Ta sẽ lập tức mua sắm. Lý Lạc nhìn thấy bọn hắn, cũng không có thời gian nói thêm cái gì, mà là sắc mặt ngưng trọng phân phó nói, còn xin chư vị toàn lực mà làm, đợi đến việc này qua đi, ta lạc lam phụ tự có thâm tạng. Những này trị liệu sư nhau nhau đáp ứng, sau đó liền bắt đầu điều tra cùng nếm thử trị liệu những này chúng độc người. Bất quá nửa nén hương về sau, những này trị liệu sư liền mặt lộ vẻ khó xử đến đây báo cáo thiếu phụ chủ. Những người này bị chúng độc có chút hiếm thấy, mà lại độc tính cực mạnh. Chúng ta xuất thủ chỉ là làm dịu một chút khí độc phệ tâm thời gian, nhưng muốn hóa giải, lại là độ khó không nhỏ. Lý Lạc đối này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như Bùi Hạo Hạ độc dễ dàng như vậy, liền sẽ bị hóa giải, cái kia cũng không đáng hắn như thế phí hết tâm tư. Phân tích ra có cái gì giải độc vật liệu có thể sử dụng sao? Lý Lạc hỏi. Trước đây vì giúp Tiểu Hoàng Đế trị liệu, hắn cũng là bù lại một chút trị liệu sư chi thức. Những cái kia trị liệu sư giao lưu một hồi, sau đó tay lấy ra giấy, vội vã viết một chút đồ vật, nói ra. Đích sắc cần một chút giải độc vật liệu, nếu như thiếu phủ chủ có thể cấp tốc mua sắm trở về, chắc hẳn sẽ đối giải độc đưa đến tác dụng rất lớn. Lý Lạc tiếp nhận trang giấy, nhẹ gật đầu. Hắn đưa tới Trịnh Bình trưởng lão, nói: "Dựa theo cái này tờ đơn phía trên ghi chép vật liệu, lập tức mua sắm." Trịnh Bình trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chóng lĩnh mệnh mà đi. Một bên, Khương Thanh Nga ánh mắt lấp loé, nói: "Nếu như những tài liệu này có thể đưa đến tác dụng, lấy bùi hạo thủ đoạn, những ngày này chưa chắc sẽ không có làm một chút chuẩn bị." Lý Lạc hai mắt nhắm lại, nói: Ngươi nói là hắn sẽ đem những này trọng yếu giải độc vật liệu trước một bước thu mua. Khương Thanh nga chán hơi điểm, nói, dù sao Bùi Hạo không phải một người, ở sau lưng của hắn có một con hắc thủ tại chỗ dựa, cho nên hắn hẳn là sẽ có loại này tài lực. Loại thời điểm này, chỉ cần có thể kéo dài một chút thời gian, một khi đợi đến khí độc phệ tâm, những này phân bộ tôi tướng sư hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó, hắn mục đích cũng liền đạt tới. Lý Lạc thật sâu thở ra một hơi, cái này Bùi Hạo quả nhiên không hổ là Lạc Lam phủ can tương a, phen này tiên công, quả nhiên là bén nhọn làm lòng người rất lạnh. Nếu như nói hiện tại còn có cái gì địa phương có thể mua sắm đến những này đặc thù giải độc tài liệu, chỉ sợ tại cái này đại hạ thành, cũng chỉ có một chỗ." Khương Thanh Nga nhìn về phía Lý Lạc. Mà Lý Lạc cũng là vào lúc này gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Khương Thanh Nga nói là nơi nào, tại cái này đại hạ thành, vật tư rất phong phú nhờ hợt chỗ, tự nhiên là trừ Kim Long Bảo hành ra không còn có thể là ai khác. Chỉ bất quá ở bên kia, chưa hẳn liền sẽ thuận buồm xuôi gió, cho nên nàng hướng về phía Lý Lạc nhẹ giọng cười cười. Kim Long Bảo hành bên kia, khả năng chỉ có thể làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Dù sao ngươi ở nơi đó, còn tính là có chút quan hệ. Lý Lạc bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn đương nhiên biết Khương Thanh Nga nói quan hệ là Lữ Thanh Nhi, bất quá lúc này tình huống khẩn cấp, cũng không có thời gian nói thêm cái gì. Hắn lúc này gật đầu, ta hiện tại liền xuất phát. Hắn lôi lệ phong hành, xoay người rời đi. Mà Lý Lạc xoay người bước đi lúc, có một đạo khôi ngô người ảnh mang theo mấy người theo sát phía sau. Lôi Trương các chủ sẽ hộ tống ngươi, khê Dương úc tổng bộ bên này người không cần phải lo lắng, ta sẽ đích thân vào chấn. Hương Thanh Ngan thanh âm truyền đến, Lý Lạc bước chân dừng một chút, không có nhiều lời chỉ là gật gật đầu, chính là mang theo lôi trương bọn người cấp tốc đi xa chương 220, tranh mua dược liệu lý lạc xuất khê dương ốc tổng bộ nâng lên ánh mắt ánh mắt chính là có chút ngưng lại bởi vì hắn nhìn thấy tổng bộ bên ngoài trên đường phố đã là bắt đầu có càng ngày càng nhiều người đối nơi này tụ đến đồng thời đối tổng bộ bên này chỉ trỏ có rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao vang lên hiện nhiên chính như bọn hắn sở liệu bên này tôi tướng sư vừa mới động phát liền có tin tức tại đại hạ thành bên trong quyết tán cái này hiện nhiên là bùi hạo trong bóng tối lửa cháy thêm dầu đối phương áp dụng rất nhiều ngày thế công rốt cục bùng phát. Bất quá Lý Lạc biết được lúc này không có thời gian để ý tới những này, hắn tiếp nhận hộ vệ đưa tới mau thú dây cường, xoay người mà lên, chính là phi nhanh mà xuất. Lôi trương các chủ mang theo mười mấy tên hộ vệ tinh nhuệ theo sát phía sau, cho bảo hộ. Một đoàn người nhanh chóng xuyên qua từng đầu rộng rãi đường, mà dọc theo đường bên trên, Lý Lạc có thể nghe thấy không ít có tin tức liên quan tới Khê Dương ốc tại truyền bá. Thiếu phủ chủ, tin tức truyền bá phải càng ngày càng lợi hại, mà lại tại truyền bá quá trình bên trong, đối với chúng ta Khê Dương ốc càng ngày càng bất lợi. Lôi trương tới gần, trầm giọng nói. Lúc trước hắn liền phân công mấy người điều tra, vừa mới tiếp vào hồi báo, có đại lượng lời đồn tại đại hạ thành bên trong chuyên bá, trong đó thậm chí bắt đầu nói là Lý Lạc tức giận tại những này phân bộ tôi tướng sư không chịu hiệu mệnh với hắn, cho nên trực tiếp đem sở hữu phân bộ tôi tướng sư độc chết. Lý Lạc gật gật đầu, thần sắc vẫn còn xem như bình tĩnh, dù sao cái này nằm trong dự liệu, không cần để ý, đi trước Kim Long bảo hành mua sắm cần thiết giải độc chi vật, chỉ cần có thể bảo trụ đường vận mạng của bọn hắn, chờ bọn hắn tỉnh lại, hết thảy đều sẽ chân tướng đại bạch. Lý Lạc nói. Lôi Trương gật gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua Lý Lạc cái kia bình tĩnh mà tản ra một chút lăng liệt chi khí khuôn mặt, hắn biết, đây là bồi hạo đối Lý Lạc vị này thiếu phụ chủ phát ra động lần thứ nhất tiến công, mà trước kia, đây là Khương Thanh Nga mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Hiển nhiên, cái kia nửa năm trước đó còn tại đem Lý Lạc xem như phế vật thiếu phụ chủ bồi hạo, bây giờ đã bị bức phải không thể không bắt đầu coi trọng Lý Lạc. Từ một loại nào đó gấp độ đến nói, đây cũng là khẳng định Lý Lạc nửa năm qua này trưởng thành a. Tại Lôi Chương thầm nghĩ lấy những này thời điểm, hắn cũng thời khắc đều duy trì đề phòng cùng cảnh giác, thân thể mặt ngoài có tướng lực chảy xuôi ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía. Dù sao lần này Bùi Hạo đối lý Lạc phát động tiến công, ai cũng không biết hắn có thể hay không trực tiếp liền ra tay với Lý Lạc, cái này có lẽ cũng là Khương Thanh Nga để hắn dẫn người tiếp thân bảo hộ Lý Lạc nguyên nhân chủ yếu. Bất quá lôi trương lo lắng vẫn chưa phát sinh, Lý Lạc một đoàn người thông suốt xuyên qua rất nhiều đường, cuối cùng đi đến người lưu lượng kinh người Kim Long bảo hành bên ngoài. Lý Lạc vội vàng mà tiến. Hắn đầu tiên là tìm tới một Kim Long bảo hành quản sự, cái sau hiển nhiên cũng là biết hắn, thái độ có chút khách khí. Thỉnh cầu quản sự giúp ta điều tra một chút Kim Long bảo hành hiện tại, nhưng có những dược liệu này Lý Lạc đem tờ đơn đưa tới, hỏi tên quản sự kia tiếp nhận, nhìn thoáng qua, lông mày chính là nhăn lại. Trần Trác nói, Lý Lạc thiếu phụ chủ, phía trên này dữ liệu, Hoàng Kim Trùng, Cao cùng Thiên mang tiêu, hôm nay vừa lúc là bị rất nhiều nhà dược hành chỗ đặt trước đi, trực tiếp là lấy quang chúng ta Kim Long Bảo hành tồn kho. Lý Lạc ánh mắt lạnh xuống, quả nhiên, ngay cả Kim Long Bảo hành bên này đều bị chấm dứt sao? Xem ra Bùi Hạo lần này động thủ, thật đúng là tài lực hùng hậu a. Cái này phía sau hắc thủ, sợ là không ít cho ủng hộ cường độ a. Đây là không có ý định để hắn nơi này có nửa điểm xoay người cơ hội sao? Một bên lôi trương sắc mặt cũng là có chút điểm xanh xám, bọn hắn cần thiết dược liệu mặc dù cao cấp, nhưng ngày bình thường cũng không tính là gấp thiếu chi vật, nhưng đột nhiên hôm nay bị một chút dược hành đại lượng mua sắm, ở trong đó nếu như nói không có cái gì tính toán, cái kia cũng thật sự là quá ngây thơ một chút. Lý lạc trầm mặc mấy tức, nói, còn xin quản sự giúp ta tìm một cái lữ thanh nhi, ta cùng nàng ước hẹn. Tên quản sự kia liền vội vàng gật đầu đáp ứng, dẫn hắn đi nhã gian, mời hắn làm sơ chờ đợi. Mà Lý lạc tại nhã gian cũng không chờ đợi bao lâu, chính là nghe tới ngoài cửa có nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó Lư Thanh Nhi đẩy cửa vào, thanh lệ động lòng người gương mặt xinh đẹp bên trên, chàng ngập doanh doanh ý cười. Bất quá khi nàng nhìn thấy Lý Lạc cái kia hơi có vẻ vẻ ngưng trong lúc, Tiếu Dung ngược lại là bớt phóng túng đi một chút, nói: "Khê Dương ốc bên kia xảy ra chuyện rồi." Hiện nhiên, đối với Lạc Lam phụ tình huống, nàng ngày bình thường cũng là có chỗ chú ý, tự nhiên cũng minh bạch vài ngày trước tại đại hạ thành bên trong huyên náo xôn xao Khê Dương ốc sự tình. Mà lại, trước đó Lý Lạc tham gia nàng sinh nhật tiến hội thời điểm, âm thầm nói với nàng: "Hôm nay Khê Dương ốc bên kia có lẽ sẽ có biến cố." Mời nàng lưu tại Kim Long bảo hành, tận lực chớ nên rời đi, hắn nơi này sẽ có sự tình muốn nhờ Lý Lạc gật gật đầu, giả lược đem sự tình nói một lần. Hiện tại cần một chút đặc thù giải độc chi vật, nhưng lúc trước quản sự nói, Kim Long bảo hành bên này hoàng kim trùng cao cùng thiên mang tiêu đột nhiên bị một chút dược hành đều đặt trước đi. Lữ Thanh Nhi gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, nói, đây là hai trùng cao cấp dược liệu, nhưng ngày bình thường mua sắm số lượng không tính quá nhiều, hôm nay đột nhiên thành hàng bán chạy, xem ra là có người quay dối. Mà ngay cả Kim Long bảo hành bên này nguồn cung cấp đều có thể cắt đứt, chắc hẳn lúc này đại hạ thành bên trong cái khác tiếp thuốc, hẳn là cũng hết hàng." Lý Lạc gật gật đầu, nói, "Cho nên còn có biện pháp không?" Lữ Thanh Nhi có chút trầm ngâm, nói, "Kỳ thật bọn hắn tranh mua đều chỉ là Kim Long bảo hành mấy ngày nay trên thị trường lượng, nhưng Kim Long bảo hành quy mô rất lớn, cho nên sẽ có một cái dự trữ kho, đây là vì ứng đối bất cứ tình huống nào, ta nghĩ trong đó hẳn là sẽ có hai loại dự liệu." Lữ Thanh Nhi sau lưng, tên quản sự kia nghe vậy vội vàng nói, "Tiểu thư, dự trữ kho không có hội trưởng Ngọc Phù làm bằng." là tuyệt đối không thể mở ra a mà lại chúng ta cũng không có cái này quyền hạn a. Lữ Thanh Nhi nhìn hắn một cái, nói ta có a. Cái kia quản sự trì trệ, cười khổ nói dự trữ kho tùy ý mở ra lời nói, liền sợ cái khác phó hội trưởng đến lúc đó có ý kiến dùng cái này đến công kích hội trưởng. Lữ Thanh Nhi cười nói đừng như vậy xem nhẹ mẹ ta nha. Sau đó nàng chính là không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đối Lý Lạc nói tình huống khẩn cấp, ngươi đi theo ta đi. Lý Lạc nhìn qua nàng cái kia thanh lệ xinh xắn dung nhan, ánh mắt phức tạp mà nói Thanh Nhi đa tạc. Những lời khác cũng không nói. Lần này xem như ta thiếu ngươi một cái ân tình. Về sau nếu như ngươi muốn tham gia cái Tiêu Kim Long đạo tràng, mặc kệ ngươi có bất kỳ yêu cầu, ta đều sẽ giúp ngươi đi hoàn thành. Lữ Thanh Nhi xinh đẹp nhưng cười một tiếng, đây chính là ngươi nói nhà. Dứt lời, eo nhỏ hún éo, đen dài thẳng tóc dài vung thề, chính là phía trước dẫn đường. Lý Lạc thì là nhanh chóng đuổi theo. Một đoàn người từ Kim Long Bảo hành nội bộ xuyên qua, ước chừng mười mấy phút về sau, chỉ thấy một tòa khổng lồ nhà kho xuất hiện tại trước mắt. Cái kia nhà kho bốn phía đều có thủ vệ tuần tra, phòng vệ có chút nghiêm mật. Bất quá coi như Lữ Thanh Nhi mang theo Lý Lạc đi lên thời điểm, đột nhiên có bóng người từ bên cạnh chạy tới, trầm giọng nói: "Thanh Nhi, không thể mở ra dự chữ kho, cái này không phù hợp quý củ." Lý Lạc nhìn người tới một mắt, mơ hồ còn có chút ấn tượng, tựa hồ là gọi là Ninh Chiêu, nó phụ thân chính là Kim Long Bảo hành một vị phó hội trưởng. Lữ Thanh Nhi chân mày cau lại, nói: "Có cái gì không phù hợp quý củ?" Ninh Chiêu bất đắc dĩ cười cười: "Thanh Nhi, ta không phải muốn ngăn cả ngươi, chỉ là muốn mở ra dự chữ kho, nhất định phải có hội trưởng ngọ phụ làm bằng, bằng không, ngươi coi như đi lên, Những thủ vệ kia cũng không có khả năng nghe ngươi lời nói. Lữ Thanh Nhi rũa ra tay nhỏ, chỉ thấy đầu ngón tay của nàng treo một viên ngọc phù, ngọc phù phía trên khắc rõ đạo đạo hoa văn phức tạp, ẩn ẩn có kỳ quang lấp loé. Linh Chiêu nhìn qua Lữ Thanh Nhi ngọc trong tay phù, ngẩn người, nói: "Hội trưởng ngọc phù, ngươi, ngươi làm sao cầm tới?" Lữ Thanh Nhi thản nhiên nói: "Ngươi đây liền đừng quản, ta có ngọc phù, cho nên cũng coi là phù hợp quý củ, mà lại ta mở ra dự trữ kho cũng không phải là muốn làm gì không tốt sự tình, chỉ là lấy trong đó một nhỏ phần dược liệu mà tôi." mà khác những dược liệu kia ta sẽ lấy để cao gấp đôi giá cả ra ngoài ra ngoài, Ninh Chiêu đại ca, mời ngươi ghi nhớ, chúng ta Kim Long bảo hành tôn chỉ là hòa khí sinh tài. Ta ngay tại vị Kim Long bảo hành kiếm tiền đâu, ngươi cũng không cần lại ngăn cản. Nói xong, nàng chính là không tiếp tục để ý Ninh Chiêu, trực tiếp mang theo Lý Lạc đi hướng dự trữ nhà kho, cầm trong tay ngọc phù đưa cho cái kia chấn thủ ở này một vị lão nhân. Lão nhân kia thần sắc có chút chần chờ, nhưng cuối cùng tại xác định ngọc phù chân thực tính về sau, vẫn gật đầu, sau đó phân phó người, đem dự trữ kho mở ra, đi lấy xuất bọn hắn cần thiết những dược liệu kia. Tiểu thư xin chờ một chút." Hắn đối chờ đợi Lữ Thanh Nhi nói. Lữ Thanh Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia Ninh Chiêu nhìn thấy một màn này, nhíu mày, sau đó hắn cái kia có chút sắc bén ánh mắt liền chuyển hướng Lý Lạc, thấp giọng nói, "Lý Lạc, ngươi tốt xấu cũng là Lạc làm phủ thiếu phụ chủ, ngươi dạng này sai sự thanh nhi đến phá hư quy củ, chắc hẳn Ngư hội trưởng biết, cũng sẽ không cao hứng." Lý Lạc có thể nhìn ra Ninh Chiêu trong mắt một chút ý, bất quá lúc này hắn thực tế không hứng thú để ý tới với hắn, chỉ là đạo, "Còn xin các hạ yên tâm, ta cũng không phải là lấy không những dược liệu này, chính như lúc trước Thanh Nhi nói, những dược liệu này ta nguyện ý trả giá gấp đôi giá cả. Hử, đây là chuyện tiền sao?" Linh Chiêu cười lạnh nói. Lý Lạc hai mắt hơi khép, hắn nhìn chằm chằm Linh Chiêu, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. "Ngươi hẳn là cũng biết Khê Dương ốc tình hôn dưới mắt, nhưng ngươi còn tại ý đồ ngăn cản, có phải là trong lúc này, cũng cùng ngươi có quan hệ gì?" Linh Chiêu bĩu môi, nói, "Thiếu phụ chủ không muốn tức hỗn hẹn khắp nơi cắn người, đây là ngươi Lạc Lam phủ nội chiến sự tình, cùng hắn chất vấn ngoại nhân, còn không bằng trước đem nội bộ thu thập sạch sẽ." Lý Lạc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng liền sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều lời chỉ là chờ đợi đem những cái kia giải độc đặc thù dược liệu nắm bắt tới tay. Linh Chiêu đồng dạng không nói gì thêm, chỉ là âm thầm cười lạnh, tính toán thời gian một chút, người của phái khác hẳn là cũng đem tin tức đưa đến ngư hội trưởng nơi đó đi. Thanh Nhi Ngọc trong tay phủ, tỷ lệ lớn là nàng vụng trộm mang tới, chắc hẳn ngư hội trưởng biết được, cũng sẽ ra mặt đưa nàng ngăn lại. Lúc kia nàng đối với Lý Lạc cảm quan, tất nhiên sẽ trở nên cực kém, nói không chừng liền trực tiếp đuổi ra Kim Long Bảo hành. Nghĩ đến đây, Linh Chiêu thần sắc chính là trở nên bình tĩnh, nhìn về phía Lý Lạc trong ánh mắt, mang theo một điểm cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử này ỉ vào một bộ tốt túi ra, dẫn tới Thanh Nhi vắng đầu, bất quá, ngươi thật làm ngư hội trưởng là ăn chay không thành. Chương 221, Ninh quyết phó hội trưởng. Kim Long bảo hành dự trữ kho bên ngoài. Lý Lạc nhìn qua mở ra khu phòng, trong lòng cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, còn tốt Kim Long bảo hành quy mô khổng lồ, có hoàn thiện dự trữ, không phải hôm nay không có những này cứu cấp thuốc giải độc tài, chỉ sợ Khê Dương ốc bên này chúng độc sự kiện sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Lữ Thanh Nhi ánh mắt nhìn thoáng qua Lý Lạc, nhẹ giọng trấn an nói, yên tâm đi, chỉ cần có những này thuốc giải độc tài, hẳn là có thể giải quyết rơi khê dương ốc phiền phức. Lý Lạc gật gật đầu, lại lần nữa nói cảm tạ, lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Lữ Thanh Nhi mím môi cười cười, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nghe tới một đạo quát trói hai âm thanh đột nhiên vang lên, dừng tay. Lữ Thanh Nhi lông mày nhỏ nhắn nhíu một cái, quay đầu liền gặp được một đoàn người đối bên này đi nhanh mà đến, dẫn đầu là một khuôn mặt lãnh túc nam tử trung niên, khí thế bất phàm. Cha. Cái kia Ninh Chiêu nhìn thấy trung niên nam tử này, ngược lại là vui mừng. Kia là Kim Long bảo hành phó hội trưởng, Linh Huyết. Lữ Thanh Nhi thấp giọng với Lý Lạc nói một câu nhưng trong lòng thì cảm giác được một điểm phiền phức, dù sao đối phương cũng là Kim Long Bảo hành bên trong cao tầng, tư lịch cực cao, nàng có thể đối phó Ninh Triêu, lại rất khó đối phó được hắn phụ thân. Mà bởi vì cái này Linh Khuyết đi tới, dự chữ kho trước lão nhân cũng là phất tay làm cho sau lưng đám người dừng lại hành động. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Dự chữ kho vô duyên vô cớ, sao có thể tùy ý mở ra? Ninh Khuyết bước nhanh mà đến, trầm giọng quát. Lữ Thanh Nhi giơ tay lên bên trong hội trưởng ngọc phủ, nói: ta có ngọc phủ, vì sao không thể mở ra? Linh Khuyết nhìn thoáng qua Lữ Thanh Nhi ngọc trong tay phủ nhưng lại chưa như Ninh Chiêu như vậy e ngại chỉ là thản nhiên nói Thanh Nhi ngươi lấy đi ngọc phủ Hội trưởng nhưng có biết Lữ Thanh Nhi hơi chậm lại Ninh Quyết cỡ nào lão luyện tự nhiên nhìn ra Lữ Thanh Nhi trộm dạng, liền nói ngay tự mình trộm lấy Hội trưởng ngọc phủ thế nhưng là làm trái bảo hành quý củ. Thanh Nhi nệ tình ngươi tuổi nhỏ không hiểu chuyện tranh thủ thời gian trả lại đi chuyện nơi đây giao cho ta xử lý Lữ Thanh Nhi hai tay nắm chặt cái này Ninh Quyết phụ tử cũng thật sự là chán ghét nàng nơi này chỉ là lấy ra một chút cũng không có cái gì ảnh hưởng dữ liệu nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn ngang ngược ngăn cản Nhưng cái này Ninh Khuyết tại Kim Long bảo hành bên trong địa vị không thấp, liền xem như nàng cũng không có khả năng nương tựa theo hội trưởng Ngọc Phù liền áp đảo với hắn, cho nên trong lúc nhất thời, Lữ Thanh Nhi cũng là trong lòng gấp quá. Dù sao nàng thế nhưng là biết, Lý Lạc bên này nhu cầu cấp bách những này thuốc giải độc tài, bằng không hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Cái kia Ninh Khuyết thì là không tiếp tục để ý tới Lữ Thanh Nhi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua mặt không biểu tình Lý Lạc, sau đó nói, đem dự trữ kho quân bế. Những thủ vệ kia nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là như hắn lời nói, bắt đầu quan bễ dự trữ kho. Ninh Chiêu nhìn thấy một màn này, Thần sắc không thay đổi, trong mắt thì là có ý cười toát ra đến, hắn cùng Lý Lạc ngược lại là không có ân bằng gì, nhưng Lữ Thanh Nhi vì hắn, vậy mà lại trộm lấy hội trưởng Ngọc phụ, cái này liền để người thực tế là nhịn không được muốn đấu kỵ. Bất quá ngay tại cái kia dự chữ kho muốn quan bế thời khắc, hậu phương lại lần nữa có động tĩnh truyền đến, ngay sau đó từng đạo thanh âm cung kính vang lên, gặp qua hội trưởng. Lữ Thanh Nhi vội vàng nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy một thân váy đỏ ngư hồng khê tại một đoàn người cùng đi đối bên này cấp tốc mà tới. Hội trưởng, cái kia Ninh Khuyết nhìn thấy ngư hồng khê, cũng là vội vàng chắp tay. Ngư Hồng Khê đối hắn gật gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua giữa sân, sau đó tại dự chữ kho cùng Lý Lạc trên thân dừng một chút. Chuyện gì xảy ra? Nàng chậm rãi mà hỏi. Linh Khuất vượt lên trước nói ra, "Hội trưởng, hơn phân nửa là Thanh Nhi nha đầu này thừa dịp ngươi không chú ý, vụng trộm lấy đi hội trưởng ngọc Phủ, sau đó muốn mở ra dự chữ kho." Lữ Thanh Nhi âm thầm cắn răng, "Cái này Linh Khuất lão đầu thật là xấu." Một bên Lý Lạc thấy thế, thì là âm thầm thở dài một hơi, vào lúc này lên tiếng nói, "Ngư hội trưởng, việc này không có quan hệ gì với Thanh Nhi, ta muốn lấy gấp đôi giá cả mua sắm một nhóm thuốc giải độc tài." Cho nên nhờ nàng hỗ trợ, không nghĩ tới sự tình sẽ làm cho phiền toái như vậy. Nhìn Lữ Thanh Nhi thần thái, vậy hội trưởng Ngọc Phù khả năng thật đúng là nàng ngụng trộm lấy ra, mà lúc này đây, Lý Lạc tự nhiên không có khả năng liên lụy nàng bị quách trách, cho nên vẫn là đứng dậy, mặc kệ Ngư Hồng Khê muốn đánh phải không, thân là một cái nam nhân, dù sao cũng phải nhận lệnh tới. Lữ Thanh Nhi nhìn thấy Lý Lạc đột nhiên lên tiếng, cũng là quỳ lên, liền muốn nói chuyện. Bất quá Ngư Hồng Khê lại là phất tay đưa nàng ngăn lại xuống dưới, ánh mắt của nàng nhìn nhiều Lý Lạc một mắt, sau đó thản nhiên nói, "Linh hội phó Ngọc Nvarphi cũng không phải là Thanh Nhi giựt dẫm vào ta chụp ra, mà là ta trước đó ra hiệu nàng cầm đi, Kim Long bảo hành thở phụng hòa khí sinh tài, đã có người giá cao cầu mua, chúng ta không có lý do không kiếm cái này tiền. Lý lạc, Lữ Thanh Nhi đều là khẽ giật mình, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn xem Ngư Hường Khê, hiển nhiên đều không nghĩ tới nàng không chỉ có không có trách phạt, ngược lại là đem sự tình cho hôm qua. Linh huyết phó hội trưởng đồng dạng là ngẩn người, hắn không nói gì, ngược lại là một bên Linh Chiêu có chút kinh ngạc, nhịn không được liền muốn mở miệng, "Hội trưởng, điều này sẽ cùng người có." Nói còn chưa dứt lời, lại là bị phụ thân của hắn cả lại chỉ thấy cái kia ninh khuyết phó hội trưởng cười ha ha nói thì ra là thế bất quá sẽ giải nếu như ngươi lựa chọn lúc này đem những này thuốc giải độc tài ra ngoài cho lạc lam phụ có thể hay không nhiều sinh chắc chở a hắn trong ngôn ngữ hơi có thâm ý lần này khê dương bước gặp hiển nhiên là phía sau có người tại thôi động ngư hồng khê lúc này lựa chọn đem những này cần thiết thuốc giải độc tài ra ngoài cho lý lạc cái này không thể nghi ngờ sẽ dẫn tới một chút chú ý ngư hồng khê nghe vậy khẽ cười một tiếng thiếu dung có vẻ hơi vũ mị ta kim long bảo hành làm việc có thể từ không quan tâm những thứ này. Chúng ta chỉ sinh tài, không sinh sự, nhưng nếu là có người ngăn cản chúng ta sinh tài, đó chính là đang buộc chúng ta sinh sự. Ta nghĩ, những người khác cũng sẽ minh bạch điểm này. Nghe tới Ngư Hồng Khê nói như vậy, Linh Khiết cũng không có nói thêm nữa, mà là hướng về phía cái trước chắp tay, chính là mang theo có chút không cam tâm linh chiêu quay người rời đi. Đem những cái kia dự trữ thuốc giải độc tài lấy ra đi. Ngư Hồng Khê ánh mắt nhìn về phía cái kia dự trữ kho quản sự người, phân phó nói. Quản sự nghe vậy, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Ngư Hồng Khê đi hướng Lữ Thanh Nghị, vươn tay ra, Cái sau tranh thủ thời gian ngoan ngoan đem Ngọc Phụ đưa tới. Ngư Hồng Khê không cao hứng nhìn thoáng qua lúc này chứa nhu thuận nữ nhi, đưa tay nhéo nhéo nàng cái kia trắng non gương mặt, nói: "Ngươi là gan thật đúng là lớn, ngay cả thứ này cũng dám trộm." Trật lại là thản nhiên nói: "Có phải là bị người sai sự á?" Lữ Thanh Nhi vội vàng nói: "Không có, ta cũng chỉ là lấy trước ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Nàng dừng một chút, hì hì cười một tiếng, ôm lấy Ngư Hồng Khê, làm nũng nói: "Nương, tạ ơn người." Ngư Hồng Khê biết rõ là nàng ăn cắp Ngọc Phụ, nhưng lại cũng không có giận dỗi nàng ngược lại là giúp nàng ngăn lại Ninh khuyết phó hội trưởng chỉ trích, đương nhiên trọng yếu nhất chính là nàng không có đuổi đi Lý Lạc. Nàng lúc trước cử động, không thể nghi ngờ là ngầm đồng ý lần này đối lý lạc trợ giúp. Cái này khiến phải Lữ Thanh Nhi làm sao có thể không cảm động. Ngư Hồng Khê hừ lạnh một tiếng, sau đó lơi ánh mắt nhìn về phía một bên Lý Lạc, lúc này cái sau nhìn thấy ánh mắt của nàng, vội vàng nói cảm tạ, đa tạ Ngư hội trưởng tương trợ. Ngư Hồng Khê nhìn qua khuôn mặt của hắn, dừng lại mấy giây, thản nhiên nói, nếu như ngươi vừa rồi không đứng ra chủ động giúp Thanh Nhi gánh chịu, hiện tại ngươi liền bị ta đuổi đi ra. Lý Lạc có chút xấu hổ nói việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta vô luận như thế nào cũng sẽ không để thanh nhi giúp ta gánh trách coi như có chút đảm đương Ngư hồng khê thần sắc dừng lại tiểu tử này cũng là không hổ là lý thái huyền nhi tử phẩm cách còn tính là đáng tin cậy nàng nhìn qua dự trữ trong kho lúc này có thủ vệ không ngừng đem một chút dược liệu lấy ra chính là lý lạc cần thiết những cái kia lý lạc Ngư hồng khê đột nhiên mở miệng lý lạc vội vàng đáp ứng tuy nói những này thuốc giải độc tài vào ngày thường bên trong tính không được quá mức đắt đỏ nhưng thời kỳ phi thường có vô cùng giá trị điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng Nàng nhạt vừa nói nói, Lý Lạc gật đầu, cũng không phủ nhận, không có những này thuốc giải độc tài, một khi để đường vẫn bọn hắn bị độc chết tại Khê Dương ốc tổng bộ, như vậy Khê Dương ốc tại tôi tướng sư trong hội thanh danh liền xem như hủy đi, đây đối với Khê Dương ốc đến nói sẽ là hủy diệt tính đả kích. Mà Khê Dương ốc hủy, đối với Lạc Lam phủ, đồng dạng sẽ tạo thành trọng thương. Cho nên, những này thuốc giải độc tài vào lúc này giá trị khá cao ngang, cái gọi là gấp đôi giá cả, quả nhiên là không đáng giá nhất tới. Ngư hội trưởng có ý tứ là, hắn nhìn xem Ngư Hằng Khê Lữ Thanh Nhi cũng là vội vàng giật giật Ngư Hồng Khê ống tay áo, muốn để nàng không nên quá làm khó Lý Lạc. Ngư Hồng Khê không để ý tới nàng, trầm ngâm mấy tức, hơi có thâm ý nói: Ta Kim Long Bảo hành phong cách làm việc là không làm mua bán lô vốn, cho nên ta muốn ngươi ghi nhớ, ngươi lần này nợ ta một món nợ ân tình. Ân tình này về sau nhưng là muốn còn. Lý Lạc đón Ngư Hồng Khê ánh mắt, trầm mặc một hồi, gật đầu nghiêm túc nói: Chỉ cần đủ khả năng phía dưới, Ngư Hội trưởng nếu có yêu cầu, ta sẽ đem hết toàn lực đi làm. Ngư Hồng Khê lúc này mới hài lòng gật đầu. Vậy liền hy vọng ngươi ghi nhớ ngươi hôm nay lời nói đi. Chương 222, Ngư Hồng Khê đề nghị Kim Long bảo hành bên ngoài. Ngư Hồng Khê mang theo Lữ Thanh Nhi đem Lý Lạc một đoàn người đưa ra, những cái kia cao cấp thuốc giải độc tài đã là bị lắp đặt đội xe, lôi trương xuất lĩnh lấy đội ngũ tiến hành bảo vệ nghiêm mật. Ngư Hồng Khê thần sắc một mực nhàn nhạt nhìn qua một màn này, lúc gần đi, ánh mắt của nàng tại Lý Lạc cái kia rất giống người nào đó gương mặt thượng dừng dừng, cuối cùng thở dài một hơi, nói, "Lý Lạc, mặc dù ngươi kịp thời mua sắm những này thuốc giải độc tài, nhưng chưa hẳn liền có thể hóa giải được những cái kia tôi tướng sư bị chúng độc." Ngươi khác lần này là chú bị đã lâu, chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản để ngươi hóa giải được lần này mưu tính. Lý Lạc im lặng, chợt cười nói: đa tạ ngư hội trưởng nhắc nhở, ta sẽ dốc hết toàn lực đến đường núi. Một số thời khắc, dốc hết toàn lực cũng chưa chắc có thể hữu dụng. Ngư Hồng Kê trầm ngâm mấy tức, nói: nếu như khê dương ốc lần này bị trọng thương, mà ngươi lạc lam phủ cũng không có vãn hồi năng lực, ta cảm thấy gãy đuôi cầu sinh cũng chưa chắc không phải một đầu đừng ra. Lý Lạc khẽ giật mình, gãy đuôi cầu sinh. Kim Long Bảo Hành có thể cho ngươi một cái thu mua khê dương ốc khế nước. Lạc Lam Phủ đem khê dương úc ra ngoài cho Kim Long Bảo Hành, ta sẽ cho ngươi một cái cao giá cả, mà đợi đến ngươi Lạc Lam Phủ ổn định về sau, ngươi lại giá gốc thu hồi khê dương úc. Ngư Hồng Khê thản nhiên nói, đối với Ngư Hồng Khê đề nghị này, Lý Lạc cũng là có chút điểm kinh ngạc, bởi vì đối phương xem như cho ra rất tốt ưu đãi, dù sao một khi hắn nơi này không cách nào giải quyết lần này nguy cơ, khê dương úc liền xem như danh tiếng mất hết, lại lưu tại Lạc Lam Phủ trong tay cũng thay đổi thành vùng nhiễu, mà lúc này Kim Long Bảo Hành đem nó thu mua, khoản tiền ngược lại là có thể làm dịu Lạc Lam Phủ nguy cơ. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là chờ sau này Lạc Lam Phủ bình ổn về sau, còn có thể gia gốc đem khê dương ốc thu hồi. Có thể nói, điều kiện này, xem như thực vì hắn bên này suy nghĩ. Mà Lý Lạc cũng có thể cảm giác được Ngư Hồng Khê trong lời nói một chút thiện ý, đây là hắn kinh ngạc chủ yếu duyên cớ, dù sao những năm này Kim Long bảo hành tại Ngư Hồng Khê chấp trường hạ, cùng Lạc Lam Phủ quan hệ cũng chưa nói tới cỡ nào thân cận. Bất quá mặc dù cảm thấy đối phương thiện ý, nhưng Lý Lạc nhưng lại chưa như vậy đáp ứng, mà là cười nói, đa tạ Ngư Hội trưởng Nếu như đến lúc đó Khê Dương Úc thật là chỉ có thể đi đến một bước kia, ta sẽ cân nhắc việc này cử động, bất quá trước đó, ta vẫn là muốn lại cố gắng một chút, dù sao đây là cha mẹ ta lưu lại hạ cơ nghiệp, ta không nghĩ tùy tiện để nó đổ xuống. Ngư Hồng Khê gật gật đầu, cũng không ngoại ý muốn Lý Lạc đáp án. Trước cáo tử Lý Lạc hướng về phía Ngư Hồng Khê có chút hành lễ, chính là không còn lưu lại, vung tay lên, mang theo đội xe nhanh chóng rời đi. Ngư Hồng Khê nhìn qua đi xa đội xe, nhặt tiếng nói, cái này Lý Lạc nhìn qua hòa hòa khí khí, thực chất ở bên trong lão khí cũng không so Lý Thái Huyền yếu bao nhiêu. Một bên, Lữ Thanh Nhi cười hì hì kéo lại Ngư Hồng Khê cánh tay, nói: tạ ơn ư a? Cảm ơn ta làm gì?" Ngư Hồng Khê liếc mắt nhìn nàng, "Cảm ơn ngươi hôm nay hỗ trợ à, mà lại cuối cùng còn cho Lý Lạc lưu lại một cái dự gốc được ra." Lữ Thanh Nhi cười nói, "Nàng thế, nhưng là biết Ngư Hồng Khê ngày xưa phong cách hành sự, đó chính là tuyệt đối không thể thòi, nhưng lúc trước nàng chỗ đưa ra Thu mua Khê Dương Úc, mặc dù không thể nói là bị thiệt lớn, nhưng chắc hẳn cũng không kiếm được đi đâu." Dù sao thời điểm đó Khê Dương Úc tương đương với một cái sắc rống mà thôi, vẫn là thanh danh hứ mất sắc rống mà lại theo hắn hiểu rõ trước kia ngư hồng khê đối lạc lam phủ cũng không có cái gì thân cận chi ý đặc biệt là khi khương thanh nga tại chấp trưởng lạc lam phủ về sau hai bên cơ bản cũng chỉ có một chút ngẫu nhiên sinh ý lui tới dưới cái nhìn của nàng bàn về giao lưu ngũ đại trong phủ lạc lam phủ cùng kim long bảo hành xem như nhất là sinh sơ nhưng hôm nay ngư hồng khê hai lần ra tay giúp đỡ cũng làm cho lữ thanh nhi thật bất ngờ ngư hồng khê nghe vậy nhẹ nhàng nứt miệng trước kia lạc lam phủ là lý thái huyền đạm đài làm chấp trưởng nàng trải qua năm đó một ít chuyện về sau đương nhiên không nghĩ lại cùng lạc lam phủ có quan hệ gì mà sau đó lạc lam phủ đại biến, khương thanh nga biến thành chấp trưởng giả, cô gái này đích xác vô cùng xuất sắc nhưng nàng tính cách cùng đạm đải lam nữ nhân kia rất giống, mỗi lần trông thấy nàng liền để ngư hồng khê nhớ tới đạm đải lam, đây là một cái duy nhất làm cho nàng thưởng thức qua thất bại nữ nhân. ngư hồng khê cùng khương thanh nga đều là cường thế người, ngẫu nhiên chạm mặt tự nhiên là giải quyết việc chúng, không có bất kỳ cái gì dư thừa vắng lai, điểm này lý lạc liền lộ ra hoàn toàn không giống, tiểu tử này tính cách phải ôn hòa rất nhiều, hiểu được giấu tài, đương nhiên. Ngư Hồng Khê cũng không thể không thừa nhận, chủ yếu vẫn là bởi vì lý Lạc dáng dấp cùng Lý Thái Huyền tương đối hướng. Bằng không, nàng cũng thật lười nhắc lẫn vào những chuyện này. Mà khi Lý Lạc từ Kim Long bảo hành lấy được thuốc giải độc tài cấp tốc chạy về Khê Dương Úc tổng bộ lúc, tại nơi nào đó sát đường trong gian phòng trang nhã. Lý Lạc quả nhiên vẫn là từ Kim Long bảo hành làm đến những cái kia thuốc giải độc tại sao? Bùi Hạo nghe báo cáo, nhịn không được cười cười, nói, quả nhiên là có chút năng lực a. Tại Bùi Hạo trước mặt, Bàng Thiên Sích cau mày nói, có những dược liệu này, Khê Dương Úc nguy cơ chẳng phải là liền giải trừ rồi nào có dễ dàng như vậy. Bùi Hạo khoát tay áo, thần sắc cung dung mà nói, ta phí hết tâm tư làm đến kỳ độc, nếu như có thể dễ dàng như vậy liền bị hóa giải, cái kia cũng qua coi thường ta chỗ trả ra đại giới. Những cái kia thuốc giải độc tài đích xác có chút dùng, nhưng Lý Lạc mời tới những cái kia trị liệu sư, chưa hẳn liền có bản sự kia. Bàng Thiên sích hơi kinh ngạc mà nói, ngươi đem hắn sớm mời đến những cái kia trị liệu sư đều điều tra rõ ràng, không phải ngươi cho rằng ta những ngày này thật là cái gì cũng không làm sao? Bùi Hạo bương trà thiển ẩm. Quyên hai chỗ kim kiếm vòng thai tại ánh đèn chiếu rọi xuống phản xạ sắc bén đến cực điểm quan trạch. Đại Hạ Thành bên trong có thể có năng lực hóa giải phần của ta kỳ độc trị liệu sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà tại ta đi tới Đại Hạ Thành ngày đó, những này trị liệu sư cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân tạm thời rời đi. Sau đó Lý Lạc Châu tìm tới những cái kia trị liệu sư đều không có năng lực này. Bang Thiên sích nghe vậy, nhìn về phía Bùi Hạo ánh mắt có chút sợ hãi. Hiện nhiên đối phương bày ra thực lực để hắn cảm thấy hãi nhiên, dù sao những cái kia đỉnh tiêm trị liệu sư đều không phải người bình thường, mà Bùi Hạo lại là có thể đem bọn hắn đều đi có thể thấy được năng lực của hắn hoặc là nói, sau lưng của hắn thế lực thâm bất khả trắc cùng khổng lộ. Vậy sẽ phải sớm chúc mừng Bùi Hạo trưởng sự trước tiếp theo thành, cái này Khê Dương Úc hôm nay qua đi, liền sẽ tại đại hạ thành bên trong số danh chiêu. Bàng thiên xích mặt lộ vẻ kính sợ cười nói, "Bùi Hạo nghe vậy, lại là lúc đầu, thản như nói, "Ta nguyên bản cũng không nghĩ hủy Khê Dương Úc, dù sao cái kia cũng xem như sư phụ sư nương tâm huyết, nhưng ta không nghĩ tới, ngắn ngủi chừng nửa năm thời gian, Khê Dương Úc ngay tại vị này thiếu phụ chủ trong tay lớn mạnh thành dạng này. Nếu như lại cho hắn một chút thời gian, Thật làm cho phải hắn đem Khê Dương ốc phát triển lên, như vậy Lạc là Lam phủ cũng sẽ bởi vậy được lợi, dần dần ổn định cục diện đồng thời bắt đầu lớn mạnh. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ, ngắm nhìn nơi xa Khê Dương ốc tổng bộ, sắc mặt tạm đạm không rõ. Trước kia, thật sự là xem nhẹ vị này phế vật thiếu phụ chủ. Khoảng thời gian này đến nay, theo cùng lý Lạc có liên quan tin tức từng kiện truyền đến, cũng là làm cho bùi Hạo dần dần từ vừa mới bắt đầu không quan tâm biến thành kinh nghi. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, trước đây tại lao trại gặp mặt lúc, vẫn chỉ là một cái không có tiền đồ chút nào không tương thiếu phủ chủ lại có thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm xuất hiện khổng lột như vậy biến hóa. Mà theo vị này thiếu phủ chủ thanh danh dần dần tại Lạc Lam phủ bên trong truyền ra, Bùi Hạo phát hiện hắn nguyên bản nắm trong tay những người kia cùng thế lực, cũng đều trong bóng tối nói lên việc này, thậm chí ẩn ẩn có một ít dao động dấu hiệu, tuy nói loại này dấu hiệu bị hắn kịp thời xóa bỏ, nhưng cũng làm cho phải hắn không thể không bắt đầu coi trọng Lý Lạc mang đến ảnh hưởng. Dù sao mặc kệ từ cái gì góc độ đến nói, Lý Lạc mới là chính thống nhất Lạc Lam phủ người thừa kế. Trên một điểm này, liền xem như Khương Thanh Na đều muốn yếu thế một chút. Tống chi hắn loại này phụ chủ ký danh đệ tử. Lại thêm Khương Thanh Nga còn cùng Lý Lạc có hú ước, hai người vốn là một thể, bây giờ hai người này liên thủ lại, Lạc Lam phủ thật đúng là có lấy khả năng bị bọn hắn ổn định lại. Từ khi láo Trạch từ biệt, đã là nửa năm trôi qua, mà còn có thời gian nửa năm, chính là Lạc Lam phủ phụ Tế nguyên bản Bùi Hạo là muốn đợi đến khi đó lại đến đến Đại Hạ thành, cùng Khương Thanh Nga hoàn thành sau cùng đánh cờ, nhìn cuối cùng ai có thể nhập chủ Lạc Lam phủ. Nhưng Lý Lạc quật khởi, làm cho Bùi Hạo không thể không cải biến hắn kế hoạch, sớm đi tới Đại Hạ thành. Bùi Hạo trưởng sự thủ đoạn cao siêu, Cái kia lý lạc bất quá là mao đầu tiểu tử một cái, nếu như không phải ỷ vào hai vị phụ chủ bán cho, làm sao có thể cùng ngươi đấu?" Bàng Tiên Sích cười sung định nói. "Đây mới là khiến người đấu kỵ địa phương a." Đối Hạo lắc đầu, cười nói, "Ta vì hôm nay thế lực, không biết khổ tâm kinh doanh bao nhiêu năm, trả giá bao nhiêu tâm huyết, nhưng hắn chỉ cần nương tựa theo danh chính ngôn thuận bốn chữ, liền có thể đem ta làm cho chật vật không chịu nổi. Hai vị phụ chủ, vẫn là càng đau lòng hơn cái này con rùa da, cho dù là đi, cũng cho hắn lưu lại không ít tiền vốn." Bàng Tiên Sích cười làm lành một tiếng, có chút không biết làm sao đáp lại. Hắn có thể nghe ra bùi hạo trong ngôn ngữ cũng không che giấu cảm xúc, nhưng là cái kia Lý Lạc là hai vị phụ chủ thân nhi tử, người ta không đau lòng hắn, cũng không thể càng đau lòng hơn ngươi cái này ký danh đệ tử a. Bất quá hắn cũng lý giải bùi hạo tâm thái, vị này lúc trước quá sùng bái hai vị phụ chủ, khả năng chính là loại này sùng bái quá mức mãnh liệt, dẫn đến tại bắt đầu có chút bệnh trạng, cho nên khi hắn tại nhìn thấy Lý Lạc chỉ cần vừa ra đời liền hắn có thể được hưởng hai vị phụ chủ không giữ lại chút nào yêu thích lúc, mới có thể tâm tư có chút vận bẹo đi. Nghĩ như vậy, cũng là có chút. Đáng thương Bùi Hạo ngược lại là không để ý trong lúc Miên Man suy nghĩ bảng thiên sích, ánh mắt vẫn như cũ là nhìn chằm chằm nơi xa cái kia Khổng Lồ Khê Dương ốc Tổng Bộ, khoe miệng có nụ cười thản nhiên toát ra tới. Lý Lạc, ta nếu là không chiếm được đồ vật, liền xem như hủy, cũng sẽ không lưu cho ngươi. Chương 223: Thuốc giải độc. Khi Lý Lạc thuận lợi đem thuốc giải độc tài đưa vào Khê Dương ốc Tổng Bộ lúc, trong tổng bộ những cái kia hốt hoảng người đều là nhịn không được thở dài một hơi. Thiếu phụ chủ, người nhóm này thuốc giải độc tài thật đúng là giải quyết tình hình khẩn cấp. Ngay cả Thái Vi đều là vỗ ngực, kiêu mị mặt trứng nông trên má tràn đầy vẻ may mắn. Những người khác không có mua sắm đến thuốc giải độc tài. Lý Lạc nhìn thấy bọn hắn cái này thân sắc, liền biết được còn lại mấy cái bên kia mua sắm người hẳn là tay không mà về. Khương Thanh Nga gật gật đầu, nói: "Hoàng Kim Trung Cao, Thiên Mang tiêu hai loại cao cấp thuốc giải độc tài, hôm nay cái khác dược hành toàn bộ thiếu hàng. Còn tốt người để ta đi một chuyến Kim Long bảo hành." Lý Lạc thở dài một hơi, loại tình huống này, hiện nhiên Khương Thanh Nga trước đó liền dự liệu được, bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn tự mình đi Kim Long bảo hành. Nhan Linh Khanh hai tay chắp sau lưng, cười híp mắt nói: "Kim Long bảo hành làm sao lại có hàng?" Cái kia Bùi Hạo có chuẩn bị mà đến, không có khả năng bỏ qua như thế dễ thấy địa phương à? Lý Lạc nói, Kim Long Bảo hành hôm nay nguồn cung cấp cũng bị quét sạch, ta nhóm này hàng là từ Kim Long Bảo hành dự trữ trong kho mang tới. Nhan Linh khanh đầu lông mày vẩy một cái, nói, chực chực. Nghe nói cái kia Kim Long Bảo hành dự trữ kho cũng phải cần Ngư Hồng Khê Ngọc Phù mới có thể mở ra, ngươi mặt mũi này không nhỏ à? Lý Lạc nhìn Nhan Linh khanh một mắt, làm sao cảm giác trong lời nói của nàng có chuyện dáng vẻ đâu? Bất quá lần này, thật đúng là nhờ có Ngư Hồng Khê hội trưởng, nếu như không phải nàng gật đầu. Nhóm này thuốc giải độc tài thật đúng là mua không trở lại. Lý Lạc đem lần này phát sinh sự tình nói đơn giản một chút, đặc biệt là ngư hồng khê cái kia để người nhìn không thấu thái độ. Khương Thanh Nga nghe vậy, khóe môi ngược lại là nổi lên một vòng rất có thâm ý tiểu dung, nói: "Khả năng cũng chỉ có ngươi đi mới có thể có loại kết quả này, không phải đổi lại ta, chỉ sợ cái kia ngư hồng khê ngay cả mặt cũng sẽ không lộ một chút, càng đừng đề cập muốn từ Kim Long bảo hành dự trữ trong kho lấy hàng." Lý Lạc sửng sở, như thế chân thực sao? Khương Thanh Na cười không đáp, nàng kỳ thật cùng ngư hồng khê cũng chạm qua một chút mắt. Chỉ là Song Phương đều có thể cảm giác được đối phương một chút lãnh đạm cùng kháng cự, mà các nàng cũng đều là cường thế hơn tính cách, tự nhiên không có khả năng kéo xuống mặt mũi chủ động lấy lòng. Ngư Hồng Khê cùng Đạm Đài Lam quan hệ không thân, mà Khương Thanh Nga lại sùng bái nhất Đạm Đài Lam, cho nên coi như biết rõ cùng Ngư Hồng Khê tạo mối quan hệ sẽ đối lạc làm phủ có chỗ tốt, nhưng nàng nhưng thủy Trung chưa từng làm như thế, cao ngạo phải như một con đại bạch ngỗng, đi đường tư thế đều là ưu nhã mà kiêu ngạo, chưa từng cúi đầu. Khương Thanh Nga không có ở trên đây nhiều lời, con mắt màu vàng nóng chuyển hướng ở đây mấy vị trị liệu sư, nói: Bây giờ thuốc giải độc tài đã đến, liền muốn phiền phức chư vị tranh thủ thời gian nghiên cứu ra thuốc giải độc. Khương tiểu thư xin yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực nghiên cứu chế tạo. Bất quá cũng là không khéo, lão sư của ta những ngày này không có tại Đại Hạ Thành, không phải lão nhân gia ông ta xuất thủ, phải giải quyết trận này độc khó không khó lắm. Nói chuyện là một nhìn qua có chút nam tử trẻ tuổi, hắn tiêu dung ấm áp, dung mạo ngược lại là có chút nhã nhặn, nhìn ra được. Tại Khương Thanh Nga ánh mắt nhìn chăm chú, tâm tình của hắn cao hơn Trương Nhiệt Tinh rất nhiều. Vậy liền phiền phức. Thương Thanh Nga nhẹ nhàng gật đầu. Tuyệt mỹ dung nhan không có quá nhiều gợn sóng, ngược lại là một bên lý lạc có chút ngạc nhiên, chân bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn nhớ được cái này trị liệu sư, tựa hồ là gọi là tần vọng, nó tại đại hạ thành trị liệu sư trung tiểu có danh tiếng, mà lại lao sư của hắn, càng là đại hạ thành bên trong đỉnh tiêm trị liệu sư, đồng dạng là thuộc về lần này lý lạc chưa từng mời đến người một trong. Trước đây mời đến người này lúc, cái này tần vọng còn hơi có chút lãnh đạm tiêu căng, bây giờ hắn chân trước vừa đi, chân sau khi trở về, cái này tần vọng chính là một bộ hận không thể lập tức nghiên cứu ra thuốc giải độc nhiệt tình bộ dáng. Chuyện này chỉ có thể nói Khương Thanh Nga mị lực là thật quá cao một chút. Lúc này gian phòng bên trong, rất nhiều nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc khí cụ sớm đã chuẩn bị tốt, đợi đến rất nhiều thuốc giải độc tài lục tục ngo ngoe nghe chuyển vào đến, nghiên cứu chế tạo cũng liền vội vàng bắt đầu. Khó người gay mũi hương vị, lập tức tại trong phòng phát ra. Bất quá lý lạc, Khương Thanh Nga cũng không từng rời đi, mà là thời khắc nhìn chằm chằm nghiên chế tiến trình, dù sao những này thuốc giải độc tài quá trọng yếu, bọn hắn cũng được phòng bị những này trị liệu sư bên trong sẽ có hay không có người trợ trợ. Lý lạc trước đây vì ứng phó cho tiểu hoàng đế trị liệu Ngược lại là bù lại qua một chút trị liệu sư thủ đoạn, cho nên dưới mắt ngược lại là miễn cưỡng nhìn hiểu, nhưng nếu quả thật muốn để hắn đi lên nghiên chế lời nói, vậy liền thật là hai mắt đen thui, dù sao ở trong đó liên quan rất nhiều tri thức, hắn cũng căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi tìm hiểu qua. Đang chờ ở đợi bên trong, Lý Lạc đột nhiên nhìn về phía Khương Thanh Nga, dù chỉ có hai người nghe thấy thanh âm nói, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể nghiên cứu ra thuốc giải độc sao? Hoặc là nói, nghiên cứu ra đến thuốc giải độc thật sẽ hữu dụng sao? Khương Thanh Nga nhìn hắn một cái, trầm mặc mấy giây, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Lạc nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: Luôn cảm giác có chút bất an, cái kia Bùi Hạo lần này có chuẩn bị mà đến, nếu như cầm tới thuốc giải độc tài liền có thể giải quyết hết thảy, giống như cũng quá đơn giản một chút. Khương Thanh Nga bình tĩnh nói: Có cái tin tức không có nói cho ngươi, tại ngươi đi mua sắm dược liệu thời điểm, ta cũng phái người đi mời Đại Hạ Thành bên trong một chút đỉnh tiêm trị liệu sư, nhưng ngươi biết không? Bọn hắn toàn bộ đều không có tại Đại Hạ Thành. Lý Lạc đồng tử có chút co rút lại, hắn đương nhiên Minh Bạch Khương Thanh Ngã trong nôn ngựa ý tứ, những cái kia đỉnh tiêm trị liệu sư hiển nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ rời đi Đại Hạ Thành. Cái này tất nhiên là có người trong bóng tối thúc đẩy. Mà người kia là ai, đáp án không cần nói cũng biết. Nhưng là lấy bùi hạo nắm giữ trong tay những lực lượng kia, muốn làm đến bước này, chỉ sợ độ khó quá lớn, cho nên nói, ở sau lưng của hắn, tất nhiên là có lực lượng khác đang ủng hộ. Tên chó chết này, Lý Lạc nhẹ nhàng mắng một câu. Mà tại hai người đang khi nói chuyện, Thái Vi đột nhiên vội vã đi tới đến, đối hai người thấp giọng nói, những cái kia chúng độc tôi tướng sư tình huống bắt đầu trở nên càng ngày càng hâm bét, hẳn là khí độc tại thể nội quái tán, mà lại khê Dương ốc có tôi tướng sư chuyện bị chúng độc đã truyền khắp đại hạ thành, trong đó càng là có lời đồn nói, những này phân bộ tôi tướng sư là đắc tội thiếu phủ chủ, cho nên bị thiếu phủ chủ cho trộn lẫn độc bí pháp nguyên thủy. Gò má nàng trên có chút tức giận, loại này lời đồn thực tế là quá mức ác độc, không chỉ có muốn hủy khê Dương Úc, mà lại cũng muốn cho Lý Lạc dợi lên một thân khó tẩy nước bẩn. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga lông mày đều là nhíu một cái, cục diện dưới mắt, thật sự là đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi a. Nhưng lúc này nói những này cũng không có tác dụng gì, hết thảy vẫn là phải đợi thuốc giải độc nghiên cứu ra tới. Cho nên bọn họ ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía những cái kia bận rộn trị liệu sư nhóm, thời gian thì là tại cái này không khí khẩn trương bên trong nhanh chóng trôi qua, chớp mắt chính là một canh giờ trôi qua. Đột nhiên, lý lạc, Khương Thanh Nga nghe thấy giữa sân liệu sư nhóm có chút phấn chấn thanh âm vang lên, ánh mắt nhìn lúc, chính là nhìn thấy mấy trị liệu sư tụ cùng một chỗ, một người trong đó chính là trước đây nói chuyện tần vọng, hắn lúc này tay cầm một cái bình ngọc, trong bình ngọc chính là nghiên cứu ra đến thuốc giải độc. Bất quá cái này cũng còn chưa hoàn toàn hoàn thành. Chính như luyện chế linh thủy kỳ quang, cuối cùng ngưng tụ nguyên thủy nguyên quang đồng dạng, Cái này nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc, cuối cùng đồng dạng là có giống nhau trình tự, một bước này tại trị liệu sư ngành nghề bên trong được xưng là điểm mắt. Kỳ thật nói đơn giản đến, liền đem tự thân có được hiệu quả trị liệu tướng lực cao độ ngưng tụ, dung nhập vào thuốc giải độc bên trong, sau đó làm cho cả hai dung hợp, đem nó trị liệu cùng giải độc hiệu quả tối đại hóa thôi phát ra. Chỉ là cái này cũng cùng luyện chế linh thủy kỳ quang giống nhau, vẫn là phải cần người luyện chế tự thân tướng lực kích phát dư tính, nếu không những người khác tướng lực dung hợp đi vào, sẽ dẫn đến cả bình thuốc giải độc đều bởi vì tướng lực xung đột trực tiếp tổn hại. Mà cái này chi thứ nhất thuốc giải độc là từ tần vọng luyện chế mà xuất, hắn tự nhiên không chút do dự tiến hành điểm mắt một bước này, chỉ thấy hắn đem một giọt cao độ ngưng tụ tướng lực điểm sáng rơi vào trong bình, lập tức có dị thanh vang lên, ngay sau đó gây mùi hương vị bừng lên. Bất quá trung quanh những cái kia trị liệu sư đối với cái này gây mùi chi vị, lại là mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì điều này nói rõ tần vọng luyện chế xác thực thành công. Tần huynh thật không hổ là Lục Long đại sư môn sinh đắc ý a. Những này trị liệu sư nhao nhao tán thưởng, đám người đồng thời nghiên cứu chế tạo, mà chỉ có tần vọng trước một bước luyện chế ra đến có thể thấy được bản sự vẫn phải có. Đối mặt với đám người thổi phồng, Tân vọng cũng là không khỏi có chút đắc ý, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Khương Thanh Nga tuyệt mỹ ngọc nhan, nói: "Khương tiểu thư, không phụ kỳ vọng." Khương Thanh Nga ánh mắt cũng là ở trên người hắn dừng lại thêm một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Tần sư không hổ là xuất từ Lục Long đại sư môn hạ. Thuốc giải độc đã luyện chế ra, vậy liền thí nghiệm trước một chút có được hay không đi." Nàng giơ tay lên một cái, chỉ thấy liền có người hầu cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy hòm gỗ đi đến, mở ra hòm gỗ, chỉ thấy trong đó là một bình bình bình thủy tinh chứa thịnh dòng máu màu đen. Những này là từ đó độc người thể nội rút ra máu độc, nếu như thuốc giải độc thật hữu dụng, hẳn là có thể đem những này máu độc hóa giải." Khương Thanh Nga nói. Cái kia Tần Vọng từ đó lấy ra một chi máu độc, thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng rất nhiều, bởi vì hắn đồng dạng biết được loại độc này bá đạo, cho nên đối với nghiên cứu ra đến thuốc giải độc có thể hay không hữu dụng, trong lòng của hắn cũng không dám xác định. Tại cái kia Đông Đào Khẩn Trương ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Vọng mở ra máu độc, sau đó cầm trong tay nghiên cứu ra đến thuốc giải độc khuynh đảo đi vào. Theo thuốc giải độc tràn vào, cái kia một bình máu độc lập tức bắt đầu có phản ứng. Chỉ thấy vô số xanh biếc điểm sáng từ trong đó bộc phát, thật nhanh ăn mòn, hóa giải trùng quanh máu đen. Mà tại cái này xanh biếc điểm sáng ăn mòn hạ, những cái kia máu đen bắt đầu có làm nhạt dấu hiệu. Hữu dụng. Có trị liệu sư kinh hỉ lên tiếng. Lý Lạc, Khương Thanh Nga, Thái Vi mấy người cũng là ngừng thở, Khẩn Trương nhìn xem những cái kia bắt đầu làm nhạt máu đen. Chỉ bất quá, bọn hắn kinh hỉ vẫn chưa tiếp tục bao lâu, độc kia huyết chi bên trong bốn phía khuyết trường xanh biếc điểm sáng, sau đó một khắc thời điểm, phản phất là gặp được một loại nào đó lực lượng đáng sợ phản vệ, ngắn ngủi mấy tức ở giữa điểm sáng màu xanh lục liền nhau nhau bị màu đen máu độc nơi bao bọc một chút xíu đều ảm đạm hủy diệt trong chớp mắt máu đen bên trong xanh biết điểm sáng biến mất hầu như không còn chỉ có một bình máu đen vẫn như cũ lặng lặng đứng ở nơi đó phảng phất là tản ra tanh hôi chi khí khiến người không rét mà run cái kia tần vọng sắc mặt có chút trắng bệnh cái khác trị liệu sư cũng là thần sắc khó coi nhìn qua một màn này loại độc này so với bọn hắn nghĩ còn muốn càng thêm hung ác mà trên bậc thang lý lạc cùng khương thanh nga lông mày cũng là dần dần khóa lên bọn hắn liếc nhau đều là nhìn ra trong mắt đối phương thận trọng chi ý quả nhiên. Hết thể đều như bọn hắn sở liệu. Cho dù là có được những này đối ứng thuốc giải độc tài, nhưng muốn hóa giải loại độc này, vẫn như cũ không dễ dàng như vậy. Cái kia bùi hạo lần này tiến công, có thể nói là giọt nước không lọt, đây là không đem khê dương ốc hủy diện, thế không bỏ qua a. Chương 224, bán thành phẩm. Trong phòng khách, đám người nhìn qua cái kia đem tần vọng luyện chế ra đến thuốc giải độc đều ăn mòn màu đen máu độc, sắc mặt đều là trắng bệnh, cái khác một chút trị liệu sư trong mắt cũng là toát ra dao động tri ý. Bản lĩnh của bọn hắn chưa chắc sẽ cao hơn tần vọng, mà ngay cả tần vọng nghiên cứu ra đến thuốc giải độc đều không có tác dụng bọn hắn làm sao có thể đi? những này trị liệu sư lòng tin rớt xuống thời điểm. Thái Vi, nhan linh khanh đồng dạng là trong mắt lộ ra lo lắng chi ý. những này tôi tướng sư bị trúng độc, quả nhiên không dễ dàng như vậy hóa giải. nhưng bây giờ thời gian cũng không nhiều, lại kéo dài thêm, tất nhiên sẽ có tôi tướng sư chịu không được độc phát mà chết. đến lúc đó, những lời đồn kia khuyết tán hạ đối với khê dương ước thật sẽ là trọng thương. trong phòng khách bầu không khí có chút kiềm chế, mà ngay tại lúc này, Lý Lạc Thần sắc mặc dù phá lệ ngưng trọng, nhưng lại vẫn chưa thất kinh. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lúc trước tần vọng đầu nhập thuốc giải độc cái kia phần màu đen máu độc, trầm ngâm mấy tức, nói: "Lúc trước phần này thuốc giải độc cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng, chỉ bất quá bởi vì nó dược lực cũng không có mạnh đến cái nào đó cấp độ, cho nên cuối cùng mới có thể bị trong đó độc lực ăn mòn." Phần này thuốc giải độc dù sao cũng là sử dụng những cái kia tính nhắm vào thuốc giải độc tài, cho nên tất nhiên là hữu dụng, chỉ là trước mắt những này trị liệu sư khả năng còn khiếm khuyết một điểm mà hậu, không có cách nào đem nó dược lực triệt để kích phát, lúc này mới dẫn đến giải độc vô dụng, bị độc lực ăn mòn kết quả. Cái kia Tần Vọng nhìn Lý Lạc một mắt, cao mày nói, "Thiếu phủ chủ xem ra cũng hiểu một điểm trị liệu sư thủ đoạn, bất quá phải hiểu không nhiều, ta lúc trước cái kia một phần thuốc giải độc, các phương diện đều đã xem như rất hoàn mỹ, chỉ bất quá loại độc này đích sắc không phải tầm thường, không phải chúng ta những người này có thể đối phó." Cái khác trị liệu sư nghe vậy, cũng là thở dài lấy gật gật đầu. "Thiếu phủ chủ, Khương tiểu thư, xem ra loại độc này, chúng ta cũng là không có biện pháp gì." Có trị liệu sư mở miệng, trong ngôn ngữ đã là có lùi bước chi ý. Hiển nhiên, lúc trước Tần Vọng thất bại, cũng làm cho đến bọn hắn không có lòng tin gì. Cương Thanh Nga cao mày, những này trị liệu sư thế nhưng là dưới mắt có thể mời đến tốt nhất một nhóm, nếu quả thật để bọn hắn đi, chẳng khác nào là từ bỏ sở hữu hy vọng. Mặt khác, Nàng Cung Lý Lạc ánh mắt giao hội một chút, cái này tần vọng, làm sao cảm giác hơi có điểm gì là lạ, lạ. Nhìn như đang tranh thủ biểu hiện cái thứ nhất nghiên cứu ra thuốc giải độc, nhưng lại một mực đang tản ra mặt trái cảm xúc, dưới mắt luôn ngữ còn có dẫn dụ cái khác trị liệu sư từ bỏ dụng ý. Thiếu phụ chủ, lần này phiến phức, chúng ta cũng là có chút lực bất tòng tâm. Mà lúc này, cái kia tần vọng thở dài một tiếng, nói Bất quá lão sư của ta hẳn là rất nhanh liền có thể trở lại đại hạ thành, đến lúc đó ngươi lại mời hắn lão nhân ra đến một chuyến, hẳn là có thể có hy vọng. Lý Lạc Thần sắc nhăn nhạt, nhạt, chờ ngươi lão sư trở về, cái này khê dương ốc chỉ sợ đều đã thối không người được, còn có cái dám hy vọng. Thương Thanh Nga càng là có thể nghe ra cái này tần vọng muốn rời đi chi ý, mấu chốt là gia hỏa này rời đi cũng liền rời đi, nhưng lúc này rời đi, hiển nhiên cũng sẽ dẫn động cái khác trị liệu sư, đến lúc đó nhân tâm tán ra, mới thật sự là phiền phức. Nhưng là, lúc này, cho dù là nàng, cũng không có biện pháp nào khác. Dù sao Tần Vọng nghiên chế thuốc giải độc không có hiệu quả tất cả mọi người đều ở trong mắt, loại độc này chỉ sợ thật đúng là không phải bọn hắn có thể đối phó. Thái Vi cùng Nhan Linh Khanh trên gương mặt cũng ẩn ẩn có lo lắng hiện hiện. Mà coi như ở đây trị liệu sư tại Tần Vọng ảnh hưởng dưới lùi bước chi ý càng ngày càng mãnh liệt lúc, Lý Lạc đột nhiên lên trước, hỏi: "Không biết Tần sư là mấy phẩm mộ tướng?" Tần Vọng khẽ giật mình, chợt thản nhiên nói: "Hạ thất phẩm mộ tướng." Hẳn là chư vị bên trong phẩm giai cao nhất đi. Lý Lạc cười nói: "Cái khác trị liệu sư không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng đều gật gật đầu." Tần Vọng hạ thất phẩm một tướng đích thật là trong bọn họ cao nhất người. Lý Lạc như có điều suy nghĩ mà nói, cái này thuốc giải độc sau cùng điểm mắt, phẩm tướng càng cao, hiệu quả càng tốt. Tần Vọng có chút không kiên nhẫn, nói, cái này đích sắc là một cái trong đó nhân tố, chính như luyện chế linh thủy kỳ quang đồng dạng, tướng lực càng là hùng hậu, càng là cao phẩm tướng người, càng có thể đem cuối cùng thành phẩm tăng lên một chút hiệu quả. Thiếu phụ chủ, ngươi đến tọt cùng muốn nói điều gì? Khê Dương ốc tôi tướng sư bị chúng độc không phải tầm thường, đích sắc không phải chúng ta có thể ứng đối. Lý Lạc không để ý đến thái độ của hắn mà là hướng về phía ở đây những này nửa đường bỏ cuộc trị liệu sư cười nói, chư vị loại độc này đích xác rất khó xử lý, mọi người nếu là không có lòng tin, ta cũng không tốt miễn cưỡng. bất quá còn xin các vị có thể giúp ta cái cuối cùng bận bịu, đó chính là đem những này thuốc giải độc tài luyện chế thành bán thành phẩm thuốc giải độc liền tốt. lời vừa nói ra, đông đảo trị liệu sư hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. thiếu phủ chủ có ý tứ là, tình lực rơi một bước cuối cùng điểm mắt, có tư duy nhạy cảm chị liệu sư chần chờ một chút, hỏi, lý lạc cười gật gật đầu. lần này những này chị liệu sư càng thêm buồn bực nếu như không tiến hành một bước cuối cùng để mắt những này thuốc giải độc căn bản không tính thành phẩm như thế hiệu quả càng là tương đương yếu ớt Lý Lạc để bọn hắn làm loại này không hiểu thấu chuyện làm cái gì tân vọng đồng dạng là có chút kinh ngạc nhìn xem Lý Lạc nghĩ thẩm vị này thiếu phụ chủ có phải hay không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hạ, đã là có chút mất đi tỉnh táo còn xin mọi người lại giúp đỡ chút sau đó mặc kệ có được hay không ta lạc lam phụ đều có thông tạ Lý Lạc ôm cười nói những này trị liệu sư trong mắt tràn đầy nghi hoặc cuối cùng vẫn là cái kia tân vọng cười một tiếng mắt lộ ra ý cười nói Đã thiếu phụ chủ có loại yêu cầu này, chúng ta được mời mà đến, dù sao cũng phải đem làm xong việc. Bất quá đầu tiên nói trước, luyện chế tốt những này bán thành phẩm về sau, thiếu phụ chủ cũng đừng lại miễn cưỡng chúng ta, được chứ? Dù sao thật không phải chúng ta không xuất lực, chỉ là thực tế năng lực không đủ a. Lý Lạc cũng là cười gật gật đầu. Mà đám người nhìn thấy Lý Lạc quyết định, mặc dù không rõ hắn đến tụt cùng đang làm cái gì, nhưng cũng đồng ý, thế là tiếp xuống rất nhiều trị liệu sư bắt đầu tiếp tục xuất thủ, bởi vì thiếu khuyết sau cùng điểm mắt chính tự, nghiên chế tốc độ ngược lại là nhanh hơn rất nhiều, bất quá nửa canh giờ. Những cái kia thuốc giải độc tài liền bị đều luyện chế thành bán thành phẩm thuốc giải độc. Tại khi bọn hắn hoàn thành những này bán thành phẩm thuốc giải độc về sau, Lý Lạc liền tạm thời đem bọn hắn mời ra phòng khách, sau đó quan bế cửa phòng. Mà trong phòng, Khương Thanh Nga, Thái Vi, Nhan Linh Khanh đều là lặng lặng nhìn hắn, mặc dù trong con ngươi mang theo một chút nghi hoặc, nhưng các nàng cũng minh bạch, Lý Lạc cũng không phải là loại kia người lỗ mãng, hắn sẽ làm như vậy, hẳn là có hắn nguyên nhân. Đối mặt với tam nữ ánh mắt, Lý Lạc cười cười, nói, cái kia thần vọng có chút vấn đề a. Khương Thanh Nga bình tĩnh nói, Tỷ lệ lớn là bùi hạo an bài ám tử một là vì biết được chúng ta động tĩnh hai hẳn là vì giải tâm tình tiêu cực dẫn dắt hắn hắn trị liệu sư lựa chọn từ bỏ lý lạc cảm thán một tiếng nói đầu này bạch nhãn lang cũng quá cẩn thận rõ ràng đều đã đem chúng ta bức thành dạng này lại còn giữ lại loại này ám tử Khương thanh nga có chút nghi đầu tóc xanh thuận tuyệt mỹ gương mặt một bên trở xuống con mắt màu vàng óng nhìn xem lý lạc trong đó nổi lên một điểm chờ mong cùng ý cười bất quá lý lạc ngươi những cử động này là muốn làm cái gì nàng tinh tế ngón tay ngọc chỉ chỉ những cái kia bán thành phẩm thuốc giải độc Sau đó dường như vui đùa mà nói, "Ngươi không để bọn hắn những này trị liệu sư để hoàn thành một bước cuối cùng điểm mắt, chẳng lẽ để ngươi cái này gà mở trị liệu sư tới làm a?" Thái Vi cùng Nhan Linh Khanh cũng là thần sắc ngạc nhiên nhìn xem Lý Lạc. Vị tam nữ nhìn chằm chằm, Lý Lạc thở dài một hơi. Lúc đầu nghĩ lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, nhưng hôm nay ta cảm thấy là thời điểm để các ngươi biết ta tiền vốn hùng hậu đến mức nào. Chương 225: Lý Lạc xuất thủ. Trong phòng khách, Khương Thanh Nga, Thái Vi, Nhan Linh Khanh thần sắc đều có điểm cổ quái nhìn qua cái kia thở dài thốn tức Lý Lạc không biết giá hỏa này lại tại làm cái gì quái lý lạc ngược lại là rất nhanh thu liễm chiêu thức đi đến những cái kia bán thành phẩm thuốc giải độc trước nói thanh nga tỷ ngươi thật đúng là nói đúng ta dự định mình đến cho những này thuốc giải độc điểm mắt nghe đến lời này đừng nói là thái vi nhan linh khanh liền xem như xưa nay lý trí tỉnh táo khương thanh nga đôi mắt đẹp đều là nhịn không được có chút trợ to cảm thấy có chút không thể tưởng tượng ngươi cũng không nên làm mẫu hiện tại những này là chúng ta chỉ có thuốc giải độc tài luyện chế ra đến mà lại ngươi hẳn là cũng biết những này thuốc giải độc bên trong dung hợp cái khác trị liệu sư tướng lực nếu như ngươi đem dùng mình tướng lực đến cho những này thuốc giải độc điểm mắt sẽ chỉ làm phải hai chủng tướng lực xung đột đem những này thuốc giải độc hủy đi Khương thanh nga tinh xảo trên gương mặt hiện đầy nương trọng điểm này ngươi thân là tôi tướng sư kỳ thật hẳn là cũng rất rõ ràng thái vi tiểu mỹ mặt chứng ngỗng gò má cũng là ngậm lấy một chút lo lắng lý lạc thật là bị gấp đến độ có chút mất lý trí sao nhìn qua ánh mắt của các nàng lý lạc cười gật gật đầu nói ta đây đương nhiên biết bất quá các ngươi coi là ta cho khê dương úc cung cấp bí pháp nguyên thủy đến tột cùng là thế nào đến Khương Thanh Nga cùng Thái Vi trong con người đều là lướt qua một tia mờ mịt, chỉ có Nhan Linh Khanh dường như nghĩ đến cái gì, lãnh diễm trên gương mặt lướt qua vẻ kinh dị. Cái kia bí pháp nguyên thủy là chính ngươi ngưng luyện ra. Nàng cuối cùng, nhìn không được lên tiếng nói. Lý Lạc hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, cuối cùng gật gật đầu, đem bí mật này vạch trần ra, Linh Khanh tỷ hiểu rất rõ ta a, thậm chí ngay cả bí mật này đều có thể đoán được. Nhan Linh Khanh ánh mắt dừng lại trên người Lý Lạc, phảng phất là trông thấy cái gì ly kỳ quái vật đồng dạng, trước đó ngươi hiệp trợ ta luyện chế linh thủy kỳ quan lúc, ta liền có chút suy đoán. Nhưng là làm sao có thể chứ? ngươi làm sao có thể mình ngưng luyện ra bí pháp nguyên thủy? Lý Lạc cười cười, duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay có tướng lực ngưng tụ đến, cuối cùng chính là biến thành một dọn tướng lực chất lỏng. hắn nhẹ nhàng lắc một cái, dọn này tướng lực chất lỏng liền phiêu phù ở tam nữ trước mặt. Khương Thanh Nga các nàng nhìn chăm chăm một dọn này tướng lực chất lỏng, cho dù chưa từng được bảo, nhưng các nàng vẫn như cũng là cảm thấy quen thuộc ba động. dù sao trước đây Lý Lạc cho những bí pháp kia nguyên thủy, các nàng cũng tiếp xúc qua rất nhiều lần. hai cái này hoàn toàn giống nhau, kỳ thật cái này cũng không tính quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trước kia ta không phải không tướng a. Cho dù về sau bởi vì một ít duyên cớ lại lần nữa sinh ra tướng, nhưng ta tướng lực vẫn như cũ lộ ra có được cực mạnh bao dung tính, ta đem nó xưng là không tính, cái này mang tới chỗ tốt chính là ta tướng lực có thể cùng cái khác tướng lực đạt thành dung hợp mà sẽ không khiến cho kháng cự. Lý Lạc cười giải thích. Những cái được gọi là bí pháp nguyên thủy, kỳ thật chính là ta tự thân tướng lực ngưng luyện biến thành. Trong tính đường, Khương Thanh Nga tam nữ có chút thất thần, nghĩ đến các nàng còn là lần đầu tiên nghe thấy, lại có người đem tự thân tướng lực ngưng tụ ra về sau, liền có thể biến thành bí pháp nguyên thủy. Nguyên lai bí pháp này Nguyên Thủy không phải sư phụ sư nương để lại cho ngươi, mà là chính ngươi dạy võ ra. Tốt. Một lát sau, Khương Thanh Nga mới cảm thán một tiếng, nói: Thái Vi Vũ Mị con ngươi cũng là hiếu kỳ nhìn xem Lý Lạc, chắc không được Tiếu Phụ chủ trước kia tại giao một đợt bí pháp Nguyên Thủy về sau, luôn luôn sắc mặt trắng bệnh, ngay cả đi đường đều run rẩy, một bộ hết sức hư dáng vẻ. Nguyên Lai là đem mình cho ép khô nha. Nàng hoa bù đoàn phiến che tiểu mị khuôn mặt, chắc hẳn cái kia quạt hương bù hạ Tiếu Dung tràn đầy danh mánh. Lý Lạc có chút xấu hổ, cả giận nói, còn không phải các ngươi một mực thuốc một mực thuốc thật làm ta thân thể này là làm bằng sắt sao? Nhan Linh khanh quay người ghé vào Thái Vi nở nang thức tha trên thân thể, thân thể mềm mại rung động, phát ra kiềm chế tiếng cười. Khương Thanh Nga khoe môi cũng là hơi gấp, bất quá nàng nhìn thấy Lý Lạc có thẹn quá hóa giận dấu hiệu, cũng liền bận điệu nói sang chuyện khác, cho nên ngươi bây giờ là dự định mình đến cho những này bán thành phẩm thuốc giải độc điểm mắt. Đám Tiêu trị liệu sư, cao nhất phẩm tướng cũng chính là cái kia Tần Vọng Hạ thất phẩm một tướng, mà ta thân co sầm tướng, bàn về tướng lực bên trong ẩn chứa trị liệu lực lượng, tuyệt đối mạnh hơn hắn rất nhiều. Mà những này thuốc giải độc nhưng thật ra là có hiệu quả chỉ bất quá bọn này trị liệu sư hỏa hầu không đủ nếu như ta đến tiến hành điểm mắt hẳn là có thể đem những này thuốc giải độc hiệu lực tăng lên mấy phần lý lạc gật gật đầu nói mặc dù ta cũng không biết ta đến điểm mắt sau thuốc giải độc có thể hữu hiệu, hiệu hay không quả nhưng các ngươi cũng trông thấy đám kia trị liệu sư đã bị cái kia tần vọng treo chọc đến không có lòng tin cùng hắn để cho bọn họ tới còn không bằng chính ta độ thủ lý lạc cười cười tiếp tục nói ta trị liệu trình độ đích xác ngay cả nửa vời cũng không tính nhưng bọn hắn hoàn thành chín thành trình tự ta chỉ cần làm điểm mắt một bước này là được thương thanh nga có chút trầm ngâm Cuối cùng cũng là nhẹ nhàng gật đầu, đích Sắc, cục diện dù sao đều đã dạng này, còn không bằng để Lý Lạc đến thử một chút. Thái Vi nhẹ nhàng vỗ vỗ nằm sấp ở trên người nàng nhan linh khan, đưa nàng tiếng cười ngừng lại, sau đó đôi mắt đẹp cũng là mang theo hiếu kỳ nhìn về phía Lý Lạc. Lý Lạc thì là lên trước, lấy ra một chi thuốc giải độc, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, lòng bàn tay có tướng lực nhanh chóng tụ đến, cái kia tướng lực hiện ra lam lục song sắc, trong đó còn có nhỏ dịu quang mang phu trào, làm cho cái này tướng lực nhìn qua có chút bóng ánh. Ma Khương thanh nga tam nữ thì là có thể cảm giác được rõ ràng. Cái kia tướng lực bên trong tản ra một loại ôn hòa lực lượng, chính là thuộc về thủy tướng, một tướng trị liệu chi lực. Song sát tướng lực nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một dọn cao độ áp suất năng lượng dịch, nhỏ vào đến cái kia một chi thuốc giải độc bên trong. Ngay sau đó cái kia dược tề bên trong liền gặp được có năng lượng vang chạy bộc phát, dược tề giống như sôi trào đồng dạng, u ngụ cục nhấp nô, nhưng làm cho người buông lòng một hơi chính là tướng lực xung đột cũng chưa từng xuất hiện. Mấy tức về sau, sôi trào lắng lại, cái kia một chi thuốc giải độc rõ ràng là trở nên càng thêm tinh khiết. Hiển nhiên không ngoài dự liệu, Lý Lạc nếm thử thành công. Hắn tự thân tướng lực ngưng tụ mà thành trị liệu chất lỏng, cùng thuốc giải độc hoàn mỹ dung hợp, chính như hắn trước đây bí pháp nguyên thủy giống nhau nguyên lý. Khương Thanh Nga, Thái Vi, Nhan Linh Khanh tam nữ cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác, loại chuyện này, các nàng cũng thật sự là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy. Xem ra Lý Lạc cái kia không tướng, mang đến cho hắn cũng không chỉ là tệ nạn a. Bất quá các nàng cũng minh bạch hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, Lý Lạc có thể tăng cường thuốc giải độc, nhưng nếu như không thể hóa giải lần này độc tố, cái kia cũng không có tác dụng gì. Lý Lạc đồng dạng biết được điểm này, Cho nên hắn không do dự, trực tiếp là mang tới một bình máu độc, sau đó trực tiếp đem chi này thuốc giải độc huynh đạo đi bảo. Màu xanh biết thuốc giải độc rơi vào màu đen máu độc bên trong, kịch liệt va chạm trực tiếp là vào lúc này bộc phát. Chỉ thấy thuốc giải độc tán phát xanh biết quang trạch điên cuồng quét tán, cùng máu đen bên trong độc tố bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, tan rã. Lý Lạc đem bình này máu độc nâng tại trước mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào, hô hấp đều là ngừng lại. Y mắng kịch liệt va chạm tại bình quán bên trong bộc phát, bất quá theo thời gian trôi qua, Lý Lạc, Thương Thanh Nga bọn hắn chính là phát hiện Xanh Biếc Chi Quang cũng không có bị màu đen máu độc nuốt mất, ngược lại là đang dần dần quen thuộc độc tố ăn mòn về sau, bắt đầu phản công. Xanh Biếc Chi Quang tại máu độc bên trong kết tán, những nơi đi qua, màu đen độc tố vậy mà thật bắt đầu xuất hiện biến mất. Tiến tới vỡ tan ngàn dặm. Khi màu đen máu độc đều tiêu tán một khắc này, gian phòng bên trong lặng ngắt như tờ, bốn ánh mắt đều là nhìn chằm chằm vào cái bình, bên trong nguyên bản màu đen máu độc, lúc này đều biến thành bình thường máu tươi. Máu độc bị hóa giải. Bốn người đều là bởi vì cái này kết quả xuất hiện một lát thất thần, bao quát lý lẽ cái này kẻ đầu têu. Hắn đồng dạng không nghĩ tới thật sự có thể thành công, dù sao lúc trước hắn cũng là không đường có thể đi, chỉ có thể mình sẵn tay áo kiên trì bên trên. Nhưng dự hồ, Thượng Thiên vẫn là chiếu cố dáng rất đẹp mắt người. Lý Lạc trùng điệp thở ra một hơi, ánh mắt từ bình máu phía trên chuyển di mà ra, nhìn về phía trên bậc thang Khương Thanh Nga tam nữ, trên mặt có nụ cười sán lạn nổi lên. Ba vị, cảm tạ quan sát không biết xuất hiện bao nhiêu trường lạc thức kỳ tích. Tam nữ đôi mắt đẹp có chút trường lớn, cho dù là Khương Thanh Nga như vậy tỉnh táo người, đều là trước ngực nhẹ nhàng chấp trùng, mà một bên Thái Vi càng là che môi đỏ. Tiểu Mị gương mặt bên trên tràn đầy rung động. Cuối cùng, nàng nhịn không được cùng Nhan Linh Khanh ôm vào cùng một chỗ, phát ra tiếng hoan hô. Ai cũng không nghĩ tới, cái này nguyên bản đấu không lại máu độc thuốc giải độc, tại lý luận xuất thủ hiệp trợ về sau, vậy mà trực tiếp là chuyển bại thành thắng. Có những loại thuốc giải độc, lần này Khê Dương ốc nguy cơ, có thể cứu. Tại hai nữ tiếng hoan hô bên trong, Khương Thanh Nga cũng là mỉm cười, tuyệt mỹ tinh xảo ngọc nhan bên trên tiêu dung, kinh diễm phải đủ để vượt trên bách hoa vẻ đẹp. Nàng nhìn qua giữa sân cái kia giơ bình máu thiếu niên, hắn cái kia nụ cười sáng lạn phản chiếu tại trong mắt màu vàng nóng bên trong. Thế là nàng đi xuống bậc thang, tại thiếu niên cái kia có chút kinh ngạc ánh mắt bên trong, đi lên phía trước, nhẹ nhàng cho hắn một cái mềm mại mà mùi thơm ôm. Nàng ở người phía sau bên hai, nói khẽ: "Làm không tệ, cho ngươi một cái ban thưởng." Chương 226: Giải độc. Đột nhiên xuất hiện ôn hương nhuyễn ngọc ôm nảy cõi lòng làm cho Lý Lạc đều ngẩn người, bất quá còn không đợi hắn nhiều hưởng thụ một chút tuyệt vời này cảm giác, Khương Thanh Nga chính là bất ra trở ra. Lý Lạc cảm giác phảng phất tâm lập tức liền chù rũng. Hắn chép miệng một cái ba, bất mãn nói: "Quá ngắn đi." Thái Vi mỉm cười đi tới, rêu rêu nói: thiếu phủ chủ không nên gấp nhà, về sau còn có rất nhiều cơ hội, biểu hiện tốt một chút, còn sâu không, có càng nhiều hưởng thụ sao? mà lại, nàng sun xuê ngón tay ngọc chỉ chỉ cái khác những cái kia thuốc giải độc, nói, còn có nhiều như vậy thuốc giải độc không có điểm mắt đâu, thiếu phủ chủ người, có thể làm sao? nàng chớp chớp tiều mị con người, cười nhẹ nhàng. Lý lạc nhìn qua những cái kia bậy đầy thuốc giải độc, trong lòng có chút giật một cái, bàn tay không tự chủ được sợ sợ eo, chợt cắn răng nói, không muốn nói với ta không được hai chữ này. sau đó liền nắm lên cái khác thuốc giải độc, bắt đầu tiến hành điểm mắt sau đó nửa giờ thời gian, lý lạc cơ hội là đem tự thân tướng lực triệt triệt để để ép hô, mà thành quả chính là những này thuốc giải độc bị hắn đều điểm mắt một lần. đến lúc cuối cùng một ống thuốc giải độc hoàn tất lúc, lý lạc có chút mệt là ngồi trên ghế, cảm giác toàn thân đều tại như nhũn ra mọi như. thái vi mỉm cười nâng lên trưởng, vi thiếu phụ chủ bền bị biểu thị tán dương cùng tán thành. nhan linh khanh thì là quan tâm vì lý lạc rót một chén trà nóng, đồng thời nói, thiếu phụ chủ, đây là vì ngươi chuẩn bị trà sâm, nhiều buổi bổ. lý lạc trợn mắt, một ngụm đem trà sâm uống đến sạch sẽ, đợi đến về mấy phần khí lực về sau. Cương Ép đứng lên, nói, "Việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị đem thuốc giải độc xuất ra đi sử dụng đi." Khương Thanh Nga gật gật đầu, mở cửa phòng ra, sau đó phân phó người đem những này thuốc giải độc đều chuyển ra ngoài. Mà tại ngoài phòng, Tân Vọng những này trị liệu sư cũng còn chưa rời đi, bọn hắn nhìn qua rời ra ngoài thuốc giải độc, trong mắt cũng đầy là ngạc nhiên, bọn hắn không rõ Khê Dương Úc muốn dùng những này bán thành phẩm thuốc giải độc làm cái gì. Đặc biệt là cái kia Tân Vọng, ánh mắt của hắn có chút lấp loé, chợt khẽ miệng nổi lên không hiểu ý cười, chỉ coi đây là lý lạc cùng đường mặt lộ hạ không lý trí cử chỉ. Bất quá lý lạc Khương Thanh Nga ngược lại là chưa từng để ý tới với hắn, mà là phân phó chờ đợi bên ngoài Trịnh Bình trưởng lão nói, đem những này thuốc giải độc phân phối cho chúng độc người. Trịnh Bình trưởng lão ngẩn người, hắn mặc dù không biết gian phòng bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng lúc trước cũng từ những này trị liệu sư trong miệng biết lần này thuốc giải độc tựa hồ vẫn chưa thành công. Vâng. Bất quá mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng từ đối với lý lạc, Khương Thanh Nga tín nhiệm, hắn vẫn gật đầu, sau đó đưa tới người hỗ trợ, đem những này thuốc giải độc lấy đi. Mà chúng độc người bây giờ toàn bộ đều bị nhức tại phòng trước trong viện có mùi tanh hôi từ đám bọn hắn trên thân phát ra, trên da khăn che mặt tràn ngập đốm đen, hiển nhiên là khí độc ăn mòn đã sâu. Trung quanh vây tràn ngập một chút tổng bộ tôi tướng sư, đều là trên mặt vẻ lo lắng, bọn hắn hiện tại đã biết được chuyện nơi đây tại đại hạ thành bên trong gây nên bao nhiêu chú ý, nếu như hôm nay thật làm cho phải những này phân bộ tôi tướng sư hạ độc chết tại trong tổng bộ, sợ rằng sẽ đối khê Dương Úc thanh danh, danh tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng. Mà lúc này Trịnh Bình trưởng lão thì là dẫn người đem những cái kia thuốc giải độc đều rót vào đường vẫn, lục tiểu phong đám người trong miệng. Mọi ánh mắt đều là khẩn trương quan tới. Liền ngay cả Lý Lạc Kương Thanh Na bọn hắn đều là ánh mắt bên trong lộ ra một chút khẩn trương, mặc dù lúc trước máu độc đích thật là bị hóa giải, nhưng hết thảy vẫn là có thể những này chúng độc người có thể hay không chính xác độc làm chuẩn. Trong viện lặng ngắt như tờ, không khí phảng phất đều là vào lúc này ngưng kết xuống dưới. Thẳng đến mười mấy phút về sau, đột nhiên có người bộc phát ra tiếng kinh hô, trên người bọn họ độc ban giống như tại biến mất. Tiếng kinh hô gây nên trận trận xôn xao, sau đó càng ngày càng nhiều người phát hiện, đường vẫn trên người bọn họ độc ban, đích đích xác xác là đang trở nên làm nhạt. Tiếp qua phải một lát Bọn hắn trên da mặt độc bàn đã là triệt triệt để để tiêu tán. Hoa. Đột nhiên có chúng độc người mở to mắt, hoa một tiếng, một ngụm thanh hôi màu đen máu độc từ trong miệng phun ra, mùi khó ngửi. Hoa hoa. Càng ngày càng nhiều chúng độc người bắt đầu thức tỉnh, miệng phun máu đen, bất quá lần này thổ huyết, lại là làm cho tổng bộ sở hữu tôi tướng sư mừng rỡ, bởi vì bọn hắn biết, đây là đại biểu cho trong cơ thể của bọn họ độc tố đang bị bài xuất. Những cái kia thuốc giải độc, quả nhiên hữu dụng. Kích liệt tiếng hoan hô, vào lúc này vang vọng. Lý Lạc, Khương Thanh Nga cũng lạ như chút được cái này chất chất để để thở dài một hơi. Mà nếu như nói lý lạc bọn hắn bên này là thở phào, cái kia tần vọng chờ trị liệu sư thì làm một mặt mụ bước, bọn hắn nhìn qua những cái kia thổ huyết bắt đầu thức tỉnh chúng độc người, trên mặt mờ mịt cơ hồ đem bọn hắn bao phủ. Cái này chuyện gì xảy ra? Lúc trước những người này cho ăn vào thuốc giải độc, đích thật là bọn hắn nghiên cứu ra đến, nhưng là làm sao lại có loại hiệu quả này đâu? Mà lại, bọn hắn lưu lại, chỉ là một chút bán thành phẩm thuốc giải độc a. Tại bọn hắn rời đi về sau, trong phòng đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia tần vọng trong lòng Hiếu Kỳ như chuột cào đồng dạng, chợt hắn nhịn không được cười khan một tiếng, nói: "Thiếu phụ chủ, Khương tiểu thư, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Chúng ta lưu lại những cái kia thuốc giải độc, tựa hồ chỉ là bán thành phẩm a. Làm sao lại có loại hiệu quả này?" Lý Lạc nhìn hắn một cái, cười híp mắt nói: "Có thể hay không chính là bởi vì là bán thành phẩm, cho nên mới có hiệu quả đâu." Tần Vọng lúng túng cười một tiếng, trong lòng thì là tại giận mắng, đánh rắm, bán thành phẩm làm sao lại có hiệu quả? Lựa gan quỷ đâu. Bất quá Lý Lạc nói rõ là không nghĩ nói cho hắn bí mật hắn cũng không có cách, mà lại Lý Lạc cái kia nhìn chằm chằm hắn dò xét ánh mắt lộ ra có chút sắc bén, cái này khiến phải vốn là trột dạ tần vọng phía sau lưng có chút đổ mồ hôi lạnh. Khúc. Ma liên tại Lý Lạc nghĩ đến như thế nào thu thập một chút cái này tần vọng lúc bên kia đột nhiên có tiếng ho khan kịch liệt vang lên, ánh mắt của hắn nhìn lại chính là nhìn thấy Đường Vẫn, Lục Tiểu Phong hai người cũng là miệng phun máu đen, sau đó ho khan vừa tỉnh lại, Lý Lạc vội vàng đi ra phía trước, hắn đón Đường Vẫn, Lục Tiểu Phong có chút mở mịt hư nhược ánh mắt cười nhạt một tiếng, chỉ chỉ trung quanh cái khác những cái kia phân bộ tôi tướng sư hai vị, cái trang diện này, các ngươi hẳn là minh bạch xảy ra chuyện gì a? Đường vẫn, lục tiểu phong nhìn qua chung quanh những cái kia hư nhược phân bộ tôi tướng sư, chợt con mắt cũng bắt đầu trở nên đỏ bừng, cuối cùng phát ra như là giã thu tiếng gầm. Bùi Hạo, ngươi thật độc. trước đây bởi vì hậu quả, nháy mắt nhưng vào lúc này trở lên rõ ràng, cái kia Bùi Hạo trước đó tất nhiên là đối bọn hắn làm qua một chút tay chân, sau đó đem bọn hắn dẫn đạo đến khê dương ốc tổng bộ, gây nên chính là đem bọn hắn đưa vào toàn bộ, cuối cùng để bọn hắn chết tại toàn bộ, nhờ vào đó vu an cho lạc lam phủ cùng lý lạng. Bọn hắn cũng không có chút nào hoài nghi là Lý Lạc đang cho bọn hắn hạ độc, dù sao nếu như bọn hắn tại Khê Dương Quốc xảy ra bất kỳ chuyện gì, đều sẽ cho Lý Lạc mang đến ảnh hưởng không tốt. Mà không phải Lý Lạc, đáp án kia liền rõ ràng, là trước kia bùi hạo cho chúng ta thực tiễn rượu. Lục Tiểu Phong nghiến răng nghiến lợi đạo, cái khác phân bộ tôi tướng sư cũng là kịp phản ứng, lúc này nhao nhao thống mạ lên tiếng. Đường vẫn nhìn về phía Lý Lạc, có chút xấu hổ nói, thiếu phủ chủ, thật xin lỗi, đều là chúng ta bị người lợi dụng, cho ngài thêm phiền phức." Những người khác cũng là ánh mắt cảm kích, khâm phục nhìn tới. Lý Lạc thở dài một hơi, khoát tay áo, nói: "Các ngươi dù sao cũng là ta Khê Dương của người, ta sẽ không để cho các ngươi chết ở trước mặt ta." Như vậy hiện tại, hai vị hội trưởng còn dự định về Tây Lĩnh quận phân bộ sao? Hắn nhìn chằm chằm Đường vẫn, Lục Tiểu Phong. Hai người nghe vậy, cười khổ một tiếng. "Thiếu phủ chủ liền chớ có rêu cợt chúng ta, cái kia bùi hạo ác độc như vậy, chúng ta sao dám lại trở về? Nếu như thiếu phủ chủ không chê, liền để chúng ta về sau tại tổng bộ hiệu lực đi." Lý Lạc trên mặt có thiếu dung nổi lên, hắn gật gật đầu. "Bất quá trước lúc này, còn phải phiền phức hai vị làm sự tình." Hắn ngẩng đầu, nhìn qua tổng bộ bên ngoài, cái này bùi hạo hao tổn tâm cơ chơi như thế một trận vở kịch, cũng nên cho hắn thu cái đôi. Chương 227, các phương chú ý. Khê Dương ốc tổng bộ bên ngoài. Do người trên chúc, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn nơi đây, mà tại sát đường cách đó không xa các nơi trên tử lâu, cũng có được rất nhiều ánh mắt có chút hăng hái đang đợi một kết quả xuất hiện. Bọn hắn đều hiểu, kết quả kia có thể sẽ làm cho Lạc Lam phụ lại lần nữa kịch liệt rung chuyển. Cái này đại hạ thành truyền bá lợi đồn thật sự là càng ngày càng không đáng tin cậy. Bọn hắn thật sự là không có đầu óc sao? Lý Lạc coi như lại suẩn, cũng không đến nỗi tại Khê Dương Úc tổng bộ độc chết những này phân bộ tôi tướng sư a. Một một tiểu lâu gần cửa sổ chỗ, một thân thể mềm mại cao, dáng người linh lung tinh tế thiếu nữ tóc lục nhìn qua Khê Dương Úc bên ngoài dòng người nôn nháo rộn ràng, nhếch miệng. Chính là Kim Tức phủ Ti Thu Dĩnh. Tại bên cạnh của nàng, còn đứng lấy ca ca của nàng Ti Thiên Mệnh, hôm nay cái này Khê Dương Úc sự tình tại Đại Hạ thành truyền đi quá lợi hại, cho nên bọn hắn cũng là chạy tới, dù sao Kim Tức phủ cùng Lạc Lam phủ Tốt xấu còn tính là có chút quan hệ. Nếu quả thật làm cho lạc lam phụ bởi vì chuyện hôm nay bị thương nặng, đôi kia kim tức phụ rất nhiều chiến lược đến nói, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Lời đồn sợ di đáng sợ, cũng là bởi vì nó có thể để người không có đầu vóc. Ti Thiên Mệnh cười cười, chỉ là cái kia nhìn qua khê dương ước trong tầm mắt, lại là tràn ngập một chút lo lắng. Cái kia Bùi Hạo lần này hạ thủ, ngược lại là ngon độc, người này am hiểu uẩn nhẫn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, tất nhiên là một kích chí mạng. Cũng không biết Cương Thanh Nga cùng Lý Lạc có thể hay không chống đỡ được. Ti Thu Dĩnh nói lẩm bẩm cũng đều cái cái kia lý lạc lòng tham những cái kia phân bộ tôi tướng sư nói rõ là đến tìm phiền phức hắn còn đem bọn hắn thu vào lạc lam phủ tổng bộ nếu như hắn không để ý tới những người này cũng liền không có việc này ti thiên mệnh nghe vậy cười lắc đầu ngươi nghĩ đến cũng quá ngây thơ nếu như lý lạc không thu những người này đồng dạng sẽ dành cho người lý do công kích hắn mà lại hắn là một cái không thiếu đạm phách cùng dã tâm người nhìn ra được hắn là muốn ăn những này tôi tướng sư lớn mạnh khê dương ốc tổng bộ kết quả hiện tại ăn có độc điếu bánh cũng không sợ đem mình dầy vào không có ti thu dinh nói Ti Thiên mệnh nhìn nàng một cái, kỳ quái nói, cảm giác ngươi có chút lo lắng gián vẻ. Ti Thu Dĩnh sững sờ, trần lộ ra răng nẻo, phản bác, ta lo lắng thành ngà tỷ mà thôi. Thật sao? Khoảng thời gian này ta đổi nghe ngươi nói nhiều lần Lý Lạc, phải biết trước đây, ngươi thế nhưng là ngay cả sách đều chẳng muốn nhắc lên tên của hắn. Ti Thiên mệnh cười nói, Ti Thu Dĩnh hứ một tiếng, sau đó cũng hết sức thẳng thắn nói, chẳng qua là cảm thấy thật sự là hắn là có chút bản sự mà thôi. Trước kia là ta xem thường hắn, nàng đổi không có che che lấp lấp. Ban đầu Lý Lạc đi tới Đại Hạ Thành lúc. Nàng đích sắc có chút chứng mắt vị này từ nam phong thành đến thiếu phụ chủ, nhưng theo tại Thánh Huyền Tinh học phủ một đoạn thời gian xuống tới, Lý Lạc cũng tại từ từ tách ra thuộc về hắn quan mang, có thể nói, bây giờ tại Thánh Huyền Tinh học phủ tân sinh một đời bên trong, Lý Lạc đã là gần với tần trục lục người. Ti Thu Dĩnh mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng không phải ngang ngược không nói đạo lý, dù sao Lý Lạc quy tú, nàng cũng không có cách nào phủ nhận. Ti Thiên Mệnh cười nói, ngươi đây không phải mình tìm cho mình khó chịu à, ai bảo ngươi vừa mới bắt đầu xem thường người ta. Ti Thu Dĩnh gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên, đưa tay hung hăng bóp Ti Thiên Mệnh một thành hẹn quá hóa giận mà nói mắc mớ gì tới ngươi mà lại ngươi cao hứng cái gì kỉnh Lý Lạc càng là xuất sắc ngươi cũng liền càng không có cơ hội Tỳ Thiên Mệnh thở dài một hơi u buồn mà nói vốn là không có cơ hội nhìn đến Tỳ Thiên Mệnh bộ kia u buồn bộ dáng Tỳ Thu Dĩnh cũng là đi theo than nhẹ một tiếng nguyên bản nàng còn trông cậy vào Lý Lạc là cái gối theo hoa dạng này nhà mình đại ca còn có thể có chút cơ hội nhưng dưới mắt đến xem cái kia Lý Lạc cũng hết sức xuất sắc ca. lao ca cơ hội càng ngày càng xa vời bất quá Tỳ Thiên Mệnh ngược lại là nghĩ đến tương đối mở hoặc là nói Hắn mặc dù thích Khương thanh nga, nhưng lại không nghĩ tới mình thật có thể có cơ hội, cho nên rất nhanh thu liễm cảm xúc, ánh mắt nhìn thoáng qua tứ phương Tử Lâu, tại những cái kia cửa sổ về sau, không biết có bao nhiêu có thâm ý khác ánh mắt đang nhìn Khê Dương Úc tổng bộ. Hy vọng lý lạc bọn hắn có thể khiên qua một kiếp này đi. Hắn cảm thán một tiếng, loại phiền phức này, ngay cả bọn hắn đều là lực bất tòng tâm, dù sao bùi hạo thủ đoạn tới quá mức cao tàn. Ta nói, Khê Dương Úc lần này, hẳn là muốn xong đời đi. Đồ Trạch Bắc Hiên hai tay ôm ngực, cười tủm tỉm nhìn qua Khê Dương Úc tổng bộ. Ngược lại là không nghĩ tới Cái kia Bùi Hạo hạ thủ như thế âm tàn độc ác. Quả nhiên Bạch Nhãn Lang là nhất làm cho người chán ghét một loại đồ vật. Ta. Một bên Đô Trạch Hồng Liên môi đỏ hé mở, nói: "Bất quá địch nhân Bạch Nhãn Lang lại là một loại hết sức đáng yêu đồ vật." Đô Trạch Bắc hiên cười nói: "Lần này Bùi Hạo vì đối phó Khê Dương ốc, hao tổn tâm cơ đem đại hạ thành đỉnh tiêm trị liệu sư đều là điều đi, cái này thu bút, thế nhưng là thật không nhỏ. Ta nghĩ, Khê Dương ốc hẳn là lật người không nổi." Đô Trạch Hồng Liên nói. Đô Trạch Bắc Yên trên mặt cũng giơ lên vui sướng ý cười. Khê Dương Ốc gần nhất có cột khởi dấu hiệu. Nếu như lúc này đem một đồng tử đánh chết, đối với lạc Lam phụ tuyệt đối xem như trọng thương. Chắc hẳn trở về sau về Thánh Huyền Tinh học phủ, cái này lý lạc cũng liền không có trước đây đắc ý như vậy. Mẹ nó, những này đồ chó hoang đồ vật, vậy mà thừa dịp ta không tại, dám làm tay chân của ta chí thân, lý lạc huynh đệ. Khê Dương Ốc tổng bộ bên ngoài nơi nào đó, có mấy đạo người ảnh tụ tập cùng một chỗ, đều là một chút thiếu niên thiếu nữ, mà lúc này một người trong đó chính vẫn nộ mang to. Cái kia đập vào mặt quen thuộc khí chất, trừ ngu lãng bên ngoài, còn có thể là ai? Mà ngu lãng bên cạnh còn có Triệu Khoát bọn người, bất quá khiến người bất ngờ chính là, Bạch Đầu Đầu, Bạch manh manh hoa tỉ muội vậy mà cũng là ở đây. Bọn hắn gần đây kết bạn đi tới Đại Hạ thành du ngoạn, kết quả vừa đến đã nghe thấy những cái kia tản lời đồn, ngu Lãng, Triệu Khoát lo lắng lý lạc tình huống bên này, liền chạy tới nhìn xem. Ngươi tại lại có thể có làm được cái gì? Bạch Đầu Đầu liếc mắt nhìn hắn. Ngu Lãng cảm thán nói, ta lý lạc huynh đệ vẫn là quá non nớt, nếu như là ta, biết những cái kia phân bộ tôi tướng sư muốn tới Đại Hạ thành, trực tiếp gọi một nhóm người mặc đô trách phủ phục sức, ở cửa thành liền đem bọn hắn cho ngăn xinh xinh đánh lại sau đó lý lạc lại đứng ra thống mạ đô trạch phủ, chỉ cứ lấy đạo đức cao điểm đồng thời, còn có thể bứt những phiền thái này. triệu khoát bọn người đều là ngờ người, mẹ nó, cái này thật đúng là một nhân tài a, biện pháp này tràn đầy nồng đẫm ngu lãng khí chết. ta đề nghị ngươi đi lạc làm phủ khi một cái cố vấn. triệu khoát nói, bạch đậu đậu tức giận, ngươi đây chính là mã hậu pháo, mà lại đô trạch phủ người không có việc gì đi đánh phân bộ tôi tướng sư làm cái gì? thật làm người khác đều là ngu xuẩn sao? lừa ai? ngu lãng niét miệng cười nói, quản hắn người khác ngốc hay không, chỉ cần không có bị hiện trường bắt lấy. Đô Trạch Phủ coi như mang phá thiên, ta cũng không thừa nhận. Đám người mỉm cười, bất quá nguyên bản không khí khẩn trương, bị ngu lãng làm thành như vậy, ngược lại là làm dịu rất nhiều. Bạch Manh Manh nước ngâm ngâm hoa đảo con ngươi nhìn xem cái kia đóng chặt khê dương ốc tổng bộ, thầm nghĩ, khó trách đội trưởng đối linh thủy kỳ quang phối phương vội vã như vậy bách, nguyên lai like khê dương ốc tình huống kém như vậy nha. Bạch Manh Manh thon dài lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, những ngày này ngày nghỉ, nàng vẫn luôn tại đám chìm ở linh thủy kỳ quang phối phương trong nghiên cứu, ngược lại là có một ít linh cảm bắn ra, nghĩ đến tiếp xuống nàng chuẩn bị thật lâu phối phương, có lẽ sẽ có một cái điểm đột phá nếu như đến lúc đó có thể thành ngược lại là có thể giúp giúp đội trưởng đương nhiên nàng cũng hy vọng đội trưởng có thể xem ở nàng cố gắng như vậy phân thượng tại liên quan tới nàng vị giác chữa trị phía trên cũng nhiều hơn một điểm tâm thật sự là càng ngày càng náo nhiệt ta bang thiên xích cười tủm tỉm nhìn qua khê dương ốc tổng bộ phía trước náo nhiệt chẳng cảnh sau đó quay đầu đối bùi hạo cười nói xem ra khê dương ốc hủy diệt muốn đi vào đến ngược bùi hạo cười cười vì lần này mưu đồ hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị thậm chí lý lạc sớm mời đến những cái kia trị liệu sư bên trong đều có con cờ của hắn hắn thực tế không biết Lý Lạc đến tột cùng làm thế nào mới có thể lập bản? Mà mất đi Khê Dương ốc, tiếp xuống lạc Lam phủ, chắc hẳn Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga có đau đầu. Hắn đứng dậy cũng là đi đến bên cửa sổ, nhìn chăm chú lên xa xa lạc Lam phủ tổng bộ đại môn làm sáng lập trận này mưu đồ phía sau màn hấp thủ, tiếp xuống chính là phẩm vị thắng lợi chiến quả thời điểm tổng bộ đại môn mở ra. Bàng Thiên sích đột nhiên vào lúc này kích động nói, Bùi Hạo ánh mắt cũng là nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy tổng bộ đại môn chậm rãi mở ra, sau đó khẽ miệng của hắn tiếu dung chính là chậm rãi nổi lên, cuối cùng là xuất hiện kết quả sao? Cái kia lý lạc cùng Thương Thanh Nga là ép không được đi. Thầm nghĩ lấy thời điểm, hắn liền gặp được cái kia mở ra tổng bộ trong cửa lớn, có người lục tục ngao ngoe nghe đi ra, mà đầu lĩnh kia hai người là là Đường Vẫn... Lục Tiểu Phong. Mẹ nhà hắn, đây là giữa ban ngày hoàn hồn. Nhìn qua cái kia đi đầu hai người, đùi hạo khóe miệng tiểu dung, một chút xíu cứng đờ. Chương 228, gọn sóng kết thúc. Đóng chặt thật lâu khê dương ốc tổng bộ đại môn, tại rất nhiều ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú mở ra, chịu xuống một nhóm người cũng liền phần phật bừng lên. Mà ngay sau đó, liền có rất nhiều tiếng kinh dị từ trong đám người truyền ra. Bởi vì bọn hắn đều nhận ra được, đám người này, hình hình chính là khê dương ốc những cái kia phân bộ tôi tướng sư, mà dẫn đầu hai người chính là Đường vẫn cùng Lục Tiểu Phong. Những này phân bộ tôi tướng sư cũng không có xảy ra chuyện a. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, cái này cùng bọn hắn châu nghe thấy nghe đồn, tựa hồ không giống nhau lắm. Tuy nói những này phân bộ tôi tướng sư sắc mặt đều có vẻ hơi tái nhợt, nhưng cùng cái kia cái gọi là độc chết, hiển nhiên chênh lệch rất xa. Theo rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao vang lên, chỉ thấy Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga cũng là đi ra. Ánh mắt hai người lướt qua bốn phía, bọn hắn có thể cảm giác được, rất nhiều ánh mắt đều tại nhìn về phía nơi này. Những cái kia ánh mắt, có ác ý, có thiện ý, đương nhiên càng nhiều hơn chính là ôm xem náo nhiệt tâm thái. Lý Lạc không để ý đến những này âm thầm ánh mắt, mà là hướng về phía đường vẫn gật gật đầu, cái sau đạt được hắn ra hiệu, thít sâu một hơi, trong mắt lướt qua kiên quyết chi sắc. Hắn lên trước một bước, hướng bốn phía chắp tay, nói: "Chư vị, từ hôm nay trở đi, chúng ta những này đến từ Tây lĩnh quận phân bộ tôi tướng sư sẽ chính thức gia nhập khê dương ước toàn bộ, đồng thời cùng Tây lĩnh quận phân bộ lại không liên quan." Hắn kiên quyết thanh âm truyền ra, dẫn tới rất nhiều con mắt đều là có chút trừ lớn. Ai cũng không nghĩ tới, vực này đợi một ngày cho hay, vậy mà lại là một kết quả như vậy. Những này Tây lĩnh quận tôi tướng sư không chỉ có không có như lời đồn nói tới bị Lý lạc chỗ đập chết, mà lại dưới mắt còn lựa chọn toàn bộ gia nhập Khê Dương Ốc tổng bộ, đồng thời cùng Tây lĩnh quận phân bộ triệt để đoạn mất quan hệ. Như thế kiên quyết, nó phía sau thái độ để người không khó suy nghĩ. Hiện nhiên, khoảng thời gian này tất nhiên là chuyện gì xảy ra mới khiến cho phải Tây lĩnh quận những này tôi tướng sư như vậy kiên quyết, không chút do dự lựa chọn vứt bỏ Bùi Hạo. Như vậy là cái gì đâu? Kết hợp với trước đây những lời đồn kia, cái này liền có chút ý vị sâu xa. Tuy nói đường vẫn không có nói thẳng xảy ra chuyện gì, nhưng loại này không hoàn toàn chỉ ra, ngược lại lại càng dễ để người hướng suy nghĩ sâu xa. Như vậy, hạ độc, đến tột cùng là người nào vậy? Lúc này, đáp án đã xuất hiện tại rất nhiều người tâm bên trong. Có bạo động tại khê dương ước tổng bộ trước lan tràn, tiếng bàn luận xôn xao không ngừng quyết tán. Mà đường vẫn, lục tiểu phong bọn hắn tại tuyên bố đạo này tin tức về sau, chính là lui về tổng bộ bên trong. Lý lạc trên mặt ý cười nhìn qua đám người, nói. Đa tạ chư vị quan tâm ta khê dưũ, chẳng qua hiện nay đã vô sự, còn xin tán đi đi. Tổng bộ trước đó, rộn ràng đám người nhìn thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng liền hậm hực tán đi. Lý Lạc vừa muốn quay người, đột nhiên quét đến một đám thiếu niên thiếu nữ, lúc này nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng bước nhanh lên đón tiếp lấy. Mà bên kia thiếu niên thiếu nữ nhìn thấy bước nhanh mà đến Lý Lạc, ở trong ngu lãng lập tức bật cười lớn, nói: "Mặc dù Lý Lạc là cao quý Lạc Lam phủ thiếu phủ chủ, nhưng hắn đối với bằng hữu chân thành, vẫn là để người hết sức cảm động." Sau đó hắn dang hai cánh tay lên đón tiếp lấy. Lý Lạc đi tới, Kỳ quái nhìn thoáng qua đụng lên đến Ngũ Lãng, sau đó nói: Nhường một chút, tạ ơn. Ngũ Lãng nhìn hàm hàm mà đến, nói: Ngươi thương hại tình cảm của ta. Lý Lạc chớn mắt, không để ý tới gia hỏa này làm quái, mà là vẻ mặt tươi cười nên tiếp bạch đầu đầu, bạch man man, bạch đội trưởng, man man, các ngươi cũng tới đại hạ thành sao? Ha ha, thật sự là hoan nên a. Đi thôi, đi khê dương ốc bên trong ngồi một chút. Hắn nhiệt tình mời. Bạch đầu đầu có chút không thích hứng Lý Lạc nhiệt tình, nàng có thể cảm giác được. Lý Lạc mặc dù nói tại hoan nên nàng nhưng trên thực tế nhiệt liệt ánh mắt càng nhiều là tại bạch manh manh trên thân tốt lắm bạch manh manh ngược lại là không có suy nghĩ nhiều dù sao lý lạc là đội trưởng của nàng mà nàng đối đội trưởng vẫn rất có tôn kính tri tâm cho nên đối mặt với hắn ấy lập tức liền đồng ý thiếu nữ hôm nay một thân màu sáng quần áo cùng máy hoa dưới làn váy bắp chân trắng non tinh tế kiều nộn ngọt ngào trên khuôn mặt nhỏ nhắn thiếu dung để người có loại nhấm nháp như mà toang ý nghĩ ngọt ngào lý lạc lại cùng một bên triệu khoát bọn hắn cũng chào hỏi lúc này mới vẻ mặt tươi cười mang theo bọn hắn đi vào khê dư lỗ sau đó còn cho chờ đợi ở đây, Khương Thanh Nga giới thiệu một chút. Thanh Nga tỷ, đây là Bạch Đầu Đầu, nàng là Nhất Tinh Viện bên trong lợi hại nhất nữ đội trưởng, Bạch Manh Manh người đã gặp. Khương Thanh Nga đối đám người lộ ra nhàn nhạt ý cười, ánh mắt tại Bạch Đầu Đầu, Bạch Manh Manh trên thân nhiều dừng dừng. Bạch Đầu Đầu nàng nghe qua, bất quá càng làm cho nàng để ý, vẫn là Bạch Manh Manh. Bởi vì nàng đã nghe Lý Lạc nói qua, thiếu nữ này cực kỳ am hiểu nghiên cứu linh thủy kỳ Quang phối phương, nàng ở trên đây thành tựu, cơ hồ nghiền ép khê dương ước phòng nghiên cứu nhiều năm thành quả. Mà nàng cũng biết được, Lý Lạc đối Bạch Manh Manh loại năng lực này thế nhưng là cực kỳ thèm nhỏ dãi. Tương lai Khê Dương Úc nếu như muốn cạnh tranh đại hạ linh thủy kỳ quan phòng trước người, chỉ dựa vào lý lạc bí pháp nguyên thủy là không đủ, linh thủy kỳ quan phối phương đồng dạng là quan trọng nhất, cho nên cũng khó trách lý lạc đối với người ta thèm nhỏ dãi và phần. Khương Học Tỷ. Bạch đầu đầu nhìn thấy Khương Thanh Nga, ngược lại là có một ít kích động, dù sao từ cái nào đó góc độ đến nói, Khương Thanh Nga là nàng tại Thánh Huyền Tinh học phủ muốn truy đuổi mục tiêu. Bạch Minh Minh mặc dù đã gặp Khương Thanh Nga nhiều lần, nhưng đối với hắn khí chàng vẫn luôn có chút ít sợ hãi, cho nên nửa người đều tại Bạch Đẩu Đẩu đằng sau. Hoan nghênh đến Khê Dương Úc làm khách, hôm nay có chút bận biểu loạn, mong rằng không nên cảm thấy chiêu đãi không chú đáo." Khương Thanh Nga hướng về phía các nàng cười cười, sau đó cũng không nhiều lời cái gì, mà là đem bọn hắn dẫn đi vào. Vậy mà liền như thế kết thúc rồi. Mà khi Khê Dương Úc tổng bộ trước đám người bắt đầu tán đi lúc, Ti Thu dĩnh nhịn không được trừng to mắt, một mặt mở miệng. Một bên Ti Thiên Mệnh cũng là ngẩn người, người chợt cười khẽ một tiếng, xem ra chúng ta đều xem nhẹ Khương Thanh Nga cùng Lý Lạc Laka, người ta thế nhưng là rất nhẹ nhàng liền hóa giải lần này phiền phức. Hơn phân nửa là bởi vì Thanh Nga tỷ xuất thủ Ti thu dĩnh lời thề son sát nói, dù sao nàng là Khương Thanh Nga mê muội, mà lại Lý Lạc Tuy nói gần nhất càng ngày càng xuất sắc, nhưng cùng Khương Thanh Nga so ra, vẫn là muốn ảm đạm rất nhiều. Khả năng đi. Ti Thiên Mệnh có chút từ chối cho ý kiến, Khương Thanh Nga đích sắc hết sức ưu tú, nhưng đối mặt với loại biến cố này, cũng không nhất định chính là muốn nhìn ai thực lực càng mạnh. Chỉ bất quá trong đó nội tình hắn cũng không biết, cho nên cũng liền không cách nào cho chính xác hơn đánh giá. Chỉ là nương tựa theo một chút trực giác, hắn cảm giác chỉ sợ vị kia thiếu phụ chủ tại việc này bên trong phất lượng cũng không có Ti thu dĩnh nghĩ nhẹ như vậy nhưng là mặc kệ như thế nào sự kiện lần này bị hoàn mỹ hóa giải đây đối với lạc lam phủ mà nói là một cái kết quả tốt nhất mà cùng lạc lam phủ quan hệ vẫn còn không sai kim tức phủ ngược lại là vui lòng nhìn thấy bùi hạo tên ngu xuẩn kia làm là cái gì đơn giản như vậy liền bị hóa giải sao đô trạch bắc hiên âm nu gương mặt trên có tức giận hiện lên lúc trước hắn như vậy chờ mong kết quả chờ đến như vậy một kết quả cái này khiến phải hắn cảm giác mình phảng phất là bị lý lạc cho đuổi địch đô trạch hồng liên cũng là như mày chuyện lần này chiến trận làm cho nhanh như vậy kết quả cứ như vậy bị giải quyết Đích thật là có chút lôi Thanh Đại Vũ một chút nhỏ, chỉ sợ vấn đề không phải xuất hiện ở buổi hạo nơi này, mà là xuất hiện trong Khê Dương ốc. Đô Trạch Hồng Liên lắc đầu, nàng cũng không cho rằng buổi hạo lần này hạ thủ không hung ác, chỉ bất quá, chỉ sợ ngay cả buổi hạo đều không nghĩ tới, Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga cuối cùng vẫn là hóa giải cái này một đợt thế công. Cái này buổi hạo, hiện tại không chỉ có không có đem Khê Dương ốc hủy đi, ngược lại đưa một nhóm lớn tôi tướng sư. Gia hỏa này đến tột cùng là đang làm Lý Lạc, vẫn là đang giúp hắn? Đỗ Trạch Bắc Yên tức giận nói. Lúc đầu Khê Dương Ức bây giờ bởi vì cái kia bí pháp nguyên thủy xuất hiện, đã bắt đầu có quật khởi tư thế, nhưng cũng may bọn hắn đô trạch phủ tốn hao cái giá cực lớn làm cho Khê Dương Ức trong thời gian ngắn không cách nào chiêu mộ được càng nhiều tối tướng sư, lúc này mới hạn chế quy mô của nó, nhưng bây giờ ngược lại tốt, cái này bùi Hạo trực tiếp một cái ngàn giảm tặng lễ bao, đem bọn hắn đô trạch phủ nhiêu tính cũng cho đánh vỡ. Kế tiếp tiếp, tối tướng sư số lượng phóng đại Khê Dương Ức, tất nhiên sẽ nên đón lần thứ nhất quy mô thượng tăng gọn. Đô trạch Hồng Liên ngược lại là không có hắn như vậy phẫn nộ, bất quá cũng có vẻ hơi thất vọng. Đi thôi, việc đã đến nước này, nói những này cũng không có tác dụng gì, trở về thông chi đại trạch ốc bên kia, tiếp xuống đối khê dương ốc chen ép muốn càng thêm sâu một chút, ta có loại dự cảm, nếu quả thật làm cho khê dương ốc có thở, như vậy chúng ta đại trạch ốc tất nhiên đứng mũi chịu sào. Nang lắc đầu, quả quyết quay người rời đi. Nếu như nói những địa phương khác, càng nhiều người là thất vọng lời nói, như vậy bùi hạo chỗ trong gian phòng trang nhã, bầu không khí thì là ngay từ đầu liền xa vào đến ngưng trệ bên trong. Bàng thiên xích sắc mặt âm tình bất định, một câu cũng không dám nói, bởi vì hắn có thể cảm giác được cái kia từ trên thân bùi hạo phát ra áp suất thấp mạnh bao nhiêu áp bách. Cái sau vốn là dự định tiếp nhận thắng lợi trái cây, kết quả phát hiện cái kia bay tới không phải trái cây mà là một viên hiện đầy gai nhọn thiết đảm. Cái này vung ra trên mặt là thật đau. Ngưng kết bầu không khí tiếp tục nửa ngày, cuối cùng nương theo lấy bùi hạo thật dài một tiếng bật hơi mà bị đánh vỡ. Bàng Thiên Sích cười khan một tiếng, nói: Bùi Hạo trưởng sự không cần tức giận, đây bất quá là lần thứ nhất luyện tập mà thôi, về sau còn sẽ có cơ hội. Thương Thanh Na đích sắc rất khó đối phó. Không phải. Bùi Hạo lắc đầu, đánh gãy Bàng Thiên Sích, hắn xoay đầu lại, nhìn xem cái sau, bình tĩnh nói: Ta cảm giác lần này. Ta không phải thua ở Khương Thanh Nga trong tay, mà là thua ở Lý Lạc trong tay." Bàng Thiên Sích sững sờ, nói: "Làm sao có thể chứ? Cái kia Lý Lạc tuy nói có chút năng lực, nhưng cùng Khương Thanh Nga so vẫn là có trên lệnh không nhỏ." Trực đó thôi." Bùi Hạo bình tĩnh nói. "Vậy, vậy tiếp xuống làm sao bây giờ?" Bàng Thiên Sích hỏi. Bùi Hạo ánh mắt tính mịch, lắc đầu, quay người rời đi. "Không đổi, hiện tại những này đều chỉ là tiền hí mà thôi, nửa năm sau phủ tế mới thật sự là trọng đầu hí. Hy vọng đến lúc đó, Lý Lạc thật thủ được sư phụ sư nương lưu lại cơ nghiệp đi, nếu không cái này lạc lam phủ, cũng nên sắp biến thiên chương 229, trăm đuổi hạo tung tích khê dương ước bên trong không khí khẩn trương đã tan đi tuy nói trước đây chúng độc sự kiện gây nên một chút khủng hoảng nhưng cũng may sự tình cuối cùng bị giải quyết mà lại phân bộ tôi tướng sư nhóm thành tâm gia nhập cũng sẽ lớn mạnh khê dương ước tổng bộ thực lực cho nên tổng thể mà nói lúc này đông đảo tôi tướng sư trên mặt đều là tràn đầy nụ cười vui mừng lý lạc mang theo bạch đầu đầu bạch manh manh ngu lãng một đoàn người tùy ý đi thăm khê dương ước cuối cùng dường như trong lúc lơ đễng đi tới một mảnh có chút tàn tạ kiến trúc Mặt trên còn có lấy bị thiêu hủy vật tàn lưu. Nơi này trước kia là chúng ta Khê Dương ốc phối phương phòng nghiên cứu, nhưng là tại ta đi tới đại hạ thành ngày đó, Khê Dương ốc vị kia tổng hội trưởng bị đại trạch ốc đào đi, hắn lúc gần đi không chỉ có kéo rất nhiều Khê Dương ốc tôi tùng sư, còn đem cái này phòng nghiên cứu cho đốt, làm cho chúng ta Khê Dương ốc tổn thất cực lớn. Lý Lạc thần sắc có chút bi thương chỉ vào những này tàn tạ kiến trúc, thở dài, quá xấu. Bạch Mênh Mênh đôi mi thanh tú khóa chặt, nhịn không được nắm chặt nắm tay nhỏ, nàng thích nghiên cứu linh thủy kỳ quang phối phương cho nên rất rõ ràng những này quá trình nghiên cứu bên trong cần trả giá bao lớn tâm huyết mà vị Tiêu tổng hội trưởng rời đi cũng liền thôi nhưng cái này Thiêu hủy phòng nghiên cứu liền thực tế là quá mức các liệt đồng thời trong lòng cũng của nàng dâng lên một chút đối Lý Lạc đồng tình đừng nhìn Lý Lạc mặt ngoài là Lạc Lam phụ thiếu phụ chủ nguyên lai cũng là gặp phải nhiều như vậy phiền phức hiện tại khê Dương ước bách phế Đại Hưng ta áp lực này to đến ban đêm đều ngủ không ngon giấc Lý Lạc cảm thán nói đồng thời hắn đối ngu lãng mấy mắt tiếp vào hắn ánh mắt ra hiệu ngu lãng coi chút không hiểu tấu bất quá hắn mặc dù có chút không biết Lý Lạc muốn làm gì nhưng hắn có thể cảm giác được lý lạc tựa hồ đúng bạch manh manh có chút có khác mục đích đương nhiên đây cũng không phải là hướng về phía bạch manh manh bản nhân mà đi mà là bạch manh manh trên thân có đồ vật gì là lý lạc cần thiết thế là tại trải qua cực kỳ ngắn ngủi sau khi tự hỏi ngu lãng gật gật đầu trên khuôn mặt toát ra một chút bi thương nói chắc không được từ khi đi tới đại hạ thành về sau ngươi tóc này đều trở nên trắng hơn một chút ngay cả nhan giá trị đều có chỗ giảm xuống ai cũng là huynh đệ không có bản dự giúp không được ngươi cái gì không phải nhận biết một trận nhất định sẽ dốc hết toàn lực đỡ ngươi một thành Lý Lạc đối hắn ném đi một cái tán thưởng ánh mắt, thời khắc mấu chốt tiểu tử này vẫn là hết sức thượng đạo, một ánh mắt liền minh bạch muốn làm sao diễn, mà về phần ngu lãng công kích hắn nhan giá trị điểm này, hắn hoàn toàn không thèm để ý, dù sao đấu kỵ luôn luôn sẽ khiến người hoàn toàn thay đổi. Bạch Minh Minh cũng là nhìn thoáng qua Lý Lạc cái kia tóc sáng trắng, nhỏ giọng nói ra, kỳ thật đội trưởng tóc này vẫn là rất xuất khí. Ngu lãng vội ho một tiếng, nói, loại này màu tóc đích xác tương đối đặc biệt, Minh Minh ngươi thích, hay đầu ta cũng đi làm một cái. Ta cảm thấy đầu tóc càng thích hợp ngươi. Một đạo băng lạnh thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, chỉ thấy Bạch Đậu Đậu đem bên hông tiểu đao lấy ra ngoài, đối ngu lãng đầu khoa tay một chút, muốn hay không giúp người đều cả rồi. Ngu lãng thân thể lắc một cái, sắc mặt có chút trắng bệnh, không cần không cần, thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ, vẫn là không muốn nhiễm. Mà tại ngu lãng bên này bị Bạch Đậu Đậu dọa đến đổ mồ hôi lạnh lúc, lý lạc thì là đối Bạch manh manh nhìn như tùy ý nói, về sau học phủ ngày nghỉ thời điểm, nếu như ngươi không có địa phương đi, có thể tới Khê Dương ốc phòng nghiên cứu bên này chơi đùa, nơi này thiết bị đều rất đầy đủ, hết sức thích hợp ngươi làm nghiên cứu. Bạch Manh manh có chút nghi đầu, tóc dài bị gió nhẹ giơ lên, chợt nàng rũi ra tay nhỏ đèm nó nắm chặt, Hoa Đào con ngươi hiện ra một điểm ý cười nhìn xem Lý Lạc, đội trưởng đây là dự định để ta tại Khê Dương ốc làm việc à? Bị Bạch Manh manh nhìn như vậy, Lý Lạc cũng đã làm cười một tiếng, cô bé này ngày bình thường nhìn qua vẻn vẻn tinh khiết, kỳ thật tâm tư vẫn là hết sức nhạy cảm thông tuệ. Cho nên Lý Lạc cũng không có lại che che lấp lấp, cười nói, bản lãnh của ngươi, cái này đại hạ cái nào linh thủy kỳ quang phòng không thèm nhỏ dãi. Ta biết chúng ta Khê Dương ốc thực lực yếu kém, không lọt nổi mắt xanh của ngươi cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá tương lai Khê Dương Úc ta nhất định sẽ làm cho nó trở thành đại hạ tốt nhất linh thủy kỳ quan phòng. Bạch Manh manh nhẹ nhàng gật đầu, không có trả lời. Mà Lý Lạc cũng có chút xấu hổ, hắn thăm dò tính ném ra ngoài cảnh ô liu, tựa hồ không có đạt được đáp lại à, bất quá cũng bình thường, Bạch Manh manh quá mức đạt thụ, nàng tự thân chỗ có được giá trị tương đương kinh người, thậm chí đều muốn vượt qua hắn tòa này Khê Dương Úc, chỉ cần nàng có ý tưởng, liền xem như đại hạ những cái kia xếp hạng trước 10 linh thủy kỳ quan phòng, đều sẽ dốc hết toàn lực thỏa mãn yêu cầu của nàng. Không không có việc gì, về sau Lý Lạc đội ho một tiếng. Đội trưởng, kỳ thật những này đều chỉ là dâu dịa việc nhỏ ngươi biết, ta muốn chính là cái gì?" Bạch manh manh nhẹ nhàng nói. Nàng rũa ra tinh tế trắng muốt ngón tay sờ sờ phấn nộn môi đỏ, khẽ cười nói, "Ta trước đó không phải đáp ứng ngươi sao? Chỉ cần đội trưởng có thể giúp ta khôi phục vị giác, ta bán mình vì ngươi nghiên cứu linh thủy kỳ quang đều được." Lý Lạc cười khổ nói, "Thế nhưng là dạng này, đều khiến ta có loại dùng này bức hiếp cảm giác của ngươi." Bạch manh manh lắc đầu, nghiêm túc nói, "Đội trưởng ngươi không nên cảm thấy loại này giao dịch là không bình đẳng, đó là bởi vì ngươi không có tổn thất qua vị giác." Cho nên ngươi cảm thấy nó rất bình thường, thế nhưng là đối với ta mà nói, nó là ta tha thiết ước mơ độ vận. Nhìn qua thiếu nữ thanh thuần nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, Lý Lạc cũng là cười cười, nói, lại bị ngươi cho giáo dục sao? Bạch manh manh cười nói, cho nên nha, đội trưởng, cùng hắn cân nhắc những này, còn không bằng nghĩ thêm đến, như thế nào mới có thể giúp ta khôi phục vị giác. Lý Lạc nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật liên quan tới điểm này, ta gần nhất thật đúng là có điểm linh cảm. Bạch manh manh tiểu ỷ hiệp như hoa, nói, kỳ thật liên quan tới linh thủy kỳ quang phối phương điểm này, ta gần nhất cũng có một chút linh cảm đâu. Lý Lạc gật đầu, nói: "Ta minh bạch." Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mà liên tại đám người bên này nói chuyện thời điểm, Lý Lạc đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa Khương Thanh Nga đối hắn vẫy vẫy tay, thế là hắn thật có lỗi một tiếng, chính là bước nhanh tới. "Làm sao rồi?" Hắn nghi ngờ hỏi, bởi vì hắn phát hiện Khương Thanh Nga sát mặt, tựa hồ là tại lúc này có vẻ hơi lạnh lẽo cùng tốc sát. Khương Thanh Nga nói khẽ: "Vừa rồi tiếp vào Lôi Trường các chủ truyền tin, chúng ta người tìm được Bùi Hạo tung tích." Lý Lạc con ngươi đột nhiên nưng lại, trong mắt đồng dạng là có sát ý chảy ra đến. Mặc dù lần này nguy cơ cuối cùng bị hắn biến thành dĩ giải, nhưng lúc này lại nghĩ, đều là để người phía sau lưng toát mồ hôi lạnh, bởi vì nếu như không phải cái kia rất nhiều trùng hợp, chỉ sợ lần này Khê Dương Úc thật sự là giữ nhiều lại ít. Mà cái này Bùi Hạo ngoan độc thủ đoạn, cũng là làm cho Lý Lạc lên lòng tràn đầy sát ý. Đại Hạ thành là Lạc Lam phủ tổng bộ chỗ, ở đây, Lý Lạc, Thương Thanh Nga nắm trong tay Lạc Lam phủ nhiều nhất lực lượng, mà Bùi Hạo những cái kia thế lực, càng nhiều thì hơn là ở vào đại hạ những địa phương khác. Đối phương đã có xâm nhập hang hổ dũng khí. Cái kia Lý Lạc cũng không để ý làm cho đối phương nếm thử cái gì gọi là lấy thân tự hổ. Triệu Tập Nhân thủ, đem hắn vây đi, đến mà không trả lễ thì không hay, dù sao cũng phải cũng làm cho hắn nếm thử chúng ta đáp lễ. Lý Lạc chậm rãi nói. Khương Thanh Nga gật đầu, nàng bình tĩnh nói, nếu như có thể, tốt nhất thừa dịp lần này trực tiếp đem cái này tai họa giải quyết đi, miễn cho nửa năm sau phủ tế bên trên còn muốn đề phòng với hắn. Lý Lạc gật gật đầu, nếu như có thể giải quyết rơi bùi hạo, cái kia đích thật là có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, nhưng là, hắn cảm giác, cái này bùi hạo đã dám đến đến đại hạ thành chỉ sợ cũng là có một ít dựa vào. Bất quá bất kể như thế nào, đã tìm được tung tích của hắn, như vậy bọn hắn nơi này tất nhiên là cần làm một chút phản ứng cùng ứng đối. Dù sao, vạn nhất thật sự là thuận tay đem cái này Bạch Nhãn Lang cho làm thịt đây. Chương 230, Dạ tập. Bóng đêm giáng Lâm Đại Hạ thành, thành nội đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa sôi trào. Mà tại thành nam vị trí, trong hẻm nhỏ, có người mặc áo đen ảnh xuyên thẳng qua, thân ảnh linh mẫn như khỉ, khắp trung quanh kiến trúc trong bóng tối đi nhanh. Lý lạ, Khương Thanh Nga hành tẩu ở trong hẻm nhỏ, lôi trường thân ảnh khôi ngô theo sát tại bọn hắn sau lưng mười mấy phút về sau, cước bộ của bọn hắn ngừng lại, nhìn qua phía trước một tòa viện lạc. Lúc này viện lạc trong bóng tối, ẩn nút lạc lam phủ tinh nhuệ hộ vệ. Thiếu phủ chủ, tiểu thư, cái kia bùi hạo ngay ở chỗ này đặt chân. Lôi trương thấp giọng nói, đồng thời nhìn chằm chằm tòa này, yên tĩnh im mắng viện tử ánh mắt bên trong tràn ngập đề phòng cùng cảnh giác. Lý lạc cũng là nhìn về phía khương thanh nga, làm thế nào? Cái kia bùi hạo chính là địa sát tướng gia thực lực, xa so với hắn cái này tướng sư cảnh đoạn thứ hai tiểu thái điều mạnh hơn nhiều, cho nên tối nay hành động, lực lượng chủ yếu vẫn là khương thanh nga cùng lôi trương trở tinh nhuệ. Hắn liền đến tham gia náo nhiệt. Khương Thanh Nga tuyệt mỹ rung nhan ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng lóng ánh, đối mặt với Lý Lạc hỏi thăm, nàng ngược lại là không nói thêm gì, mà là trực tiếp lên trước, trong tay trọng kiếm đột nhiên chém ra, có hào quang lóng ánh bộc phát, quang minh tướng lực quét ngang mà xuất, một kiếm liền đem đại môn kia chém vỡ ra. Làm như thế, nàng nhàn nhạt về một tiếng, chính là trực tiếp rút kiếm đối trong trạch viện đi vào. Lý Lạc giơ ngón tay cái lên, đủ bá khí. Sau đó đuổi theo sát đi. Lý Lạc, Lôi Trương đi theo Khương Thanh Nga đi vào trạch viện đồng thời bố trí tại bốn phía tinh nhuệ hộ vệ cũng là nhanh chóng tràn vào, đằng đằng sát khí. Bất quá một đường này mà tiến, Lý Lạc đám người cũng không có gặp phải bất kỳ ngăn cản. Cuối cùng tại cái kia trong viện trong thạch đình, bọn hắn nhìn thấy ngồi ở chỗ đó đối ánh trăng tự rót tự uống bóng người, chính là Bùi Hạo. Nhìn đối phương cái này thông dong tự tại bộ dáng, hiện nhiên là đã sớm biết bọn hắn xâm nhập. Mà khi Lý Lạc ánh mắt dừng lại tại trong thạch đình Bùi Hạo trên thân lúc, cái sau cũng là quay đầu, nhìn xem Lý Lạc, cười nói, thiếu phụ chủ, ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian không gặp, ngươi thật đúng là thoát thai hoàn của ta. Lý Lạc bìm cười. Nói, quá khen, ngược lại là ngươi mấy ngày nay thủ bút, cho chúng ta mang đến rất nhiều phiền phức a. Bùi Hạo lắc đầu, nói, tiện tay mà làm trò vào thôi, không phải là bị thiếu phụ chủ ngươi nhẹ nhõm hóa giải sao? Bùi Hạo lão ca, đã đến Đại Hạ thành, vì sao không đến tổng bộ ngồi một chút, ngược lại trốn ở loại địa phương này, tất cả mọi người là Lạc Lam phủ người, ngươi dạng này cũng quá khách khí. Lý Lạc cười nói. Bùi Hạo nhịn không được cười lên, nói, không nội, nửa năm sau phủ tế lúc, ta cũng sẽ không khách khí. Mà tại hai người ở đây trong đông có kim đối thoại lúc, Khương Thanh Nga cũng đã gương mặt xinh đẹp hàm sạm thản nhiên nói, liền sợ ngươi đợi không được nửa năm sau. Vô ánh, bóng ánh mà bá đạo quang minh tướng lực đống nhiên bộc phát, chỉ thấy nó thân ảnh như trùm sáng mãnh liệt bắn mà xuất, trong tay trọng kiếm phách chạm mà xuống, một đạo hơn 10 trượng quang minh kiếm mang như trăng khuyết bắn vào thạch đỉnh bên trong. Mà vào lúc này, thạch đỉnh bên trong có kim sắc tướng lực gào thét mà lên, kim thiết âm thanh quen quẩn, sắc bén vô cùng kim sắc tướng lực cùng quang minh kiếm mang trực tiếp và chạm lại với nhau. ầm, cung bạo tướng lực xung kích quét ra, thạch đỉnh nháy mắt nổ tung, vui hạo thân ảnh người nhẹ nhàng trở ra, rơi vào trong đình viện một ngọn núi giả bên trên tại hắn quanh thân một sợi kim quang lưu chuyển cuối cùng rơi vào trong tay của hắn biến thành một thanh kim sắc trường kiếm trên thân thể của hắn bốc lên lấy hùng hồn kim sắc tướng lực tựa như là một ngôi sao mà lại cái kia tướng lực tỏ ra cực kỳ mãnh liệt sắc bén cảm giác chỉ là nhìn lại liền làm cho người mắt có gai đau nhất cảm giác ánh mắt của hắn sắc bén nhìn chằm chằm vỡ vụn thạch đỉnh chỗ chỉ thấy khương thanh nga cao gầy bóng hình xinh đẹp tại bụi mù bên trong hiện hiện lúc này cái sau linh lung tinh tế thân thể mềm mại bên trên quang minh tướng lực lưu chuyển mà lại nếu là nhìn thật cẩn thận nàng cái kia da thịt mặt ngoài Phản phất là có một chút kỳ lạ quang văn, cái kia quang văn dường như từ máu thịt bên trong kích phát mà xuất. Bùi Hạo ánh mắt lướt qua Khương Thanh Nga trên da thịt những cái kia quang minh quang văn, ánh mắt có chút ngỡ trọng, nói: "Ngươi đã bước vào đến địa sát tướng trung kỳ sát thể cảnh rồi." Địa sát tướng bị chia làm sơ, trung, sau ba cái giai đoạn, mà sát thể chính là địa sát trung kỳ một cái dấu hiệu, cho nên địa sát tướng trung kỳ cũng được xưng là sát thể cảnh. Mà nửa năm trước tại Lao Chạch một lần kia lúc giao thủ, ngay lúc đó Khương Thanh Nga vẫn chỉ là địa sát tướng sơ kỳ, nhưng bây giờ, nàng đã là địa sát tướng trung kỳ. Như thế tốc độ tu luyện, quả thực kinh người. Mà lại, lúc trước Khương Thanh Nga bày ra lực lượng, cũng không phải bình thường địa sát tướng trung kỳ có thể làm được. Cựu phẩm Quang Minh tướng, cứ như vậy chiếm hết ưu thế sao? Bùi Hạo trong mắt, lướt qua che lấp chi sắc. Nhưng mà đối mặt với Bùi Hạo, Khương Thanh Nga lại là không rên một tiếng, con mắt màu vàng óng bên trong chạy xuôi lấy băng lánh sắc ý, nàng quanh thân phun trào Quang Minh tướng lực càng thêm sôi trào, dần dần, phảng phất là hình thành một loại nào đó họa diễm đồng dạng vật chất. Khương Thanh Nga bên người đã vụt, đều là bởi vì cái kia phảng phất ngọn lửa Quang Minh tướng lực bắt đầu dần dần hòa tan. Ẩm. nàng trọng kiếm vung xuống, có băng lanh tiếng vang lên. Quang Minh Viêm, như hỏa diễm Quang Minh tướng lực dâng lên mà xuất, cái kia tướng lực bên trong tràn ngập ma diệt hết thể hắc cám thần thánh cùng nhiệt độ cao, bá đạo đến cực hạn. Lý Lạc lông mày vào lúc này có chút chớp chớp, từ khương thanh nga xuất thủ bên trong, hắn có thể cảm giác được một loại tức giận. Hiện nhiên, hôm nay nàng mặc dù tại ứng đối lấy khê dương ốc bên kia phiền phức lúc, từ đầu đến cuối đều biểu hiện được cực kỳ tỉnh táo, nhưng đây chẳng qua là một loại chân an nhiên tâm mặt ngoài hiện tượng. Tại nội tâm của nàng bên trong, đồng dạng là bởi vì bùi hạo ám toán tràn đầy lửa giận, mà bây giờ chính là nàng phát tiết lửa giận thời điểm. Bùi Hạo hai mắt nhắm lại, nửa năm trước tại Lao Trạch, hắn cùng Thương Thanh Nga lúc giao thủ, mặc dù cũng sẽ kiêng kỵ một chút Thương Thanh Nga quang minh tướng lực, nhưng toàn bộ cục diện hắn còn có thể không chút phí sức, mà bây giờ lại giao thủ, hắn thì là bắt đầu cảm thấy không nhỏ áp lực. Kim kiếm văn hóa thuật. Bùi Hạo quát khẽ một tiếng, chỉ thấy kim sắc trường kiếm vụ vụ chấn động, trong lúc đó hóa thành vô số đạo kim sắc kiếm quang, kim kiếm cùng văng lên, lôi cuốn lấy quần quần phong duệ chi khí, tựa như kiếm hạ, cùng cái kia gào thét mà đến quang minh chi viêm chạm vào nhau. Ầm ầm cung bạo tướng lực quét ngang, đem viện này rơi bên trong vén phải thất linh bất lạc. đợi đến tướng lực sóng xung kích tán đi lúc, bùi hạo khoát tay, kim sắc trường kiếm như như du ngư tại nó quanh thân du động, trên thân kiếm dường như có nhàn nhã xương mù dâng lên, kia là bị quang minh chi viêm nhiệt độ cao chỗ thiếu đốt. thật bá đạo cửu phẩm quang minh tướng. bùi hạo thanh âm trầm thấp, câu này nói nhảm cũng không cần lặp lại nhiều như vậy lượn. lý lạc thanh âm vang lên, hắn trực tiếp phất phất tay, nói, lôi trương các chủ, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, diệt hắn. cái gì đơn đả độc đấu, tưởng rằng làm thi đấu biểu diễn đâu. Ta mang nhiều người như vậy đến, là đến cùng ngươi đơn đấu sao? Lôi Trương các chủ nghe vậy, lập tức gật đầu đáp ứng. Sau đó nó thân ảnh mãnh liệt bắn mà xuất, hùng hồn tướng lực đống nhiên bộc phát. Mà viện kia bốn phía, lần lượt từng thân ảnh cũng là thoáng hiện mà xuất, tay cầm trường đao sắc bén, đạo đạo tướng lực bốc lên. Đối Bùi Hạo chôm mau chóng đuổi theo, lưới bao vây ngáy mắt thành hình. Bất quá cái kia đứng ở trên núi giả Bùi Hạo nhìn qua bực này vây giết, thân sắc lại là cũng không gợn sóng. Cái kia tại quanh thân du động kim sắc trường kiếm ngược lại là nhanh chóng quơ vào, cuối cùng hóa thành một viên kim kiếm khuyên hai, treo móc ở nó vành thái chỗ mà cũng chính là tại thời khắc này, đột có một cỗ cực kỳ cường đại tướng lực nơi này ở giữa bốc phát, chỉ thấy phảng phất là có một con to lớn màu đen đương chảo vào hư không xuất hiện, ương chảo gào thét mà xuống, vẹn vẹn chỉ là một trường, liền đem nào lên lôi trương trùng điệp đập trở về. Và anh, lôi trương thân thể đâm vào một chỗ trên vách tường, toàn bộ vách tường đều là dạng nước sụp đổ, đem hắn thân thể trực tiếp vùi lấp tại phế tích bên trong. mà lạc lam phủ còn lại mấy cái bên kia hộ vệ tinh nguyện cũng là bị chấn động đến chật vật lui lại. biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho lý lạc sắc mặt hiện ra một vòng lâm trầm, hắn chậm rãi quay đầu. Nhìn qua nơi đó hành lang chỗ, chỉ thấy nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một áo xám lão giả. Mà khi Lý Lạc lúc gặp lại, tên kia áo xám lão giả cũng là hướng về phía hắn cười nhạt một tiếng, nói: "Nhiều năm không gặp, thiếu phụ chủ vậy mà đều như thế lớn. Ngươi có lẽ đã không nhớ rõ lão phu, lão phu tên là Mặc Thần." Nghe tới cái tên này, Lý Lạc cũng liền nghĩ tới. Mặc Thần, Lạc Lam Phụ Tam đại Cung phụng trưởng lão một trong. Chương 231: Cung phụng trưởng lão Mặc Thần. Bữa buồn viện Lạc bên trong, Lý Lạc nhìn qua tên kia lão giả áo xám, hắn ngược lại là không nghĩ tới Cái sau vậy mà liền sẽ là lạc lam phủ cái kia ba vị cung phụng trưởng lão một trong. Tại lạc lam phủ bên trong, ba vị này cung phụng trưởng lão địa vị không thấp. Tuy nói ngày bình thường bọn hắn cũng không tham dự lạc lam phủ vận hành cùng hết thể sự vụ, nhưng bọn hắn tại lạc lam phủ bên trong lại là có không nhẹ phân lượng. Ngày thường ba vị này cung phụng trưởng lão cũng không có đợi tại đại hạ thành, cho nên cho dù lý lạc đi tới lạc lam phủ tổng bộ nửa năm, cũng chưa từng nhìn thấy ba vị này cung phụng trưởng lão. Mặt thân trưởng lão ta ngược lại là rất muốn biết, ngươi vị này an ta lạc lam phủ cung phụng người, vì sao lại hiện thân bảo hộ bùi hạo? Lý Lạc ánh mắt bình tĩnh nhìn qua cái kia lão giả áo xám, thản nhiên nói, hay là nói, ngươi tại tụ hắn thúc đẩy. Thế nhưng là theo ta được biết, ba vị cung phụ trưởng lão địa vị là thủ, tại cái này Lạc Lam phủ bên trong, chỉ chịu phủ chủ tiết chế cùng mệnh lệnh. Mạc Thần Khô cạn gương mặt thượng lộ ra một vòng tiêu dung, nói, thiếu phủ chủ, lão phu nhưng cũng không phải là tại tụ đùi hạo thúc đẩy, chỉ là không muốn nhìn thấy Lạc Lam phủ nội loạn, náo ra đừng dễ, làm cho cái này đại hạ thế lực khắp nơi chế dễ mà thôi. Lý Lạc cười nhạo nói, trước đó bùi Hạo cho Khê Dương ốc những cái kia tôi tướng sư hạ độc trêu đến đại hạ thành thế lực khắp nơi chế giễu thời điểm cũng không gặp trưởng lão người hiện thân ngăn cản hắn đâu Mặc thần trên khuôn mặt tiêu dung vẫn như cũ không tiêu tan nói bùi hạo là lạc lam phụ tương lai phụ chủ người cạnh tranh một trong thân là cung phụ trưởng lão ta có trách nhiệm bảo hộ an toàn của hắn lý lạc lắc đầu trước đây bùi hạo đến lao chạy thời điểm tiện tay nắm lấy cái này mặc trưởng lão lệnh bài bây giờ đối phương lại là hiện thân che chở bùi hạo có thể thấy được giữa song phương quan hệ đã là cực kỳ mật thiết thật muốn bàn về tương lai phụ chủ hậu tuyển chỉ sợ còn chưa tới phiên hắn bùi hạo đi Dù sao đây là cha mẹ ta lưu lại cơ nghiệp. Lý Lạc Thản nhiên nói, thiếu phụ chủ lời ấy sai rồi. Tại Lão Phu trong mắt, ngài là thiếu phụ chủ, Bùi Hạo Kỳ thật cũng coi là thiếu phụ chủ. Hắn dù sao cũng là hai vị phụ chủ đệ tử, mà lại năm đó hai vị phụ chủ đã từng nói, phàm là lấy được hai vị cung phụ trưởng lão cùng bốn vị các chủ tán đồng người, đều có được cạnh tranh phụ chủ tư cách, cho nên Bùi Hạo là danh chính ngôn thuận. Mặc Thần nói nghiêm túc, Mặc trưởng Lão kia là ký danh đệ tử, cha mẹ ta thân truyền đệ tử, chỉ có thanh nga tỷ. Lý Lạc cho sửa đổi. Mặc Trường Lão mỉm cười, nói. Ký danh vẫn là thân truyền, kỳ thật không trọng yếu, chỉ cần ngươi biết Bùi Hạo có tư cách này là được, kỳ thật nói cho cùng, hết thảy không trách được người khác, nếu như thiếu phụ chủ sớm đi hiển lộ tự thân song tướng cùng tiềm lực, Lạc Lam phủ bên trong, nhân tâm như thế nào lại như thế dung chuyển đâu. Lý Lạc thán một tiếng, nói, ta ngược lại là rất muốn biết, cái này Bùi Hạo phía sau đến tổ cùng có ai như thế đại năng lực, làm cho ta Lạc Lam phủ hai vị cung phụng đều sẽ khuất thân che trở hắn. Bất quá, các ngươi chơi như vậy, cũng thật không sợ cha ta lão nương ngày nào chạy về tới sao? Mạc Trường lão ánh mắt ngưng lại, Khô cạn trên mặt Tiêu Dung cũng là dần dần thu liễm. Hắn trầm mặc một lát, trầm rãi nói: "Hành vi của chúng ta cũng không có vi phạm hai vị phụ chủ lúc trước sở định quy tắc." Lý Lạc cười nói: "Thế nhưng là ngươi nhìn qua có điểm tâm hư dáng vẻ." Mặc Trường Lão không nói gì thêm, chỉ là thở dài. Thiếu phụ chủ, bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa gì. Nửa năm sau Lạc Lam phủ phụ tế, hết thề đều sẽ có một kết quả. Mà dựa theo hai vị phụ chủ sở định quy tắc, bây giờ Lạc Lam phủ bên trong chính thức có được lấy phụ chủ cạnh tranh tư cách người, chỉ có Bùi Hạo của ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Khương Thanh Ngã cười nói, đương nhiên Khương tiểu thư cũng vô cùng ưu tú, nhưng thật muốn nghiêm ngặt nói đến, hắn phụ chủ người cạnh tranh thân phận cũng không tính hoàn chỉnh, bởi vì nàng cũng không có lấy được hai vị cung phụ trưởng lão ủng hộ. Lý Lạc gật gật đầu, nói, ta nghe rõ, ngươi ý tứ, chẳng lẽ là muốn cho ta tại phủ tế phía trên cùng bồi hạo cạnh tranh, mà thanh nga tỷ thì là không thể ra tay. Mặc trưởng lão mỉm cười gật đầu, nói, dù sao đây chính là phụ chủ tranh cử phương thức, thiếu phụ chủ nếu như ngươi tại phủ tế thượng chỗ hết tài năng, ngươi liền sẽ trở thành chính thức phụ chủ, lúc kia, hết thệ phân tán tâm đều sẽ hội tụ ở trên người của ngươi, lạc lam phủ sẽ lại lần nữa trở nên hoàn chỉnh. thậm chí ngay cả bùi hạo thủ hạ những cái kia ủng hộ hắn người đều sẽ lại không có lý do ủng hộ hắn. các ngươi bản tính này thật sự là đánh cho khôn khéo a. lý lạc cảm thán nói, ta một cái tướng sư cảnh đoạn thứ hai đi cùng hắn một cái địa sát tướng hậu kỳ cạnh tranh, ngươi cảm thấy đến tột cùng là đầu vóc ngươi hỏng, vẫn là của ta đầu vóc hỏng rồi. mặc trường lão mỉm cười nói, mặc dù rất giống là có chút không quá công bằng, nhưng quy tắc sát thực như thế, có lẽ thiếu phủ chủ ngươi trước tiên có thể để bùi hạo trở thành lạc lam phủ phủ chủ chờ ngươi tương lai thực lực đầy đủ lúc lại đến tiến hành trận này cạnh tranh cũng không muộn lý lạc cười nói nói nhiều như vậy không phải liền là bùi hạo sợ thanh nga tỷ a một mực không nói lời nào bùi hạo nhạt tiếng nói cựu phẩm quang minh tướng đủ để cho bất luận kẻ nào kiến kỵ ta đương nhiên cũng không ngoại lệ lý lạc lắc đầu nói mặc trưởng lão những này lời nói ngu xuẩn cũng không cần nhắc lại có lẽ thật dựa theo lạc lam phụ quy củ thanh nga tỷ phụ chủ người cạnh tranh thân phận còn không tính hoàn thiện nhất nhưng ngươi cũng biết nàng cùng ta có lấy hôn nước chúng ta đã là một thể, như vậy nàng tự nhiên là có tư cách thay thế ta đến cạnh tranh người phụ chủ này chi vị. cho nên hắn hướng về phía mặt thần, bùi hạo lộ ra nụ cười sán lạ, muốn cùng ta cạnh tranh, trước qua thanh nga tỷ cửa này đi. mặc trường lão hai mắt nhắm lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới lý thái huyền, đạm đài lam cái kia hai cái lòng dạ cao ngất kiêu tử, sinh ra nhi tử vậy mà như thế, không có điểm mấu chốt. thiếu phụ chủ đây là đang chôn tranh a, coi như khương tiểu thư thay thế ngươi đoạt được phụ chủ chi vị, cái kia cũng danh bất chính, luôn bất thuận, có lẽ sẽ có người tin phục nàng nhưng lại không ai sẽ tin phục ngươi, mà lại đại hạ thế lực khác sẽ như thế nào đối đãi Lạc Lam phủ. Một cái ngay cả phủ chủ chi tranh đều muốn dựa vào vị hôn thê phủ chủ. Thật là khiến người ta cho cười. Lý Lạc ruốt ruột lỗ tai, nói lầm bầm, có thể ăn bám, đó mới là bản sự. Cái kia Mặc Thần nhìn thấy cái này Lý Lạc khó chơi, không có chút nào tự ngạo chi khí, cũng là khẽ miệng nhịn không được kéo ra, trong lòng hơi có chút bất khí, bởi vì đây hết thảy cùng hắn sở thiết nghĩ hơi có chút không giống nhau lắm. Hắn thấy, thân là Lý Thái Huyền, đạm đại Lam nhi tử, Phàm là cái này Lý Lạc còn có một chút ngông lên, cái kia tất nhiên là muốn cùng Bùi Hạo cạnh tranh đến cùng, đương nhiên, tranh không tranh đến qua khác nói, tối thiểu nhất thái độ muốn trước bày ra tới. Nhưng cái này Lý Lạc ngược lại tốt, trực tiếp liền tỏ rõ ý đồ, muốn cùng ta cạnh tranh, đánh trước thắng Khương Thanh Nga, không phải không bàn gì nữa. Cái gì dựa vào vị hôn thê, an bám, hắn hoàn toàn không quan tâm. Hắn lắc đầu, không nói nhảm thêm nữa, chỉ là cười nói, thiếu phụ chủ, ta muốn đợi phụ tế tiến đến thời điểm, ngươi có lẽ sẽ thay đổi chủ ý." Khương Thanh Nga lạnh lẽo thanh âm truyền đến, "Mặc trưởng lão, Muốn đem người cứ như vậy mang đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy à. Lúc trước Lý Lạc nói chuyện với Mạc Thần lúc, Khương Thanh Nga ngược lại là một mực chưa từng chen vào nói, hiện nhiên là đem tràng diện quyền chủ đạo đều giao cho Lý Lạc. Mạc Thần trưởng lao hướng về phía Khương Thanh Nga cười cười, nói: "Khương tiểu thư, tiểu phẩm Quang Minh tướng mặc dù hiếm thấy, nhưng lúc này ngươi, hẳn là còn không cách nào đối ta tạo thành cái uy hiếp gì." Đương nhiên, ta biết, tại viện này bên ngoài, các ngươi cơ hồ đưa tới Lạc Lam phủ tại đại hạ đại bộ phận lực lượng, thật muốn cưỡng ép đấu, đích xác sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn. Nhưng là Thật muốn náo thành như thế sao?" Mạc Thần Trưởng lão cười nói, "Hành động của các ngươi mặc dù bí ẩn, nhưng cái này đại hạ thành bên trong con mắt nhiều lắm, lúc này chỉ sợ đã có thật nhiều ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem nơi này. Cái này ban ngày khê dương ốc mới náo ra lớn như vậy cho cười, đêm nay thượng lại bổ xuất Lạc Lam phủ thiếu phủ chủ dẫn người cùng Lạc Lam phủ cung phụng trưởng lão ra tay đánh nhau. Đây cũng quá khó coi đi." Khương Thanh Nga lạnh lùng nói, "Phòng ở đều đã rách nát như vậy, còn sợ người khác chế giễu sao? Nếu như các ngươi khăng khăng, như vậy tùy các ngươi đi." Mạc Thần Trưởng lão cười lắc đầu cũng không nói thêm gì nữa, mà là cất bước đi ra, Bùi Hạo cũng là từ trên núi giả rơi xuống, cùng Mặc Thần Trưởng lão đứng song vai, hai người trực tiếp đối ngoài viện đi đến. Khương Thanh Nga ánh mắt dần dần lăng lệ, trong tay trọng kiếm chậm rãi nắm khép, bất quá cuối cùng Lý Lạc vẫn là đối nàng khoát tay áo. Dưới mắt đích xác đã không có tất yếu động thủ, bởi vì cho dù là động thủ, cũng không có niềm tin tuyệt đối lưu lại hai người, đã kết quả không phải là muốn, cũng liền không cần thiết tăng thêm thương vong. Bùi Hạo cùng Lý Lạc sượt qua người, bước chân dừng một chút, cười nhạt nói, "Lý Lạc, ghi nhớ, ngươi còn có thời gian nửa năm." Lý Lạc nghiêng đầu, trốn về phía hắn cười cười. Đa Tạ nhắc nhở, "Mạc Khác, ngươi lần này tặng gói quà." Hắn liếm môi một cái, dùng sức gật đầu, cho khẳng định. "Rất thơm." Chương 232: Nửa năm sau áp lực. Lý Lạc cuối cùng vẫn là thả bùi hào đi. Nói đúng ra, cũng không thể xem như thả, bởi vì có vị kia thực lực đạt tới Thiên Cương Tướng cấp Mặc Thần Trưởng lao che chở, lấy Lý Lạc bọn hắn ở đây tụ tập lực lượng, đối phương nếu như nghênh đối, mặc dù cũng chưa chắc sẽ có quả ngon để ăn, nhưng một Thiên Cương Tướng cấp cường giả muốn toàn thân trở ra, tại phe mình không có Thiên Cương Tướng cấp cường giả ngăn trở tình huống dưới vẫn là rất khó đem nó cản lại, cho nên đã không có nắm chắc, đây cũng là không cần thiết đi làm loại này chuyện vô vị. Lại thêm lúc này ở cái kia âm thầm, còn có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đây. Lạc Lam phủ hôm nay náo nhiệt, tạm thời đã là đủ. Bữa buổi trong sân, Lý Lạc đưa mắt nhìn Bùi Hạo, Mặc Thần Trưởng lao thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt lướt qua một tia bất khí, lần này muốn đem Bùi Hạo chém giết hành động, hiển nhiên vẫn là thất bại, tuy nói ngay từ đầu thời điểm Lý Lạc liền có loại dự cảm này. Dù sao Bùi Hạo không phải ngu xuẩn, không có khả năng thật không có chút nào phòng bị liền đi tới đại hạ thành chỉ là làm cho lý lạc không nghĩ tới chính là mặc thần vị này lạc lam phủ cung phụng trưởng lão vậy mà lại bảo hộ lấy bùi hạo an cây táo rào cây sung láo giả lý lạc mắng một tiếng cái này mặc thần trước kia ăn lạc lam phủ cung phụng bây giờ lại là chuyên môn đến cùng hắn đối địch cha mẹ như vậy anh mình, làm sao tận lưu lại những vật này lý lạc buồn bực nhìn về phía khương thanh nga khương thanh nga quanh thân phun trào óng ánh quang minh tướng lực dần dần thu liễm nàng nghe tới lý lạc cũng là nhịn không được cười cười nói có lẽ sư phụ Sư nương từ đầu đến cuối cũng không có đem những này bỏ chết để ở trong mắt, bọn hắn tự tin chỉ cần bọn hắn ở một ngày, mặc kệ những này như quỷ xạ thần có tâm tư gì, đều chỉ có thể thành thành thật thật cho Lạc Lam phủ làm việc. Trước kia bọn hắn ở thời điểm, cái này Mặc Thần trưởng lão có thể nói là Lạc Lam phủ tiêu binh, nơi này cần nơi này lấp, không có chút nào lời oán giận, chỉ là khả năng sư phụ sư nương cũng không nghĩ tới, có một ngày bọn hắn cùng lúc rời đi Lạc Lam phủ đi. Lý Lạc im lặng, cái này một bụng ý nghĩ xấu lão già, lại còn có thể cột như thế trung thực nhu thuận quá khứ sao? Nhìn như vậy, thật đúng là không thể trách cha mẹ không có ánh mắt, chỉ có thể nói hắn nơi này năng lực còn chưa đủ, không cách nào áp đảo những này tâm hoại quỷ thai các phương nhân mã. Ai, nếu như Biêu thúc có thể xuất thủ liền tốt. Lý lạc thở dài một hơi, Lưu Biêu Biêu hiển nhiên là có được phong hầu cường giả thực lực, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, hắn lại không cách nào bước ra lạc lam phủ tổng bộ, mà lại tự thân lực lượng cũng không thể tùy ý vận dụng, có rất nhiều hạn chế. Đây thật là quá làm cho người đáng tiếc, không phải lúc này lạc lam phủ có thể có một vị phong hầu cường giả toa chấn, hết thề phong ba đều sẽ tùy theo lắng lại, bất kỳ cái gì thế lực muốn động lạc lam phủ đều cần nước lượng một chút. Phong Hầu Cường giả lừa giận, thật là rất có lực chấn nhiếp. Biêu thúc nơi đó tình huống đặc thù, không thể coi là bình thường lực lượng. Khương Thanh Nga lắc đầu, nàng ngược lại là không có cảm thấy có bao nhiêu phiền muộn. Dù sao lấy trước nàng vừa tiếp nhận lạc lam phụ lúc, tình huống so hiện tại càng thêm hỏng bét. Mà bây giờ tối thiểu nhất nàng cùng lý lạc trong tay đã có một bộ phận có thể di động dùng lực lượng, mà lại bởi vì khê dương ốc gần nhất của khởi lạc lam phụ tình huống cũng là đang dần dần cải thiện, có đầy đủ tài chính, luôn luôn có thể tăng cường thế lực quy mô. Ta đã phái người thông tri viên thanh trưởng lão hắn sẽ ngay hôm đó chạy về lạc lam phủ tổng bộ hắn nếu là trở về tổng bộ bên này lực lượng sẽ tăng cường rất nhiều lý lạc gật đầu viên thanh trưởng lão thì là ba vị cung phụng trưởng lão bên trong một vị duy nhất còn đối với hắn cùng khương thanh nga duy trì trung tâm người lúc này lạc lam phủ vây quét nơi đây tinh nhuệ hộ vệ đã là tại lý lạc ra hiệu hạ dần dần rút đi duy có lôi trường các chủ mang theo mấy đạo nhân ảnh đi theo lý lạc khương thanh nga sau lưng hai người đi ra việt tử nhìn qua đèn đốt sáng trương đại hạ thành thành thị trên không đen như mực mơ hồ cho người ta một loại khó tả cảm giác cát bách Khương Thanh Nga ánh mắt nhìn về phía Lý Lạc, nói: "Nửa năm sau trận kia phủ tế, sợ rằng sẽ sẽ quyết định lạc Lam phủ tương lai vận mệnh." Lý Lạc khẽ gật đầu, bởi vì trận kia phủ tế không chỉ có sẽ quyết định xuất lạc Lam phủ chân chính phủ chủ, mà lại trước đây Niu Biu Biu nói qua, cũng là tại nửa năm sau, tòa kia bảo hộ lấy lạc Lam phủ tổng bộ kỳ trận, sẽ nên đón một cái suy yếu kỳ. Lúc kia, lạc Lam phủ tổng bộ đối với phong hầu cường giả trấn nhiếp sẽ xuống tới thấp nhất. Hai cái này điểm đụng nhau. Đến lúc đó sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì, Lý Lạc cũng sẽ không cảm thấy có cái gì tốt kỳ quái. Thật sự là Thời gian cấp bách ra. Lý Lạc thở dài một tiếng, hơi có chút kiềm chế, thời gian nửa năm thật là quá ngắn. "Ngươi nửa năm này cần làm sự tỉnh, thế nhưng là không có chút nào thiếu." Khương Thanh Nga nhìn xem hắn, thần sắc có chút nghiêm túc, bởi vì tuổi thọ của ngươi chỉ còn lại 4 năm dưới, ta trước đó đã nói qua, ngươi tại nhất tinh viện lúc kết thúc, tự thân tối thiểu nhất đều cần đạt tới tướng sư cảnh đoạn thứ 3, hóa tướng đoạn bên trong đệ nhị biến. Cái này độ khó mặc dù cao, nhưng muốn 5 năm phong hầu, đây là cơ bản giới hạn thấp nhất. Trấn chính 5 năm phong hầu, cần không chỉ là thiên phú, cơ duyên đồng dạng tức không thể thiếu. Bất quá cũng may ngươi vận khí không tệ, lấy được kim long bảo hành kim long bí thuật. Nghe nói tòa kia kim long đạo tràng dị thường huyền diệu, tuy nói lấy thực lực của ngươi tiến vào chỉ là kim long đạo tràng bên ngoài, nhưng nếu là ngươi cơ duyên đầy đủ, tất nhiên sẽ cho ngươi mang đến chỗ tốt rất lớn. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể coi trọng một chút kim long đạo tràng, không muốn đem nó xem như chỉ là một trận du lịch. Tháng sau kim long đạo tràng, Lý Lạc ánh mắt chớp lên, cuối cùng hắn nhẹ gật đầu. Kim long bảo hành nội tình thâm bất khả chắc, mà nó toàn lực chế tạo mà xuất kim long đạo tràng tất nhiên sẽ không đơn giản. Có cơ duyên này, hắn đương nhiên sẽ không thư giãn mà trừ cái đó ra, còn có Đế Lưu Tương. Nghe tới Đế Lưu Tương ba chữ, Lý Lạc liền cảm giác được đau đầu, dựa theo New Build đều nói, hắn muốn góp đủ đầy đủ Đế Lưu Tương, khả năng này cần gần chừng 10 vạn học phụ điểm tích lũy, mà coi như hắn mỗi tháng bài vị chiến đều có thể lấy được thứ nhất, chỉ sợ một năm đều thu thập không đủ số này. Nhưng nếu như không cách nào góp đủ những này Đế Lưu Tương giải quyết tự thân nội tình hao tổn vấn đề, hắn liền không cách nào đột phá đến tướng cấp, nhưng Lý Lạc tu hành, không thể nhất tiếp nhận chính là loại này đình trệ, bởi vì người khác còn có đầy đủ thời gian đi tích lũy, nấu luyện Nhưng hắn cái này chỉ có 4 năm rưỡi tuổi thọ, làm sao có thể chịu nổi. Hắn hiện tại tu luyện, vốn là tại dành giật từng giây, bất kỳ cái gì có thể gia tốc tu luyện sự tình hắn đều phải dốc hết toàn lực đi nếm thử. Cho nên, vì không để nội tình này hao tổn vấn đề trở thành thực lực tăng lên chướng ngại vật, lý lạc nhất định phải nhanh đem giải quyết, không phải càng kéo, nó mang đến tai họa ngầm liền sẽ càng lớn. Khương Thanh Nga nhìn xem Lý Lạc biểu lộ liền biết hắn đau đầu cái gì, có chút trầm ngâm một chút, nói, ngày mai sẽ phải về Thánh Huyền Tinh học phủ, liên quan tới học phủ điểm tích lũy sự tình. Tháng này hẳn là sẽ có một lần kiếm lấy cơ hội, mà lại sẽ là một đợt rất lớn điểm tích lũy." Ồ, oh. Lý Lạc kinh ngạc nhìn tới. "Ngươi hẳn là còn không có nghe nói qua Thánh Huyền Tinh học phủ ám quật a?" Khương Thanh Nga nói. "Ám quật?" Lý Lạc nhíu mày, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn chưa từng nghe qua, trước đây si Tiền đạo sư tựa hồ một lần tình cờ nói qua, nhưng bởi vì nàng không có nói tỉ mỉ, cho nên Lý Lạc đối này cũng chỉ là dừng ở nghe thấy, cũng không biết cái kia đến tột cùng là cái thứ gì. Khương Thanh Nga tại nhắc lên ám quật hai chữ này lúc, sắc mặt của nàng hiển nhiên là trở nên ngưng trọng rất nhiều. Cái kia trong mắt thậm chí còn hiếm thấy lướt qua một tia sợ hãi, cái này khiến phải Lý Lạc trong lòng đều là phát lạnh, dù sao hắn nhưng là rất rõ ràng Khương Thanh Nga tính cách, ngay cả nàng đều như thế kiên kỵ, có thể thấy được cái kia cái gọi là ám quật, đến tột cùng là bực nào khủng bố. Ám quật bên trong, Khương Thanh Nga nhìn chằm chằm Lý Lạc, hít sâu một hơi, thanh âm nhẹ nhàng, làm cho chỗ sâu hắc ám trong ngõ nhỏ Lý Lạc đột nhiên cảm giác được toàn thân hàn khí từ lòng bàn chân đột nhiên dâng lên. Có dị loại. Chương 233, cái gọi là ám quật. Dị loại. Lý Lạc kiết hầu đông nút nhích qua một cái, nuốt từng ngụm nước bọt. Ánh mắt kinh hãi nhìn qua Khương Thanh Nga, đáp án này hiển nhiên là hắn trước đây chưa hề dự đoán qua. Từ cái kia Vương hầu chiến trường không ngừng làm cho nhân tộc phái ra Vương hầu cường giả tiến vào bên trong chiến đấu bên trong, Lý Lạc liền có thể biết được những cái kia dị loại là bực nào đáng sợ. Bất quá hắn mặc dù đối dị loại đầy cõi lòng kiên kỵ, nhưng luôn là có một loại hào giác, đó chính là tựa hồ dị loại loại kia tồn tại cách hắn còn rất xa. Hắn vẫn cho là muốn tiếp xúc đến dị loại, dù sao cũng phải muốn tiếp cận phong hầu thực lực lúc mới có tư cách. Ra. Nhưng bây giờ Khương Thanh Ngà lại là nói cho hắn, tại Thánh Huyền Tinh Học phủ phía dưới chỗ tồn tại ám quật bên trong lại có dị loại. Nguyên Lai, like, hắn cùng dị loại, vậy mà lại như thế tiếp cận a. Thế gian này, không phải chỉ có vương hầu chiến trường mới có lấy dị loại, bọn chúng thời khắc đều tại thông qua một chút vết nước không gian tiến vào thế giới của chúng ta, đại hạ xem như tương đối may mắn, loại này cùng ám thế giới kết nối vết nước không gian cũng không nhiều, cho nên đại hạ người bình thường đều sẽ đối này có chút lạ lẫm. Nhưng nghe nói tại cái khác một chút trong khu vực, cực kỳ bất hạnh tồn tại rất nhiều vết nứt không gian, dẫn đến dị loại tập nhập ẩn hiện, thậm chí hình thành kinh khủng dị thai, rất nhiều đã từng phồn thịnh thế lực cùng quốc gia, đều bị hóa thành hư không tạo thành vô số tử thương. Khương Thanh Nga thanh âm bình tĩnh nói, mà tại Thánh Huyền Tinh Học Phủ phía dưới, liền tồn tại một chỗ cùng Ám Thế Giới tương liên tọa độ không gian. Tiết điểm này liền được xưng là Ám Quật. Kỳ thật Thánh Huyền Tinh Học Phủ thành lập ở đây, cũng có được chấn áp tòa này tọa độ không gian ý tứ. Chúng ta Thánh Huyền Tinh Học Phủ vị viện trưởng kia liền lâu dài ở Ám Quật chỗ sâu phong tỏa tọa độ không gian, để tránh nó khuếch tán. Đồng thời cũng cùng một chút cường đại dị loại đang tiến hành chiến đấu, phòng ngừa bọn chúng từ Ám Quật bên trong đi tới thế giới của chúng ta. Lý Lạc giật mình, giờ mới hiểu được vì sao tại thánh huyền tinh học phủ lâu như vậy từ đầu đến cuối cũng không từng gặp vị kia thần bí viện trưởng nguyên lai like, hắn đánh bắc nặng như thế đảm nhiệm bất quá viện trưởng mặc dù có thể chấn áp lại tọa độ không gian nhưng cũng vô pháp dựa vào sức một mình đem nó hủy diệt mà lại ám thế giới lực lượng cũng là đang không ngừng thuận tọa độ không gian tiết lộ ra ngoài tạo thành to lớn ô nhiễm từ đó đạn sinh ra dị loại mà những này ô nhiễm cùng dị loại nếu là trễ thanh trừ đợi đến bọn chúng càng ngày càng cường đại lúc liền sẽ từ ám quật bên trong tuấn ra tạo thành càng lớn phá hư cùng hủy diệt đối với những này ô nhiễm Viện trưởng một người cũng là phân thân thiếu phương pháp, dù sao dị loại bên trong những cái kia tồn tại cường đại, cũng đem hắn kéo đến không cách nào xuất thủ. Cho nên Thánh Huyền Tinh học phủ mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ mở ra ám quật, sau đó mở ra tỉnh hóa nhiệm vụ. Lúc này, ngay cả học phủ bên trong rất nhiều đạo sư, đều sẽ tiến vào ám quật chỗ sâu, đi xử lý những cái kia ô nhiễm cùng cường đại dị loại. Nhưng cái này vẫn như cũ còn chưa đủ, bởi vì ám quật bên trong ô nhiễm khi thì tăng lên, có đôi khi một chút ở vào. Bên ngoài biên giới địa phương, cũng sẽ sinh ra dị loại, những này dị loại số lượng khá nhiều nhưng thực lực sẽ yếu rất nhiều, mà học phủ liền đem bộ phận này tịnh hóa nhiệm vụ, giao cho học phủ bên trong tam tinh viện, tứ tinh viện học viên đến xử lý, cũng coi là một loại ma luyện. Loại nhiệm vụ này sẽ có cực kỳ khả quan học phủ điểm tích lũy, đương nhiên. Khương Thanh Na thanh âm dừng một chút, nói, cũng càng vi nguy hiểm, mỗi một lần tịnh hóa nhiệm vụ bên trong, đều sẽ có học viên mất mạng, thậm chí, tiểu đội đoàn diệt cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Lý Lạc thần sắc càng thêm nghiêm nghị, cho đến giờ phút này, hắn mới cảm giác được tại Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong, nguyên lai không chỉ có lấy những cái kia nhìn như nhàn nhã tu hành tại cái kia ôn hòa học phủ phía dưới đồng dạng là có hung hiểm ám lưu sát cơ tứ phía. bất quá lý lạc cũng minh bạch tiêu diệt dị loại, đây là tất cả mọi người trách nhiệm. nếu không thật chờ những cái kia dị loại từ ám quật bên trong trào ra, chỉ sợ cái này phồn hoa đại hạ cũng sẽ bị phá hủy, không ai có thể chỉ lo thân mình. lúc mới bắt đầu nhất tiến vào ám quật chấp hành tịnh hóa nhiệm vụ đồng dạng đều là giao cho tứ tinh viện học viên, nhưng về sau chậm rãi tam tinh viện cũng tại thăng dự, mà trước đây ít năm nhị tinh viện cũng bắt đầu gia nhập, mặc dù chỉ là một chút đỉnh tiêm đội ngũ. thương thanh nga nhìn xem lý lạc. Ngươi biết điều này nói rõ cái gì sao? Gió đêm quét mà đến, làm cho Lý Lạc dùng mình một cái, sắc mặt cũng là có chút khó coi, nói rõ, ám quật bên trong ô nhiễm tại từ từ tăng lên, cho nên học phủ không thể không tăng phái nhân thủ. Khương Thanh Nga gật gật đầu, nói, mặc dù ta cũng không biết cái kia ám quật chỗ sâu là cái gì tình huống, nhưng những năm này viện trưởng hiện thân số lần càng ngày càng ít, nói rõ ngay cả vị này vương cấp cứng giả cũng là không có phân tâm chi lực. Đó chính là nói, năm nay có khả năng ngay cả chúng ta những này nhất tinh viện học viên đều muốn bắt đầu tiến vào ám quật chấp hành tình hóa. Lý Lạc ngưng trong hỏi, không bài trừ khả năng này, bất quá hẳn là sẽ chỉ giới hạn trong một chút tự huy tiểu đội, mà lại tham gia phương thức cũng sẽ có điều cải biến, bất quá chờ về sau các ngươi liền sẽ biết, kỳ thật các ngươi những này tự huy tiểu đội là có tình hóa nhiệm vụ chỉ tiêu, cái khác tiểu đội còn có lý do thoái thác, nhưng các ngươi lại là không, có lý do, khi học phủ nhiệm vụ cưỡng chế tuyên bố xuống tới thời điểm, các ngươi liền phải đi làm, nếu không sẽ bị trực tiếp khai trừ học phủ. Khương Thanh Nga vướt cảm nói, Lý Lạc là người, nhưng lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tự huy tiểu đội thu hoạch được tốt nhất đạo sư dạy bảo cũng thu hoạch được so những tiểu đội khác tài nguyên tu luyện tốt hơn như vậy bọn hắn chuyện đương nhiên liền cần gánh chịu càng lớn trách nhiệm không phải thật làm Thánh Huyền Tinh Học Phụ là từ thiện đường sao vô điều kiện trả giá tài nguyên đến bồi dưỡng ngươi xem ra từ một ít góc độ đến nói tiến vào Thánh Huyền Tinh Học Phụ ngược lại không giống như là một chuyện tốt Lý Lạc thở dài ám có tồn tại chỉ sợ chỉ có Đại Hạ một chút thế lực lớn biết được loại tin tức này cũng không có công bố ra mà nếu như không tiến vào Thánh Huyền Tinh Học Phụ có lẽ đại đa số người đều sẽ an ổn vượt qua quãng đời còn lại có khi vô chi cũng là phúc khí mà tiến vào đến Thánh Huyền Tinh học phủ, cố nhiên thu hoạch được tốt hơn tu hành điều kiện, nhưng ám quật tồn tại, lại là làm cho phần này tu hành trở nên có chút áp lực. Có một số việc tránh là tránh không xong." Khương Thanh Nga tùy ý nói. Lý Lạc gật gật đầu, hắn ngược lại là không có cái gì tránh né ý nghĩ, tương phản, tại từ Khương Thanh Nga trong miệng biết được cái kia cái gọi là ám quật về sau, nội tâm của hắn chốt sâu, ngược lại là cháy lên có chút ít lửa nóng cùng không hiểu chờ đợi. Hắn muốn nhìn một chút, cái này đem hắn phụ Mộ kéo tại Vương hầu chiến trường bên trong dị loại, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu đáng sợ tham dự lần thứ nhất tỉnh hóa nhiệm vụ chỉ cần thành công trở về tiểu đội mỗi người đều có thể thu hoạch được hơn vạn khác nhau điểm tích lũy đương nhiên nếu như biểu hiện đột xuất cũng sẽ xem tình huống gia tăng Khương thanh nga nói lần thứ nhất nhiệm vụ liền lên vạn điểm tích lũy lý lạc tắt lưỡi cái này thù lao không thể bảo là không phong phú dù sao tại cái kia bài vị tranh tài hắn như vậy cố gắng thu hoạch được thứ nhất cuối cùng tới tay cũng bất quá mới 5.000 ngàn tà hưu nếu như học phụ lần này dự định để nhất tinh viện những này tự huy tiểu đội cũng bắt đầu tham dự tinh hóa nhiệm vụ ta nghĩ có lẽ còn là sẽ khai thác lấy cao mang thấp phương thức Cái gọi là lấy cao mang thấp chính là để một chi cao tinh viện tiểu đội dẫn theo một chi thấp tinh viện tiểu đội đi chấp hành tịnh hóa nhiệm vụ, cứ như vậy có thể tránh các ngươi những này tiểu đội không có kinh nghiệm, không duyên cớ tạo thành tử thương. Khương Thanh Nga có chút trầm âm, nói: "Nếu như là cái này phương thức lời nói, ta đề nghị lần này tịnh hóa nhiệm vụ, các ngươi chính nghĩa tiểu đội liền theo chúng ta Hắc Thiên Nga tiểu đội." Lý Lạc Tinh thần lập tức chấn động, ai không biết Tam Tinh viện bên trong, Khương Thanh Nga tiểu đội số 1 số 2, nếu như có thể đi theo đám bọn hắn đi làm tịnh hóa nhiệm vụ. Cái kia nguy hiểm hệ số tất nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều, mà Khương Thanh Nga làm như thế, hiển nhiên là cho hắn mở một cái cửa sau. Lại là rất được hoan nghênh ôm đùi. Sẽ không cho các ngươi mang đến phiền toái gì a? Bất quá mặc dù cầu còn không được, nhưng Lý Lạc vẫn là cẩn thận hỏi. Khương Thanh Nga dừng một chút, chợt cười lắc đầu, tóc xanh tại trong gió đêm dương nhẹ, "Yên tâm đi, các ngươi chính nghĩa tiểu đội dù sao cũng là lần này nhất tinh viện bài vị chiến bên trong thứ nhất." Lý Lạc lúc này mới thở dài một hơi. Khương Thanh Nga thu hồi ánh mắt, nàng ngược lại là chưa từng nói, kỳ thật loại này lấy cao mang thấp, cũng bao quát nghị tinh viện tiểu đội mà bình thường mà nói, bọn hắn những này tam tinh viện ưu tuyển vẫn là nhị tinh viện tiểu đội, dù sao Lý Lạc bọn hắn loại này nhất tinh viện tiểu đội mạnh hơn, cùng nhị tinh viện so ra vẫn có một ít chênh lệch. Chỉ bất quá, vì giúp Lý Lạc góp đủ điểm tích lũy, những này ưu tuyển cũng không có cách nào. Mà lại, hắn hai cái đồng đội cũng cần đi thuyết phục một chút, nhưng ở chung lâu như vậy, bọn hắn cũng nên biết tính cách của nàng, nếu là không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể đánh tới đồng ý. Chương 234, dị loại tình báo. Hôm sau, Lý Lạc, Cương Thanh Nga tại đem Lạc Lam phụ sự tình giao tiếp cho Thái Vi về sau, chính là theo ngu lãng, bạch manh manh bọn hắn cùng một chỗ, lại lần nữa về Thánh Huyền Tinh học phủ. Khi tiến vào đến học phủ về sau, Lý Lạc liền cảm giác được một mực căng cứng thân thể đều là lặng lẽ vùng lòng rất nhiều, phảng phất vừa đến học phủ, loại kia cảm giác cả an toàn đều mạnh lên. Bất quá hắn cũng phát hiện, lần này học phủ bên trong một chút cao tinh viện học viên, ngược lại là không có thường ngày cái chủng loại kia nhàn nhã bộ dáng, mà là từng cái lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm nghị rất nhiều. Nghĩ đến hẳn là cùng cái kia ám quật có quan hệ. Dù sao một khi mở ra tịnh hóa nhiệm vụ, những này cao tinh viện học viên liền sẽ tiến vào ám quật. Đến lúc đó có khả năng sẽ tao ngộ kinh khủng dị loại, vậy một khi tiếp xúc, nói không chừng sẽ xuất hiện tử thương. Tử thương hai chữ nhìn như đơn giản, nhưng nếu như khi chết ở trước mắt chính là những cái kia sớm chiều trung đụng đồng học lúc, chỉ sợ người trong cuộc tâm tình sẽ trở nên phá lệ trầm thống. Khương Thanh Nga, Nhan Linh Khanh khi tiến vào học phụ sau liền cùng Lý Lạc một đoàn người tách ra, tiếp lấy những người khác cũng là riêng phần mình rời đi, chỉ còn lại Lý Lạc cùng Bạch Manh manh kết bạn tiến về ký túc xá lầu nhỏ. Mà khi hai người cười nhẹ nhàng, bầu không khí vui sướng đi tới lầu nhỏ lúc trước, lại là nhìn thấy một bóng người ngồi tại trước lầu thang đá phía trên. Một bên bóng cây bao trùm tới, đem hắn thân thể đều bao phủ. Không để ý, liền sẽ trực tiếp đem hắn xem nhẹ, sau đó trực tiếp giẫm lên. Bất quá cũng may Lý Lạc vẫn tương đối tỉ mỉ phát hiện thân ảnh của hắn, kịp thời giữ chặt không có để ý Bạch Minh Minh, đồng thời buồn bực nói, "Tân phủ, ngươi không có việc gì ngồi xổm ở nơi này làm gì?" Nhìn qua, quái đáng thương, có một loại lưu thủ nhi đồng cảm giác cô độc. Bạch Minh Minh lúc này mới chú ý tới Tân phủ, vội vàng nói xin lỗi, "Thật xin lỗi nhà, Tân phủ, ta vừa rồi không nhìn thấy ngươi." Tân phủ ngẩng đầu, Mũ trùn hạ dường như có u án ánh mắt ném ra tới. Lý Lạc nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói, ngươi không phải giả kỳ đều ở chỗ này à? Ngươi không có tìm bằng hữu đi ra ngoài chơi một chút sao? Tân Phù yên lặng cúi đầu, hắn đi tới Thánh Huyền Tinh Học Phủ về sau, nói chuyện qua người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, có cái quỷ bằng hữu à? Nhìn đến hắn bộ dáng này, Lý Lạc cũng liền đoán ra, gia hỏa này bình thường không nói lời nào, khả năng bởi vì tự thân ảnh tướng nguyên nhân, luôn luôn tồn tại cảm rất yếu, để người trong lúc lơ láng liền sẽ đem nó xem nhẹ, cho nên hắn đi tới Thánh Huyền Tinh Học Phủ khoảng thời gian này. Chỉ sợ là không có giao qua bằng hữu gì. Quá thảm." Lý Lạc cảm thán một tiếng. Bạch Manh Manh cũng là đồng tình nhìn xem Tân phủ, nói: "Tân phủ, lần sau chúng ta đi ra thời điểm, nhất định sẽ mang lên ngươi. Ta trước đó thời điểm ra đi kỳ thật muốn gọi ngươi, nhưng là tìm một vòng không nhìn thấy ngươi, ta cũng chỉ phải đi." Nàng giải thích nói. Tân phủ nhìn xem Bạch Manh Manh cái kia thuần chân ngọt ngào khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng nói: "Ngươi thời điểm ra đi ta an vị ở đây." Bạch Manh Manh khuôn mặt tươi cười một cường, yếu ớt mà nói: "Thật xin lỗi, ta thật không có trông thấy." Tân phủ lắc đầu, khẽ than thở một tiếng bên trong, mang theo rất nhiều lòng chưa sót. Nha, đều đến a. Mà liền tại lúc này, đột nhiên đằng sau có âm thanh truyền đến. Ba người nhìn lại, chính là nhìn thấy Si Thiền đạo sư đi tới. Nàng dáng người cao gầy, xa mỏng che mặt, ngược lại là lộ ra có loại tài trí mỹ cảm. Ba người vội vàng chào hỏi. Si Thiền đạo sư đối ba người gật gật đầu, nói, đã đều đến. Vậy thì bắt đầu giảng bài đi. Hôm nay có một ít chuyện quan trọng muốn nói cho các ngươi. Nói xong, nàng chính là quay người đối hắn tiểu viện đi đến, từ bước tiến của nàng bên trong. Lý Lạc đồng dạng là cảm giác được một chút tức sát chi khí, mơ hồ đã là biết được Si Thiền Đạo Sư muốn nói cái gì. Hơn phân nửa chính là ám quật sự tình. Ba người đuổi theo sát, theo Si Thiền Đạo Sư đi tới tiểu viện ở trong tòa kia rộng rãi trong đình. Bốn người ngồi trên mặt đất, Kỳ thật muốn nói sự tình, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít khả năng đều có một ít nghe thấy, cũng là bởi vì ám quật sự tình. Si Thiền Đạo Sư không có che lập, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tiếp lấy nàng lại đem ám quật một chút tin tức, bước đầu nói một lần. Bởi vì đã trước đó từ Khương Thanh Ngan nơi đó biết được ám quật tồn tại. Cho nên Lý Lạc Thần sắc có chút bình tĩnh, mà Bạch Manh manh cùng tân phủ liền muốn giật mình rất nhiều, đặc biệt là Bạch Manh manh, cái kia trắng non khuôn mặt nhỏ đều là hơi có chút biến sắc, trong mắt ẩn ẩn có vẻ sợ hãi. Bọn hắn đều không nghĩ tới, dị loại vậy mà cùng bọn hắn như thế tiếp cận. Tháng này học phủ sẽ mở ra thịnh hóa nhiệm vụ, Nhị tinh viện, Tam tinh viện, Tứ tinh viện tiểu đội đều sẽ tham dự, mà lại chúng ta tiếp vào tin tức, lần này ám quật bên trong ô nhiễm trở nên càng nghiêm trọng hơn, một chút khu vực bên ngoài cũng bắt đầu bị ô nhiễm, cho nên đến lúc đó các ngươi nhất tinh viện những này tự huy tiểu đội, cũng có khả năng sẽ bị triêu mộ. Si Thiền đạo sư ánh mắt có chút nghiêm túc, nàng nhìn chằm chằm ba người, chậm rãi nói, "Chiêu mộ là cưỡng chế tính, không thể cự tuyệt, nếu không trục xuất học phủ. Ám quật không chỉ có uy hiếp Thánh Huyền Tinh học phủ, mà một khi thật làm cho phải ám quật bộc phát, toàn bộ đại hạ đều sẽ lâm vào hai nạn bên trong, cho nên mặc kệ là vì học phủ vẫn là vì các ngươi riêng phần mình gia tộc, người nhà, các ngươi cũng không có trốn tránh lý do." Lý Lạc ba người thần sắc đồng dạng nghiêm nghị, tuy nói đối với cái kia cái gọi là dị loại bọn hắn đồng dạng là cảm thấy kiêng kỵ sợ hãi, nhưng có thể trở thành tự uy học viên, bọn hắn cũng là người đồng lứa bên trong người nổi bật. Cho nên cũng tỉnh chưa từng có tại thất thố. Bất quá bình thường mà nói, coi như các ngươi bị chiêu mộ tiến vào ám quật chấp hành tỉnh hóa nhiệm vụ, cũng sẽ an bài một chút cao tinh viện đội ngũ dẫn đầu các ngươi, truyền thụ cho các ngươi kinh nghiệm cùng bảo hộ. Si Thiền đạo sư nhìn thấy ba người đều không có mở miệng phản đối, khẽ gật đầu, xem như tương đối hài lòng. Đạo sư có thể cùng chúng ta nói kỹ càng một chút cái này dị loại tin tức sao? Lý Lạc trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi. Mặc kệ có thể hay không bị chiêu mộ tiến vào ám cục chấp hành tỉnh hóa nhiệm vụ, cái này dị loại tin tức, bọn hắn đều phải hiểu rõ rõ ràng. Bởi vì cho dù hiện tại không có gặp phải, tương lai chúng uy sẽ gặp được. Những tin tức này, cũng đích thật là nên nói cho các ngươi biết. Si Tiền đạo sư gật đầu, nói, liên quan tới dị loại, trước đây cũng cùng các ngươi nói qua, đó là bởi vì am thế giới hội tụ nhân tộc các nghiệm, mà dị loại thì là tại những này ác nghiệm bên trong sinh ra. Dị loại quỷ dị mà cường hành, bọn chúng tiên kỳ bách quái, vặn vẹo đáng sợ, mà dị loại, đại khái bị chia làm 4 đẳng cấp, thực cấp, 2 cấp, hủy diệt cấp cùng dị loại vương. Thực, đại biểu cho an ổn, thực cấp dị loại, sơ bộ có an ổn nhân tâm lực lượng bởi vì bọn chúng là từ vô số ác niệm biến thành, cho nên một khi bị lực lượng của bọn chúng chỗ ô nhiễm, liền sẽ gọi lên người nội tâm chỗ sâu ác niệm, ác niệm áp chế lý trí, mà thân thể của ngươi liền sẽ bị dị loại không chế, biến thành nó chỗ điều khiển khôi lỗi. Loại này ăn mòn là dị loại mang tính tiêu chí lực lượng. Tại học phủ những năm này đối ám quật tịnh hóa bên trong cùng dị loại tiến hành vô số lần giao thủ, nhưng kỳ thật cuối cùng có không ít thương vong là tới từ những cái kia trong lúc lơ đãng bị ác niệm chỗ ô nhiễm đồng bạn. Nghe đến đó, cho dù là lý lạc, sau lưng đều là có mùi hôi lạnh đang buốt lên đến. Cái này dị loại quả nhiên khủng bố mà quỷ dị, cái này chẳng phải là cùng hắn đang chém giết lúc, còn phải thời khắc cẩn thận đồng bạn có hay không bị nó dẫn ra ở sâu trong nội tâm ác niệm. Cái kia đột nhiên tại thời khắc mấu chốt hung mãnh đâm mà đến tập kích, đủ để cho người trở tay không kịp ở giữa, ôm hận mà chết. Thực cấp dị loại cũng bị chia làm bạch thực cùng xích thực. Như thế phân chia là bởi vì hai cái này thân thể phát tán ra ác niệm sẽ theo tăng cường, dần dần từ màu trắng chuyển hóa thành màu đỏ. Bạch thực cấp bậc dị loại thực lực đại chí tại tướng sư cảnh đoạn thứ hai tả hữu, mà xích thực cấp dị loại thì là tướng sư cảnh đoạn thứ ba. Nếu như các ngươi đi chấp hành tỉnh hóa nhiệm vụ, mục tiêu lớn sát xuất chính là loại này cấp bậc dị loại. Như thế suy ra, hai cấp dị loại liền tương đương với bái tướng cảnh thực lực. Thủy diệt cấp dị loại chính là chúng ta nhân tộc Phong Hầu cảnh cường giả, loại này dị loại một khi xuất hiện, cho dù là một tòa phồn hoa thành thị, đều sẽ bị nó hóa thành một tòa thành chết. Về phần dị loại vương, nhắc lên cấp độ này dị loại, liền ngay cả si Tiền Đạo sư trong mắt đều là lướt qua vẻ sợ hãi, chậm rãi nói, thật hy vọng chúng ta sẽ không gặp phải loại này cấp bậc dị loại bởi vì mỗi một lần dị loại vương xuất hiện đều đại biểu cho một trận chân chính tai nạn nó vốn có ác niệm ô nhiễm sẽ đem một quốc gia đều hóa thành địa cùng, hỗn loạn vặn vẹo chi địa trong đình hoàn toàn yên tĩnh không hiểu hàn ý làm cho lý lạc ba người đều là dùng mình một cái mặc dù si tiền đạo sư không hề ghi chú nhưng hiển nhiên nếu như xuất hiện dị loại vương chỉ sợ cũng chỉ có nhân tộc xương vương cảnh cường giả mới có thể cùng hắn chống lại si tiền đạo sư hít sâu một hơi tiếp tục nói ra bình thường dị loại đều là ngoại hình vặn vẹo đáng sợ bất quá càng là cường đại dị loại nó liền sẽ trở nên cùng chúng ta nhân tộc càng ngày càng tương tự, cho nên tương lai mặc kệ là tại ám quật vẫn là tại cái khác địa phương nào. Nếu như các ngươi nhìn thấy cùng chúng ta bề ngoài giống nhau như lúc không có gì khác biệt gì loại. Si thiền đạo sư trong con ngươi lướt qua một tia vẻ lo lắng, bàn tay không tự chủ được nhẹ vỗ về bị sa mỏng bao trùm gương mặt, nói khẽ, vậy thì nhanh lên trốn đi. Lý lạc ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng thành thành thật thật gật đầu, tiếp xuống tiếp tục hôm nay giảng bài đi. Về phần ám quật bên trong tịnh hóa nhiệm vụ tạm thời còn không có truyền đến tin tức cụ thể. Cho nên tiếp xuống những ngày này các ngươi có thể tiếp tục tu hành." Si Thiền đạo sư than nhẹ một tiếng, "Hy vọng sẽ không thật cần các ngươi cũng ra tay đi, bởi vì một khi đến một bước kia, nói rõ lần này ám quật bên trong ô nhiễm sẽ trở nên phá lệ nghiêm trọng, vậy nhưng thật không phải là tin tức tốt gì." Chương 235: Ý kiến không hợp. Thánh Huyền Tinh học phủ, Tam Tinh Việt khu. Một tòa sân huấn luyện bên trong. Tên là hỏa như trung niên nữ tử đang kiểm tra ba người trước mặt tu hành tiến triển về sau, gương mặt nghiêm túc thượng lộ ra nụ cười hài lòng, xem ra các ngươi tu hành đều không có thứ giản đặc biệt là Thanh Nga, dựa theo tốc độ của ngươi, cuối năm thời điểm có rất lớn có thể đột phá đến Thiên Cương Tướng Cấp, đến lúc đó ngươi khiêu chiến thất tinh trụ sát xuất thành công sẽ gia tăng thật lớn. Đối mặt với đạo sư Tán Dương, Khương Thanh Nga nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, thần sắc ngược lại là có chút bình tĩnh. Hỏa Như đạo sư thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, nói, chắc hẳn các ngươi cũng đã tiếp vào tin tức, Ám Quật tháng này sẽ mở ra, năm nay Tịnh Hóa Nhiệm Vụ cũng sẽ tùy theo mà đến, các ngươi đến lúc đó tất nhiên là muốn đi vào trong đó, các ngươi không phải Tân Sinh, Tịnh Hóa Nhiệm Vụ cũng không phải lần thứ nhất cho nên một chút nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều, nhưng ám quật nguy hiểm các ngươi lòng dạ biết rõ, đến lúc đó tiến vào bên trong đều cần gấp bội cẩn thận. Chúng ta những này tự huy đạo sư, sau đó không lâu sẽ trước một bước tiến vào ám quật, đến chỗ sâu đi thanh lý một chút cường đại dị loại. Mặt khác các ngươi lần này chấp hành tịnh hóa nhiệm vụ, học phủ tỷ lệ lớn sẽ để cho các ngươi mang một chút thấp tinh viện đội ngũ, mà lựa chọn như thế nào những này thấp tinh viện đội ngũ liền từ chính các ngươi đến quyết định. Hỏa Nhữ đạo sư nói xong những này về sau chính là khoát tay áo bay người mà đi. Theo Hoa Nhữ đạo sư rời đi. Khương Thanh Nga bên cạnh mới truyền đến hai đạo xả hơi thanh âm, đạo sư vẫn là trước sau như một nghiêm khắc a. Khương Thanh Nga ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai vị đồng bạn, kia là một nam một nữ. Thanh niên bộ dáng gầy gò, ngũ quan ngược lại là có chút hách hùng, chỉ bất quá khiến người ghé mắt chính là hắn màu da, đen nhánh bộ dáng phảng phất là từ than trong đống cút ra đây. Hắn hai mắt phá lệ sáng tỏ, cười lên lúc, hàm răng trắng loé ra quang trạch. Thanh niên tên là Cửu Bạch. Mặt khác nữ hải, dung nhan tú mỹ, đôi ngựa rủ xuống đến, nàng dáng người có chút nhỏ nhắn xinh xắn, mặc màu trắng quần áo liên thông. Nhưng cho dù là có chút rộng rãi quần áo, vẫn như cũng là có chút không che giấu được nữ hài dưới quần áo mảnh liệt chập trùng hình dáng. Nữ hài gọi là Điền Điểm. Mà một nam một nữ này, chính là Thiên Nga Đen bên trong mặt khác hai tên đội viên. Đội trưởng, Lợi hại à, cuối năm nếu như ngươi khiêu chiến thất tinh trụ thành công, coi như đánh vỡ chúng ta Thánh Huyền Tinh ghi chép nữa nha. Điền Điểm hướng về phía Khương Thanh Nga cười nói. Một bên cái kia cửu bạch bội phục gật đầu, sau đó từ trong ngực móc ra một chiếc gương, đối. Tấm gương nghiêm túc dò xét mình màu da. Khương Thanh Nga nhìn qua hai tên đồng đội, hỏi: Nếu như tiếp xuống chúng ta chấp hành tịnh hóa nhiệm vụ, cần mang một chi thấp tinh viện đội ngũ, các ngươi có ý nghĩ gì?" Điên Điên buông tay cười nói, "Đội trưởng, đã có người tự đề cử mình a." Khương Thanh Nga đầu lông mày trao lên, nói, "Ồ, ai? Còn có thể là ai? Đương nhiên là ngươi tại Nhị Tinh viện vị kia nhỏ mế đệ, Diệp Thu Đình a." Điên Điên trêu tức nói, "Cái kia cừu Bạch ánh mắt từ trong gương nâng lên, gật gật đầu nói ra, "Cái này Diệp Thu Đình thực lực cũng không tệ lắm, hắn xuất Lĩnh Sơn thủy đỉnh tiểu đội tại Nhị Tinh viện lần này ở vị chiến bên trong lấy được thứ hai thứ tự, gần với Hỏa Tiên tiểu đội." Điên Điêm nói bổ sung, mà lại cái này Diệp Thu đỉnh trước kia cũng phối hợp qua chúng ta làm nhiệm vụ, nếu như lần này tỉnh hóa nhiệm vụ, chúng ta lựa chọn tiểu đội của hắn, hẳn là sẽ tương đối thích hợp. Khương Thanh Nga thần sắc thản nhiên nói, ta lần này không có ý định tìm hắn. Điên Điêm cùng Cửu Bạch đều là khẽ giật mình, nghi ngờ nói, không tìm Diệp Thu đỉnh? Cái kia tìm ai? Nhị Tinh viện bên trong còn có cái khác đội ngũ sao? Nếu như là Hỏa Tiên tiểu đội lời nói đó là đương nhiên càng tốt hơn. Khương Thanh Nga bình tĩnh nói, ta muốn tìm Chính Nghĩa tiểu đội. Chính Nghĩa tiểu đội? Cửu Bạch nhíu mày nghi nghĩ. nghĩ có chút không nhớ tới nhị tinh viện bên trong cái nào tương đối nổi danh đội ngũ gọi là cái tên này ngược lại là điền điền rất nhanh nhớ ra cái gì đó có chút kinh ngạc nói chẳng lẽ là nhất tinh viện cái kia chính nghĩa tiểu đội ta nhớ được cái kia tiểu đội trưởng là lý lạc ca cung đội trưởng ngươi trải qua điền điền nhắc nhở cự bạch cũng là phản ứng lại hắn lúc này đem cái gương nhỏ đều thu vào tao mày đội trưởng ngươi chọn một nhất tinh viện đội ngũ sẽ có hay không có chút không quá thỏa đáng A. nếu như là những chuyện khác hắn sẽ không phản đối khương thanh nga đề nghị nhưng ám quật nhưng thực tế không phải nói đùa địa phương. Ở nơi đó có chút sai lầm, liền ngay cả bọn hắn cũng có thể ngã vào đi, cho nên nếu có lựa chọn, bọn hắn đương nhiên có khuynh hướng nhị tinh viện tiểu đội, dù sao cái sau thực lực so với nhất tinh viện tiểu đội phải mạnh hơn một chút. Trước kia tiến vào ám quật, nhưng cho tới bây giờ không có mang qua nhất tinh viện tiểu đội tiền lệ a. Ta thừa nhận ta lựa chọn Lý Lạc Chính nghĩa tiểu đội có tư tâm, nhưng là chính nghĩa tiểu đội cũng có được thực lực không yếu, bọn hắn là nhất tinh viện xếp hạng thứ nhất đội ngũ. Khương Thanh Nga thản nhiên nói, ta tin tưởng bọn họ sẽ không cản trở, mà lại tại ám quật bên trong, ta sẽ dốc hết toàn lực đền bù bọn hắn một chút thiếu hụt. Điền Điềm thở dài một hơi, nói, coi như thực lực bọn hắn lại không sai, cũng chỉ là nhất tinh viện à? Đội trưởng, ngươi liền không lại suy tính một chút. Cựu Bạch cũng là trầm rãi nói, Khương Thanh Nga có chút chờ mặc, cuối cùng lắc đầu, nói, thật có lỗi, ta nói, cho dù bọn hắn cùng Diệp Thu đỉnh tiểu đội so sánh sẽ có cái gì chỗ không đủ, nhưng ta cảm thấy, ta đều có thể bổ khuyết đi lên, điểm này, ta hy vọng các ngươi có thể tin tưởng ta. Cựu Bạch cùng Điền Điềm liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này xưa nay lý trí tỉnh táo đội trưởng tại cùng cái kia Lý Lạc có liên quan sự tình phía trên vậy mà lại như thế cố chấp đội trưởng ngươi cũng biết tám quận nguy hiểm chúng ta đương nhiên tin tưởng thực lực của ngươi nhưng là thật xảy ra vấn đề làm sao lấp Cựu Bạch nói Khương Thanh Nga nhìn xem hắn cười cười dùng ta mệnh lấp được hay không Điềm Điềm thán một tiếng vì cái kia Lý Lạc Khương Thanh Nga lại có thể làm đến bước này đây thật là để người mở rộng tầm mắt không phải có nghe đồn nói hai người hôn ước chỉ là hình thức à nhưng nhìn Khương Thanh Na bộ dạng này cùng Lý Lạc quan hệ hiển nhiên không phải bình thường thâm hậu dù sao ngay cả mệnh đều có thể tùy tiện hứa đi lên. cái này lý lạc đến tận cùng lấy ở đâu như thế lớn phúc khí a. nếu như đội trưởng ngươi thật sự là muốn như thế lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể dựa theo chúng ta lúc trước tiểu đội thành lập lúc định ra quy củ tới làm quyết định. Cưu Bạch cũng không nói thêm gì nữa, lui ra phía sau mấy bước. trên thân thể của hắn có ngọn lửa màu đen tướng lực đang thiêu đốt. tiếp theo một cái chớp mắt, hắc viêm lưu động, một thanh hỏa tiêm thương xuất hiện tại nó trong tay. mà cái kia điền điểm cũng là giang tay ra, bước chân lui ra phía sau, trên thân thể màu xanh tướng lực lưu chuyển, một con thanh điệu quang ảnh nàng sau lưng nổi lên. Hai cánh vỗ vỗ, cuốn lên gió lốc. Lúc trước tiểu đội thành lập thường có lấy quy củ, nếu như xuất hiện ý kiến không thống nhất, như vậy liền trực tiếp dùng vũ lực tiến hành cuối cùng phán quyết. Khương Thanh Nga nhìn thấy một màn này, con mắt màu vàng nóng bên trong ngược lại là nổi lên một vòng ý cười. Sớm dạng này, không là tốt rồi sao? Còn muốn cho ta nói nhiều như vậy không có tác dụng gì. Nàng nói. Bất quá, vẫn là đã tạ. Bởi vì song phương đều hiểu, một khi tiến vào cái này khâu, kỳ thật Khương Thanh Nga đề nghị liền xem như thông qua. Vì cái gì? Bởi vì mẹ nhà hắn coi như hai người bọn họ liên thủ cũng tỷ lệ lớn là đánh không lại Khương Thanh Nga a. Nhưng là đánh không lại về đánh không lại, cái chương trình này vẫn là muốn đi một chút ta. Cử Bạch, điểm điểm trong mắt hiện hiện một vòng bi phẫn, sau đó tướng lực như cuồn phong nước cuồn cuộn, thân ảnh tựa như điện đối với Khương Thanh Nga mãnh liệt bắn mà xuất Chương 236, thứ tinh cấp phối phương. Ở sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Lý Lạc bọn người ngược lại là vẫn chưa tiếp vào cái gọi là chiêu mộ nhiệm vụ, nghĩ đến học phủ cao tầng còn đang vì thế mà thảo luận. Bởi vậy Lý Lạc bọn hắn vẫn là làm từng bước tiếp tục tu hành, cố gắng tăng lên lấy thực lực bản thân. Dù sao bọn hắn đều trong lòng rõ ràng, tiến vào ám quật chấp hành định hóa nhiệm vụ là chuyện sớm hay muộn, có thể vào lúc này nhiều tăng cường một điểm lực lượng, đến lúc đó tiến vào ám quật về sau, cũng có thể nhiều một phần bảo hộ. Một ngày này, kết thúc tu hành Lý Lạc từ dưới đất phòng huấn luyện đi lên lầu một phòng ăn, chính là nhìn thấy Bạch Manh manh bày đầy một bàn mỹ thực, thiếu nữ dáng người tinh tế, váy áo hạ lộ ra ngoài bắp chân tựa như ngọc ngó sen đồng dạng, trắng non chân bóng. "Đội trưởng, tu hành kết thúc rồi à?" "Những này đồ ăn là ta từ nhà ăn mua về đấy." Bạch Manh manh hoa đỏ hai con ngươi nhìn thấy đi ra Lý Lạc, Thanh thuần động lòng người trên gương mặt lộ ra nét mặt tươi cười. Thật sự là hiền lành a." Lý Lạc tán thưởng một tiếng, đi đến trước bàn ngồi xuống. Bạch Manh Manh tại đối diện cũng là ngồi xuống, Lý Lạc cười cười, từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo bình nhỏ, trong bình chưa không rõ chất lỏng, sau đó đem nó đặt ở Bạch Manh Manh trước mặt. "Đội trưởng đây là muốn đưa ta lễ vật gì sao?" Bạch Manh Manh cười tủm tỉm nói. Lý Lạc ngón tay mang theo một sợi kim hoàng thịt nướng nhét vào trong miệng, thuận miệng nói, "Ngươi uống một giọt thử một chút." Bạch Manh Manh hơi nghi hoặc một chút, nhưng chợt nàng dường như nghĩ đến cái gì, Hoa đảo con ngươi đều là trường lớn một chút, nàng nhìn chằm chằm Lý Lạc nhìn mấy giây, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ trong bình nhỏ kia gạt ra một giọt chất lỏng, rơi vào trong miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch manh manh gương mặt xinh đẹp thượng thần sắc lập tức ngưng kết. Sau một hồi khá lâu, thanh âm có chút run rẩy mà nói, "Đây là vị ngọt?" Lý Lạc cười gật gật đầu, nói, "Trước đó không phải nói với ngươi sao, tại trị liệu ngươi vị này cảm giác phía trên đột nhiên có chút linh cảm, thế là hai ngày này điều chế một bình vị dẫn nước, như ngươi suy nghĩ, đây là vị ngọt, chờ sau này ta chậm rãi thuần tục hơn." hẳn là có thể để ngươi thưởng thức được ngọt bùi tay đắng, khi đó, khả năng ngươi vị giác không sai biệt lắm liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bạch Manh Manh kinh ngạc nhìn trong tay cái này không đáng chú ý bình nhỏ, sau đó dụng lực đưa nó nắm chặt, phản phất là cái gì chân quý đồ vật ghê gớm đồng dạng. "Đội trưởng, cảm ơn ngươi." Bạch Manh Manh thanh âm thật thấp truyền đến. Lý Lạc hết sức thoải mái khoát tay áo, vừa muốn nói cái gì, lại là phát hiện cô gái trước mặt cúi đầu, hốc mắt đỏ bừng, to như hạt đậu nước mắt không ngừng lăn xuống tới. "Ây." Lý Lạc có chút xấu hổ. Mà lúc này nơi thang lầu có tiếng bước chân truyền đến liền gặp được cái kia tân phụ chậm rãi đi xuống, bất quá khi hắn nhìn thấy ngồi tại lý lạc trước mặt túi đầu rơi lệ, lộ ra rất là thương tâm bạch manh manh lúc, bước chân cũng là đột nhiên một ngừng. Trong giây mắt đó, trong đầu của hắn hiện lên vô số loại yêu hận tình kỷ, cuối cùng dừng lại tại lý lạc trên mặt, trên đó viết hai chữ: Cặn bạn nam. Hắn chần chờ một chút, thấp giọng nói, ta có phải hay không không nên xuất hiện ở đây? Lý lạc lườm hắn một cái, mà bạch manh manh cũng là liền đội vàng đem trên gương mặt nước mắt lau đi, có chút xấu hổ, gương mặt hồng hồng. "Manh manh, ta nói qua nhất định sẽ chữa khỏi ngươi vị này cảm giác vấn đề." Cho nên ngươi hẳn là đối ta có lòng tin." Lý Lạc rất là thông cảm nói, "Mà lại chúng ta là đồng học thêm đồng bạn, tình cảm thâm hậu, vì ngươi sự tình, ta cho dù là mất ăn mất ngủ, cũng là đáng." Lý Lạc cảm thán một tiếng. Bạch Manh manh đầu tiên là trân trọng đem bình nhỏ thu lại, sau đó hướng về phía Lý Lạc lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Đội trưởng, ta gần nhất nghiên cứu linh thủy kỳ quang phối phương cũng không có lười biến đâu." Lý Lạc khoát tay áo, Vương chén nước uống một ngụm, ung dung nói, "Những này cùng chúng ta ở giữa tình nghĩa xoa ra, đều là chuyện nhỏ, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, từ từ sẽ đến là được." Bạch nhanh nhanh gật gật đầu, nói: "Ta lần này nghiên cứu linh thủy kỳ quang phối phương, là ta chuẩn bị rất nhiều năm đâu, nếu như có thể nghiên cứu thành công, nhất định có thể đạt tới tứ tinh cấp." Phúc! Lý Lạc trong miệng nước một ngụm liền phun tới, bất quá cũng may quay đầu khoái không phải liền hủy một bàn đồ ăn. Bất quá hắn vẫn là không lo được khệ miệng với nước, ánh mắt rung động nhìn xem trước mặt Bạch nhanh nhanh, "Bốn, tứ tinh cấp phối phương." Toàn bộ Khê Dương Úc làm nhiều năm như vậy, tối cao cấp bậc phối phương, cũng chính là một đạo tam tinh cấp phối phương, về phần tứ tinh cấp phối phương, liền xem như tại những cái kia xếp hạng trước 10 linh thủy kỳ quang trong phòng, đều là trấn phòng chi bảo, giá trị khó mà đánh giá. Lý Lạc đã từng không biết bao nhiêu lần nằm mơ đều tại mộng lấy Khê Dương Úc có thể có được một đạo tứ tinh cấp phối phương, trực tiếp kéo theo Khê Dương Úc tất cánh. Nhưng mộng tỉnh về sau, cuối cùng vẫn là chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Bởi vì tứ tinh cấp phối phương thực tế là quá hiếm có, cho dù ngẫu nhiên trên thị trường có xuất hiện, nó giá cả cũng là cao vô cùng. Nhưng bây giờ, Bạch Minh Minh lại nói, nàng nghiên cứu ra được hạ một đạo phối phương, lại chính là tứ tinh cấp. Đây quả thực dùng trời thường rất điêu bánh đều khó mà hình dung, cho nên làm sao có thể không để Lý Lạc thất thua à? Đối với Lý Lạc cái phản ứng này, Bạch Manh Manh trong con ngươi cũng là lướt qua một vòng vẻ dào hoạt, Nàng gật gật đầu, xác nhận nói, không sai, chính là tứ tinh cấp phối phương, đây chính là ta nhiều năm tâm huyết chi tác đâu. Lý Lạc trầm mặc mấy tức, sau đó thở dài một tiếng, ngữ trọng tâm trường nói, Manh Manh à, chúng ta còn trẻ, có đôi khi nhiều chịu thức đêm, kỳ thật cũng là có thể gánh vác được. Khúc một tiếng tiếng ho khan truyền tới từ phía bên cạnh, Tần Phủ ngồi xuống, nói, đội trưởng, tướng ăn quá khó nhìn đi. Lý Lạc mới không để ý hắn. Lúc này hắn đầy trong đầu đều là tứ tinh cấp phối phương, con mắt nhìn xem Bạch Manh Manh phát sáng, có một loại hận không thể đưa nàng bắt cóc. Sau đó nốt tại phòng nghiên cứu, dùng roi ra rút lấy để nàng ngày đêm không ngớt làm nghiên cứu xúc động. Lúc trước những cái kia lạnh nhạt, tại tứ tinh cấp phối phương trước mặt không còn sót lại chút gì. Bất quá cũng may cuối cùng vẫn là đem những này loạn thất bát tào tâm tư ép xuống, thay đổi nụ cười ấm áp, ô Nu giúp Bạch Manh Manh đối thêm một chén nữa canh nóng. Tạ ơn đội trưởng. Bạch Manh Manh mỉm cười nhận lấy, sau đó hai tay dâng chén canh, nói, đội trưởng yên tâm đi. Đạo này phối phương, nhất định là thuộc về Khê Dương Úc. Lý Lạc mặt lộ vẻ vui mừng, thật sự là tốt bao nhiêu nữ hài à, thật nghĩ đem nàng nhốt vào Khê Dương Úc, không phải, mời đến Khê Dương Úc đi à. Sau đó, Song Vương đều là tại vui vẻ bầu không khí bên trong dùng cơm. Đông. Bất quá đột nhiên, có một đạo trầm thấp tiếng trống, tại Thánh Huyền Tinh học phủ bên trong vang vọng mà lên, tiếng trống nặng nề, để người không hiểu cảm giác được một loại cảm giác lạnh ngạt. Ba người đều là không hẹn mà cùng dừng lại đua, nguyên bản che kín nụ cười khuôn mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên. Cửa phòng cũng là vào lúc này đột nhiên bị đẩy ra. Si thiền đạo sư đi đến, bộ pháp ở giữa ẩn ẩn có túc sát chi khí phát ra. Nàng nhìn qua ba người, nói, chờ ăn, ám quật mở ra. Đều đi theo ta đi, học phủ cuối cùng đã quyết định, lần này tịnh hóa nhiệm vụ, nhất tinh viện tử huy tiểu đội, cũng nhất định phải tham dự, xem như tích lũy kinh nghiệm. Ba người liếm nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ nghiêm trọng. Quả nhiên, vẫn là tới rồi sao.